chương 275, t u y ế t hồn hàn sát kim diễm điệu hỏa chương 275, t u y ế t hồn hàn sát kim diễm điệu hỏa mấy ngày sau yêu liên núi một vùng một mảnh hoang dã phía trên trong hư không đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng cái to lớn trợ kỳ trợ kỳ phân bố tại từng cái phương vị trợ kỳ bên trên có thô to quang mang phóng lên tận trời hóa thành một đạo đạo linh quang đan vào lẫn nhau bao phủ chung quanh trăm dặm chi điệu một đầu chỉ là dọc đường nơi đây màu xanh tiểu xà trực tiếp bị đại trận vầy khốn không được phong cấm đại trận không thanh xà kinh hãi nhìn một phía lúc này vẫy đuôi một cái hóa thành lưu quang liền muốn chạy đi chỉ là cái này phong cấm đại trận chính là cổ dịch cùng đông đ ả o vạn tượng đại yêu bố trí có phong tỏa hư không c h i năng không thanh x à xuyên thẳng qua hư không thiên phú căn bản không phát huy ra được chỉ có thể vô ích cực khổ tại trong đại trận vừa đi vừa về phi hành lưu lại đi không thanh x à một thanh â m tại trong đại trận quanh quẩn người mặc áo trắng cổ dịch từ một trận dưới cờ đi ra ở phía sau hắn cùng cái khác trận kỳ bên cạnh từng vị hóa thành nhân hình vạn tượng đại yêu xuất hiện từng cái yêu khí chủ tiên không thanh xả đôi mắt nhìn lại trong lòng lập tức run lên t ê làm sao có nhiều như vậy vạn tượng đại yêu không dưới năm sáu mươi mà lại cầm đầu vẫn là một cái nhân loại tu tiên giả đ ỗ n g nhiên không thanh xả nghĩ đến yêu liên trước núi đoạn thời gian nghe đồn tựa hồ phát sinh một trận tranh đoạt địa bàn chiến đấu chẳng lẽ lại kia hai phe đại yêu hòa giải rồi cùng đi bắt nàng cần thiết hay không nàng bất quá là một cái nho nhọ vạn tượng trung kỳ không thanh xả tại ngục sơn đại hoàng trạch bên trong thực lực cũng bất quá bình thường thôi nàng tựa hồ cũng không có đắc tội yêu liên núi cùng một phương khác đại yêu đi làm sao đến mức nhiều như vậy đại yêu đến bắt nàng không biết tiểu yêu chỗ nào đắc tội vị này đại vương để đại vương bày ra như thế trận thế tới đối phó tiểu yêu không thanh xả thân thể hơi biến hóa biến thành một môi hồng răng trăng thiếu nữ áo xanh sắc mặt bối rối nói với cổ dịch cổ dịch khỏe miệng khẽ nhất ngươi không có đắc tội ta chỉ là nghe nói không thanh xà có được hư không xuyên thẳng qua năng lực có thể lui tới khắp các nơi hiểm địa tìm được một chút thiên địa kỳ chân bởi vậy cổ mô muốn ngươi giúp ta tại ngục sơn đại hoang trạch tìm một chút địa hỏa hàn sát phong sát cái gì không thanh xà s ứ n g sở quả thực không nghĩ tới cổ dịch lại là muốn nàng hỗ trợ tầm bảo thiếu nữ áo xanh trên mặt sợ hay chậm rãi tiêu tán trong lòng thở dài một hơi nếu là muốn nàng tầm bảo tiên à n g chí ít không có nguy hiểm tính mạng không thanh xà con ngươi đả nói đại vương nếu chỉ là tầm địa lửa hàn sát cái này đơn giản tiểu yêu trước đó không lâu vừa lúc xâm nhập một cái địa hỏa mạch cùng một cái hàn sát mạch tiểu yêu đem cái này hai nơi địa điểm cáo chi đại vương không biết đại vương có thể hay không đem đại trận mở ra thả tiểu yêu một con đường sống cổ dịch ánh mắt nhìn thẳng không thanh xả chậm rãi lắc đầu hai nơi cũng không đủ vì tìm kiếm được không thanh xả đồng thời thuận lợi đem nó vây khốn cổ dịch mấy ngày nay nhưng hao phí một phen khí lực không tiếc trước dẹp xong yêu liên núi đồng thời căn cứ không thanh xạ tại yêu liên núi một vùng vừa mới mở phủ lạng yên không tiếng động bày ra phong cấm đại trận hao phí như thế lớn công phu tự nhiên không thể chỉ là một cái địa hỏa cùng một cái hàn sắt liền có thể chống đỡ qua không thanh xà nghe vậy biến sắc tiểu yêu tại ngục sơn đại hoang trạch thời gian ba năm chỉ biết hiểu hai nơi địa điểm vậy liền tại ngục sơn đại hoang trạch tiếp tục tìm kiếm cổ dịch ngữ khí không thể nghi ngờ ta muốn ngư ơ i giúp ta chỉ ít tìm kiếm ra mười nơi địa hỏa mạch hàn sắt mạch hay là lôi cương đ ị a phong sắt đ ị a n mười nơi không thanh xà n h ữ n g mày số lượng cũng không nhiều dựa theo nàng ba năm tìm được hai nơi tốc độ tìm được mười nơi bảo đ i ệ tối đa cũng nhưng mà mười mấy hai mươi năm đây là chỉ có nàng một yêu khắp nơi tán loạn tình hùng dưới trước mắt cái này nhân loại tu tiên giả thủ hạ thế nhưng là có vài chục cái vạn tượng đại yêu thử phủ tiên thiên yêu quái càng là nhiều vô số kể dạng này tìm kiếm bảo địa tốc độ còn có thể càng nhanh nói không chừng mấy năm thời gian liền có thể tìm tới so với vạn tượng đại yêu mấy ngàn năm tuổi thọ điểm ấy thời gian không đáng giá nhắc tới không thanh xà túi đầu nói t ố t tiểu yêu nguyện trợ đại vương một chút sức lực tìm được mười nơi bảo địa cổ dịch hài lòng gật đầu ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một đường huyết phủ nếu như thế ngươi đem cái này mai máu phủ dung nhập thể nội không thanh xà đôi mắt lấp loẹ không yên không cần nghĩ để biết huyết phủ này chính là khống chế nàng thủ đoạn đồng dạng cũng là bên trong làm mưa làm gió, xương bá một không có cái nào vạn tượng đại yêu muốn trở thành người khác nô bục nhưng mà bọn hắn bây giờ lại rất cung kính đứng tại một cái nhân loại tu tiên giả sau lưng hiển nhiên hắn là thông qua thủ đoạn khác cưỡng ép thu phục chúng yêu bất qua dưới mắt tình thế bất người mạnh không thanh xả không muốn chết nhất định phải hấp thu huyết phủ không thanh xả tự nhiên không muốn chết nang một đường từ yên sơn đại địa đi ra bãi nhập một yêu tiên muôn hạ có tốt đẹp tiền đồ cũng không muốn cự như vậy chết tại ngục sơn đại hoang trạch trong lòng vùng vây một cái trước mắt không thanh xà đưa tay cầm qua huyết phù mặc cho hắn dung nhập thể nội mỗi một t ấ c máu thịt thậm chí có từng tia từng tia lực lượng thẩm thấu tiến vào thức hải toàn bộ quá trình không thanh xà đều cố nén không phản kháng cuối cùng sinh tử huyết phù thuận lợi cắm vào không thanh xà thể nội cổ dịch hài lòng gật đầu rất tốt đưa ngươi chữ vật pháp bảo lấy ra đi đây là mua mệnh tiền cổ dịch bổ sung một câu cái gì không thanh xà ngầm đầu mười phần không muốn giao ra chữ vật pháp bảo nàng tại n g ụ sơn đại hoang t r ạ c g â y người thời gian ba năm xâm nhập qua mấy cái bảo địa thu lấy vô số bảo vật nương t ự theo những bảo vật này không thanh xạ tại trong ba năm từ tử phủ viên mãn một đường tu luyện đến vạn tượng trung kỳ ngưng tụ vạn tượng pháp tướng vẫn là trang sáng treo cao cấp độ tốc độ này để vạn tượng đại yêu nhìn đều sẽ ghen ghét không thôi mà cái này vẹn vẹn lấy được bảo vật bên trong một phần nhỏ là có thể trực tiếp phục vụ còn có đại bộ phận thời gian ngắn không có cách nào hấp thu bảo vật lưu tại nàng chữ vật pháp bảo bên trong đâu chuyển đổi t h à n h nguyên dịch nói ít cũng có mấy và cân là một thần giữ của không thanh xạ như thế nào nguyện ý giao ra nhưng mà cổ dịch căn bản không cùng không thanh xạ thương lượng tâm niệm vừa động trực tiếp cầm đi nàng chữ vật pháp bảo cổ dịch thần niệm quét mắt xuống dưới chữ vật pháp bảo thình l i n h thấy được trong đó có một khối cao ba trượng hiện ra trong suốt lục quăng to lớn khối băng phảng phất một toàn núi băng nhỏ chỉ là thần n i ệ m đảo qua cái này khối băng cổ dịch đều có thể từ đó cảm giác được một cỗ xâm nhập linh hồn r ấ t lạnh vạn năm hà n băng cổ dịch đôi mắt lói lên lập tức nhận ra cái này khối băng lai lịch vạn năm hà n băng một loại băng hàn thuộc tính thiên tài địa b ả o có chút cùng loại với đấu la đại lục vạn năm huyền băng tùy đương nhiên tuy nói hai người d à n h tự rất tương tự nhưng phẩm chất lại là ngày đêm khác biệt một cái nhiều nhất đối tiên thiên sinh linh có chỗ trợ giút mà một cái lại có thể dùng để thai ngén hàn sát hay là dùng để tu luyện lệnh thuộc tính công pháp đối với vạn tượng chân nhân nguyên thần đạo nhân đều là rất tốt thiên tài địa b ả o nguyên nhân ngay tại ở thế giới khác biệt mãng hoang tam giới thiên địa nguyên khí nhưng so sánh đấu la thế giới cao không biết nhiều ít cấp bậc thai ngãn vạn năm bảo vật tự nhiên phẩm chất cao hơn nhiều khối này cao ba triệu vạn năm hàn băng nó ít có thể bán ra hơn vạn cân nguyên dịch đương nhiên cái này vạn năm hàn băng cổ dịch sẽ không xuất ra đi bán bất luận là dùng đến thai n g n hàn sát vẫn là dùng để hoàn thành cữu vẫn đây đều là bảo vật hiếm có ngoại trừ vạn năm hàn băng bên ngoài chữ vật pháp bảo bên trong còn có cái khác bảo vật giá trị cộng lại cũng có cái hai ba ngàn cân nguyên dịch cổ dịch tâm tình rất vui vẻ không chút khách khi đem tất cả bảo vật chuyển rời đến mình nạp giới đem chữ vật pháp bảo còn đưa không thanh xà đi thôi mang ta đi tìm địa hỏa mạch cùng h á n sát mạch thu phục không thanh xà về sau cổ dịch ngựa không ngừng vó liền chạy tới địa hỏa cùng h á n sát vị trí hắn nhưng là n h ớ kỹ không thanh xà biết đến chỗ kia địa hỏa mạch tựa hồ bị người phát hiện nếu là đi chậm nói không chừng liền không có một loại địa hỏa nhận rõ thế cục không thanh xà thở dài một tiếng bay lên cổ dịch phi thuyền pháp bảo hướng phía dưới trong coi dưới lập tức vì cổ dịch chỉ do phương hướng hướng bên kia xuất phát màu đen phi thuyền thăng lên trong mây mù sau đó dựa theo không thanh xà chỉ phương hướng tiến lên về phần kia mấy chục cái vạn tượng đại yêu thì dựa theo cổ dịch lưu lại mệnh lệnh phái ra thủ hạ yêu quái hướng ra phía ngoài tìm kiếm từng người tế hy hữu đến khu vực tìm kiếm khả năng tồn tại thiên địa linh vật mà liên tại cổ dịch mang theo không thanh xà rời đi không lâu một chiếc đầu dòng chiến thuyền bay vào yêu liên núi một vùng phía trên có hai cái nhân loại thiếu niên tản ra t h ầ n n i ệ m thần thức tìm kiếm lấy không thanh xà tung tích bọn hắn chính là kỷ ninh cùng một tử sóc bọn hắn tới đây là bởi vì từ cái khác tu tiên giả trong miệm biết được ngục sơn đ nơi này chính i là không thanh xà nói tới hàn sát mạch sở tại địa hàn sát ngay tại đáy hồ tại không thanh xà dẫn đầu dưới cổ dịch chui vào nước hồ hướng phía dưới một đường lặn xuống vài giảm sâu bởi vì trong hồ nước không ít địa phương đều tương đối nguy hiểm cho nên nơi đây yêu quái rất ít không có vạn tượng đại yêu tồn tại chỉ có số ít tiểu yêu vẹn vẹn phát ra mở một chút khí t ứ c liên dọa đến những n à y thủy tộc tiểu yêu tránh ra thật xa không thanh xà chỉ vào phía dưới một l ư ám hẻm núi dọc theo đầu này đáy hồ hẻm núi tiếp tục hướng xuống không thanh xà không có tính toán ngưu trí không loan cố ý đem cổ dịch hướng địa phương nguy hiểm mang đến bởi vì trên đường nàng đã cảm thụ qua sinh tử huyết p h ù huy lực biết được cổ dịch nhất niệm liền có thể quyết định sinh tử của nàng Hướng chi, cổ dịch thực lực cường đại, coi như cường tiến cổ lực coi đại, đị vào đáy hồ hẻm núi. nơi này nước hồ nhiệt độ càng phát thấp chung quanh xuất hiện rất nhiều v ụ băng tại đáy hồ hẻm núi phía dưới cùng càng là bao trùm thật d à y một tầng băng cứng cổ dịch cùng không thanh xà đứng ở băng cứng bên trên ta trước đó là trực tiếp xuyên thẳng qua hư không tiến vào cái này băng cứng bên trong chơi đùa không thanh xà truyền âm n ó i tại băng cứng xuống dưới hẹn ngàn chỗ ẩn chứa một đầu hàn sát mạch nếu như không có chỉ điểm của ta chủ nhân ngơi ư tùy ý xông loạn hồ nước muốn tìm được hàn sát mạch rất khó cổ dịch gật gật đầu trực tiếp liên tục thi triển mấy lần không gian thuần di xâm nhập băng cứng ngàn chợ sâu đi tới hàn sát mạch chỗ chỗ đầu này hàn sát mạch tất cả đều là chút băng ước chừng dài hơn một ư ơ i trượng so với ngàn dặm hồ nước ngàn trượng sâu băng cứng chỉ là một cái tiểu bất điểm nếu như không phải một chút xíu tra xét rõ ràng muốn tìm được hàn sát mạch hoàn toàn chính xác không dễ dàng cái này hàn sát mạch bên trong lần lần có ít người hình tinh linh ở trong đó chơi đ ù a làm cả hàn sát tràn đầy linh tính tuyết hồn hàn sát đây là một loại cùng h ắ c y ê n phong sát phẩm chất không sai biệt lắm thiên địa linh vật có thể thai ngén đến nhất phẩm cấp độ cổ dịch tiện tay ở bên cạnh bày ra trận pháp về sau liên bắt đầu hấp thu hàn sát hắn cũng không sợ không thanh xà sẽ ở hắn hấp thu thời điểm q u ấ nhiễu lấy hắn lực lượng linh hồn hấp thu hàn sát thì hoàn toàn có thể phân ra bộ phận tâm thần bên ngoài cảnh giới một khi không thanh xả ra tay công kích t r ấ t pháp hắn liền có thể trong nháy mắt kịp phản ứng khu động sinh tử huyết phù để hắn hồn phi p h á c tán có tà thần cây nhỏ cùng hết u y thần vô cực kinh tại hấp thu hàn sát quá trình vô cùng thuận lợi vẹn vẹn một ngày công phu cổ dịch liền đem đầu này hơn mười triệu tuyết hồn hàn sát đều hấp thu sạch sẽ tà thần cây nhỏ một mảnh màu băng lam trên phi lá một con tiểu nhân bộ dáng băng linh ngưng tụ mà ra cùng tử sư lôi nguyên mặt trời hòa linh h i ê n phong linh chờ thiên địa linh vật chơi đùa hấp thu xong tuyết hồn cổ dịch thực lực tăng lên cũng không lớn k h í tức vẹn vẹn mạnh một điểm nhưng mà cổ dịch lại cũng không để ý dù sao tuyết hồn hàn sát hiện tại chỉ là cựu phẩm hàn sát cũng liền cùng thiên giải hạ phẩm hỏa linh tương đương muốn để hắn phát huy ra lớn nhất hiệu quả tốt nhất vẫn là đem vạn năm hàn băng đều dùng để t h a y nghe nó đem nó phẩm giai tăng lên tới thượng tam phẩm đến lúc đó so với tử sư lôi nguyên còn cường đại hơn chỉ chờ cựu vẫn lúc liền có thể đem những n à y thiên địa linh vật năng lượng một hơi dẫn bạo cựu trọng mệnh vẫn mới là hắn thực lực bay lên thời điểm đi thôi tiến về chỗ tiếp theo địa hỏa mạch cổ dịch thu hồi chất pháp mang theo không thanh xả rời đi hồ nước bốn Soát. mây mù bay xuống một đường lưu quang lao xuống bay về phía phía dưới một tòa núi hoang thu hồi phi thuyền pháp bảo cổ dịch cùng không thanh xả đứng tại trên núi hoang nơi đây hoang vu trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều là một chút tiểu yêu mạnh nhất một cái yêu quái cũng chính là t ử p h ụ tu vi nhưng mà cổ dịch nhưng trong lòng vẫn như c ũ vô cùng cẩn thận bởi vì hắn biết tại núi hoang sâu trong lòng đất nhàm tường thế nhưng là có một vị tồn tại c ứ n g hãn một đầu phản hư cảnh giới tiên thiên thần ma thần ma luyện thể lưu vốn là mạnh hơn luyện phí lưu phản hư thần ma thực lực đủ để cùng thiên tiên so sánh nếu là đem phía dưới phản hư thần ma bừng tỉnh, cổ dịch cũng chỉ có dùng chư thiên môn chạy c h ố n m ệ n h ta chuyến này đến chỉ là hấp thu một chút đ ị a hỏa không ở chỗ này địa chiến đấu chắc hẳn không đến mức kinh động phía dưới thần ma cổ dịch thầm nghĩ trong lòng nguyên thời không phía dưới phản hư thần ma sở dĩ sẽ bị bừng tỉnh là bởi vì đột phá đến nguyên thần cảnh l o n g kình đại yêu vì truy sát k ỳ ninh tại dưới núi hoa n g hiện ra ngàn trượng thân thể lật qua lật lại ở giữa liền đem đại địa vỡ nát dao động dưới mặt đất biển dung nham nay mới khiến tại trong nham tương ngủ say thần ma thất tỉnh nhưng bây giờ long kình đã chết tại cổ d ị trong tay lại không có cái khác đại yêu muốn cùng cổ d ị đại chiến nhiều nhất là mấy cái vạn tượng cảnh tu tiên giả có nhất định sát xuất sẽ đến cổ dịch tiện tay có thể diệt chi hắn không đến mức xui xẻo như vậy bừng tỉnh phản hư thần ma được rồi không muốn nhiều như vậy t r ư ớ c đem địa hòa hấp thu lại nói cổ dịch lắc đầu coi như thần ma tỉnh có chư thiên mô u tại ta cũng có thể rời đi đi cổ dịch mang theo không thanh x à một cái không gian thuấn di tiến vào núi hoang lòng núi không thanh x à ở trong lòng núi vì cổ dịch dẫn đường tại tính m ị c h mờ tối lòng đất bọn hắn dọc theo cửa hang đi vào một đầu mạch nước ngầm bên rất mau nhìn đến một bên khác tính mịt chỗ có rộng hai triệu kẽ hở khe hở chỗ chính hiện ra một đoá kim s ắ c hỏa diễm hỏa diễm phía dưới thì là quần c u ộ n lưu động nóng bỏng nham tương kim diễm địa hỏa nay lửa mặc dù tên là địa hỏa nhưng uy lực so với sắt thần thế giới thập đại thiên hỏa cũng là không thua bao nhiêu nó phẩm chất cùng t u y ế t hồn hàn sát hay kiên phong sát tương xứng có thể trưởng thành đến nhất phẩm địa hỏa ngược lại là nếu có thể đang hấp thu một tia thiên hỏa cũng có thể tiến hóa làm lửa vàng thiên hỏa nhìn thoáng qua nham tương cổ dịch đẻ xuống như ẩn như hiện tim đập nhanh cảm giác lúc này tại kim diễm địa hỏa mạch trước k h a n h chân ngồi xuống địa hỏa hấp thu tốc độ so hàn sát nhanh thiên hỏa cùng hỏa linh kinh nghiệm phong phú hấp thu lên kim diễm địa h ỏ a đến có thể nói là xe nhẹ lưới quen huyết thần vô cực kinh toàn lực vận chuyển kim diễm địa h ỏ a mang theo quần c u ộ n thiên địa nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn sau đó bị tà thần cây nhỏ hấp thu tà thần cây nhỏ bên trên hỏa diễm lá cây càng phát ra s á n g trói hoàn toàn mới hỏa diễm đạo văn h i ệ n hiện thậm chí cổ dịch còn có một bộ phận tâm tư đem một khối nhỏ vạn năm hàn băng lấy ra hấp thu trong đó hạ khi thai n é n tuyết hồn hàn sát tăng lên hàn phẩm giai tấu trước xong chương hai ứng long vệ chương hai ứng long vệ theo cuối cùng một sởi kim sắc h ỏ a d i ễ m biến mất tại nham tương trên không đầu này kim diễm địa hỏa mạch bị cổ dịch triệt để hút sạch sẽ lúc đầu lấy hàn sắt mạch cùng địa hỏa mạch bên trong năng lượng đầy đủ bị mấy cái vạn tượng chân nhân lấy hạt chỉ tiếc cổ dịch tu luyện vô thượng thần v õ t à thần hạt giống quá mức bá đạo lại không chút nào bởi vì năng lượng quá mức dồi dào mà cảm thấy sung mãn cho nên hai đầu địa mạch linh tính năng lượng toàn bộ bị cổ dịch một người hấp thu sạch sẽ cái này cũng khiến cho cổ dịch thể nội tà thần cây nhỏ bên trên tuyết hồn hàn sắt cùng kim diễm địa hỏa năng lượng cực kỳ dồi dào ngưng tụ tụ mà ra liền không phải bình thường cự phẩ t u y ế t hồn hàn sát có vạn năm hàn băng cái này một thiên tài địa bạo lâu dài hấp thu có thể nhanh chóng tăng lên phẩm giai cổ dịch trong lòng suy tư ngược lại là kim diễm đ ị a hỏa không có cái gì kỳ vật có thể bồi dưỡng nó nhưng mà cổ dịch cũng không đ ổ i trên người hắn có nhiều loại hỏa diễm bên trong kim diễm đ ị a hỏa cũng chính là trung hạ tiêu chuẩn cùng hắn hao phí tâm tư bồi dưỡng nó không bằng đưa nó cùng dùng nhập cái khác hỏa diễm cổ dịch đứng tại nham tương trên cái khe ấn nhịn xuống dưới dùng thần n i ệ m tìm tỏi nham tương tìm đường chết ý nghĩ thu hồi trận pháp về sau đối không thanh xà nói tiếu thanh đ i ệ hỏa đã lấy hạt thành công, đi thôi. Không thanh đi theo cổ dịch cùng nhau bước ra m ạ c h nước ẩ m dùng không gian t i ê n phú xuyên thẳng qua đến núi hoang bên ngoài cổ dịch vung tay lên phi thuyền pháp bảo xuất hiện định bay lên thiên không trở về yêu liên núi một vùng nhưng mà đúng vào lúc này một mảnh to lớn lá cây nâng ba người đi tới phụ cận cùng cổ dịch không thanh xả đúng lúc đ ụ n tới ba người này chính là hai nam một nữ một cái là nam tử mặc áo bào vàng một cái thì người mặc áo trắng nam tử đầu t r ọ c nữ tử kia thì là áo đen đầu t r ọ c trên mặt còn có màu đỏ hoa văn có vẻ hơi yêu dị đông nhất chân nhân hồng diệp chân nhân hồng nhị chân nhân cổ dịch ánh mắt đảo qua ba người t h tu cổ dịch ba người kia cũng nhìn về phía cổ dịch song phương đều nhận ra đối phương bọn hắn đều tại xích long dây núi đều từng nói qua tên của mình lai lịch tự nhiên cũng nhớ kỹ những người k h á c tính danh lai lịch lấy tu tiên giả trí nhớ cấp tốc liền hồi tưởng lại tên họ của đối phương lai lịch kia đông nhất đến từ tuyết long sơn chính là luyện khí vạn tượng viên mãn hồng diệp hồng nhị hai người là sư huynh hội đến từ huyết liên chùa cái trước vạn tượng viên mãn cái sau vạn tượng hậu kỳ hai phe này tông môn thế lực đều kém xa hát bạch học cùng trong tông môn mạnh nhất cũng bất quá là nguyên thần đạo nhân ba người bọn họ sở dĩ sẽ đến mảnh này không có gì vạn tượng đại yêu vắng vẻ núi hoang là bởi vì đông nhất chân nhân trước đó không lâu tại núi hoang chữa thương lúc phát hiện kim diễm địa hòa mạch chỉ bất quá đông nhất tu luyện chính là lệnh thuộc tính phát m ô n lại tử phủ bên trong đã có một loại hàn sát cùng nóng bỏng kim diễm địa hòa thiên nhiên tương xung hắn không cách nào lấy hạt địa hòa cho nên đông nhất chân nhân liền nghĩ dùng địa hòa mạch tin tức cùng cái khác tu tiên giả làm giao dịch thu hoạch một chút hắn cần thiết bảo vệ ậ mà hồng diệp hồng nhị hai sư huynh m g ụ i chính là đông nhất tuyển định mục tiêu nhưng lại không nghĩ tới ba người bọn họ chạy tới nơi này lại thấy được cổ dịch cùng không thanh xà từ trong núi hoang đi ra trong lúc nhất thời đông nhất trong lòng hiện ra cảm giác không ổn đông nhất ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ dịch đ i ể m như nói không biết cổ dịch đạo h ư u từ núi hoang ra thế nhưng là ở trong đó phát hiện cái gì theo đông nhất cổ dịch muốn thực lực không có thực lực muốn bối cảnh không có bối cảnh nhưng mà một tử phủ viên mãn tàn tu coi như cổ dịch tu luyện thần ma luyện thể phát m ô n là xích minh cựu thiên đổ lại như thế nào thực lực của hắn nhiều nhất có thể cùng vạn tượng hậu kỳ chống lại hắn nhưng là vạn tượng viên mãn chân nhân bên cạnh còn có hai cái vạn tượng chân nhân cho nên đông nhất ngữ khí không khách khí chút nào tràn đầy chất vấn cổ dịch tự nhiên nghe được đông nhất ngữ khí lông mày nhữ lại ngươi nói là núi hoang lòng núi dưới địa h ỏ a mạch đông nhất ngay vậy trong lòng không ổn đạt tới cực điểm hồng diệp cùng hồng nhị hai sư huynh m g ộ i cũng nhìn ra không thích hợp chẳng lẽ lại đông nhất nói địa h ỏ a mạch chính là tại cái này địa h ỏ a mạch năng lượng đã bị ta lấy hạt sạch sẽ các ngươi tới c h ở một bước cổ dịch buồn bã nói đưa tay thả ra một đoá kim sắc h ỏ a diễm cái gì ngươi đông nhất thân thể chấn động đôi mắt bên trong hiện ra nồng đậm l ử a giận trên thân sát ý bộc phát hắn một chút liền nhận ra ngọn lửa màu vàng nóng này chính là dưới núi hoang kim diễm địa hòa xem ra cổ dịch nói không g i đây chính là hắn dùng để cùng hồng diệp hồng nhị làm giao dịch thẻ đánh bạc không có địa hỏa vậy bọn hắn thảo luận tốt những cái kêu bảo vật cũng liền hết rồi cái này khiến đông nhất làm sao không giận hồng diệp hồng nhị hai người đồng dạng tức giận vô cùng đây chính là kim diễm địa hỏa đối với bọn hắn có trợ giúp thật lớn không thua gì một loại thần thông có thể tăng lên rất nhiều thực lực nhưng bây giờ lại không mang hoang tam giới địa hỏa cùng thiên hỏa cũng không giống như đấu khí đại lục dị hỏa vũ cực thế giới hòa trùng cùng thần ân đại lục thiên hỏa một khi bị tu tiên giả lấy hạt liền sẽ triệt để dung nhập hắn thể nội tu tiên giả nếu là chết rồi hòa trùng cũng biết tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí. không giống sau ba còn có thể độc lập tồn tại bị cái khác người tu hành hấp thu đây cũng là lòng kình đại yêu thể nội màu xanh hàn sát không thể bị cổ dịch đoạt được nguyên nhân chỗ cái này khiến hồng diệp hồng nhị hai người có một loại bị chơi sỏ cảm giác hào tiểu tử lại dám thừa dịp ta rời đi nhanh chân đến trước đã kim diễm địa hỏa không có liền thế bắt ngươi mệnh đến nếm đi đông nhất đằng đằng sát khí chuyện cho tới bây giờ cùng hồng diệp sư huynh n ộ i giao dịch là thất bại đông nhất chỉ muốn v ã n hồi một chút t ổ thất cổ dịch cái này từ phủ tu sĩ chữ vật pháp bảo bên trong khả năng không có bao nhiêu bảo bối tốt nhưng hắn bên cạnh cái tia vạn tượng cảnh không thanh xà linh thú cũng rất không tệ đây chính là một đầu không thấy nhiều thần thú mặc dù không biết cổ dịch là như thế nào tại ngục sơn đại hoang trạch thu phục nàng nhưng nếu là hắn đông nhất có thể đánh giết cổ dịch liền có thể đem không thanh xà bắt lấy tại ngoại giới bán đi cái giá tốt văn g phong v à lý chỉ gặp đông nhất mặt như phủ bằng chỉ một ngón tay một cỗ màu trắng hàn sát bao phủ tới muốn đem cổ dịch đông kết đối phó cổ dịch loại này thần ma luyện thể tu sĩ đông nhất thế nhưng là rất có kinh nghiệm tuyệt không thể tới cận chiến hồng diệp hồng nhị hai người lên nhau trong lòng hiện lên giống như đông nhất ý nghĩ nhưng mà gặp đông nhất động thủ trước, bọn hắn cũng chỉ có thể k i ể m chế xuống dưới xuất thủ ý nghĩ nhìn xem đập vào mặt hàn sát cổ dịch lắc đầu phun ra một câu tự gây nghiệt thì không thể sống vừa mới nói xong cổ dịch trên thân o a n h một tiếng sông ra đáng sợ hòa diễm trong n g á y mắt đem đông nhất màu trắng hàn sát bao phủ sau một khắc cổ dịch trong tay cầm huyết hồn thường huyết nhiên tà thần hạt giống chờ mấy loại tăng phúc kỹ năng thi triển chân nguyên mang theo lôi hỏa chi lực tràn vào trong đó b ạ c h ngân chiến linh cũng bám vào trên đó ra chỉ uy lực của nó cứ như vậy cổ dịch hướng về phía trước đâm ra một thương ngang một tiếng long âm xuất hiện một đầu lôi đ ỉ n h cùng hỏa diễm năng lượng ngưng tụ mà ra hình r ồ n g thương mang g ạ c h phá hư không trong n g á y mắt vượt qua vài dặm tri địa đem đông nhất hồng diệp cùng hồng nhị ba người bao phủ đông nhất đã xuất thủ cổ dịch đương nhiên sẽ không để hắn tiếp tục còn sống mà hồng diệp hồng nhị cùng đông nhất cùng nhau đến đây cũng bị cổ dịch coi là địch nhân địch nhân chết đi chính là tốt nhất không đông nhất ba người tâm thần cùng u rung động từ một kích này bên trong cảm nhận được tử vong uy hiếp vội vàng thi triển thủ đoạn chống cự hắc bảo đầu chọc nữ từ hồng nhị bỗng nhiên vung tay lên lập tức hai đầu hết hồng dây lụa xẹt qua trời cao phản phất hai đầu hết long phát ra long、âm. hướng phía thương mang quân quanh mà đi bạch bào nam tử đầu trọc hồng diệp thì là khu động một ngụm phi kiếm địa giai pháp bảo vận dụng kiếm khí chống cự ầm ầm thương mang đánh vào ba người trên thân sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bộc phát nhưng mà đông nhất ba người nhưng không có sự tình gì đông nhất mặt ngoài thân thể xuất hiện thật mỏng màu đen lưu quang trung điệp quân quanh phán g phất kén tầm bảo hộ lấy hắn hồng diệp hồng nhị trên thân đồng dạng có nhàn nhạt quang trạch lưu c h u y ể n kia là một tầng cứng cỏi vô cùng kiếm khí cổ dịch gần đây không có chút nào ngoài ý muốn đây chính là vạn tượng, chân nhân cùng vạn tượng đại yêu địa phương khác nhau đến từ thế lực lớn vạn tượng chân、nhân. cơ bản sẽ có sư môn trưởng bối ban thưởng bảo mệnh bảo vật có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn lại một k í c h trí mạng bởi vậy vạn tượng chân nhân muốn s o vạn tượng đại yêu khó giết nhưng mà bảo mệnh c h i vật cũng chỉ có thể bảo trụ nhất thời trờ trong đó lực lượng tiêu hao sạch sẽ liền không còn cách nào bảo hộ đông nhất bọn hắn cho nên cổ dịch trong tay động tác không ngừng một thương tiếp lấy đâm ra một thương trong chốc lát giữa thiên địa đều là thương ảnh thương mang đồng thời hắn lực lượng linh hồn cũng tại hội tụ n ư ơ n g tụ ra thần n i ệ m cung quyết thương hình chiến linh công kích ba người thức hải làm sao có thể hắn làm sao lại cường đại như vậy cái này cổ dịch không phải từ phủ cảnh thần ma luyện thể sao làm sao hắn công kích từ xa nhìn qua s o cận chiến thần ma luyện thể còn cường đại hơn đông nhất ba người kiệt lực chống cự lại cổ dịch công kích trong lòng không ngừng hò hét cổ dịch thực lực điểm nào nhất giống như là từ phủ viên mãn tu vi nhưng vào lúc này cổ dịch công kích linh hồn đến chấn động đến bọn hắn thất thần m ấ y mắt lôi hỏa thương mang liên tiếp đánh vào thực lực yếu nhất hồng nhị trên thân nàng hộ thể kiếm khí trực tiếp phá xoát một tiếng thương mang xuyên thủng hồng nhị trái tim để hắn trong nháy mắt mất mạng sư muội hồng diệp bi thiết một tiếng nhưng hắn cũng rõ ràng mình không phải là đối thủ của cổ dịch tại chiến đâu xuống dưới chờ hắn hộ thể kiếm khím khí bị phá. cũng c hồng ạ y không thoát số mệnh phải chết h số đi.、Hồng、diệp cắn răng một cái trong tay xuất hiện một hát s ắ c giải toa phía trên tản ra t à ác khí tức cổ xưa nguyên lực điên cuồng tràn vào trong đó đây là hồng diệp chân nhân sông sáo bên ngoài mạo hiểm lúc phát hiện một kiện đảo mệnh kỳ bảo chính là thần ma thời đại lưu truyền xuống tên là cựu thiên thập địa đội u a n toa một khi thi triển tốc độ biết nhanh đến cực hạn mà lại giải toa bản thân nuôi nhọn lực trùng kích cũng rất kinh người chính là một tòa nguy nga núi lớn cũng biết tùy tiện bị đâm xuyên giờ phút này hồng diệp xuất ra nó đến chính là vì chạy trốn Hiu. Màu đen toa cấp tốc biến lớn, hồng diệp cả người trốn vào g i i toa sau đó giải toa hóa thành một đạo lưu quang mau kinh người cấp tốc trốn ra cổ dịch phạm vi công kích một bên khác đông nhất dạ làm ra lựa chọn giống vậy quả quyết thi t r i ể n ra để cổ dịch hết sức quen thuộc hết u y đột thuật hắn hóa thành một đạo hết u y sắc lưu quang trong n g á y mắt biến mất tại nơi xa cổ dịch gặp đây mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng lại cũng không bối rối hắn đã tại hồng diệp cùng đông nhất trên thân lưu lại bất diệt ý chí là ấn bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào cũng vô dụng cổ dịch tùy thời có thể lấy tìm tới bọn hắn như là đã kết xuống thủ hận tự nhiên muốn chạm thảo trừ căn t i ệ tay đem hồng nhị chân nhân chữ vật pháp bảo xa xa truy tại đông nhất sau lưng đông nhất tại cổ dịch truy sát xuống dưới bỏ chạy mấy ngày rốt cục chống đỡ không nổi từ phủ bên trong nguyên lực tiêu hao sạch sẽ sau đó bị cổ dịch một thương đưa tiễn sau đó cổ dịch hướng phía một phương khác hướng phi đi đuổi theo giết trốn xa xa hồng diệp h ắ n đối với hồng diệp trong tay cái k i a màu đen dài toa thế nhưng làm ư ờ i phần nó n g mắt kia là một kiện không kém gì thiên giai pháp bảo bảo vật có giá trị không nhỏ có thể đổi lấy không ít cân nguyên dịch hồng diệp kết cục không cần nói cũng biết cựu thiên thập địa đội quan toa không thể tấp nập sử dụng mỗi một lần đều muốn hao phí đại lượng năng lượng cần mấy năm mới có thể bổ sung trở về bởi vậy lần này hồng diệp căn bản trốn không thoát bốn giết ba người về sau cổ dịch trở về yêu liên núi sau đó hơn hai tháng thời gian cổ dịch ngoại trừ tại yêu liên núi tu luyện bên ngoài chính là ngẫu nhiên thu phục một chút vạn tượng đại yêu mở rộng một chút thủ hạ thế lực mà những ngày đại yêu thì dẫn đầu một đám tiểu yêu tại ngục sơn đại hoàng trạch bên trong một ngọn núi một ngọn núi một mảnh hồ một mảnh hồ điên cùng tìm kiếm địa hỏa hàn sát phong sát t r ờ linh vật khoan hay nói trên mặt đất trải thảm tìm kiếm dưới thật đúng là để bọn hắn tìm được ba khu địa hòa mạch hai cái hàn sát mạch cùng một chỗ lôi cương điện cái này sáu nơi địa phương đều ở vào một chút ít có yêu q u á i địa phương nguy hiểm nhưng mà chỉ cần tìm được cổ dịch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bọn chúng đưa chúng nó đều hấp thu sạch sẽ đem ba đoá đ ị a hỏa ba đoá hàn sắt cùng một đoá lôi linh năng lượng toàn bộ chứa đựng tại tà thần cây nhỏ bên trên chỉ chờ cựu vẫn bắt đầu đảo mắt ba tháng kỳ đầy cổ dịch khởi hành trở về ứng long vệ trụ sở về phần không thanh xả cùng những cái kia vạn tượng đại yêu cổ dịch không có đem bọn hắn giết chết mà là để bọn hắn tiếp tục tại ngục sơn đại hoang trạch tìm kiếm khả năng tồn tại đ i ệ hỏa hàn sát h ạ n ạ i yêu liên núi lưu lại một bộ huyết ảnh hóa thân. Vừa có tin tức, cổ dịch tùy t h ờ i có t h ẽ vất cảm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lao giả vì sao biết được cái này một nhóm còn sống tu tiên giả có bao nhiêu bọn hắn lúc trước luyện hóa tín phủ thế tại trong thể tùy thời biết nhưng ghi chép, chúng có phải là hay ứng long bên bọn được là là vệ có có có kỳ h chủ.、Cổ、dịch không có chờ ô vô n còn sống tu tiên g giả vật về. tất tu trở Cổ có cả k đợi đều bao lâu, ninh một tử sóc thình lình xuất hiện rất tốt các ngươi năm mươi một người tất cả đều còn sống nếu như các ngươi có mang vạn tượng đại yêu thi thể đầu lâu trở về liền có thể gia nhập ta ứng long vệ lao giả nói đi thôi tiến truyền tống trận tiến về xích long dây núi cổ dịch bọn người n h a u n h a u bước vào truyền tống trận quan g mang sáng lên bọn hắn đã đến hai triệu dặm bên ngoài xích long dây núi xích long dây núi truyền tống trận cổ dịch bọn người thân ảnh hiện hiện một bên chuyên môn giữ gìn đại trận mười tên láo giả bên trong cầm đầu một lao giả mặt đỏ cao g i ọ n g hô các ngươi sẽ chờ ở đây rất nhanh ứng long vệ đã có người tới tiếp các ngươi cổ dịch bọn người đi ra truyền t ố n g đại trận p h ạ m vi yên lặng chờ ở bên cạnh ngợi chỉ chốc lát nơi x a một đầu rộng lớn thuyền lớn từ mây mù bay xuống đắp xuống đỉnh núi trên thuyền lớn bay xuống một vô cùng xinh đẹp áo hồng nữ tử tại phía sau của nàng đi theo một đám xinh đẹp mỹ nữ trong lúc nhất thời phản phất tiên nữ hạ p h à n ngay sau đó chính là một chút linh thú đi theo bay xuống phân biệt nào về phía một chút tu ti Chức、chúc mừng các ngươi đều còn sống trở về các ngươi có thể xưng hô ta ngu lan đạo nhân cầm đầu áo hồng nữ t ử m ỉ m cười nói áo hồng nữ t ử màu hồng lụa m ỏ n g trong nội y da thịt như ẩn như hiện thanh âm càng là có một loại mãnh liệt mị hoặc nhất cử nhất động của nàng đều là phong tình vật n r h n g khoe mắt tràn đầy câu người mị ý cái này nguyên thần đạo nhân thình lình tu luyện chính là mị hoặc một đường pháp môn cùng bí thuật mị hoặc chi ý cực kỳ mãnh liệt bởi vì tu vi mạnh hơn duyên cứ đủ để ảnh hưởng một chút vạn tượng chân nhân đạo tâm để một số người sắc mặt bỏ bừng ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng trong bụng ẩn ẩn có một giữ vững tỉnh táo đây là ngu lan đạo nhân không có chủ động thi triển m ị hoặc bí thuật kết quả một khi thi triển chỉ sợ tại chỗ liền có vạn tượng đạo người biết mất lý trí nhưng mà đây đối với cổ dịch lại là không có ảnh hưởng chút nào từ đầu đến cuối hắn nhãn thần đều chưa từng từng có biến hóa cổ dịch tâm linh ý chí thế nhưng là lục giai bạch ngân viên mãn chiến linh cấp bậc khoảng cách hoàng kim chiến linh chỉ thiếu chút nữa tâm linh ý chí so với đuôi bư p h ậ n lục giai nguyên thần đạo nhân còn cường đại hơn so sánh một chút phản hư địa tiên chỉ là một c á i đi mỹ đạo nguyên thần đạo nhân muốn dùng mỹ hoặc chi thuật ảnh hưởng hắn quả thực là nói đùa còn x để cho ta từng cái phân rõ những cái kia không có đạt được vạn tượng đại yêu đầu lâu tốt nhất chủ động đứng ra cũng cho ta ít điểm phiền phức ngu lan đạo nhân nói lập tức trong đội ngũ đi ra bảy đạo bóng người đi tới nơi xa mà cổ dịch bọn người thì từng cái ở bên cạnh đất chống lấy ra vạn tượng đại yêu thi thể đầu lâu cổ dịch tại ngục sơn đại hoang trạch chém giết gần mười mấy hai mươi đầu đại yêu hắn tùy ý chọn tuyển một cái vạn tượng giai đoạn trước đại yêu đầu lâu ra lấy hắn bên ngoài tử phủ viên mãn tu vi cảnh giới chém giết cái này một cấp bậc đại yêu cũng rất bình thường cũng sẽ không gây nên quá lớn chú ý ngu lan đạo nhân tại dùng thần thức cha xét một phen về sau nhẹ nhàng ngô lan đạo u đ nhân tượng vung ư i người tay cái n lên từng ư i bài an ngươi n các đi. quyển từng quyển g thư tịch trôi lưỡng bốn mươi bốn người trước mặt chúc mừng các ngươi trở thành mới ứng long vệ tại n g Ngu lan đạo nhân trong giọng nói cổ dịch liếc nhìn sách trong tay từ đó hiểu rõ ứng long vệ một chút đặc quyền cùng trách nhiệm ứng long vệ tại đại hạ thế giới có thể nói là bá đạo vô cùng tại bất luận cái gì một cái quận đều là đi ngang tồn tại về phần trách nhiệm liền rất đơn giản giống cổ dịch những n à y vừa mới gia nhập một trào ứng long vệ mỗi mười năm cần hoàn thành một công đức nhiệm vụ một công đức là bình thường nhất nhiệm vụ hai trào ứng long vệ chiến lược so sánh đồng dạng nguyên thần đạo nhân mỗi trăm năm cần hoàn thành một trăm công đức nhiệm vụ bình thường hai trào ứng long vệ hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể tám trào ứng long vệ c、so、h tiên tiên, bốn trào ứng lăng đ vệ thì là ứng lăng vệ bên trong tối cao địa vị người có thể điều động ứng l o n g vệ đại quân địa vị so sánh chư hầu đây đều là cơ sở nhất yêu cầu là ứng lăng vệ gánh vác trách nhiệm ứng l o n g vệ làm đại hạ vương triệu lệ thuộc trực tiếp chiến lược mạnh nhất bảo vật đông đảo thần thông bí thuật pháp môn là rất phong phú nhiều nhất nhưng muốn thu hoạch được những ngày bí thuật thần thông hay là pháp bảo kỳ vật đều cần có đầy đủ công đức cùng địa vị tương đối cao cho nên phần lớn ứng long vệ tại kỳ hạn bên trong sẽ không chỉ làm thấp nhất một cái nhiệm vụ chỉ cần có n ắ m chắc bọn hắn liền sẽ đi kiếm lấy công đức hối đoái cần thiết c h i vật đương nhiên ngoại trừ loại biện pháp này bên ngoài còn có một loại chính là trở thành ứng long vệ nội vệ trở thành đại hạ vương triều chân chính người một nhà như thế liền sẽ đạt được ứng long vệ đại lực v u n g chồng có tư cách học tập một chút ngoại giới khó được thần thông bí thuật nhưng mà cổ dịch hiển nhiên sẽ không như thế làm hắn chỉ là cần một cái ứng long vệ thân phận để cho hắn tại đại hạ thế giới hành tàu Dù sao một khi gia nhập gia nội ứng long vệ nội vệ, vậy vệ vệ, canh o do i đại hạ vương triều binh như vườn quân nhân binh sĩ tự do sẽ nhận hạn bốn. hạ chế là tự Một sĩ sẽ c giờ sau nhận ứng l o n g vệ lệnh bài cổ dịch bọn người tại n g u lan đạo nhân dẫn đầu xuống tới đến một cái điều lan hỏa tòa nhà trước cung điện cung điện cao chừng trăm trượng chiếm diện tích càng là gần ngàn trượng nơi này chính là xích long dây núi ứng l o n g vệ đạo tàng c u n g tấu chương song chương hai trăm bảy mươi bảy về cửu tiêu chương hai trăm bảy mươi bảy về c ử u tiêu ứng l o n g vệ không hổ là đại hạ thế giới thế lực cường đại nhất nó đạo tàng cung nội có phát n ô n bí thuật thần thông chi phong phú đẳng cấp chi cao có thể nói là để cổ dịch kỷ ninh bọn người bị hóa mắt chỉ là luyện khí pháp môn đạo tàng cung nội tiên gia i liền có ba trăm sáu mươi loại thuần dương giai có ba loại phải biết hắc b ạ c h học cung bực này an tiền quận đỉnh cấp thế lực có tiên giai luyện khí pháp môn cũng bất quá hơn hai mươi loại cung ứng long vệ căn bản không so được chớ nói chi là đạo tàng cung trong còn có cao cấp hơn thuần dương giai luyện khí pháp môn cái này có thể có thể để cho tu tiên giảm ộ t đường tu luyện tới thuần dương chân tiên cảnh giới có thể nói là đại hạ thế giới mạnh nhất luyện khí pháp môn đáng tiếc dạng này pháp môn chỉ có ứng long vệ nội vệ mới có thể học lại cần một ngàn công đức kỳ ninh trở vừa mới gia nhập một trào ứng long vệ căn bản không có tư cách thu hoạch được bọn hắn cũng chỉ có thể qua xem quan nghiện nhưng mà cổ dịch không chút nào không hâm mộ lại không luận hắn có thể qua lại từng cái thế giới muốn thu hoạch được thuần dương giai pháp môn tầng thứ này công pháp có rất nhiều cơ hội húng chi hắn huyết thần vô cực kinh chính là một môn có thể tiến hóa công pháp sớm muộn có thể đạt tới thuần dương giai thậm chí cao hơn từ phủ vạn tượng cùng nguyên thần chờ thấp cảnh giới tu tiên giả tu luyện thuần dương giai luyện khí pháp môn mục đích cũng chỉ là tại mỗi một cảnh giới đều đánh xuống nền móng vững chắc vì ngay sau đột phá thiên tiên chân tiên làm chuẩn bị mà cổ dịch hiện tại có lực lượng đã là đệ nhị đảng luyện khí pháp môn cấp độ so với cái gọi là thuần dương giai pháp môn chô đánh xuống cơ sở còn kiên cố hơn dày đặc còn cường đại hơn ngoại trừ những ngày luyện khí pháp môn bên ngoài đạo tàng cung nội còn có tám mươi chín loại thần thông như pháp tướng thiên địa h ỏ a hồng độn thuật di sơn đảo hải chờ một chút trong đó một người cường đại nhất thần thông tên là trúc long chi nhãn nó tại tam giới bên trong cũng là sắp xếp tiến tốt một trăm đại thần thông chính là đạo tổ cấp cường giả trúc long sáng tạo thần thông chỉ tiết học cái này thần thông nhất định phải là ứng long vệ nội vệ về sau cần ngàn vạn công đức mới có thể đổi lấy điều kiện như vậy cho dù là một chút phản hư thần ma đều rất khó học tập trúc long chi nhãn nhưng mà muốn có được thần thông trúc long Chi nhãn còn có một cái biện pháp cổ dịch đôi mắt quang trạch lấp lóe đó chính là đại hạ thế giới ba trăm n ă m một lần tiên duyên đại hội lần tiếp theo tiên duyên đại hội sẽ vô cùng long trọng chỉ cần tiến t r ư ớ c ba liền có cơ hội học tập trúc long Chi nhãn chỉ là tiên duyên đại hội khoảng cách bắt đầu còn có m ộ ư ơ i hai năm nếu là cổ dịch muốn tham gia bản tôn liền không thể vượt qua năm cấp và tượng đạt tới lục giai nguyên thần cảnh đúng rồi nói lên tiên duyên đại hội tựa hồ vũ cực thế giới hơn m ộ ư ơ i năm về sau cũng có một trận bao gồm thần vực ba giới thi đấu thực lực cũng là không thể vượt qua năm cấp thần hải cấp độ đông nhiên Cổ dịch nhưng ã o ả i hiện lên đạo này suy nghĩ. Thiên nghĩ. lên này đạo suy vực cảnh cùng cảnh cảnh giả hải giả, tiên thần trên tương đương. Nhưng tu giới võ ở là k ẻ sau quy mô muốn vượt qua cái trước dù sao vũ cực thế giới thần vực chỉ là một cái đại thế giới liền muốn so đại hạ thế giới khổng lồ nhưng bất luận là cái nào đối cổ dịch mà nói đều là một lần to lớn cơ duyên có cơ hội tiếp xúc đến chân thần đạo tổ thiên tôn cừng giả cho nên nếu là có thể cổ dịch không muốn bỏ qua bọn chúng chỉ là m ư ơ i một m ư ơ i hai năm được rồi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chờ tiên duyên đại hội thần vực thi đấu bắt đầu thời điểm rồi nói sau nếu là ta cảnh giới vượt qua cùng lắm thì để huế thần tử phân thân đi tham gia cổ dịch bật cười lớn lập tức không nghĩ thêm hơn mười năm sau sự tình hán việc cấp bách vẫn là độ cựu vẫn cùng đột phá đến năm cấp cảnh giới cổ dịch tiếp tục tại đạo tàng cung nhìn t h u n g quanh một lần làm vừa mới gia nhập ứng long vệ tu tiên giả cổ dịch bọn người trên thân đều không có công đức cho nên dưới mắt cho bọn hắn nhìn đều là một chút thư tịch mục lục cùng đổi lấy điều kiện bọn hắn năm mươi một người chỉ có thể qua xem qua phúc ngu lan đạo nhân dẫn bọn hắn tới đây chỉ là muốn thông qua cái này phong phú đạo tàng hấp dẫn một chút tu tiên giả gia nhập ứng long vệ nội vệ khoan hãy nói chờ cổ dịch bọn người đi ra đạo tàng cúng ngu lan đạo nhân liền lập tức hiện thân hướng bọn hắn ném ra ngoài cảnh ô liệu lúc một vị mập lùn nam tử tán tu biểu thị muốn gia nhập ứng long vệ nội vệ cái này khiến ngu lan đạo nhân lập tức nét mặt tươi c nhưng mà các người ra nhập ứng long vệ nội vệ càng m u ộ n chậm trễ thời gian lại càng dài nói không chừng trên con đường t u tiên cũng bởi vì đoạn thời gian này trì hoãn không cách nào nhảy đến cao hơn một cấp bậc hy vọng các ngươi nghĩ rõ ràng đơn giản làm ra mời trào về sau n g u lan đạo nhân liền đạp trên một mảnh lá sen nhẹ lướt đi hiện tại các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng mà nhớ kỹ các ngươi hiện tại cũng là một trào ứng long vệ cần thực hiện tự thân trách nhiệm mỗi mười năm nhất định phải hoàn thành một công đức nhiệm vụ gặp ngũ lan đạo nhân rời đi cổ dịch kỷ ninh một đoàn người cũng chia tản ra đến riêng phần mình trở về thông môn bộ tộc cổ dịch cũng không có tại xích long ra ém núi ở lâu t h u ậ n tay tại ứng long vệ quân vụ điện xác nhận một cái năm mươi công đức nhiệm vụ sau hắn liền ngồi màu đen phi thuyền cấp tốc pha không mà đi tiến về an tiền h thành mà đi ngục sơn đại hoang trạch một nhóm cổ dịch đạt được pháp bảo đạ p h ù vạn tượng đại yêu thi thể cùng các loại chân tài thế nhưng là không ít trong đó hơn phân nửa đều đối cổ dịch không có tác dụng gì còn không bằng đưa chúng nó đổi thành nguyên dịch loại này thuận tiện hấp thu bảo vật nguyên dịch bất luận là t ử phụ tu sĩ vẫn là phản hư địa tiên tán tiên đều là có thể cần dùng đến so với nguyên thạch linh thạch càng có tác dụng tốt hơn rất nhanh cổ dịch liền đạt tới an thiền thành thẳng đến thành tây thiên bảo sơn mà đi thiên bảo sơn phía sau là đại hạ vương triều hoàng tộc tại đại hạ thế giới vô tận đại địa mỗi một quận quận thành bên trong đều có một tòa thiên bảo sơn trong đó có bảo vật vô số buôn b á n linh thú nô lệ luyện khí pháp môn cùng thần ma luyện thể pháp môn các loại đồ chiến chỉ cần có đầy đủ nguyên dịch liền có thể ở bên trong mua được hết t h ể muốn đồ vật đương nhiên bọn hắn cũng biết thu các loại bảo vật cổ dịch trong nạp giới không cần đến chiến lợi phẩm đều tại thiên bảo sơn bán đi cái giá tốt tổng cộng giá trị ba vạn bảy ngàn cân nguyên、dịch. lại thêm từ mấy chục cái vạn tượng đại yêu đông nhất chân nhân mấy cái vạn tượng chân nhân trên thân đạt được nguyên dịch cổ dịch hiện tại trong tay nguyên dịch khoảng chừng năm vạn cân chưa đủ những này nguyên dịch vẫn như c ũ chưa đủ cổ dịch trong lòng lẩm bẩm nói năm vạn cân nguyên dịch so một chút nguyên thần đạo nhân thân ra còn muốn phong phú nhưng nếu là lấy ra mua sắm đan dược cũng liền bán một hai k h ỏ a thiên giai cực phẩm linh đan nhưng cái này một hai k h ỏ a thiên giai linh đan chỉ sợ muốn so lên vô dan giáo luyện chế c h í n vị đại hoàn đan không sai bị lắm vẫn là giữ đi chờ cựu vẫn thì lại hấp thu cổ dịch lắc đầu đi ra thiên bảo sơn h ắ n rời đi an tiền thành mượn đường xích long dãy núi truyền t ố n g trận tiến về trăm vạn dằm bên ngoài một chỗ vực hắn chuẩn bị đi hoàn thành xác nhận năm mươi công đức nhiệm vụ đuổi theo giết một cái vạn tượng viên mãn cảnh tà đạo tu tiên giả đại hạ thế giới bên trong có thật nhiều tội nghiệt cực lớn người bọn hắn bởi vì trắng trợn tán sát p h à m nhân dùng p h à m nhân tu luyện pháp môn thần thống thông qua loại phương thức này nhanh chóng tăng cao tu vi bởi vậy bị thiên đạo phán định tội nghiệt quân thân nhận ứng long vệ truy nã truy sát đương nhiên cổ dịch mục tiêu chân chính kỳ thật cũng không phải tà đạo tu tiên giả hắn chỉ là nhân tiện mục tiêu của hắn là khu vực kêu bên trong một chỗ hàn sát mạ từ h á c bạch học cùng một vị vạn tượng cảnh sư h u n h trong miệng biết được cái sau tại một lần lịch luyện bên trong ngẫu nhiên tìm kiếm được cái này hàn sát mạch chỉ bất quá kia hàn sát mạch tên là máu nhiệt hàn sát phẩm chất không thua tại tuyết hồn hàn sát có hy vọng đạt tới nhất phẩm đáng tiếc là nó cùng cái này h á c bạch học cung đệ tử sở tu công pháp không hợp cho nên hắn liền không có lấy hạt hàn sát mạch mà lại chuẩn bị dùng tin tức của nó cùng người bên ngoài giao dịch vừa lúc cổ hoang đoạn thời gian trước vừa lúc ở tìm kiếm hàn sát địa hỏa bị cái này hát bạch học cung đệ tử biết được thế là hắn chủ động tìm tới cửa dù sao cổ hoang tu luyện công pháp chính là một m sư tôn vẫn là huyết n g ụ c tiên nhân cùng máu nhiệt hàn sát vừa vặn phù hợp mà lại cổ h o a n g tiên h phú tại hắc bạch học cung bên trong cũng là cực kỳ cường đại tồn tại cùng mấy cái chuyển thế tiên nhân tương đương cái này hắc bạch học cung đệ tử tự nhiên muốn tới kết giao đối với tin tức này cổ h o a n g tự nhiên là vui mừng q u á đỗi lúc này liền dùng không ít hắc bạch đan làm trao đổi thu được máu nhiệt hàn sát mạch chuẩn s á t vị trí bốn mượn truyền thống trận cổ dịch trong nháy mắt đến ngoài trăm vạn dằm một tòa thành trì sau đó ngựa không ngừng vo tiến về tà đạo tu tiên giả địa điểm cái này tà đạo tu tiên giả cũng không phải cổ dịch lấy ứng long vệ năng lực tình báo tự tà đạo tu tiên giả thực lực quỷ q u y ệ t tu luyện pháp môn là cổ trùng chi đạo chăn nuôi vô số cường đại cổ trùng chỉ là vạn tượng cảnh cổ trùng liền có vài chục đầu t ử phủ tiên thiên cấp độ càng là nhiều vô số kể mà những n à y cổ trùng đều là thông qua thôn vệ phạm nhân huyết l ụ sau đó nuôi cổ không ngừng bồi dưỡng ra được bởi vậy hắn cho dù là tại vạn tượng cảnh bên trong cũng là cường giả tồn tại cơ hồ là so sánh l o n g kình đại yêu nhưng tà đạo tu tiên giả trung quy là chạy không khỏi bị cổ dịch đánh giết kết cục theo từng đầu cổ trùng vẫn l c cái này tà đạo tu tiên giả đi tới người lạ đang sợ hãi bên trong bị cổ dịch một thương diệt t nhẹ nhõm cầm xuống năm mươi công đức về sau cổ dịch đi vòng máu nhiệt h á n sát chỗ khu vực kia là một mạnh phạm vi mấy chục vạn dòng địa vực cùng ngục sơn đại h o a n g trạch có chút tương tự cũng là thượng cổ thần ma thời đại cổ chiến trường nhưng mà so với ngục sơn đại h o a n g trạch nơi này dù là trải qua ước vạn năm đến bây giờ vẫn như cũ có nhàn nhạt sát khí tràn ngập để bình thường người phạm không thể đặt chân căn cứ hắc mạch học cung đệ t ử tình báo cổ dịch rất nhanh liền tại một chỗ băng g ố c dưới mặt đất tìm được máu nhiệt hàn sát mạch toàn bộ quá trình đều là mười phần thuận lợi bốn đảo mắt lại qua một tháng cổ dịch tại an thiền quận các nơi trằn trọc căn cứ cổ hoang thu tập được tình báo. Lại l mạch. Mạch、so、ầ cổ dịch tâm h h u niệm địa lưu chuyển lúc này câu thông chư thiên môn thân ảnh từ mãng hoang tam giới biến mất không thấy gì nữa bao phủ toàn bộ tam giới thiên đạo c ù n g dung nhập tâm ma một đường tâm ma lão tổ không có chút nào phát giác c ổ dịch biến mất hắn hiện tại thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu căn bản không đáng tam giới cao t ầ n g chú ý cựu tiêu đại lục cựu u bát hoang tiểu thế giới c à n g vực tuyết nguyệt quốc t i ê n lặng hơn một năm cung điện mất thất cổ dịch thân ảnh từ hư không xuất hiện nhìn xem chung quanh quen thuộc b ố trí cổ dịch m ỉ m cười hơn một năm nay đến hắn tại từng cái thế giới tu hành quả thực có một đoạn thời gian chưa có trở về bất quá đối với cựu tiêu đại lục biến hóa hắn lại biết được rất rõ ràng bởi vì nơi này không chỉ có một cái huyết thần tử cổ tiêu còn có lưu một cái huyết ảnh hóa thân bởi vì vào lúc đó có một võ hoàng đệ tử từ bát hoàng cảnh mà đến tại càn vực hướng các đại thế lực cấp độ bá chủ tuyên cáo vũ hoàng thanh hoàng sẽ tuyển nhận thiên vũ cảnh cùng tôn vũ cảnh nhóm đầu tiên võ hoàng môn đồ tin tức này vừa ra có thể nói là tại càn vực nhấc lên kinh thiên vận sóng võ hoàng cường giả Càn bực k hiện tại hai cái còn sống võ hoàng cường giả muốn tuyển nhận nhóm đầu tiên môn đồ càn vực các đại thế lực tự nhiên vô cùng chấn động nhóm đầu tiên môn đồ tương lai địa vị hiển nhiên biết cực kỳ không giống sợ rằng sẽ gần với thân truyền đệ tử bởi vậy phàm là đối với thực lực mình thiên phú có lòng tin thiên vũ tôn võ cường giả đều nhao nhao chạy tới bát hoang cảnh muốn trở thành võ hoàng môn đồ lâm phong quân mạc tích vẫn phi dương ba người tự nhiên cũng không ngoại lệ khôi phục thực lực đến thiên vũ cảnh giới viêm đế tại gặp cổ dịch liên tục bế quan mấy tháng đều không ra cũng liền không lại chờ cổ dịch theo lâm phong bọn hắn cùng nhau tiến đến bát hoang cảnh dù sao bát hoang cảnh có tài nguyên thế nhưng là viễn siêu càng n ự c có thể làm cho viêm đế càng nhanh khôi phục tu vi mà huyết thần tử cổ hoang cùng nhau tiến đến chính là vì cho bản tôn dò đường s ố n tại bát hoang cảnh lưu lại không gian neo điểm như thế tại cổ dịch cần thời điểm liền có thể trong nháy mắt xuyên qua không cần lại hao phí thời gian đi đường bây giờ cổ h o a n g đã đạt tới bát hoang cảnh thậm chí vũ hoàng thạch hoàng tuyển nhận nhóm đầu tiên muôn đồ đều đã kết thúc lâm phong thuận lợi bái nhập vũ hoàng thạch hoàng sáng tạo thế lực sân thượng mệnh vận chi thành đ ỗ n g nhiên từ cổ h o a n g kêu biết được một đầu tình báo cổ dịch đôi mắt lóe lên bát hoang cảnh bên trong mệnh vận chi thành sắp mở ra sao như thế có thể đi nhìn xem nhưng mà trước đó trước đem t u y ế t nguyệt quốc cùng càn vực chuyện xử lý xuống cổ dịch trong lòng hơi động vách tường cung điện bên trên treo một bức tranh tản mát r a nhàn nhạt qua mang không gian chi lực lan tràn ra đem cổ dịch b a o khỏa một giây sau cổ dịch liền tiến vào không gian đ ồ quyển trong tiểu thế giới tại mênh mông cắt vàng bên trong một tòa mênh mông cung điện trôi nổi tại giữa không trùng bốn phía đạo đạo hoàng khí hóa thành hình dòng xoay quanh ngọc hoàng cung điện trước đó cổ dịch thực lực nhỏ yếu cho nên dùng ngọc hoàng cung điện khống trụ cản vực các đại thế lực cấp độ b á chủ thiên vũ cảnh vó giả không cho bọn hắn đem tin tức truyền lại về tôn môn từ đó dẫn tới tôn vũ cảnh cường giả đến đây nhưng mà cũng đúng là như thế bên trong có sinh mệnh ngọc hoàng cung điện bị cổ dịch lưu tại cựu tiêu đại lục không có theo hắn tiến về thế giới khác chỉ là ngẫu nhiên cần áo nghĩa c h i tinh ý cảnh c h i tinh thời điểm biết về một chuyến cựu tiêu đại lục lấy một chút ra tu luyện nhưng mà hiện nay cổ dịch thực lực có thành tựu tự nhiên không sợ cản vực cái gọi là tôn vũ cảnh cường giả tôn vũ cảnh cũng chính là năm cấp thôi cùng vạn tượng chân nhân thần hải võ giả không khác nhau nhiều lắm cổ dịch tiện tay liền có thể d i ệ t sát cho nên cổ dịch cũng liền không quan tâm trong cung điện những người kia có thể hay không đ ọ báo hắn lần này trở về cựu tiêu đại lục Liên cổ dịch bước ra một bước tiến vào ngọc hoàng cung điện cổ dịch vừa tiến vào ngọc hoàng cung điện bị vây ở bên trong thần cung ngọc thiên hoàng tộc nhóm thế lực cường giả lập tức phát giác nhao nhao từ các nơi bay ra cổ dịch cổ dịch đám người dùng đoán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ dịch trong miệng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ bọn hắn đã bị vây ở chỗ này hơn một năm mỗi ngày đối mặt cảnh tượng giống nhau để bọn hắn tâm thần vô cùng bực bội cùng điên cuồng cái này khiến bọn hắn làm sao không oán hận làm tội khôi họa thủ cổ dịch nếu không phải cổ dịch bọn hắn sớm đã trở về riêng phần mình tôn g môn đế quốc vẫn như cũng là cao cao tại thượng đệ tử thiên tài cường giả tồn tại nắm giữ vô thượng quyền lực nếu không phải cổ dịch có lẽ bọn hắn liền có thể thu hoạch được ngọc hoàng truyền thựa tu luyện ngọc hoàng kinh có hy vọng đột phá đến tôn vũ cảnh chính là võ hoàng ha ha ha cổ dịch chúng ta đã trở thành tôn giả chịu chết đi giao ra ngọc hoàng tâm bỗng nhiên từ cung điện chỗ sâu bay ra mấy thân ảnh phát ra tiếng cổng tiếu hướng phía cổ dịch đánh tới những người kia chính là bắc thần cung cung chủ bắc minh đông hải long cung tử kim long vương một ngọc thiên hoàng tộc cường giả cùng tiêu giao môn cường giả bọn hắn giờ phút này hăng hái trên thân tán phát khí tức thình lình không còn là thiên vũ đ ỉ n h phong cấp độ mà là tôn vũ cảnh nhất trọng tuy nói ngọc hoàng trong cung điện khắp nơi đều là tàn phá cung điện nhưng là một cái cực tốt chỗ tu luyện nơi này không thiếu thiên đ ị a n g u y ê n khí trọng yếu nhất chính là nơi đây còn có cực kỳ phong phú ý cảnh tri tinh cùng áo nghĩa tri tinh tại một năm qua này cổ dịch ư a đi đến ngọc hoàng cung điện mấy lần lại mỗi lần tiến đến đều là cầm áo nghĩa tri tinh liền đi cũng không ở lâu bọn hắn mượn nhờ nơi đ â y áo nghĩa c h i t ì n h nồng đậm áo nghĩa lực lượng rốt cục tại một hai tháng trước lần lượt đột phá nhiều năm bình cảnh trở thành tôn vũ cảnh cừng giả về phần những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên không ít thực lực chỉ là thiên vũ đ ỉ n h phong cũng không dưới m ư ờ i người sau khi đột phá tăng cường mấy lần thực lực bọn hắn lòng tự tin bạo dạng tự nhận là không sợ cổ dịch hơn một năm trước cổ dịch thực lực cũng liền cường đại hơn bọn hắn một chút nhiều nhất cùng tôn võ nhất trọng tương đương mà bọn hắn bên này lại có bốn cái tôn vũ cảnh hơn m ư ơ i cái thiên vũ cao dai cho nên lần này cổ dịch vừa tiền đến bọn hắn liền nghĩ đem cổ dịch chế phục cướp đoạt ngọ nhìn xem đánh tới bốn người cổ dịch đôi mắt t h o á nhìn g n lạnh lùng p h u n ra một chữ、Cút. trong chốc lát ngọc hoàng cung điện quần quận thiên địa nguyên khí quét sạch hóa thành đ i ế c thai s ó n g âm trực tiếp đem bất minh t ử kim long vương bốn người chấn động đến bay ngược hung hăng đâm vào một cây trên trụ đá n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao mạnh như vậy t ử kim long vương một mặt lũ ám không dám tưởng tượng đã là tôn giả hắn thế mà bị cổ dịch một câu trọng thương cho dù là bọn hắn đông hải long cung dòng chủ cũng làm không được lúc này mới bao lâu a nhưng mà một hai năm thực lực của hắn liền tăng cường nhiều như vậy chỉ là tu vi cũng đã là thiên vũ đình phong chỉ so với bọn hắn thấp một cái tiểu cảnh giới yêu người ta chuyện cho tới bây giờ b á c minh bọn người rốt c ụ c nhận m ệ n h lấy cổ dịch tiên phú kinh khủng bọn hắn là cả một đời cũng đừng n g h ĩ phản kháng hắn cổ dịch nhìn xem bốn người cười cười không có lựa chọn giết chết bọn hắn thế mà đều đột phá đến tôn vũ cảnh thực lực vừa v ạ n thuận tiện giúp ta nhất thống càn vực tôn vũ cảnh tại càn vực cũng không thấy nhiều tại mỗi một cái thế lực bên trong đều là đỉnh cấp cao tầng đem bọn hắn thu làm nô bục có thể tiết kiệm cổ dịch rất nhiều công phu mà lại có những người này ở đây tuyết nguyễn quốc vân hải tông thực lực có thể nhanh chóng tăng lên xoát xoát xoát. t cung cung nơi g đ này thiên ư từ địa nguyên b khí muốn càng mỏng manh một chút cũng không có khắp nơi đều tràn ngập các loại ý cảnh áo nghĩa khí thức nơi này là ngoại giới có người không thể tin được cẩn thận cảm giác phía ngoài cung điện tình huống phát hiện bên ngoài có không ít nhỏ yếu khí thức cổ dịch hắn thả chúng ta ra rồi có người ha ha ha, c ò phát hiện a mình sau khi ra ngoài liền không kịp chờ đợi muốn rời khỏi tuyết nguyệt hoàng cung trở về tông môn của mình đế quốc căn bản không quản ứng cổ dịch để bọn hắn lưu lại nhưng bọn hắn chỉ là bước ra cung điện một bước một cỗ khó mà ức chế đáng sợ kịch liệt đau nhức liền quét sạch thân thể của bọn hắn cùng linh hồn để bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh a a a bọn hắn thảm trạng lập tức để đằng sau chuẩn bị người rời đi dừng bước lại vội vàng trở về cung điện nội bộ quả nhiên không có dễ dàng như vậy rời đi đám người một trận thở dài chỉ có thể ngoan n g o ã n tại không gian đ ồ quyển bên ngoài chờ lại bốn đem tất cả mọi người đưa ra ngoài về sau cổ dịch vượt qua áo nghĩa chi cầu đi tới nội điện một cái đóng chặt trước cửa cung trước đó tại thu hoạch được ngọc hoàng cung điện thời điểm cổ dịch liền đem nội bộ đại điện tìm tòi một lần. chỉ so với bất quá khi đó cổ dịch thực lực không đủ chiến lược nhưng mà tương đương với tôn võ sơ kỳ cho nên ngọc hoàng cung nội có mấy phiến cửa điện không cách nào mở ra một mực lưu cho tới bây giờ cổ dịch thực lực hôm nay tại tôn vũ cảnh bên trong cũng là gần như vô địch tồn tại chỉ so với những cái tia ê l ĩ n h nộ lực lượng pháp tắc vô địch tôn chủ yếu hơn một bậc i ể u tiêu đại lục vô địch tôn chủ cùng h á c b ạ c h học cùng những cái tiêu nộ g ra một đầu hoàn chỉnh đạo vạn t ư ợ n g đệ tử cũng là không thua bao nhiêu kỳ thật luận bộc phát cổ dịch cùng bọn hắn không sai biệt lắm nhưng ở thiên địa pháp tắc chi đạo càng ộ lại kém không ít cổ dịch hiện tại lĩnh ngộ sâu nhất hỏa d i ễ m áo nghĩa cũng bất quá đệ bắt trọng khoảng cách p h á p tắc còn có không đào ngũ cách nhưng mà lấy cổ dịch n ộ tính tin tưởng không được bao lâu liền có thể lĩnh ngộ ra lực lượng p h á p tắc một đầu hoàn trình đạo trở lại chuyện chính cổ dịch bước ra một bước chậm rãi đánh ra một quyền phía trên lôi hỏa xe lẫn trực tiếp đem cái này một cái có thể chống đỡ tôn võ trung k ỳ cường giả công kích đại môn đánh nát lập tức từng đợt trói mắt chi quang huy sái phá lệ loa mắt cổ kinh ánh mắt đầu nhập trong điện đập vào mi mắt chính là một phương đàn một bản phía trên có một tờ cổ kinh phóng thích ra thổ hoàng sắt chi khí trừ cái đó ra trong điện trên vách tưởng còn khác lấy một ít chữ viết tựa hồ là ngọc hoàng ngộ đạo bức ký cũng là chuẩn bị lưu cho hậu nhân chỗ xem ngộ đem kia nhất hiện kinh sách cầm lấy thần n i ệ m rót vào trong đó cổ dịch lập tức cảm giác mình phảng phất bước vào mê ngông h đại địa thổ hoàng sắc khí tức trong không khí phiêu động phảng phất mỗi một sởi nguyên tố chi khí đều là áo nghĩa lực lượng đồng thời t ừ n g đạo ký tự không ngừng khắc sâu vào cổ dịch náo hải Một niệm lát thần gật sau, đầu. cổ dịch Ngọc khỏi, khẽ rời mặc dù cổ dịch cũng không tu luyện môn này hoàng kinh nhưng quan sát nó đối với cổ dịch tu luyện cùng nhận biết đều là có chỗ tốt cổ dịch hiện tại tu luyện huyết thần vô cực kinh đồng dạng cũng là lục giai cấp độ là hoàng kinh đẳng cấp so với ngọc hoàng kinh còn cao hơn một nhỏ cấp hơn nữa còn tại tiếp tục tăng lên huyết hà kinh thế nhưng là tiên giai phát môn chỉ là bởi vì cổ dịch thực lực không đủ cho nên không có cách nào đem bên trong huyền diệu hoàn toàn du nhập huyết thần vô cực kinh cái này hoàng kinh có thể lưu tại tuyết nguyệt quốc cùng vân hải tông cổ dịch cười cười cổ dịch đi ra tòa đại điện này đi vào cái khác đóng chặt trước đại điện từng cái đưa chúng nó mở ra lấy ra bên trong bảo vật có đại điện bên trong có thích hợp tôn giả tu luyện công pháp về phần thích hợp tôn vũ cảnh trở xuống công pháp võ kỹ tại một cái khác đại điện cổ dịch hơn một năm trước liền đã mở ra đem nó đều rời ra ngoài có đại điện là xếp thành núi nhỏ ý cảnh tri tinh áo nghĩa tri tinh cùng áo nghĩa mảnh vỡ có đại điện khắc họa lấy thánh văn thần thông chi thuật có thì là tôn phong thanh khí n a m cấp binh khí tương đương với địa giai pháp bảo trong đó chân quý nhất là ba kiện t u y ệ t phẩm thanh khí một kiện là đại đại khải giáp ẩn chứa thổ chi pháp tắc lực lượng lực phòng ngự kinh người có thể tháo bỏ xuống địch nhân không ít công kích một thanh vu phong đồ lớn tràn ngập bành c h ư n g nặng ngh không ta đi sắp bén một búa đánh xuống giống như một tòa núi lớn đẻ xuống cuối cùng một kiện bảo vật là một đỉnh lo sợ không liên quan đồng dạng có được thổ chi pháp tắc lực lượng có thể dẫn động thiên địa đ ạ i thế cổ dịch đem ba kiện t h á n h khí thu hồi trong lòng không sinh nửa điểm còn sóng những bảo vật này cầm tới an tiền thành đi cũng liền có thể bán cái một hai cân nguyên dịch ngược lại là ngọc hoàng cung điện phẩm giai nhưng so sánh thiên giai trúng phẩm pháp bảo vẫn là động phủ loại có giá trị không nhỏ có thể chống đỡ mấy vạn cân nguyên dịch nhưng mà cổ dịch lại không nghĩ bắn nó bởi vì cổ dịch trong tay động phủ loại bảo vật coi như mắm này nhưng mà áo nghĩa chi trên cầu áo nghĩa chi tinh ngược lại là có thể xuất ra hết thẻ bán cổ dịch đứng tại áo nghĩa chi cạnh cầu nhìn xem phía trên c u ầ n bão các loại áo nghĩa lực lượng như có điều suy nghĩ ý cảnh chi tinh áo nghĩa chi tinh là cựu tiêu đại lục đặc hữu tài nguyên tu luyện có thể trợ giúp võ giả tốt hơn cảm g ộ ý cảnh chi lực cùng áo nghĩa chi lực để hắn từ y ế u đến mạnh từng bước một cảm g ộ có thể nói là tốt nhất ngộ đạo tài nguyên phải biết tại cái khác thế giới phàm là có thể phụ trợ cảm g ộ thiên địa pháp tắc bảo vật đều là có giá trị không nhỏ chi vật nếu là đem cái này áo nghĩa chi tinh cầm tới mãng hoang tam giới đi đổi lấy nguyên dịch dù sao phần lớn t ử phủ tu sĩ đều rất khó ngộ ra đạo chi chân ý ý cảnh có thể ngộ ra tới đều là thiên tài mà tại t ử phủ ngộ ra đạo chi v ự t cảnh áo nghĩa càng là thiên tài trong thiên tài lấy trước mấy trăm khỏa áo nghĩa c h i tinh ý cảnh c h i tinh cho cổ hoàng để hắn đi thiên bảo sơn nhìn xem bọn chúng giá trị bao nhiêu tiền cổ dịch tâm niệm lưu truyền đem trước trước đại điện thu hồi một bộ phận áo nghĩa c h i tinh ý cảnh c h i tinh truyền tống cho cổ hoàng cổ hoàng lập tức tiến về thiên bảo sơn hỏi thăm cụ thể giá cả bực này có thể giúp người tu hành càng hào cảm hơn ngộ thiên địa pháp tác chi đạo bảo vật ở thế giới nào là nhu yếu phẩm thiên bảo sơn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt tại giám định qua đi thiên bảo sơn lấy ra tương ứng thu về giá cả ý cảnh tri tinh t r ă m g k h o ả giá trị một cân đến năm cân nguyên dịch không giống nhau cụ thể muốn nhìn ẩn chứa trong đó ý cảnh tri lực mạnh yếu áo nghĩa tri tính cũng thế tốt t r ă m g k h o ả giá trị bốn năm mươi cân nguyên n h dịch kém cũng giá trị hơn mười cân nguyên n h dịch bởi vì áo nghĩa tri tinh ý cảnh tri tinh bên trong lực lượng kỳ thật vẹn vẹn một viên trợ giúp cũng là có hạn muốn thông qua bọn chúng nộ đạo chi chân ý đạo chi v ậ cảnh cần thiết lượng sẽ rất lớn nói ít cũng muốn số lượng chăng k ả mấy ngàn quả mà lại càng về sau cần thiết càng nhiều nếu là giá trị cao căn bản không có cái gì từ p h ụ tu sĩ vạn tượng chân nhân nguyện ý mua sắm cho nên thiên bảo sơn là lấy một trăm khỏa vì một tổ tiến hành thu về bạn cũng là như thế nhưng mặc dù là như thế cổ dịch vẫn vui mừng quá đỗi phải biết ngọc hoàng trong cung điện chỉ là một tòa áo nghĩa c h i cầu cũng không dưới trăm vạn khỏa áo nghĩa c h i tinh lại lại đại bộ phận là trung phẩm thượng phẩm áo nghĩa c h i tinh trăm khỏa giá trị mấy chục cân nguyên dịch trừ cái đó ra cổ dịch tại kia một tòa nội điện bên trong phát hiện áo nghĩa tri tinh cũng có trăm vạn khỏa tả hư ý cảnh tri tinh càng là có mấy trăm vạn ngọc hoàng cung từng cây cự trên cây cột lớn cũng có vô số ý cảnh c h i tinh nói cách khác toàn bộ ngọc hoàng trong cung điện ý cảnh c h i tinh cùng áo nghĩa c h i tinh cầm đi mãn hoang tăm giới chỉ sợ có thể bán ra trăm vạn cân nguyên dịch cái này so với đại bộ phận phản hư đ i ệ u tiên thân ra còn muốn khổng lồ thì ra là ta thế mà có được như thế một bút tài phú cổ dịch não hải hiện lên một ý nghĩ như vậy mừng rỡ ánh mắt nhìn xung quanh ngọc hoàng cung điện tại khác biệt thế giới giống nhau tài nguyên giá trị lại là hoàn toàn khác biệt xem ra bất luận là ở thế giới nào nhà buôn đều là dễ dàng nhất góp nhặt tài phú một nhóm người cổ dịch tự dễu cười một tiếng phát hiện suy nghĩ của mình quả thực có chút sơ cứng bàn sơ đạt được chư thiên môn thời điểm hắn còn có qua làm nhà buôn ý nghĩ tỉ như đem đấu la đại lục kính giao cầm tới tuyết nguyện b u ố c bán đổi lấy vàng bạc tiền tài nhưng theo đằng sau những năm này hắn một lòng đều tại tăng lên trên thực lực thời gian dần trôi qua liền không có loại ý nghĩ này tại khác biệt thế giới thu thập tài nguyên đều chỉ là vì cho mình hoặc là người bên cạnh dùng đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là ngoại trừ tại mãn g hoang tam giới bên ngoài vô luận là tại cựu tiêu đại lục vũ cực thế giới vẫn là tại đấu khí đại lục thần ân đại lục các loại thế giới cổ dịch vốn có các thế giới t à i phú đều là viễn siêu những người khác cho tới nay cũng không có vì tài nguyên không đủ phát s ầ u chết trong tay hắn dưới cường giả nhiều lắm cơ hồ mỗi một lần đều là vượt cấp chiến đấu cũng chính là trong khoảng thời gian này độ mệnh vẫn một lần s o một lần cần thiết tài nguyên khổng lồ cổ dịch vốn liếng lúc này mới bị móc g i ố n g vì cựu vẫn tài nguyên phát s ầ u bất quá bây giờ không đồng d ạ n g hắn hoàn toàn có thể lợi dụng lên khác biệt thế giới có được khác biệt tài nguyên điểm này góp nhặt tài phú a dù sao hắn có đông đảo hết thân tử hoàn toàn có thể để bọn hắn đi làm những sự tình này cổ dịch muốn làm chính là ngẫu nhiên dùng x u ố n g chư thiên môn để khác biệt thế giới tài nguyên lưu thông đương nhiên cho dù có loại này làm giàu phương thức cổ dịch cử động cũng không thể quá mức p h é p lối bởi vì hắn thực lực tại mã hoang tam giới cùng vũ cực thế giới trung quy là cái kẻ yếu nếu là hắn duy nhất một lần xuất ra trăm vạn khỏa áo nghĩa c h i tinh cầm tới thiên bảo sơn đổi lấy nguyên dịch dễ dàng bị người để m ắ t tới mấy chục vạn cân hơn trăm vạn cân nguyên dịch cho dù là tán tiên c ũ n g bị hẹn tâm động hiện tại cổ dịch có thể chống đ ấ nhưng mà tán tiên cho nên hắn để cổ h o a n â n rất nhiều lần đi bán mỗi một lần không cao hơn năm vạn nguyên dịch ngụy trang thành hắn từng chiếm được đặc thù kinh、mộ. từ đó đạt được những bảo vật này nhưng mà dù vậy ta tạm thời cũng là thực hiện tài phú tự do hoàn thành cựu vận tài nguyên cứ như vậy tập hợp đủ rồi cổ dịch nết miệng cười một tiếng trực tiếp đem chứa trăm vạn k h ỏ a áo nghĩa c h i tình mấy trăm vạn k h ỏ a ý cảnh c h i tinh nạp giới truyền thống cho cổ hoàng để lúc nào đi đổi lấy nguyên dịch có đầy đủ nguyên dịch về sau đến tiếp sau cổ dịch chuẩn bị tham gia cao cấp tranh bảo hội mua sắm một chút tiên đan hay là hướng cái khác tu tiên giả treo thưởng đ i ệ hỏa hàn sát chờ linh vật tung tích đã hắn cựu t r ọ n mệnh vẫn một viên tiên đan không đủ liền thế chuẩn bị thêm một chút đ i ệ hỏa hàn sát cũng là như thế về phần hắn mình thì chỉ để lại một phần nhỏ áo nghĩa ý cảnh tinh thạch cùng tòa này áo nghĩa c h i cầu những này hắn là chuẩn bị lưu cho mình cùng người bên cạnh thủ hạ tu luyện đương nhiên cựu tiêu đại lục cũng không thiếu ý cảnh c h i tinh áo nghĩa c h i tinh chờ cổ dịch tiến về b ắ t hoang cảnh cựu h u cảnh có rất nhiều đường tắt có thể thu hoạch được những bảo vật này ra ngoài đi cũng nên giải quyết tuyết nguyệt quốc cùng càn b ự c sự tình cùng biển mây dậy núi dưới k h i hoàng cùng cựu h u ma đế chi mộ cổ dịch trong miệm thốt ra một câu nói kia đôi mắt thả ra chói mắt quan huy chương hai trăm bảy mươi chín vạn tông đại hội chương hai trăm bảy mươi chín vạn tông đại hội tuyết nguyện trên tường không gian đổ quyển tỏa ra ánh sáng cổ dịch thân ảnh từ đó chậm rãi rậm chân mà ra trong điện bắc minh tử kim long vương đám người nhất thời thân thể r u lên không dám cùng cổ dịch đối mặt chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã nhận m ệ n h cổ dịch thực lực cùng thiên phú lớn như vậy c à n vực liền không có ai có thể so sánh cùng nhau hắn đã trở thành c à n vực bá chủ không người có thể ngăn mà bọn hắn lại bị cổ dịch gieo thủ đoạn nào đó căn bản là không có cách phản kháng thậm chí ngay cả một cái cung điện đều đi ra không được bọn hắn chỉ có ngoan túi đầu hướng cổ dịch biểu thị thần phục nhìn thấy bắc minh bọn người bộ dáng cổ dịch khẽ gật đầu ngay cả ngục sơn đại hoang trạch những cái kia vạn tượng đại yêu đều gánh không được sinh tử huyết phủ bọn hắn những n à y đại bộ phận chỉ tương đương với tử phủ tu sĩ thiên vũ cảnh võ giả lại như thế nào có thể gánh vác được cổ dịch thản nhiên nói các ngươi về riêng phần mình tôn g môn gia tộc đế quốc hướng các ngươi trưởng bối b ẩ m báo ta cổ dịch sẽ tại hai tháng sau tại tuyết nguyệt quốc cử hành c à n vực vạn tông đại hội chọn tuyển ra c à n vực đệ nhất nhân bàn tay hắn lật một cái trên tay nhiều hơn một tờ thổ hoàng sắc kinh thư đây là ngọc hoàng kinh trở thành cản vực đệ nhất nhân người có thể chiếm được này cổ kinh văn minh tử kim long vương bọn người thân thể cùng r u n động đầu lâu đ ỗ n g nhiên nâng lên gắt gao trở lấy cổ dịch trong tay cổ kinh đôi mắt bên trong tràn đầy khát vọng vẻ tham lam ngọc hoàng kinh một môn hoàng kinh hắn thế mà cứ như vậy lấy ra đây chính là một vị võ hoàng cường giả kinh thư nếu là có thể tu luyện môn này ngọc hoàng kinh liền có hy vọng bước vào trong truyền thuyết võ hoàng cảnh giới vạn tông đại hội càn b ự c đệ nhất nhân mới có thể có đến xem ra cổ dịch đối với mình thực lực rất tự tin tự nhận là có thể thắng được càn b ự c cái khác tôn giả cổ dịch lần này là thật làm cho chúng ta đi thôi bốn đám người dối loạn t ư ơ mừng thất giọng nghị luận đi thôi cổ dịch khoát k h o tay ra hiệu bọn hắn có thể rời đi do dự sau khi rốt cục có người bước chân đi ra đại điện lần này sinh tử huyết phù không có phát động bọn hắn không có gặp khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức người kia sắc mặt kinh hỉ và phần đạp chân xuống cấp tốc bay lên không trung rời xa cung điện những người khác g ặ p đây lập tức tranh nhau chen lấn sông ra đại điện bằng nhanh nhất tốc độ bay ra tuyết n g u y ệ t hoàng cung bay khỏi tuyết n g u y ệ t quốc mà động tính của bọn họ lại là đưa tới tuyết n g u y ệ t hoàng cung đại trận đây là từ viêm đế dùng đông đảo áo nghĩa chi tinh bố trí thánh văn đại trận đủ để diện sát tôn vũ cảnh cừng giả vốn là cổ dịch dùng để phòng ngừa có ngoại lai tôn giả phát hiện hắn thu được ngọc hoàng tâm bảo hộ người bên cạnh cử động nhưng mà bởi vì cổ dịch bọn người giữ bí mật tính tốt không có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài cho nên đại trận này hơn một năm qua cơ bản không có mở ra vẫn luôn là để đó không dùng trạng thái nhưng dưới mắt bốn cái tôn võ nhất trọng cường giả mấy chục cái thiên vũ cảnh cường giả đột nhiên từ hoàng cùng chỗ sâu xuất hiện chủ trì đại trận liễu thương lan cùng mấy cái vân hải tông trưởng lão lập tức liền muốn mở nó ra nhưng một giây sau đại trận trưởng không quyền từ trong tay bọn họ biến mất đồng thời một thanh em chuyển đến bên thai của bọn hắn sư tôn k h ô n trước hết n g nhất đến là một vị yêu diễn tuyển mỹ nữ tử sóng mắt lưu chuyển ở giữa có tự nhiên mà thành mị hoặc bộc lộ mà ra cung ứng long vệ cái kia tu luyện bị đạo ngu lan đạo nhân hoàn toàn khác biệt nàng nhìn về phía cổ dịch đôi mắt bên trong ẩn chứa nhàn nhạt vẻ mừng rỡ nàng này chính là mỹ đỗ toa nữ vương Thải ý ý toàn toàn lúc â n Mà ấy vừa vặn có thạch hoàng vũ hoàng tuyển nhận đệ nhất môn đồ tin tức truyền khắp cản ngực bên ngoài lịch luyện lâm phong quân mạc tích bọn người đặc địa quay trở về tuyết n g u y ệ n quốc muốn mời gian kia, cổ dịch thiên phú n vì thế liêu thương lan nam cung lăng bắc lao chờ vân hải tông các trưởng lão đều thật đáng tiếc dù sao tại cao hơn bình đài cổ dịch thiên phú mới có thể tốt hơn phát huy ra có thể cấp tốc tăng cao tu vi bọn hắn cũng không ngại cổ dịch cái này vân hải tông tông chủ bái nhập võ hoàng ngôn hạ nhưng mà biết được nội tình cố khinh thành thái lân bọn người liền không cho rằng như vậy các nàng rất rõ ràng cổ dịch nhìn như là đang bế quan kỳ thật hắn khả năng đi hướng thế giới khác tham gia hiến hội người cơ bản đều là tuyết nguyện quốc văn võ bá quan cùng vân hải tông cao tầng hay là thi tài chỉ có số ít mấy cái là tuyết nguyện quốc mấy cái đại tông môn đại gia tộc tông chủ và tộc trưởng đến đây chúc mừng cổ dịch tu vi tăng lên thực lực nâng cao một bước rất nhanh hiến hội kết thúc bách quan nhóm cùng các thế lực người lần lượt rời đi hoàng cung liêu thương lan mấy người cũng thức thời trở lại không gian cho cổ dịch cùng chú nữ g n cổ dịch nhìn xem mắt lộ ra mong đợi chú nữ g n cười cười đem chung quanh thị nữ xua lại về sau sau đó bày ra cách đâm trật pháp d ị c a tiểu vũ chấp ngập nước mắt to không kịp chờ đợi hỏi ngươi hơn một năm nay đến đâu cái thế giới rồi kinh lịch cái gì cho dù là thanh lãnh c ố khinh thành cùng cao ngạo thải lân giờ phút này cũng là mười phần chờ mong cổ dịch dừng một chút đem mình tại vũ cực thế giới cùng m ã n hoang tam giới kinh lịch nói đơn giản hạn kỳ thật cũng không có nhiều tốt giảng bởi vì phần lớn thời điểm hắn đều tại tu luyện chiến đấu bên trong vượt qua mà đông đảo chiến đấu bên trong ngoại trừ cùng huyết sắc nguyên nguyên chủ bàn sơ hai lần chiến đấu tương đối hung hiểm bên ngoài lúc khác cổ dịch đều là lấy vô địch nghiền ép tư thái chiến thắng địch nhân cho nên hắn càng nhiều thời điểm vẫn là giảng hai thế giới phong thổ cùng đặc biệt tu hành hoàn cảnh tỷ như vũ cực thế giới thần vực ba ngàn đại giới m ê n h mông đông ngần mãng hoang tam giới thần ma luyện thể cùng luyện khí khác nhau thật là hùng vĩ minh mông hai thế giới thải lân môi son khẽ mở đôi mắt dị sắc liên, liên. bất luận là vũ cực thế giới vẫn là mãng hoang thế giới so với đấu khí đại lục còn mênh mông hơn khổng lồ hơn nhiều đấu khí đại lục phóng tới bọn chúng nơi đó khả năng so một cái bình thường đại thế giới cũng không bằng chỉ so với một chút tiểu thế giới hạ giới vị diện tốt một chút chính là không biết các nàng hiện tại chỗ cựu tiêu đại lục so sánh cùng nhau lại như thế nào nghe được t h á i lân nghi vấn cựu ổ dịch mỉm cười, c mỉm tiêu đại lục mặc dù cũng có được vô số tiểu thế giới cùng chín cái đại thế giới nhưng cùng vũ cực thế giới mãn g hoang tam giới so sánh vẫn là kém không ít cố k h u y n thành thảy lân t i ể u y tiên lục nữ gật gật đầu trải qua cổ dịch kể rõ mắt của các nàng giới cùng mở mang kiến thức một chút từ tăng trưởng không ít nguyên bản ở trong mắt các nàng võ hoàng đấu thánh b ự c này cấp bậc cứng giả đã là vô cùng cường đại các nàng muốn đạt tới cảnh giới c ỡ này còn rất xa khoảng cách nhưng cổ dịch thực lực cũng đã mơ hồ chạm đến b ự c này cường giả biên giới không được bao lâu cổ dịch liền có thể cùng võ hoàng đấu thánh cường giả một trận chiến mà lại các nàng cũng hiểu biết võ hoàng phía trên còn có đế cảnh thánh cảnh võ hoàng bất quá là các nàng tiểu thế giới này hạn mức cao nhất p h o n g tới cựu tiêu đại lục đều chỉ là bình thường cứng giả chớ nói chi là có được càng cường đại tu luyện thể hệ cùng cường giả vũ cực thế giới cùng m ã n hoang tam giới thải lân đôi mắt dâng lên đâu trí Con đường tu hành vô chỉ cảnh chúng ta cũng chỉ có thể từng bước đường hành vĩnh từng hướng tu ta thể một vô A, lần ê n tìm tòi. l này t h á i lân cũng không có chuyện tu vũ cực thế giới cùng mãng hoang tam giới tu luyện thể hệ ý nghĩ cựu tiêu đại lục võ đạo hệ thống mặc dù phải kém hơn tại hai người nhưng so sánh với đấu khí hệ thống đã rất khá cựu tiêu võ đạo hệ thống tu luyện tới đ ỉ n h phong cho dù là đến thế giới khác cũng coi là một phương cường giả huống hồ nàng không phải cổ dịch không có năng lực cùng tinh lực kiêm tu quá nhiều tu luyện thể hệ t h á y lân chỉ muốn trước đem cựu tiêu võ đạo hệ thống tu luyện tới đình phong sau đó lại cân nhắc sự tỉnh phía sau đi cái khác chúng nữ cũng là như thế cổ bởi vậy một năm qua này thải lân chúng nữ tại tuyết nguyện hoàng cung bên trong dốc lòng tu luyện tu vi đều tăng lên rất nhiều cơ bản đều tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới giống thiên phú yếu nhất tiểu vũ liêu phỉ hai nữ đều đột phá đến thiên vũ cảnh lại đã là thiên vũ nhị tam trọng về phần thiên phú cao hơn người mang thể chất đặc thù cố khuynh thành thải lân tiểu y địa tiên thanh lân từ nữ Ngoại trừ tiểu r ừ cố y n h thiện n tiên t t h i thanh lân hai nữ càng là có thể thông qua phục vụ độc dược hấp thu loài rắn sinh linh năng lượng phương thức nhanh chóng tăng cao tu vi cổ dịch cười bình bình nói về phần khuynh thành bình này có ba cân nguyên linh dịch ngươi có thể dùng nó đột phá đến tôn vũ cảnh không sai cố khuynh ê t h ị n h lĩnh nộ ra băng tuyết áo nghĩa thân là tuyết tộc tiên vương thể cố khuynh thành trời sinh đối băng tuyết phát tắc băng tuyết tri đạo cực kỳ phù hợp giống như băng tri nữ tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm ngộ băng tuyết tri đạo thậm chí liền ngay cả không gian tri đạo cô khinh thành cũng đạt tới đệ cựu trọng ý cảnh không được bao lâu liền có thể nộ ra không gian áo nghĩa nàng ở trên cảnh giới đã là tôn vũ cảnh trình độ kém duy nhất chính là thể nội chân nguyên phẩm chất cùng lượng mà điểm ấy t r ê n lệch có thể dùng nguyên dịch đền bù thậm chí cổ dịch đều có thể thỏa mãn cô khinh thành một đường tu luyện tới tôn v õ cựu trọng cổ dịch nhìn xem lục nữ đối với các ngươi mà nói đại cảnh giới bên trong tu vi tích lũy không cần hao phi quá nhiều thời gian đi tân tân khổ khổ hấp thu thiên địa nguyên khí hoàn toàn có thể dùng nguyên dịch thay thế các ngươi muốn đem phần lớn tinh lực đều đặt ở lĩnh hội pháp tắc áo nghĩa thiên địa chi đạo bên trên để cho mình pháp tắc cảnh、giới. vượt qua tự thân tu vi như thế mới có thể tại trên con đường tu hành đi càng xa đây là tam giới bên trong đại tô n g môn bộ tộc lớn đối với thiên tài đứng đầu đãi ngộ nếu là tự hành hấp thu giữa thiên địa nguyên khí hiệu suất quá chậm tăng lên một cái tiểu cảnh giới có thể sẽ hao phí mấy năm thời gian mấy chục năm thái lân tiểu y địa tiên tiểu vũ chúng nữ nhìn xem bình ngọc trước mặt thần s ắ c động dùng nhưng lập tức lắc đầu cổ dịch những này vẫn là lưu cho chính n g ư ơ i đi ngươi không phải nói ngươi độ c ử u vẫn cần lượng lớn tài nguyên sao cổ dịch cười cười ta độ cựu vẫn cần nguyên dịch là lấy mấy chục và cân trăm vạn cân mà tính cái này khu khu mấy ngàn cân nguyên dịch coi như tiết kiệm đến cũng bất quá là số lẻ mang hoang tam giới t ử phụ tu sĩ tu vi từ tử phụ giai đoạn trước tăng lên tới tử p h ụ viên mãn lại bởi vì tu luyện pháp môn khác biệt cần thiết nguyên dịch cũng biết xuất hiện khác biệt tu luyện công pháp pháp môn hơi thấp bốn năm trăm cân nguyên dịch liền có thể thỏa mãn còn nếu là tu luyện tiên giai pháp môn có thể muốn bảy tám trăm cân nhưng tuyệt đối không cao hơn một ngàn cân nhiều như vậy nguyên dịch cũng có thể làm cho một chút tử phụ tu sĩ đột phá đến vạn tượng cảnh đương nhiên ngưng tụ gia pháp tướng tối cao cũng chỉ sẽ là anh trang phồn tính pháp tướng thậm chí có như chờ lục nữ toàn bộ đột phá đến tôn vũ cảnh để các nàng một đường tu luyện tới tôn võ cựu trọng hắn cũng có thể chống đỡ được đang nghe sòng cổ dịch sau khi giải thích cố khinh thành thả lân tiểu y tiền chúng nữ lúc này mới đem bình ngọc thu hồi chuẩn bị một hồi về mật thất hấp thu tu luyện một hơi đột phá đến thiên vũ đình phong hay là đột phá đến tôn vũ cảnh bốn cùng lúc đó bị cổ dịch thả ra các đại thế lực cương giả cũng thông qua các loại thủ đoạn có liên lạc tông môn của mình gia tộc tông môn khoảng cách tuyết n g u y ệ t quốc gần nhất bắc minh càng là đã quay trở về cùng tuyết n g u y ệ t quốc đồng dạng ở vào tuyết vực bắc thần cung thời gian qua đi hơn một năm bắc thần cung c u n g chủ đã đổi một người nhưng theo bắc minh trở về hắn rất nhanh liền cầm lại thuộc về mình quyền lực dù sao hắn là một tôn vũ cảnh cường giả bắc thần cung bên trong cũng bất quá bốn năm cái tôn vũ cảnh phóng tới toàn bộ thần cung không cao hơn hai mươi cái tôn võ lấy bắc minh thực lực bây giờ muốn cầm lại quyền lợi tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm mà theo bắc minh đám người trở về c à n vực lập tức nhắc lên một trận động đất các đại thế lực cấp độ bá chủ quả thực không nghĩ tới hơn một năm trước biến mất những n à y thiên vũ cảnh cường giả cùng đông đảo đệ tử thiên tài thế mà trở về mà lại cùng bọn hắn đồng thời trở về còn có một tin tức đó chính là ngày xưa tại càn vực xuất hiện ngọc hoàng m ộ rơi vào một cái tên là cổ dịch tuổi trẻ thiên tài võ giả trong tay ngọc hoàng cung điện cùng ngọc hoàng truyền thương ngọc hoàng kinh cũng tại cổ dịch trong tay bắc minh tử kim long vương bọn người sở d i biến mất hơn một năm là bởi vì bọn hắn bị cổ dịch vây ở ngọc hoàng cung điện gần nhất mới bị hắn p h o n g xuất nguyên nhân chính là cổ dịch muốn cử hành vạn tông đại hội muốn nhất thống càn vực cổ dịch tình báo cấp tốc bị các đại thế lực cao tầng biết được lại muốn nhất thống càn vực không biết trời cao đất rộng ngươi nói cổ dịch thực lực cực kỳ đáng sợ nhưng vượt cấp khiêu chiến có được càn vực đệ nhất nhân thực lực b u ợ n cười ngươi không phải nói hắn nhưng mà thiên vũ đ ỉ n h phong nha hắn thực lực mạnh hơn vượt cấp lại có thể càng mấy cảnh giới chúng ta tại thiên vũ cảnh lúc không phải là không một ngày mới bản long chủ chính là tôn võ lục trọng chỉ thiếu chút nữa chính là tôn võ cao dai trở thành tôn chủ sao lại sợ một tên mao đầu tiểu tử các đại thế lực cấp độ bá chủ người cầm lái đều rất tự tin tự nhận là thực lực của mình tại càn vực là đình tiêm không kém gì bọn hắn chớ nói chi là một cái nhân tài mới nổi dù sao bọn hắn đều chưa từng gặp qua cổ dịch đối với cổ dịch hiểu rõ đều là từ những người khác trong miệng biết được đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là ngọc hoàng kinh ngọc hoàng truyền thừa xuất hiện để bọn hắn trong lòng vô tận tham lam bay lên bọn hắn không muốn buông tha cái này một cái có thể có được võ hoàng truyền thừa cơ hội bởi vậy khi lấy được tin tức về sau can vực các đại bá chủ cấp tông môn gia tộc trung phẩm đế quốc cường giả bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tuyết vực một cái tiểu quốc độ tuyết nguyện quốc toàn bộ can vực cũng bắt đầu sôi trào lên chương hai trăm tám mươi vân hải phong ấn tể tụ tuyết nguyện trong đó ngọc thiên hoàng tộc là điên cố nhất có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng không chỉ có tất cả tôn vũ cảnh cường giả tới liền ngay cả thiên vũ cảnh cũng tới bảy tám phần rất có mở ra chiến tranh dấu hiệu bởi vì ngọc hoàng là tổ tiên của bọn hắn trước đó võ hoàng bí cảnh chuyến đi ngọc thiên hoàng tộc bản ý chính là vì ngọc hoàng kinh nhưng bây giờ tổ tiên bọn họ truyền thừa lại rơi tại bên ngoài trong tay người ngọc thiên hoàng tộc tự nhiên là muốn đem hắn cầm về bất quá bọn hắn cũng rõ ràng ngọc hoàng kinh tin tức đã truyền khắp c ả n vực vô số thế lực vì đó tâm động m u ố n tại cường địch vây quanh tình h n giới cầm lại ngọc hoàng kinh biết mười phần khó khăn lúc này mới sẽ có gần tám thành cường giả đều xuất động tình huống thế lực khác mặc dù không có phái ra nhiều như vậy người nhưng đội ngũ đồng dạng khổng lồ tôn vũ cảnh cơ hồ toàn bộ đều tới chỉ để lại một hai cái tại tông môn tòa trấn nguyên bản bình tĩnh tích vực cũng bởi vì các đại thế lực đến mà phong vân biến ảo bốn vân hải dây núi theo cổ dịch chấp trưởng tuyết nguyện quốc thần khí trở thành tuyết nguyện quân vương vân hải tông đại bộ phận đệ tử đều từ vân hải dây núi di chuyển đến tuyết nguyện hoàng thành dù sao tuyết nguyện hoàng thành không chỉ có lây rất nhiều dưới mặt đất linh mạch còn có khổng lồ tụ nguyên chất pháp tu luyện hoàn cảnh viễn siêu vân hải dây núi hoàng thành cách đó không xa cũng có quy mô không thua tại h ắ phong linh yêu thú căn cứ thuận tiện đệ tử lịch luyện lúc này vân hải bên trong dãy núi vân hải tông tổ địa chỉ còn lại giải rác hơn trăm người tại cái này toa trấn nhưng mà bỗng nhiên có một ngày trong hoàng thành chuyển đến một thì mệnh lệnh để đóng giữ vân hải d â núi người, toàn bộ rút lui rời khỏi vân hải không chỉ có là bọn hắn liền ngay cả vân hải dãy núi phụ cận mấy ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả thành trì bên trong ở lại đến trăm vạn mà tính b á c h tính đều muốn hướng ra phía ngoài di chuyển di chuyển đến ở ngoài mấy ngàn dặm thành trì đi quân vương có lệnh vân hải dãy núi cùng phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi bên trong không lâu đem phát sinh biến cố lớn đến lúc đó đem thiên băng địa liệt long xà khởi lục sơn hà đ ổ i chỗ từng vị truyền lệnh tướng sĩ tại từng cái thành trì tuyên cáo quân vương ý chỉ đang nghe cái này một ý chỉ thời điểm tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên vân hải dãy núi không lâu có biến cái này sao có thể rõ ràng không có một chút dấu hiệ đối với cái này một ý c h ỉ rất nhiều người bắt đầu là kháng cự không muốn rời đi mình cố thổ ngoại trừ cố thổ khó rời bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là vân hải dãy núi bên cạnh có một cái h ắ c phong lĩnh nó thế nhưng là t u y ế t nguyệt quốc bên trong nổi danh yêu thú căn cứ bên trong yêu thú vô số d ư ợ c liệu linh quán g vô cùng phong phú thiên vũ cảnh huyền vũ cảnh cường giả cùng vân hải tông bực này thế lực lớn t r ứ n g mắt vân hải dãy núi cùng h ắ c phong lĩnh hoàn cảnh nhưng đối với linh vũ cảnh khí vũ cảnh đê g i i võ giả cùng một chút tiểu gia tộc môn phái nhỏ tới nói nơi này là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ chỗ nếu là tiến về những thành trì khác nhất định phải cùng bản thổ gia tộc thế lực cạnh tranh tài nguyên một lần nữa dốc sức làm nhưng mà di chuyển việc là cổ dịch một tay xử lý không dung bất luận kẻ nào cự tuyệt tại ý chỉ hạ đạt chưa được mấy ngày liền có mấy vạn xích huyết thiết kỵ cùng hơn m ộ ư ơ i vạn phổ thông quân tốt tiến vào vân hải dãy núi phụ cận hơn một ư ơ i tòa thành trì cùng vô số thôn c h ấ n tổ chức bọn hắn di chuyển nhanh chóng theo đại quân di chuyển đến thành dương châu du châu thành chờ thành trì xích huyết thiết kỵ tướng sĩ tại mỗi một cái thành trì thôn trấn giận g ữ hét quân vương đã hạ trì chắc chắn đem các ngươi tại những cái kia trong thành trì thích đáng an trí cựu tiêu đại lục trung quy là cường giả vi tôn đối mặt như lang như hổ võ giả đại quân những người này chỉ có thể thu thập mình ra sản ngồi lên từng cái sắt thép chế thành tọa kỵ hướng mấy ngàn dặm bên ngoài thành t r ì mà đi những này sắt thép tọa kỵ là cổ dịch từ sinh hóa thế giới lấy tới các loại ô tô dù sao phạm vi mấy ngàn dặm nội nhân miệng nhiều lắm lấy ngàn vạn mà tính dù là đó là cái võ đạo thế giới nhưng cũng có rất nhiều miễn cưỡng b ư ớ c vào khí vũ cảnh người bình thường nếu là không có phương tiện giao thông mang nhà mang người mang theo đại lượng đồ quân nhu đi bộ đi mấy ngàn dặm tốn thời gian không biết phải bao lâu nhưng có ô tô liền sẽ thuận tiện được nhiều có thể càng nhanh hoàn thành di chuyển đương nhiên những n à y ô tô trải qua cải tạo động lực cũng không phải là hơi nước sang mà là khắp nơi có thể thấy được nguyên khí nguyên thạch bọn chúng động cơ trên có khắc lít nha lít nhít t r ậ t pháp vân hải phía trên dây núi tầng mây cổ dịch quan sát đại địa nhìn qua nơi xa như là kiến hôi di chuyển đội ngũ sắc mặt bình tĩnh khi hoàng cựu u ma đế mộ cùng tiểu thế giới đều tại vân hải dây núi phía dưới để các ngươi di chuyển cũng là vì tính mạng của các ngươi suy nghĩ một vị võ hoàng cường giả cùng một vị đại đế cường giả tiểu thế giới mênh ngông đâu chỉ và dặm một khi mở ra bọn chúng mộ hai cái tiểu thế giới liền sẽ du nhập g n thiên địa cùng nguyên bản sơn hà t r ù n g điệp nếu là những người bình thường này cùng đê giai võ giả không nói trước di chuyển đợi đến thời điểm chờ đợi bọn hắn chính là tử lộ cổ dịch là tuyết nguyện quân vương tự nhiên không muốn nhìn xem mình vô số dân chúng cứ thế mà chết đi lúc này mới có để bọn hắn di chuyển ý chỉ về phần không mở ra hy hoàng kiểu u ma đếm mộ cái này hiển nhiên là không thể nào đầu tiên hy hoàng trong mộ có tam sinh kinh cùng vạn vật kinh hai khẩu cường đại cổ kinh một cái là đế kinh một cái là thánh kinh không thể so với mãng hoang tam giới tiên giai thuần dương giai pháp môn bí thuật trinh lệnh đây là cổ dịch tất cầm tri vật dù sao tam sinh kinh có thể làm cho hắn huyết thân bí thuật càng thêm hoàn thiện hạn mức cao nhất cao hơn huống hổ coi như không có cổ dịch cái này vân hải ra êm núi dưới mộ cũng biết bị bát hoang cảnh hỏi nhà thám tử phát hiện nếu là cổ dịch nhớ không lầm thời gian ngay tại trong vòng một năm đến lúc đó bát hoang cảnh vô số tôn vũ cảnh cường giả sẽ phá không truyền t ố n g mà đến giáng lâm tuyết n g u y ệ t quốc chúng võ hoàng cường giả cũng biết đều tới cho nên sớm di chuyển đám người luôn luôn không sai cổ dịch thu hồi ánh mắt thân hình l o i lên đi tới vân hải tông chủ phong lệch trời trên vách đá dự đứng nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc cổ dịch lắc đầu đáng tiếc những n à y sơn phong muốn không l cổ dịch bước chân không ngừng hướng về vách núi đặt đi hắn thân ảnh nhất thời hướng phía phía dưới rơi xuống hô hô hô cùng phong ở bên thai gào ghét cổ dịch trước mắt liền hạ xuống ngàn trượng giống như một cây trường thường xuyên thẳng mặt đất trong nháy mắt xuyên thủng ra một cái to như vậy cửa hang cổ dịch trong lòng đất một đường hướng phía dưới xâm nhập ngàn trượng sâu rốt cục cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ ngăn cản hắn tiếp tục chui từ dưới đất lên mà xuống Xoạc. vàng bạc sắc hỏa diễm bay lên đem phạm vi mấy trượng nham thạch thổ những đều đốt cháy thành hư vô dọn dẹp ra một cái độc lớn cổ d ị c ánh mắt nhìn về ph phát hiện đã không có thổ nhưỡng cùng n h a m thạch thay vào đó là đèn kịt một màu mặt ngoài l ó e ra kim loại sáng bóng đặc thù kim loại đại điệu mà tại cái này kim loại đại điệu bên trên khắc l ấ y phức tạp vô cùng đường vân thâm thụy ưu ám giống như ma tri thánh văn phía trên tản ra một c ô muốn phong ấn vạn vật khí t ứ c phong ma đại đế phong ấn cổ dịch đôi mắt n h u lại từ đó mơ hồ đã nhận ra phong ấn phát tắc phong ấn đại đạo đạo vận phong ấn đại đạo đây là một loại cường hát nói phong ma đại đế bản tôn tu luyện chính là cái này nhất pháp thì đại đạo danh sưng thần ma đều phong nắm giữ lấy hàng trăm hàng ngàn loại phong ấn chi thu trước mắt như kim loại đại địa phong ấn chính là trong đó một loại cổ dịch ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại hóa thành thương chỉ ngưng tụ ra đáng sợ thương mang hướng phía đen nhánh phong ấn đâm tới suy suy sắc bén thương mang rơi vào phong ấn bên trên ngay cả xâm nhập một tấc một hào đều không có liền tiêu tán thành vô hình cứng bại phong ấn cổ dịch đôi mắt lóe lên cảm khái một tiếng h á n đạo này thương mang thật không đơn giản cho dù là năm cấp cường giả cũng không dám chọi cứng đủ để d i ệ t s á t năm cấp sơ kỳ cường giả nhưng mà lại bị cái này phong ấn nhẹ nhõm đỡ được vơ anh bỗng nhiên cổ dịch trên thân khí tức tăng gọn huyết s á c quan g mang lấp lóe lôi đ ỉ n h hỏa diễm trời nhảy lên hắn trực tiếp vận dụng huyết nhiên thiên hỏa tam huyền biến trở t ă n g phúc kỹ năng một lát sau cổ dịch trong tay xuất hiện một viên mặt trời nhỏ kinh khủng năng lượng ở trong đó lưu động đi cổ dịch bay trở về lạch trời trên vách đá dựng đứng giữa không trùng sau đó đem mặt trời nhỏ thuận cửa hang ném đi xuống dưới một lát sau thiên băng địa liệt vô tận c u n g bạo hỏa diễm lôi đ ỉ n h quét sạch đem vân hải tông t r ụ phong trực tiếp hóa thành cho tản nhắc lên đẩy trời bụi bặm giống như ngày tận thế tới to lớn thanh âm chấn động bát phương tại vân hải d ã núi bên ngoài mấy chục dòng một nhao nhao quay đầu nhìn về phía dây núi phương hướng bầu trời thình lình thấy được một đường mây hình nấm phóng lên tận trời đó là cái gì chẳng lẽ lại quân vương nói tới biến đổi lớn đã đến thì ra là quân vương nói tới không có sai vân hải dây núi thật sự có biến đổi lớn phát sinh giờ k h ắ c này không còn có người kháng cự di chuyển nhao nhao tăng tốc bước chân cấp tốc rời xa vân hải dây núi bốn hóa thành cho tàn vân hải tông tổ địa cổ dịch bay xuống tới nhìn phía dưới vẫn như cũ đen nhánh kim loại đại đ i ệ không hộ là phong ma đại đế bố trí phong ấn cái này lực phòng ngự chỉ sợ phải kể tới tên lục g a i võ hoàng cường giả mới có thể bổ ra đất này mặt cổ dịch cảm khái một tiếng cũng thế phong ma đại đế thế nhưng là vô thượng thành vương nửa bước thần cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ thần vị trở thành thần linh tồn tại toàn bộ cựu tiêu đại lục mạnh mẽ hơn hắn liền không có mấy cái hắn bố trí phong ấn tự nhiên không thể coi thường thậm chí võ hoàng có thể đánh vỡ cái này phong ấn vẫn là phong ma đại đế l i ề u thủ nguyên nhân dù sao hy hoàng trung quy là phong ma đại đế nữ nhi n à n g một đường thần hồn còn tại trong tiểu thế giới cần phải có người đánh vỡ phong ấn thả hy hoàng thần hồn ra chuyển thế cổ dịch nhớm ộ t chút nguyên bản phong ấn này tên là bắt môn thiên ma tỏa liên danh xương khóa thiên địa c h ư thần ma muốn phá vỡ cái này phong ấn tối thiểu nhất phải có tám cái võ hoàng cường giả làm tế phẩm tiếp nhận phong ấn c h i lực nguyên thời không bên trong vẫn là viêm đế lắc lư bát hoang cảnh tám vị võ hoàng để bọn hắn đứng tại cái này phong ấn tám m ư ơ chỗ dùng bọn hắn nửa cái mạng hiến tế về sau mới mở ra phong ấn xem ra muốn mở ra phong ấn đem hy hoàng kiểu u ma đế mộ cùng tiểu thế giới p h o n g xuất cổ dịch thầm nghĩ trong lòng hoặc là chờ ta vượt qua cựu vẫn đột phá đến năm cấp tu vi có được vượt qua bình thường võ hoàng thực lực hoặc là đi bát hoang cảnh tìm về viêm đế sau đó dẫn bắt h o a n g cựu u mấy cái võ hoàng tới làm tế phẩm đối với mình cựu vẫn về sau có thể hay không có được võ hoàng chiến l ự c cổ dịch không có chút nào hoài nghi mệnh vẫn một lần so một lần khó mang tới chỗ tốt cũng là một lần so một lần cao tám vẫn đã để cổ dịch thực lực tăng vọt mấy lần cựu vẫn sẽ chỉ càng thêm lợi hại lại thêm ba tầng m ộ ư ơ i ba nguyên khí vân mang tới thiên địa pháp tắc mảnh vỡ nơi đây liền trước phong tỏa đi cổ dịch một vòng trên ngón tay nạp tới mấy trăm c h i trận kỳ lập tức bay ra rơi vào tứ phương tạo thành một phương đại trận đem vân hải tông địa điểm c ũ phương viên chăm dặm phong tỏa có đại trận này tại tôn vũ thất nặng trở xuống võ giả đều khó mà đánh vỡ. mà thất trọng trở lên cũng cần hao phí một đoạn thời gian mà cái này đầy đủ cổ dịch phát r i á được kịp thời chạy tới cũng liền tại đại trận bố trí tốt không bao lâu đ ô n g nhiên cổ dịch trong lòng hơi đậu tới cổ dịch thân ảnh l ó a lên biến mất không thấy gì nữa tuyết nguyện hoàng cung cổ dịch từ hư không bước ra ánh mắt nhìn về phía ngoài hoàng cung bầu trời chỉ gặp ở phía xa bầu trời một khung từ giao long lôi kéo hoàng kim chiến xa sông phá vân hải g á n g lâm đến trên hoàng thành thu hút sự chú ý của vô số người mà hoàng kim chiến xa xuất hiện t h ư n h ư một cái tín hiệu trên bầu trời cấp tốc xuất hiện từng đạo cường hàn thân ảnh có người ngự kiếm mà đến có người không chế yêu thú có người phóng tầm mắt nhìn tới chỉ ít có mấy ngàn người bọn hắn đều không ngoại lệ đều tản ra khí tức cường đại có thể dẫn động c h u n g quanh thiên địa nguyên khí gợi ý c u ố n lên báo táp che khuất bầu trời thiên thiên vũ cảnh bọn hắn đều là thiên vũ cảnh cường giả cầm đầu những người kia khí tức càng khủng bố hơn chỉ là xa xa nhìn một chút trái tim của ta cùng linh hồn đều đang run dày có người run dày thanh â m nói chẳng lẽ lại bọn hắn là trong truyền thuyết tốt giả trong hoàng thành đám người lâm vào bạo động chứng to mắt nhìn xem bay tới một đám cường giả thiên vũ cảnh cường giả tại hơn hai năm trước tuyết n g u y ệ t quốc bên trong cũng chỉ có đoạn nhân hoàng là tuy nói gần nhất hai năm tuyết n g u y ệ t quốc quân vương biến thành cổ dịch hoàng thành cùng hoàng cung cũng bị bày ra đại trận để hoàng thành tu luyện hoàn cảnh kéo lên mấy cái cấp ở khiến cho tuyết n g u y ệ t quốc hiện ra không ít cường giả huyền vũ cảnh tầng tầng lớp lớp nhưng thiên vũ cảnh cường giả vẫn như cũ thưa thớt dù l à tính cả cổ dịch quân vương tuyết n g u y ệ t quốc thiên vũ cảnh cũng sẽ không vượt qua hai mươi người thế nhưng là trước mắt cái này hay ba ngàn người lại toàn bộ đều là thiên vũ thậm chí còn muốn cảng cường đại các ngươi nhìn những người này tiến lên phương hướng là hoàng cung kẻ đến không t i ệ n a bọn hắn chẳng lẽ lại là muốn đối phó cổ dịch quân vương tuyết nguyệt quốc lại phải biến đổi ngày hay sao toàn bộ hoàng thành ánh mắt đều tụ tập ở trên trời các đại thế lực trên thân có chút gan lớn người thậm chí hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi muốn chứng kiến sắp buộc phát chiến đấu dù là trong đó có chữa chết nguy hiểm cũng ở đây không tiếc cổ dịch đạp không mà lên đứng tại hoàng cung phía trên chắc tay chờ đợi cản vực một đám cường giả mà tới bên cạnh hắn thái lân cố khinh thành tiểu y tiên chúng nữ cũng bay người lên đến sắp mặt ngưng trọng nhìn xem đám người kia hơn mười ngày thời gian lục nữ thông qua hấp thu nguyên dịch phương thức đã đem tu vi đều tăng lên tới thiên vũ đỉnh cố khinh thành càng là nương tựa theo ba ngàn cân nguyên dịch một hơi đạt đến tôn võ tứ trọng cảnh phía dưới hoàng cung thánh văn đại trận đã mở ra liều thương lan bác lão bọn người riêng phần mình ở vào một chỗ trận nhãn thế lực khắp nơi trùng trùng điệp điệp đi vào bên ngoài hoàng cung cùng cổ dịch bọn người đối mặt ngọc thiên hoàng tộc thần cung đông hải long cung tựu i tiêu kiếm môn tiêu giao môn ngọc thiên hoàng tộc đoan mục hoàng tử thần cung diện t ỉ n h cung chủ đông hải long cung long chủ tiêu g i a môn môn chủ cổ dịch liếp nhìn một chút khẽ gật đầu càn vực bên trong nổi danh thế lực cấp độ bá chủ cơ hồ đều đến người chính là cổ dịch một thân khoác long bảo nam tử đi ra. Há miệng ra, một i ệ n g ra, m cố thân khoác hoàng bảo đầu đội ngọc quan nam tử âm thanh lạnh lùng nói hắn là ngọc thiên hoàng tộc lãnh tụ đoan mục hoàng tử ngọc thiên hoàng tộc từ trước đến nay lấy hoàng giả hậu duệ tự cho mình là cho nên lãnh tụ của bọn họ chưa hề đều là tự xưng hoàng tử ở đây người bên trong thận nhất cổ dịch chính là h á n khoảng cách cổ mỗi sở định vạn tông đại hội này thế nhưng là còn có hơn một tháng thời gian không nghĩ tới chư vị như vậy không kịp chờ đợi hiện tại liền đến ta tuyết n g u y ệ t quốc cổ dịch buồn ba nói thôi được đã chư vị đều tới liền thế hôm nay liền bắt đầu vạn tông đại hội đi cổ dịch cười một tiếng tiện tay xuất ra một tờ thổ hoàng sắc cổ kinh các ngươi cũng là vì ngọc hoàng kinh mà đến đám người nhìn chằm chằm đôi mắt bên trong vẻ tham lam lấp lóe trên thân chân nguyên phun ra nước vào tựa như một giây sau liền muốn đậu thủ một vị người mặc tuyết trắng trường bảo lão giả lại mở miệng nói cổ tiểu hữu lão phu là thiên trì tuyết tổ hển giả tiên a t h chỉ c ù n người g là đ ị c h nói nhỏ cười nói không hổ là càn vực đoàn kết nhất thế lực cấp độ bá chủ vì đệ tử an toàn nguyện ý từ bỏ võ hoàng truyền thừa khó trách cái này mấy trăm năm qua thiên chỉ có thể một đường vật thời trở thành càn vực thực lực mạnh nhất tô môn cũng thế thiên chỉ thân là võ hoàng cấp thế lực hoàn toàn chính xác không cần chỉ là một môn ngọc hoàng kinh cổ dịch thanh âm cũng không nhỏ ở đây tất cả mọi người nghe do hắn nói tới nhưng bọn hắn lại là vẻ mặt nghi hoặc liền ngay cả tuyết tôn giả cùng thiên trì một đám cờ giả cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng m ở mịt thiên chỉ là võ hoàng cấp thế lực thiên trì lúc nào đi ra võ hoàng rồi bọn hắn thiên trì bên trong người làm sao không biết nhưng mà cổ dịch cũng không muốn nói tiếp t ố t nhàn thoại kết thúc nên tiến hành chuyện chính cổ dịch sắc mặt nghiêm một chút cổ mỗ lần này tổ chức vạn tông đại hội muốn nhất thống tàn vực người ở chỗ này ai đồng ý ai phản đối cũng vọng. Tấu chương hai trăm tám mươi mốt thượng phẩm đế quốc chương hai trăm tám mươi mốt thượng phẩm đế quốc cổ dịch thanh âm không che giấu chút nào tại tuyết nguyệt hoàng thành bên trong q u â n h quẩn vô số bên ngoài nhìn ra xa hoàng cung tuyết n g u y ệ t bách tính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc có phải hay không ta nghe lầm cổ dịch quân vương muốn nhất thống càn vực phải nói chính là tuyết vực đi tuyết n g u y ệ t quốc bách tính đại đa số chỉ biết là tuyết vực cũng không rõ ràng tuyết vực phía trên còn có một cái càng thêm bắt ngát càn vực cho nên đang nghe cổ dịch nói lúc phản ứng của bọn hắn là nghe lầm nhưng mặc dù là như thế đó cũng là hết sức kinh người phải biết hai năm trước cổ dịch quân vương vừa mới trở thành tuyết vực thi đấu đệ nhất nhân hai năm sau hôm nay hắn lại có thống nhất tuyết vực thực lực cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng thương nhân nằm mơ cũng không dám làm như vậy côn vọng ngọc thiên hoàng tộc đông hải long cung nhóm thế lực cường giả g ầ m thét thanh âm chấn động toàn bộ hoàng thành vô số tu vi yếu tiểu nhân người nhất thời sắc mặt trắng bệnh chỉ bằng ngươi cái thiên vũ đình phong cũng nghĩ nhất thống c ả n vực đã ngươi không muốn giao ra ngọc hoàng kinh vậy bọn ta liền tự mình đến lấy ngươi cho rằng lường tựa theo thánh văn đại trận liền có thể ngăn cản lại chúng ta liên thủ phá trận ngọc thiên hoàng tộc đoan m ộ c hoàng tử lạnh như sư ơ n g l ạ n h cổ dịch người đánh cắp ta ngọc hoàng tổ tiên tri truyền thừa tội không thể tha thứ người cùng người thân bằng hảo hữu đều là này mà chết giết đoan m ộ c hoàng tử hướng về phía trước bước ra toàn thân hoàng khí xoay quanh một trưởng v ỗ r a hoàng khí đại thủ ấn t ừ trên trời giáng xuống giống như một tôn cái thế ngọc tỳ c h ấ n áp cựu thiên đông hải lòng cung lòng chủ thần cung diệt t ỉ n h cung chủ tiêu giao môn môn chủ cựu tiêu kiếm môn lãnh tụ mấy người cũng trong cùng một lúc ra tay thiên chỉ tuyết tôn giả thở dài một tiếng về sau cũng là thi triển công kích một đường hư ả o tuyết ảnh từ hắn mi tâm xông ra trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tràn ngập các loại áo nghĩa lực lượng d a o l o n g xoay quanh kiếm khí tung hành vô số đáng sợ sóng ánh sáng hướng phía hoàng cung phương hướng nghiền sát đi qua tia ánh sáng chói mắt sóng tản mát ra khí tức hủy diệt để chung quanh người quan chiến một trận sợ hãi hô hấp đều tạm thời đình chỉ những này tôn giả thực lực quá kinh khủng những năng lượng này sóng ánh sáng nếu là rơi vào trên hoàng thành đều có thể đem nó toàn bộ xóa bỏ rơi hiện tại mục tiêu của bọn nó là hoàng cung nhưng chỉ là tán phát một điểm gợn sóng năng lượng đều phá hủy ngoài hoàng cung từng tòa kiến trúc nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng công kích cổ dịch lại là bước về phía trước một bước đi ra hoàng c xem ra chư vị đều phản đối cổ mộ à, đã như vậy vậy liền đem các ngươi cùng một chỗ cầm xuống đi cổ dịch đôi mắt sáng lên tại bước ra đại trận trong nháy mắt hắn hình thể t ă n g vọn trước mắt liền trở thành một tôn hữu cao ba trượng cự nhân mà lại trên người hắn mọc ra hai cái đầu lâu cùng bốn cái cánh tay t h i ê u đốt lên hỏa diễm lôi đỉnh cùng dòng nước các loại lực lượng xa xa nhìn lại cổ dịch giống như thiên thần hạ phàm tuần sát thế gian phá đại hoa n g huyết kích vung mạnh ra một đường trăn trọn đem đoan mục hoàng tử đại thủ ấn xinh xinh r ú bạo mặt khác hai cánh tay cầm huyết hồn thương múa ra hóa thành vô số thương ảnh đều ngăn lại về p h ầ n những cái kia thiên vũ công kích cổ dịch không lọt vào mắt mặc cho hắn đánh vào người cũng đánh vỡ không phòng ngự của hắn ngay cả chút điểm xích minh thần lực đều tiêu hao không được tuyết tôn giả công kích linh hồn tương đối phiền p h ứ c chút nhưng cũng bị thức hại bên trong thương hình chiến linh cùng thần n i ệ m c u n g khuyết ma diện đoan mộ hoàng tử long chủ nhóm cường giả thấy cảnh này đều là tâm thần h ã i nhiên không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đây chính là mười mấy tên tôn giả liên thủ m ộ c kích cho dù là tôn chủ cấp nhân vật cũng chỉ có thể lựa chọn tranh né làm sao lại có người có thể chọi cứng xuống dưới những công kích này tiêu h ế t kích khí tức coi là thật kinh khủng cái này cái này đã vượt qua t h a n h khí phạm vi đi chẳng lẽ lại sự tình trong truyền thuyết hoàng khí kẻ này thực lực như tiên lấy tiên vũ đỉnh phong tu vi lại có so sánh tôn chủ thực lực bắc minh tử kim long vương chờ lúc trước bị cổ dịch cầm tù một đám người g ặ p đây sắc mặt lại là rất bình tĩnh đối với dạng này kết quả bọn hắn sớm có đ o á n trước cổ dịch thực lực quá mạnh mà lại hắn chưa từng đánh không có chuẩn bị cầm hắn đã nghĩ tổ chức vạn tông đại hội để cạnh nhau bọn hắn ra hiển nhiên đối với mình thực lực có sung túc tự tin cho rằng có thể đối kháng cản vực một đám thế lực cấp độ ba chủ bắc minh bọn người ở tại trở về riêng phần mình thế lực thời điểm đã từng thuyết phục qua riêng phần mình lãnh tụ tông chủ môn chủ để bọn hắn lựa chọn cùng cổ dịch giao hảo hành sự cẩn thận nhưng cũng tiếc bọn hắn đều bị ngọc hoàng kinh che đ ậ y mắt căn bản không nghe lời khuyên của bọn hắn dưới mắt xem ra càn g vực ngây thơ muốn thay đổi công kích của các ngươi kết thúc tới phiên ta cổ dịch hờ hưng nói hắn hóa thành một đạo lôi đình huyết mang trực tiếp xông vào đám người long chủ tuyết tôn giả bọn người biến sắc vội vàng điều động chân nguyên cùng võ hồn huyết mạch lực lượng thi triển sở trường t i ê n giai võ kỹ ngọc hắn long thần thủ văn phong vật lý tiêu diêu kiếm quyết、4. ở đây tất cả tôn vũ cảnh đều thi triển ra tất cả vật liếng xuất ra thủ đoạn mạnh nhất nhưng mà bọn hắn công kích đối cổ dịch mà nói lại là không chịu nổi một kích huyết hồn thương một đâm tất cả thế công hóa thành hư không mà bọn hắn cũng bị cổ dịch từng cái trọng thương từ trên trời đánh r ấ t tới mặt đất vẹn vẹn hơn một ư ơ i thời gian hô hấp tất cả tôn vũ cảnh cường giả đều bị cổ dịch chế phục về phần kia số lượng khổng lồ thiên vũ cảnh võ giả lại là thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ căn bản không dám ra tay với cổ dịch thậm chí chờ cổ dịch một ánh mắt đỏ qua những người này thân thể run dậy chủ động bay xuống không dám ở tiếp tục lưu lại với thiên bên trên trong hoàn thành ước vạn bách tính ngẩng đầu nhìn kia nghiêng về một bên chiến đấu trong lòng rung động không nói gì để bày tỏ đôi mắt bên trong tràn ngập kích động sùng bãi cùng cùng nhiệt bọn hắn tuyết nguyệt quốc quân vương lấy sức một mình chấn áp xâm phạm tất cả định nhân đại trưởng phu làm như thế a trong hoàng cung liều thương lan bác lao chở vân hải tông trường lão đệ tử cũng nhìn trận mắt hốc mồm bọn hắn nghi không ra cổ dịch thế mà mạnh như vậy lúc này mới bao lâu a bác lao đôi mắt bên trong tràn đầy kích động đã từng lao phu còn nói dịch nhi có thiên vũ chi tư hiện tại đến xem ta thật là một cái hết ngồi đại giếng dịch nhi rõ ràng có võ hoàng bác lao trợt nhớ tới một mực gọi mình bản đế bản đế viêm đế đống nhiên lời nói xoay chuyển không dịch nhi có đại đế chi tư liêu thương lan không l á o bọn người rất tán thành nhao nhao gật đầu tán thành liêu thương lan nhìn một chút cổ dịch lại nhìn một chút bên cạnh nữ nhi của hắn l i ê u phỉ c ù n g cố k h u y ê n thành thải lân trở nữ trong lòng đống nhiên như có điều suy nghĩ bốn cổ dịch đứng ngạo n g h ệ với thiên bên trên quan sát phía dưới đám người nói ra cổ mỗ mộ hỏi một lần nữa ta muốn nhất thống cảm v ự c mọi người tại đây ai đồng ý ai phản đối trọng thương long chủ diện tình cũng chủ đoan mục hoàng tử bọn người thần sắc cảm đạo không nói một lời mà phía sau bọn họ tử kim long vương b á c minh mấy người thì là vội vàng mở miệng cổ quân vương thống nhất cản vực chúng ta không có dị nghị chúng ta không dị nghị ta cũng giống vậy chuyện cho tới bây giờ tất cả mọi người thấy do thế cục hơn ngàn bên trong căn bản không có người không có thế lực nào có thể cùng cổ dịch chống lại hắn nếu là nghĩ hiện tại cũng có thể diệt hết ở đây tất cả mọi người dạng này yêu n g h i ệ t nhân vật muốn nhất thống cản vực tự nhiên là tại bình thường bất quá cựu tiêu đại lục chính là võ đạo trí thượng thế giới c ư giả thống trị hết thảy sớm đã xâm nhập mỗi một võ giả nội tâm cho nên bọn hắn rất nhanh liền tiếp nhận kết quả này húng chi thân phục với cổ dịch cũng không phải không có chỗ tốt phải biết cổ dịch hiện tại nhưng mà thiên vũ đình phong liền có thể có được tôn chủ cấp thực lực chờ hắn bước vào tôn vũ cảnh thực lực của hắn sẽ chỉ càng khủng bố hơn có lẽ chờ cổ dịch tu vi đạt tới tôn võ trung d à i cao d à i hắn liền có thể làm được lấy tôn võ c h i thân nghịch phạt võ hoàng cường giả vô số năm qua cựu tiêu đại lục nhưng chỉ có một cái thiên cổ ma hoàng làm được điểm này bọn hắn muốn tranh đoạt ngọc hoàng tinh truyền thừa này chủ nhân của nó ngọc hoàng tại ngàn năm trước nhưng chính là bị ma hoàng giết chết hiện tại cổ dịch lại có khả năng trở thành cái thứ hai ma hoàng rất tốt nhìn xem túi lầu xuống biểu thị thần phục đám người cổ dịch khẽ gật đầu hắn c o n ngón đúng ra đem sinh tử huyết p h ủ bắn vào các đại thế lực cấp độ b á chủ lãnh tụ thể nội đem bọn hắn sinh tử nắm giữ ở trong tay về phần những người khác có cần hay không huyết p h ủ cũng không đáng kể hơn một tháng sau vạn tông đại hội như thường lệ cử hành cổ dịch ánh mắt đảo qua đám người đồng thời ngày đó cũng là tuyên bố càn vực chính thức nhất thống thời gian ta tuyết nguyễn quốc sẽ thành càn vực mới thượng phẩm đế quốc trong lòng mọi người run lên rõ càn vực bên trong hiện tại có m ư ơ i tám cái trung phẩm đế quốc vô số hạ phẩm đế quốc cùng phổ thông quốc gia nhưng cổ dịch nhất thống c à n vực xem ra là đem tất cả đế quốc thế lực trình hợp bắt đầu thành lập được một cái vượt ngang c à n vực bảng đại đế quốc lúc đầu dựa theo lẽ thường tới nói thượng phẩm đế quốc bực này cường han đế quốc hoặc là hiện nay có võ hoàng toa c h ấ n uy c h ấ n tứ hải thống ngự b ắ t phương hoặc là tổ tiên từng đi ra võ hoàng cường giả nội tinh t h â m hậu có rất nhiều tôn vũ cảnh cường giả thậm chí là vô địch tôn chủ nhưng cổ dịch không giống thực lực của hắn đã đạt đến tôn chủ thực lực sớm muộn có một ngày hắn sẽ có được võ hoàng cấp thực lực thậm chí là trở thành một chân chính võ hoàng cho nên sớm một điểm thành lập thượng phẩm đế quốc cũng không có gì t r u n g quanh tuyết nguyệt bách tính nghe được cảm xúc bành trướng tuyết nguyệt quốc muốn từ một phổ thông quốc gia nhảy lên trở thành thượng phẩm đế quốc sao bọn hắn đã từng mẫu quốc long sơn đế quốc cũng bất quá một chút phẩm đế quốc ca cổ dịch b ệ hạ và cổ b ệ hạ toàn bộ hoàng thành vang lên chấn động cựu tiêu tiếng hoan hô tất cả mọi người đang vì cổ dịch chúc hát tàn t ụ tuyết nguyệt quốc biến thành tuyết nguyệt đế quốc đối bọn hắn mà nói cũng không vẹn vẹn chỉ là đạt được to lớn vinh dự đơn giản như vậy tương lai nơi này nhất định sẽ biến thành cản vực trung tâm vô số tài nguyên hội tụ ở đây cường giả từ cản vực các nơi mà tới đến lúc đó bắc ọ n h n minh bọn người đã lấy riêng phần mình trọng thương lãnh tụ cùng tôn giả cung cung kính kính lui ra chỉ chốc lát một đám người liền biến mất ở chân trời cổ dịch muốn nhất thống cản vực tin tức cũng đem theo đám người tắm đi hướng phía tuyết nguyễn quốc thậm chí càng xa xôi chuyển lại mà đi cổ dịch lách mình trở về hoàng cung đi vào lục nữ cùng vân hải tông một đoàn người bên cạnh liêu thương lan nhìn xem mình cái này đệ tử trong lòng tràn ngập tự hào dịch nhi ta chưa hề nghĩ tới một ngày kia ngươi có thể đạt tới độ cao như thế cổ dịch cười cười còn nhiều hơn thua lỗ sư tôn năm đó thu ta làm đồ đệ liêu thương lan khoát tay á o ta biết mình giáo đồ năng lực năm đó ta thu ngươi làm đồ nhưng truyền thụ cho ngươi kỳ thật cũng không nhiều cũng liền c h ú t cấp thấp thương pháp cùng tiến thuật những này xích huyết trong quân cái khác thống lĩnh cũng truyền thụ qua ngươi có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới cỡ này toàn bằng thiên phú của ngươi cùng cố gắng năm đó liêu thương lan là đoạn nhận thiên nhai tướng quân phần lớn tinh lực đều đặt ở thống quân chống cự ma kết quốc thượng ở giáo đồ bên trên hoàn toàn chính xác muốn thư giãn rất nhiều đến cổ dịch tám tuổi về sau hắn càng làm cho cổ dịch đi đến vân hải tông để bắt lão không lão bọn người thay truyền thụ một ngày vi sư trung thân vi phụ cổ dịch sắc mặt nghiêm một chút sư tôn ân tỉnh cổ dịch không dám quên liêu thương lan vui mừng nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ dịch cùng phía sau hắn c h ú nữ g n đống nhiên nói ra dịch nhi ngươi bây giờ là cao quý tuyết n g u y ệ t quân vương sau đó không lâu càng đem trở thành một thượng phẩm đế quốc đế vương ngươi là thời điểm nên thành hôn đi thành hôn cổ dịch thần sắc đọc lại ánh mắt lói lên lúc này vân hải tông đám người cũng kịp phản ứng bác lão cười ha hả nói không sai dịch nhi người đã nhanh hai mươi tuổi cũng là thời điểm thành ra lập nghiệp hoàn toàn chính xác quân vương thiên phú cao như thế hắn r ò n g roi tất nhiên không phải là hạng người bình thường có vân hải tông trưởng lao nói liêu thương lan muốn cho cổ dịch thành hôn dự định cũng không vẹn vẹn chỉ là vì mình nữ nhi vẫn là vì tuyết nguyệt quốc chính như hắn nói tới cổ dịch thân phận bây giờ không đơn giản hắn là tuyết nguyệt quốc quân vương là một nước tri chủ cho dù là tại cựu tiêu đại lục dạng này một cái giảng cứu cường dạ vi tôn nhược lục cường thực võ đạo thế giới dòng roi đối với một quốc gia một cái thế lực một cái gia tộc cũng là cực kỳ trọng yếu dù sao lấy cổ dịch tính tỉnh không hội trưởng mọi m ò n chờ đợi tại tuyết nguyện quốc muốn đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm càng nhiều cơ duyên tuy nói lúc trước hơn một năm cổ dịch nhìn như là tại hoàng cung bế quan nhưng l i ế u thương lan mơ hồ đại đoàn hắn g i hắn trên thực tế đến ngoại giới lịch luyện đi húng chi cổ dịch vẫn là tuyệt thế thiên tài hắn dòng dõi nói không chừng có thể kế thừa thiên tài như thế tuyết nguyện quốc tương lai liền càng thêm rộng lớn đây cũng là tuyết nguyện quốc văn vo bá quan vân hải tông trên dưới cùng rất nhiều bách tính kỳ vọng phu thân người nói cái gì liêu phỉ sắc mặt từng đỏ lộ ra một sợi ngượng ngùng chi ý cô khuynh ê thành tiểu y ý tiên tiểu vũ cùng thanh lân đồng dạng đỏ mặt đầu có chút thấp t h á i lân thì là hư lạnh một tiếng vẫn như c ũ duy trì lãnh diễm cao ngạo phảng phất chẳng thèm ngó tới nhưng nàng đôi mắt bên trong hiện ra một tia nhàn nhạt, nhạt chờ mong thành hôn sao cổ dịch thì thào một tiếng ánh mắt nhìn về phía lục nữ thấy được các nàng trên mặt ngượng ngùng cùng trong mắt chờ mong không biết không lâu tuổi của hắn nhanh hai mươi tuổi tiểu vũ liêu phỉ cũng đổi bạn hắn hơn mười năm cái khác chúng nữ thời gian cũng không ngắn cũng là thời điểm cho các nàng một cái danh vận tiểu vũ phỉ nhi thiên nhi c á c n g ư ơ i n g u y ệ n ý gả c hai o t trăm t a nguyện Vậy ý. Tốt tốt tốt. c á c n g ư ơ i ngày đại h ô n l i n cùng một chỗ một đại ị n h t vạn t ô n g đại h ộ i thống nhất c à n bực n g à y đó đ i Bởi vì c á i gọi l à hảo h sự t à n h song. Tấu chương hai n g hôn, trăm Linh. c h ư ơ n g 282, đại hôn hoàng kim chiến linh, linh. thân cung đông hải long cung chờ thế lực cấp độ bá chủ chân chức vừa rời đi tuyết nguyệt quốc còn chưa hướng cái khác thế lực yếu hơn c h u y ể n lại sẽ tại tuyết nguyệt quốc tổ chức vạn tông đại hội tin tức chân sau cổ dịch đại hôn tin tức liền chuyển tới đối với cái này các đại thế lực tại ngạc nhiên đồng thời có không ít người lại cảm thấy một trận thất vọng phải biết cổ dịch địa vị bây giờ thế nhưng là cản b ự c đệ nhất nhân là chạm tay có thể bỏng tồn tại còn nắm giữ lấy các đại thế lực cấp độ bá chủ lãnh tụ sinh tử không biết có bao nhiêu thế lực muốn đem mình trong thế lực xuất sắc nhất thiên tri tiêu nữ gà cho cổ dịch cổ dịch thực lực thiên phú vốn là kinh tài tuyệt diễm là càn b ự c mấy ngàn năm không ra tuyệt thế thiên tài có tư cách so sánh ngàn năm trước ma hoàng h ã n cơ hồ là trăm phần trăm có thể trở thành võ hoàng cường giả mặc dù không được bao lâu cổ dịch liền sẽ nhất thống càn vực thành lập được một cái thượng phẩm đế quốc bọn hắn những n à y bị khống chế người cũng sẽ thành cổ dịch thủ h ạ nhưng thủ hạ cũng là có thân cận xa l á n h có khác nếu là bọn họ có thể chính t ử trong thế lực lấy ra hoàn mỹ nhất nữ tử để hắn nhận cổ dịch ưu ái chẳng khác nào kéo gần lại cùng cổ dịch quan hệ như là biến thành phổ thông trong quốc gia hoàng thân quốc thích tương lai liền có hy vọng tại tuyết nguyệt đế quốc ở bên trong lấy được cao hơn quan chức chấp trưởng quyền lợi nhiều hơn phúc phận hưởng dụng không hết thậm chí cổ dịch một cái cao hứng nói không chính xác có thể giải trừ trong cơ thể của bọn họ sinh tử huyết phụ hay là để bọn hắn có cơ hội học tập ngọc hoàng kinh đến bây giờ bọn hắn đối với ngọc hoàng kinh vẫn như cũ vô cùng khát vọng nhưng mà bị cổ dịch nắm giữ sinh tử bọn hắm không nghĩ c mà là muốn thông qua cái khác phương thức đi thu hoạch được đương nhiên cũng có chút người chưa từ bỏ ý định bọn hắn thế nhưng là nghe nói lần này cổ dịch là cùng mấy nữ tử l ạ i hôn cái này ngược lại là chuyện tốt đã chứng minh cổ dịch cũng không cự tuyệt nạp tiếp cổ dịch cũng không phải là thanh tâm quả dụ đối chuyện nam nữ hoàn toàn không có hứng thú người mà lại t u y ế t nguyệt quốc sắp trở thành thượng phẩm đế quốc cổ dịch chính là đế quốc đế vương đế vương có cái tam cung lục viện hậu cung giai lệ ba ngàn cũng rất bình thường chớ nói chi là cổ dịch tuổi tắc cũng không lớn từ xưa đến nay anh hùng đều yêu mỹ nhân bọn hắn thế lực t i ê n chi tiêu nữ chưa chắc không có cơ hội trở thành cổ dịch một trong những nữ nhân tuy nói các nàng không phải chính thê hoàng hậu nhưng trở thành một phi tử bọn hắn cũng là vui vẻ chịu đựng kết quả là thiên trì bảy đại chủ phong thành nữ đông hải long cung long nữ ngọc thiên hoàng tộc hoàng nữ thần cung tiên tử phong đô ma tông ma nữ nhao nhao bị các đại thế lực chọn lựa mà ra những cô gái này không chỉ có giải trầm ngư lạc nhạc hoa n h n g mới thẹn đều có các phong vận mà lại võ đạo thiên phú đồng dạng là ngút trời kỳ tài mỗi một cái đều là thiên tri tiêu nữ thực lực kém cỏi nhất cũng là thiên vũ cảnh chọn lựa ra về sau các đại thế lực liền đưa các nàng phái đi tuyết nguyễn quốc trên danh nghĩa c á c n à n g là đến giúp đỡ tuyết n g u y ệ n quốc bố trí đại hôn cùng vạn tông đại hội đây là c à n vực mấy ngàn năm khó gặp một lần thịnh hội tự nhiên cần h ả o h ả o bố trí một phen bốn theo thời gian c h u y ể n r ờ i c à n vực vạn tông đại hội cùng cổ dịch đại hôn tin tức truyền khắp c à n vực các nơi bị vô số người biết được một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng c à n vực các nơi người đều đang nhiệt liệt thảo luận bọn hắn không nghĩ tới mình tỉnh lại sau giấc ngủ c à n vực thiên cư nhưng thay đổi nguyên bản các đại thế lực cấp độ bá chủ địa vị ngang nhau cục diện lặng yên biến mất thay vào đó là một cái tên là cổ dịch tuổi trẻ cứng giả hắn lây sức một mình chấn á tuyết cao muốn tổ chức vạn tông đại hội để càn vực nhất thống mà lại một cái hoàn toàn mới thượng phẩm đế quốc tuyết nguyện đế quốc sẽ xuất hiện tại càn vực đại đ ị a bên trên là một thượng phẩm đế quốc cương vực phạm vi tự nhiên không thể lại là trước tiên như vậy nhỏ phải có tương ứng mênh mông cương vực bởi vậy lấy tuyết nguyện quốc vì trung tâm t r u n g quanh mảng lớn cương vực bị các đại thế lực cấp độ b á chủ phân chia đến tuyết nguyện quốc giống tuyết vực ngoại trừ cùng cổ dịch giao hảo long sơn đế quốc bên ngoài còn lại ba cái hạ phẩm đế quốc m ư ơ i hai quốc gia đều đặt vào cổ dịch trường khống thậm chí tuyết vực bên ngoài m ư ơ i cái hạ phẩm đế quốc cũng bị tuyết nguyện chiếm đoạt trở thành thứ nhất bộ phận Long Sơn chi á i này ạ phẩm đế q u ố tiết r c t thành một cái quyết định như vậy là can vực các đại thế lực cấp độ bá chủ thương nghị kết quả căn bản không cùng bọn hắn thương lượng phàm là phản đối quốc gia chỉ cần phái ra một hai cái tuân giả phóng xuất ra cường đại huy áp liền đem những cái kia bất mãn bách tính đại phục vẫn là câu nói kia thế giới này là cường giả vi tôn nhược nhục cường thực kẻ yếu không có lựa chọn quyền lợi chỉ có bị lựa chọn vận mệnh bốn tuyết nguyệt đế quốc thành lập tại các phe chợ rút dưới tiến hành đâu vào đấy theo vạn tông đại hội cùng ngày đại hôn toàn bộ tuyết nguyệt lâm vào một trận vui hết mình vô số tuyết nguyệt người bên ngoài hành tẩu đều là ngẩng đầu giữa ngực vì mình thân phận t i ê u ngạo càn g vực các nơi mỗi một ngày đều có vô số người tới tuyết nguyệt quốc thậm chí càn vực bên ngoài những nơi khác cũng có người chạy đến càn vực bên trong chỉ cần là thiên vũ cảnh thế lực đều mang theo hậu lễ mà tới c ò ngày có chấn rất tàn tu, một nhiều danh n h võ đạo p ư ơ nhân vật, cũng tới kiến n thức vật, tới cái này cản vực Cái khách cứng nhất nhân phong thái. Cái này khiến、tuyết、Nguyệt Hoàng Thành khách sạn, người. Ngày đệ đều đều đã thái. Tuyết trật cứng người. Ngày xưa tại tuyết n g u y ệ t quốc khó gặp được x ư n g tụng là cường giả huyền vũ cảnh cường giả khắp nơi có thể thấy được thiên vũ cảnh cường giả cũng là liên tiếp hiện thân đến đằng sau số lớn số lớn người tại hoàng thành bên ngoài lâm thời chú đóng lại chờ đợi thịnh hội bắt đầu rất nhanh cổ dịch ngày đại hội đến cũng là vạn tông đại hội triệu khai thời gian đến từ tuyết nguyện quốc thậm chí là cản vực các nơi đám người chật ních hoàng thành phố lớn ngó nhỏ cộng đồng chúc mừng trận này t h ị hội vô số thế lực nhao nhao bước vào hoàng thành hướng phía tuyết nguyệt cung mà đi bầu trời phía trên tỉnh t h o ả n g liền có từng tòa vàng ó n g ánh tần h liễn ngọc chất linh chu lâu thuyền lướt qua hay là cưới toạ kỵ hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi cái này khiến người phía dưới nhìn không kịp trong lòng mong mỏi cổ dịch bệ hạ thọ so nhật nguyện sơn hà vĩnh tồn cổ dịch bệ hạ thật sự là thiên cổ khó ra cái thế thiên tiêu hắn đầu tiên là cướp đ o ạ t tuyết vực thi đấu quán quân đế sau lại trấn áp c à n vực các đế quốc làm được những người khác mấy ngàn năm không có làm được chuyện cũng không phải sao cản vực khắp nơi đều tại chuyện cổ dịch bệ hạ chính là ma hoàng thứ hai dù chưa thành hoàng nhưng lại có thể đánh với võ hoàng một trận tê quả thật ha ha xem xét ngươi cũng không phải là tuyết nguyệt người đi ngươi thế nhưng là không thấy được một tháng trước cổ dịch b ệ hạ thế nhưng là lấy sức một mình chấn áp c à n b ự c hơn mười vị t ô n l n g i ả trong đó có không ít là các bá chủ thế lực lãnh tụ thực lực như vậy nói không phải võ hoàng ngươi tin không một người cùng n h i ệ t nói trong mắt tràn đầy sùng bái cùng hướng tới tuyết nguyệt bách tính sớm đã đem cổ dịch coi là tín ngưỡng tôn sùng vô cùng bởi vậy tại ngoài hoàng cung đường đi là náo nhất nhất vô số người hướng về hoàng cung ném đi ánh mắt thông qua loại phương thức này vì cổ dịch b ậ hạ hơn lễ biểu thị trúc phúc cổ dịch hôn lễ địa điểm ổn định ở ngọc hoàng cung điện không hiện tại hẳn là xưng là tuyết nguyệt cung sớm tại một tháng trước cổ dịch liền đem nó đem ra bỏ vào tuyết nguyệt hoàng cung phía trên mênh mông tuyết nguyệt cung lơ lửng ở trên không trung từng tia từng tia hoàng khí tràn ngập ra uy nghiêm tôn quý bá đạo phu cận còn có vài tòa to lớn tiên sơn dựa vào trận pháp lơ lửng mà lên vây quanh tuyết n g u y ệ t cung phân bố trên tiên sơn bao phủ màu sắc rực rỡ con hà trong đó quỳnh lâu ngọc vũ trùng điệp chập chủng cẳng có vô số kỳ hoa dị thụ tranh nhau mở ra giao long tiên hạt thanh loan chờ dị thú cùng lính thú trên không trung ngao du bay lượng, vô cùng náo nhiệt. giờ phút này tuyết n g u y ệ t cung chín con rồng miệng thông đạo mở ra để các đại thế lực người có thể tiến bảo chỉ gặp nội bộ từng tòa to lớn đại điện đứng vững nội bộ còn có từng cây khảm nạm lấy vô số ý cảnh chi tinh cây cột nồng đậm ý cảnh khí tức tràn ngập mỗi một t ứ c không gian khiến lòng người chấn động nguyên bản nội bộ biến thành phế tích tuyết n g u y ệ t cung cũng trong khoảng thời gian này bị chỉnh lý tu sửa tốt cung điện phía sau áo nghĩa chi cầu càng làm cho một đám thế lực cường giả hít vào một hơi tê cái này tuyết miệt cung không hổ là hoàng giả lưu lại quả nhiên là đại thú bút cho dù là bọn họ đối với ngọc hoàng cung nội bố cục sớm có nghe thấy nhưng tận m bọn hắn vẫn như c ũ bị chấn động đến nhiều như vậy áo nghĩa c h i tinh không biết có thể nuôi dưỡng được nhiều ít tôn vũ cảnh cường giả không biết nhiều ít lòng người sinh tham nghiệm nhưng rất nhanh lại bị chính bọn hắn chặt đứt đáng tiếc những bảo vật này chúng ta vô phúc tiêu thụ trong lòng mọi người thở dài bởi vậy tuyết nguyệt cung làm chấn áp khí vận c h i vật tuyết nguyệt đế quốc trở thành thượng phẩm đế quốc thực c h í danh quy tân khách nhập tọa về sau cổ dịch hôn lễ bắt đầu cử hành cuộc hôn lễ này kéo dài đến bảy ngày bảy đêm nhưng mà cổ dịch cùng liễu phi tiểu vũ tiểu y tiên lục nữ trị ở ngày đầu tiên lộ diện tại can vực vô số thế lực cường giả chứng kiến đến dưới Cổ d ị đêm a nay g theo thiên phỉ liếu lục nữ bái đ bái t ư n bố trí thành một mảnh vui mừng hỏa hồng sắt trong cung điện cổ dịch đứng tại bên giường nhẹ nhàng nhấc lên tiểu vũ đỏ khăn cô dâu so với mấy năm trước lê ngô bây giờ tiểu vũ đã nảy nở đầy đặn rất nhiều nếu như nói c ô khuynh thành như thánh khiết tiên tử thải lân là t r à ngập mị hoặc yêu diệm nữ vương như vậy tiểu vũ chính là trong rừng rậm tinh linh ôn nhu mà thuật khiết tiệ giống như như tinh linh tinh xảo dung mạo không tì vết chút nào mái tóc một mực từ phía sau l ư n g rũ xuống tới chân giường giống như là màu đen t h ắ c nước tăng thêm một bộ hồng trang tiểu vũ cả người tựa như là trung thiên xuống dưới c h i linh tú thời k h ắ c này tiểu vũ mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ ngượng ngùng nói ra dịch ca nên, nên tắt đèn phen này phong tình mà lấy cổ dịch d u trí cũng không khỏi trong lòng r u n động lớn như thế vui này cần gì phải áp chế tâm linh của mình cùng dục vọng hắn gật gật đầu cười nói là nên tắt đèn một trận gió thổi qua cung điện ánh đến đều dập tắt bên giường màn châu vang lên một trận thanh thúy thanh giống như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc sau đó mấy ngày cổ dịch từng cái hầu ở liêu phỉ thanh lân chúng nữ bên cạnh mới nếm thử trái cấm mấy người hào hào hưởng thụ một phen thần tiên giống như tiêu sái tự tại thời gian cổ dịch những năm này đại bộ phận thời điểm đều tại tu luyện chiến đấu tâm linh vẫn luôn ở vào một loại trạng thái căng thẳng nhưng ở mấy ngày nay cổ dịch nội tâm vô cùng đông lỏng trong lòng có của hắn một cỗ trước nay chưa từng có yên tĩnh con đường tu hành nhiều khi ngoại trừ khổ tu bên ngoài còn cần lơ đãng cảm n ộ trải nghiệm t r ă m vị nhân sinh cũng là tu hành một bộ phận ngay tại một ngày này cổ dịch cùng liệu phỉ nằm tại h u y ề n phù sơn phong một mảnh trên đồng cỏ nhìn lên trên trời mây trắng lan lộn hào quang năm màu lướt qua tầng mây tiên hạ c thanh loan b a y múa trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm động ao ngao ngong trong thức hại thương hình chiến linh đ ỗ n g nhiên rung động bắt đầu phát ra lóa mắt vô cùng quang huy những n à y quang huy từ nguyên bản ngân s ắ c bắt đầu chậm rãi sen lẫn ánh sáng màu vàng theo thời gian trôi qua kim quang này càng ngày càng nhiều càng ngày càng thịnh cho đến đem ngân quảng triệt để nước hết giờ khác này cổ dịch thức hải bên trong thương hình chiến linh cuối cùng từ máu ngân sắc biến thành lấp lánh xích kim sắc h á n chiến linh rốt cuộc xông qua bình cảnh từ lục giai bạch ngân viên mãn đột phá đến hoàng kim chiến linh hoàng kim chiến linh có thể hình chiếu thế giới hiện thực hình thành ý chí không gian đến một bước này chiến linh đối với sức chiến đấu ảnh hưởng tăng lên rất nhiều tu vi tinh năm cấp vũ trọng xích minh cựu thiên đồ đệ cựu trọng khí tứ giai đình phòng bắt trọng mệnh vẫn thần năm cấp bắt trọng linh cảnh hậu kỳ tâm thất giai hoàng kim chiến linh không nghĩ tới cứ như vậy thành tựu hoàng kim chiến linh cổ dịch ôm trong ngực liễu phỉ phân ra một bộ phận tâm thần nội thị t h ấ hải bên trong x ả ra thuế biến t ư ơ n g hình chiến linh không khỏi cảm khái một tiếng nguyên bản hắn coi là muốn chờ hắn vượt qua cựu vẫn về sau chiến linh mới có thể bước qua ngưỡng cửa này nhưng chưa từng nghĩ vẹn vẹn bởi vì đại hôn sau b ư ơ n g lòng mấy ngày tâm linh của hắn ý chí liền thuế biến đột phá nhưng mà như vậy cũng tốt có hoàng kim chiến linh thực lực của ta mạnh hơn một chút đối mặt những cái kia vô địch tôn chủ nộ ra một con đường vạn tượng c h â n nhân cũng có sức đánh một trận cổ dịch nói t h ầ m hoàng kim chiến linh tại vũ cực thế giới cho dù là những thiên tài kia cũng là thần biến hậu kỷ cường giả mới có thể đạt tới trình độ đương nhiên càng nhiều võ giả mãi cho tới thần quân kỷ mới để cho chiến linh đạt tới hoàng kim、Cốc. hoàng kim chiến linh phía trên chính là bích hồn chiến linh đây là vũ cực thế giới cường đại nhất chiến linh đương nhiên cảnh giới này khoảng cách rất lớn bất luận là thiên tôn giới vương vẫn là t h á n h chủ đều là n ả y cấp độ cũng chính là bởi vì vũ cực thế giới đỉnh cấp cường giả cơ h ộ i đều có được bích hồn chiến linh cho song phương tăng phúc đều là không sai bịt lắm cho nên tại bọn hắn này cấp độ chiến linh tác dụng liền không lớn trong chiến đấu không thế nào dùng nhưng ở thế giới khác lại không giống giống cựu tiêu đại lục đối với tâm linh ý chí vận dụng liền không có liền xem như có tâm lực một đường mãng hoang tam giới cũng chỉ có những cái tia đạo tổ cùng bọn hắn đệ tử biết tu luyện tâm lực mà lại còn là tương đối đ ơ n sơ phần lớn tâm lực cũng không tính là cao cũng liền so hiện nay cổ dịch tốt một chút kể từ đó có được hoàng kim chiến linh cổ dịch tại những thế giới này liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn ý chí thế giới hình chiếu mà ra có thể trực tiếp đánh cho đối phương không biết làm sao nếu là địch nhân tâm linh ý chí so cổ dịch thấp rất nhiều hắn thậm chí có thể sử dụng chiến linh trực tiếp ma d i ệ t đối phương ý chí để hắn hồn phi phát c tán Tấu chương song bởi vì cổ dịch đạt được hóa thân tin tức đi một chuyến vũ cực thế giới quay trở về thần vực tạo h ó a giới vô g i a n giáo tại hao phí thời gian năm tháng vô g i a n giáo linh đan các mấy vị trưởng lão rốt cuộc đem chín vị thần thảo luyện chế thành chín vị thần đan cổ dịch đi ra đ ộ u phủ hóa thành một đạo huyết quang thẳng đến ổ quay điện chủ điện mà đi mấy chục vạn dặm khoảng cách rất nhanh lướt qua ven đường vô số vô g i a n giáo đệ tử quăng tới ánh mắt hâm mộ trải qua hơn tháng ấp ấp ủ vô d a n giáo đệ tử đều đã biết được tông môn tới một cái hạ giới tuyệt thế thiên tiêu không chỉ có đại trưởng lão đặc địa hạ giới đi tiếp dẫn hắn phi thăng thần vực mà lại tông môn còn chuẩn bị một viên thiên giai đ a n dược muốn giúp đỡ hoàn thành cựu trọng mệnh vẫn đãi ngộ như vậy cho dù là vô g i a n giáo thần hải kỳ hạch tâm đệ tử chân truyền đệ tử đều không có có đ ư ợ c qua thiên giai đ a n dược cũng có thể làm cho thần biến kỳ cường giả tăng lên một cảnh giới để hắn đột phá đến thần quân kỳ tỷ lệ tăng lớn không ít cổ dịch thuận lợi tiến vào ổ quay điện gặp được vô dan giáo giáo chủ đại trưởng lão cùng ổ quay điện một ít trưởng lão cổ dịch vừa hiện thần đại trưởng lão đôi mắt chính là sáng lên cổ dịch khí tức của ngươi lại mạnh không ít, xem ra cái này năm tháng. ngươi trong động phủ cũng không có sướng hưởng bây giờ ngươi đã là bắt trọng mệnh vẫn đỉnh phong đi cổ dịch ông quyền tông môn vì đệ tử chuẩn bị thiên giai đan dược độ cựu trọng mệnh vẫn đệ tử tự nhiên không dám lười biếng cô phụ tông môn cùng đại trưởng l ã o chờ mong Tốt tốt tốt. cổ dịch lấy tình trạng của ngươi bây giờ có thể sung kích cựu vẫn đại trưởng lão h à i lòng gật đầu ánh mắt cùng một bên giáo chủ l i ế c nhau về sau phất tay đem một bình xanh nhạt bình ngọc ném cho cổ dịch đây là chín vị thần đan chính là ta vô gian giáo hao phí thiên giai thần dược cùng đại lượng linh dược luyện chế mã thành hy vọng có thể giút ngươi cựu trọng mệnh vẫn ngưng tụ gia càng thêm đại trưởng lão ngữ khí tràn đầy chờ mong cổ dịch bắt trọng mệnh vẫn liền có thể ngưng tụ cựu trọng tiên hai mươi bảy dặm nguyên khí vân cái này cựu trọng mệnh vẫn tất nhiên cũng sẽ là kinh thế hai tục cấp bậc căn cứ vô g i a n giáo liên quan tới nguyên khí vân ghi chép cựu trọng tiên phía trên là vì cực tam trọng tuyệt tam trọng đây là ngày xưa vô g i a n giáo cường giả chứng kiến qua một vị thánh chủ cấp cường giả tại lúc tuổi còn trẻ độ cựu trọng mệnh vẫn thì dẫn động nguyên khí vân vậy thì không phải là vô dan giáo bậc này bát phẩm tông môn có thể biết nhưng mà nghĩ đến còn sẽ có dù sao thánh chủ cấp phía trên còn có giới vương thiên tôn b ước này cường giả tại mệnh vẫn thời kỳ có thể dẫn động nguyên khí vân tự nhiên muốn viễn siêu thánh chủ cấp thiên tài biết càng thêm rộng lớn cổ dịch hiện nay bày ra thiên phú trở thành thánh chủ hoàn toàn không có vấn đề cho nên đại trưởng lao rất chờ mong cổ dịch độ c ử u vẫn có thể dẫn động tuyệt tam trọng thậm chí cao hơn nguyên khí vân định công phụ đại trưởng lao hy vọng cổ dịch một phát bắt được bình ngọc trịnh trọng nói vẹn vẹn bình ngọc bên trong tán phát một chút bùi thuốc dược lực đều vô cùng kinh n g i không thể so với một chút tác phẩm đang ăn dược nhân giai đan dược trên lệ có thể thấy được cái này c h í n vị thần đan năng lượng l n chứa đến cỡ nào bảng bạc đại trưởng lao gật gật đầu Người nói, ngươi liền tại ổ quay trong điện quan nơi gian trận cùng giáo tại đi, đại có ta ổ quay đây bế cấm vô vô số hãn ế ở đây độ cửu v chúng ta cũng có thể hộ pháp độ u thật h gian trưởng giáo c ử u vẫn động tính hoàn toàn chính xác sẽ rất kinh người một khi bắt đầu liền có rất lớn s á t suất biết dẫn động thiên đạo pháp tắc tự nhiên ngưng tụ ba tầng m ộ ư ơ i ba nguyên khí vân đến lúc đó coi như vô g i a n giáo khởi động chuyên môn che giấu đại trận cũng đừng hòng che lại cái này ẩn chứa vô tận huyền diệu nguyên khí vân chỉ sợ toàn bộ tạo hóa giới đều sẽ bị kinh động vô số thánh chủ cấp thánh địa thậm chí giới vương cấp tạo hóa thánh địa đều sẽ quăng t ơ i ánh mắt nho nhỏ một cái vô giàn giáo lại như thế nào có thể cùng những thế lực này địch nổi nhưng mà mặc dù là như thế cổ dịch cũng nhất định phải độ c ử u vẫn dù sao đây là tu hành phải qua đường không thể tranh n ẽ hắn luôn không khả năng lấy bắt trọng mệnh vẫn c h i thân liền sung kích thần hải nhưng mà vẹn vẹn một viên chín vị thần đan cũng không đủ để cho ta độ c ử u trọng mệnh vẫn bốn tại ổ quay trong điện một cái trung tiên thế giới bên trong cổ dịch xếp bằng ở trên giường đá đỉnh đầu của hắn đầy sao sáng chói ánh trăng như nước vương vãi xuống cổ dịch vung tay lên một bình màu xanh nhạt bình ngọc cùng chín bình xanh nhạt bình ngọc xuất hiện sớm tại một tháng trước cổ hoang liền điểm số lần tiến về thiên bảo sơn cùng an tiền h bắc sơn thị không l o động đem trăm vạn áo nghĩa c h i tinh cùng vô số ý cảnh c h i tinh đều hối đoái thành nguyên dịch về sau càng là dùng cái này hơn một trăm hai mươi vạn cân nguyên dịch tại hai địa phương này mua từng mai từng mai không kém gì chín vị thần đan tiên gia i linh đan tiên gia i linh đan nói như vậy giá trị đều là không bằng tiên giai pháp bảo cái sao động một tí chính là trăm vạn cân nguyên dịch cổ dịch cái này toàn bộ thân ra mua một kiện tiên giai pháp bảo hạ phẩm đều rất miếc cưỡng chỉ có thể mua cái bình thường nhất chế thức tiên giai pháp bảo nhưng mà tiên giai đan dược liền thấp không ít mấy vạn cân nguyên dịch liền có thể mua một viên khôi phục nhanh chóng nguyên lực phổ thông tiên đan nếu là dược hiệu đặc thù t ỷ như có thể khôi phục lực lượng linh hồn chống cự cao giai độc tố loại hình tiên đan giá trị liền sẽ lật mấy lần giá trị mấy chục vạn cân nguyên dịch nhưng mà cổ dịch độ cựu vẫn cần cũng không phải bọn chúng dược hiệu hắn chỉ cần đầy đủ năng lượng bằng bạc cho nên gần đây trăm vạn nguyên dịch hắn đều dùng để mua sắm bình thường tiên đan cái này chín bình màu xanh nhạt bình ngọc bên trong có bảy bình trang chính là từng mai từng mai tiên đan tổng cộng ba mươi năm Còn ngọc, bình bình ngọc, bên lại hai trong đựng vạn cân nguyên dịch, là chốc â n nguyên d ị c l lát r n g toàn a y chỉ còn lại. bộ trung tiên thế giới đều tràn ngập nồng đậm đan hương vẹn vẹn tiêu tán ra một chút dược lực đều diễn hóa ra linh vụ nguyên bản có chút hoang vu trung tiên thế giới thổ nhưỡng bên trong lập tức có vô số chồi non phá đất mà lên sau đó cấp tốc sinh trưởng trong c h ư ớ c mắt cái này trung tiên thế giới trở nên sinh cơ bừng bừng bắt đầu đi cổ dịch tâm thần nhất định miệng há mở vậy mà duy nhất một lần nuốt vào chín cái tiên đan v chín cái tiên đan vào miệng tan đi bàng bạc năng lượng giống như thiên hà từ trên trời r i á n xuống tại cổ dịch thể n ộ i ẩm v a n g một phát cấp tốc thuận rộng lớn cứng cỏi kinh mạch c u ồ n bão lao vụt cổ dịch kinh mạch lập tức bị cố năng lượng này vỡ ra đến t ạ phủ xương cốt huyết nhục các loại cũng là như thế t h â cổ dịch tâm niệm o à h i vừa động còn lại hai mươi bảy mai tiên đan cùng chín vị thần đan lại lần nữa không có vào miệng của hắn hóa thành quần quận dược lực tuân hướng toàn thân cùng t h ứ t hại của hắn linh hồn cổ dịch điên cùng vận chuyển huyết thần vô cực kinh khống chế tiên đan dược lực dung nhập thân thể mỗi một tấc cùng lúc đó một cỗ đặc thù ba động từ trung thiên thế giới khuếch tán ra đến xuyên tấu trùng điệp không gian lan tràn tới phía ngoài ổ quét điện chung quanh thiên địa nguyên khí lập tức sóng gió nổi lên như là chập trùng hải triều tương đợt tương đợt cuồn cuộn chưa phát giác bắt đầu vô gian giáo đại trưởng lão mừng rỡ cùng lúc đó phiến n đ thiên địa này nguyên khí cũng đang từ từ tăng cường một lát sau liền từ nhu hỏa gió nhẹ giống như tạo thành chạy xiết nguyên khí vòng xoáy Hướng vô ề ổ quay chuyện ra sao xảy điện đ tới. rồi? mà Ừm, Làm gì n nhiên g mở r a đại t r ậ n đây là muốn làm muốn cái giáo ì Chẳng lẽ l ạ là l nào vị trưởng phần lớn đệ tử cũng không biết được cổ dịch m u ố n đồ cựu vẫn tin tức nhìn thấy cái này mãnh liệt thiên địa nguyên khí phản ứng đầu tiên chính là cái nào đó t r ư ở n g lao muốn đột phá nếu là thật sự kia vô g i a n giáo thực lực lại muốn tiến hơn một bước thiên địa dị tượng đang không ngừng tiếp tục càng ngày càng nghiêm trọng không ít vô dan giáo đệ tử đều từ riêng phần mình bế con địa trụ sở ra nhìn xem bực này kỷ cảnh ẩm ẩm m á n h liệt thiên địa nguyên khí tại ổ quay trên địa không tạo thành một cái phạm vi mấy trăm dặm to lớn thất thải vòng xoáy thất thải vòng xoáy trung tâm hướng về ổ quay điện kéo dài xuống tới như là một cái siêu cấp cái phế ước u ố i cùng kết nối lấy ổ quay điện vòng xoáy bên trong thiên địa nguyên khí đã bắt đầu ngưng hóa thành sương mù đại bộ phận đều bị hút vào ổ quay điện còn có một số nhỏ phiêu nhiên đến bốn tuần tạo thành nguyên khí mưa tại trung thiên thế giới bên trong cổ dịch thân thể hiện tại đã hoàn toàn hòa tan biến thành một cái biển máu mà lại đan điển cũng hoàn toàn c h i t xuất linh hồn vỡ vụn hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn cùng huyết hải hòa là một thể vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí từ ngoại giới tràn vào nơi này sau đó dung nhập trong biển máu đ ố i hắn tiến hành rèn luyện ngoại trừ thiên địa bản thân nguyên khí bên ngoài huyết hải phía trên còn có hai bình ngọc đang tại t r ầ m rãi khuynh đảo xuống dưới vòng ánh sáng long lanh nguyên dịch cất đặt tại bốn xung quanh mười vạn mai áo nghĩa c h i tinh cũng bị huyết hải t h ô n vệ hấp thu bọn chúng bên trong cồn g bạo áo nghĩa lực lượng có nhiều như vậy năng lượng trèo trống đảo mắt mười ngày đi qua cổ dịch cựu trọng mệnh vẫn đến, đến tiếp sau giai đoạn lúc này vô gian giáo trên không nguyên khí kia hình thành vòng xoáy chẳng những không có thấy hiệu quả ngược lại tăng lên gấp đôi hô Thiên thủy khí như nguyên địa các h nhanh, i thiên lao chứa địa đại đạo p p t ắ nguyên khí vân khí b ắ trưởng đầu đại ngưng Ngoại giới giáo kết. t chủ, lão n hưng phấn i địa vô cùng nhưng vô cùng rõ ràng tuyệt không thể để thế lực khác biết được cổ dịch tại độ cựu vẫn không phải nếu là gây nên thánh chủ cấp thánh địa chú ý cổ dịch bậc này thiên tài nói không chừng liền sẽ bị cất đi Coi như cổ dịch không được c ấ ớ p đi thế lực khác cũng biết nghĩ biện pháp đem nó ám sát dù sao không ai nguyện ý nhìn xem vô g i a n giáo của thời sau đó một ngày kia đi cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên địa bàn đúng lúc này ổ quay trong điện đột nhiên xông ra một vệ t h ầ n q u a n g huyết khí phóng lên tận trời để giữa thiên địa trở nên một mảnh huyết hồng c h i sắc một cái biển máu xông ra trung thiên thế giới chạy xuôi đến bầu trời phía trên c u ộ n quận khí huyết từ huyết hải bay lên ở trên không diễn hóa xuất một vòng huyết sắc mặt trời một vòng huyết sắc trăng tròn trên đó mơ hồ xuất hiện kỳ mô ngọc thỏ hư ảnh ở trên bầu trời vui đùa ẩm m ở đây vô dan giáo đệ tử nhìn xa x Cảm nhận được nhận có có tại r o n mánh g đó t huyết h sắc nhật nguyện phía trên như máu nguyên khí vân chậm rãi ngưng tụ mà thành tản mát da nồng đậm sát phạt chi khí đồng thời vừa xuất hiện liền cấp tốc bành trướng vẹn vẹn mấy hơi thở liền vượt qua xuống dưới tam trọng bên trong tam trọng đi thẳng tới bên trên tam trọng quy mô đạt đến hai mươi bảy dặm tên lúc này mới bao lâu a hai mươi bảy dặm nguyên khí vân đi thẳng đến cựu trọng thiên phụ trách thôi động che giấu trận pháp các trưởng lão từng người trận to hai mắt theo đại trưởng lão nói cổ dịch tại hạ giới độ bắt trọng mệnh vẫn lúc liền dẫn động c ử u trọng thiên nguyên khí vân nhưng cũng không thể nhanh như vậy nhìn cái này phát triển xu thế cực tam trọng tuyệt không phải cổ dịch cực h ạ n hắn có rất lớn khả năng đạt tới tuyệt tam trọng nếu quả thật có thể như thế k i a cổ dịch tương lai vào chắc thánh chủ hậu kỳ thậm chí có hy vọng đạt tới thánh chủ đ i n h phong đại trưởng lão ngữ khí tràn đầy vui mừng cho cổ dịch luyện chế chín vị thần đan dù là hắn thân là vô gian giáo đại trưởng lão cũng là tiếp nhận không nhỏ áp lực nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn đáng giá thánh chủ hậu kỳ. đủ đ nguyên t tầng tầng tầng khí vân như là một con hung thú điên cuồng quyết trường thôn vệ thiên địa nguyên khí tựa như vô bờ bến nó không có bất kỳ cái gì huyền nhiệm vượt qua ba mươi sáu dặm phạm vi xông phá cực tam trọng viên mãn tầng mười hai đạt tới tuyệt tam trọng bên trong tầng mười ba cổ dịch thật làm được、Tốt. nhưng mà tuyệt tam trọng về sau nguyên khí vân khuyết chương độ khó tăng gấp đội cũng không biết đây có phải hay không là cổ dịch cực hạ đại trưởng lão bọn người nhìn xem nguyên khí khổng lồ mây k hít sâu một hơi đôi mắt vẻ hưng phấn điên cùng lấp lóe nguyên khí vân còn tại quyết trương cổ dịch cực hạn đến cùng ở đâu lúc này nguyên khí vân tán phát sát cơ càng ngày càng nặng thần quân kỳ trưởng lão còn tốt nhưng thần biến kỳ thần hải kỳ chấp sự cùng đệ tử thì cảm nhận được áp lực cực lớn cỗ áp bước này cảm giác cũng không phải là đến từ cổ dịch mà là đến từ nguyên khí vân bên trong thiên đạo phát tắc giờ phút này trên bầu trời đầy trời tinh thần quang huy bị tiếp dẫn mà xuống ánh trăng chi hoa mặt trời chi quang toàn bộ bị nguyên khí vân tủ đến trở thành thiên đạo phát tắc một bộ phận giờ phút này cổ dịch nục thân huyết h ả i hoàn toàn cùng nguyên khí vân hòa làm một thể chịu đựng tiên địa p h á p tắc tẩy lễ trong biển máu mỗi một g i ọ t máu đều có p h á p tắc mảnh vỡ lưu t r u y ề n mấy chục dọn huyết dịch lại diện hóa xuất đủ loại tiên tiên đạo cầu những n à y tiên tiên đạo cầu huyền diệu phức tạp có quan g mang s a n g chói có cổ phát thần bí có sát khí b ừ n g b ừ n g một chút t i ê n phú cao nộ tính mạnh đệ tử nhìn thấy những n à y đạo cầu trong lòng lập tức hiện ra một chút càng lộ được ích lợi không nhỏ về phần cổ dịch bản thân thu hoạch càng là khó có thể tưởng tượng hắn chiết xuất linh hồn bản năng lĩnh hội cùng hấp thu những n à y thiên đ thời gian chờ chờ thiên địa pháp tắc lý giải điên cuồng kéo lên giờ khác này c ả n g n ộ đều so ra mà vượt cổ dịch mấy năm khổ tu hô nguyên khí vân lại lần nữa tăng vọt đạt đến năm mươi bốn dặm t h ậ p bắt trọng này đây là tuyệt tam trọng phía trên s ắ p tam trọng không đủ như thế vẫn chưa đủ cổ dịch dí thức tại trong biển máu c h ả y xuôi điên cuồng tiếp nhận nguyên khí quán chú tìm hiểu thiên đạo p h á p tắc nguyên khí vân cũng đang điên cuồng quyết từng 19, từng 20, từng 21, tấu chương sòng, nhưng nguyên khí vân không giống nó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc xa xa nhìn lên trên nó nặng nề vô cùng phản phất khai thiên tích điệp thì một mảnh hốt đội tản ra kinh khủng pháp tắc ba đ ộ n không tốt che lấp đại trận sắp phá chủ t h ì đại trận đại trưởng lão cùng vô gian giáo còn lại trường lao sắc mặt biến đổi bởi vì bọn hắn phát hiện che lấp đại trận màn sáng mặt ngoài thế mà hiện ra từng tia từng tia với dạng bọn hắn từ nguyên khí vân bên trong cảm nhận được một cố vượt quá tưởng tượng áp bách trí lực nguyên khí vân tán phát pháp tắc ba động quá mạnh cho dù là hơn mười vị thần quân kỳ cường giả duy trì đại trận cũng vô pháp che đậy kín nó nếu như cổ dịch dẫn động nguyên khí vân nếu là tiếp tục k huyết trương số dưới bọn hắn hơn ba mươi thần quân kỳ chỉ sợ phải thừa nhận không được kết quả này để các đại trường lão vừa vui mừng lại lo lắng vui mừng chính là cổ dịch thiên phu thật sự là quá cao có thể tại c ử u vẫn dẫn động thập ngũ trọng n à y tuyệt tam trọng nguyên khí vân thiên tài tương lai đều có hy vọng đạt tới thánh chủ cảnh đình phong mà cổ dịch nguyên khí vân đã là phạm tam, trọng,、so tuyệt tam trọng thêm gia lục trọng chớ nói chi là nguyên khí vân còn có thể khuyết trương nói cách khác cổ dịch có nhất định hy vọng trở thành giới vương cảnh cường giả giới vương cảnh đây chính là tại toàn bộ thần vực cũng là đỉnh tiêm tồn tại bọn hắn vô gian giáo chỗ tạo hóa giới giới vương cảnh cường giả chỉ sợ không cao hơn hai tay số lượng cổ dịch có giới vương thiên phú cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh hỉ như điên nhưng bọn hắn lại lo lắng nguyên khí vân sinh ra động tĩnh biết dẫn tới lên thế lực đặc biệt là tạo hóa giới giới vương cấp thánh địa đã chi tắc sao chi lão phu tin tưởng cổ dịch cũng không phải là lang tâm cầu phế người hôm nay ta vô gian giáo đưa cho, cho trợ g ú t cổ dịch biết tiến hành hồi báo đại trưởng lão trịnh trọng nói t r ư vị toàn lực duy trì đại trận rõ các trưởng lão cảm xúc bành trướng điên cuồng điều động thể nội thế giới lực lượng k i ế n lực duy trì được che giấu đại trận che đậy thiên đạo pháp tắc ba động mà đúng lúc này cổ dịch nguyên khí v â n bỗng nhiên một trận cuốn c u ộ n phạm vi lại lần nữa đột nhiên k h u ế t trường trực tiếp làm lớn ra chín dặm phạm vi đạt tới bảy mươi hai dặm cựu vẫn tầng hai mươi bốn ngày nguyên khí vân bên trong sáng lên sáng trói xích hồng sắc q u a n huy hồng quang cấp tốc lan tràn ra càng lúc càng lớn càng ngày càng tiến diễm trong nháy mắt v dị tượng hỗn độn loại hồng liên thần vực trong điện tịch có ghi chép cao trọng ngày cựu trọng mệnh vẫn biết nương theo có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất mỗi một cái tuyệt thế thiên tài cựu vẫn thì ngưng tụ thiên địa dị tượng đều không hoàn toàn giống nhau bọn chúng là căn cứ võ giả công pháp tu luyện võ kỹ có võ ý chiến linh hay là có thể chất đặc thù các loại đặc thù sinh ra đế tôn hoa sen chính là cổ dịch tu luyện hôn nguyên võ ý một bộ phận là hôn nguyên thiên tôn truyền thừa một môn vô thượng thần võ tự nhiên có tư cách ngưng tụ dị tượng nhưng mà cổ dịch người mang vô thượng thần võ hoặc là nói có tiềm lực đạt tới này cấp độ thậm chí cao hơn năng lực cũng không chỉ có cái này một loại mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ dưới nguyên khí vân quần quẫn nhấp n ô mở rộng đến tám mươi mốt dặm phạm vi cựu vẫn hai mươi bảy trọng thiên thiên địa nguyên khí tự nhiên mà vậy lại lần nữa ngưng tụ ra một cái dị tượng tại hồng liên bên cạnh một phẩy bảy màu thần quang nợ rộ ra như là một viên hạt giống một lát sau, một gốc thất thải mầm non từ quang mang bên trong nảy mầm cấp tốc trưởng thành một gốc cây nhỏ cây nhỏ bên trên có hơn mười trạc cây cùng đông đảo hình thái khác nhau lá non phía trên lôi đỉnh hòa diễm d ò nước g n các loại tự nhiên c h i lực lưu truyền cái này chính là cổ dịch trong đan đ i ể n tả thần cây nhỏ bởi vì vô thượng thần võ tả thần hạt giống mà sinh ra thời khắc này vô gian giáo đại trận màn sáng tại cường đại thiên đạo pháp tắc ba động dưới đã trải rộng vết dạng phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn vỡ vụ đại trưởng lao đắm người sắc mặt đều đỏ lên thể nội chân nguyên cùng thế giới tri lực không cần tiền quân ra bọn hắn phân ra một tia tâm thần chú ý c ổ dịch c ử u vẫn tình huống thấy được xuất hiện hai đại thiên địa dị tượng trong lòng rung động hơi chóng bình thường thiên tài độ c ử u vẫn nguyên khí vân có thể nhiều nhất trọng thiên đều gây gớm bởi vì nhiều nhất trọng thiên mang ý nghĩa không thể đo lường c h ỗ t ố t có thể có được càng nhiều mạnh hơn thiên đạo pháp tắc tể lễ cũng mang ý nghĩa có càng lớn tiềm lực tương lai tu vi có thể đạt tới cảnh giới cao hơn nhưng cổ dịch độ c ử u vẫn nguyên khí vân lại là điên cuồng khuyết trương mấy hơi thở liền khuyết trương trường, trường cựu bên trong thêm ra tam trọng thiên hơn nữa nhìn chung quanh không ngừng hội tụ nguyên khí vân cái này còn không phải dịch cực hạc chẳng lẽ lại cổ dịch có thiên tôn chi tư cũng không có thể đi nhưng mà cổ dịch tương lai có rất lớn xác suất có thể trở thành đại giới g i ớ i vương các trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm còn tại khuyết trương nguyên khí vân chỉ gặp hắn đạt đến hai mươi tám trọng thiên hai mươi chín trọng thiên ba mươi trọng thiên cũng l i ề n tại lúc này cái thứ ba thiên địa dị tượng xuất hiện một tôn mấy trăm trượng cao nguy nga cự nhân sừng s n g tại nguyên khí vân phía trên hắn toàn thân trải rộng huyền diệu thần văn quanh thân thủy hỏa lưu chuyển mà cái này hai cố lực lượng đến từ cự nhân hai mắt một con con mắt giống như mặt trời thiếu đốt lên hừng hực liên hòa phóng thích vô tận ánh sáng và nhiệt độ trong đó có tam túc kim ô hư ảnh tại dương cánh một con con mắt phảng phất minh nguyệt tung xuống trong sáng thanh lãnh nguyệt ánh sáng một thái âm ngọc thọ tại gợn sóng quần c u ộ n dòng nước bên trong chìm nổi nguyên bản huyết h ả i bên trên từ khí huyết ngưng tụ n h ậ t n g u y ệ t cũng bay vào cự nhân thể nội để hắn phảng phất sống lại giống như tràn đầy sinh cơ bừng bừng n tượng,、Sích、Minh Nhật Nguyệt thần ma. Đây là Sích Minh、Cửu、thiên、Đổ、mang đến g Dị dị t ư ợ Sích Sích cựu ma. Đây đồ là nó cũng không so vũ cực thế giới một chút vô thượng thần võ kém bao nhiêu tự nhiên có tư cách ngừng tụ ra thiên địa dị tượng gian g g i á c ngay tại vô gian giáo đám người ngơ ngác nhìn trên trời tam đại dị tượng lúc đại trận truyền đến một trận làm người ta kinh ngạc tiếng vang không được từ vô gian giáo đông đảo cường giả duy trì đại trận rốt cuộc không kiên trì nổi từng cái ở vào trận nhãn các trưởng lão cũng bị c ử u vẫn p h á p tắc ba động xông bay ra ngoài giờ phút này nguyên khí vân bên trong năng lượng ẩn chứa cùng thiên địa phát tắc cho dù là thần quân kỳ cường giả đều muốn vì đó kinh hãi cổ dịch tồn tại rốt cuộc không che giấu được đại trưởng lão cùng những người còn lại đối mặt đôi mắt bên trong tràn đầy bất đắc d ĩ cùng đ ắ n g chát bọn hắn rất rõ ràng cổ dịch bực này tuyệt thế thiên tài vô g i a n giáo muốn giữ không được theo đại trận vỡ tan nguyên khí vân sinh ra thiên đạo pháp tắc ba động lấy tốc độ ánh sáng hướng bốn phía k h u ế t tán thời gian mấy hơi thở trong phạm vi trăm vạn giảm toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được giữa thiên địa nguyên khí trở nên sao động pháp tắc ba động trở nên nồng đậm nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía vô d a n giáo phương hướng ma cố ba động này còn tại hướng ra phía ngoài tiếp tục k h u ế c trường tựa hồ phải hướng tạo hóa giới tất cả mọi người tuyên cáo lại một vị tuyệt thế thiên tài xuất hiện Tới gần vô gian giáo gần vô mấy chúng á bát i p ẩ m môn, tông trước hết nhất Thiên Tắc xuất thượng thần vật. vô vô nhận biến này. Động hiện, sinh Vẫn đỉnh Phương hướng kia là vô gian gì giáo. ra ra. dược có cái cấp c hóa Pháp h đã đạo Đi. Ba kia bảo là là ta đi xem một chút những cái kia phổ thông lục phẩm tông môn thất phẩm tông môn còn không có ý tưởng gì nhưng cùng vô g i a n giáo cùng là bát phẩm tông môn lại là không sợ chút nào vô g i a n giáo vì khả năng đản sinh thiên tài địa bảo những thế lực này cơn giả bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới vô dan giáo bốn đại trận vỡ tan đồng thời c ổ dịch m ệ n h vẫn nguyên khí vân cũng đạt tới ba mươi một trọng thiên đến trình độ này nguyên khí vân khuyết t r ư ơ n g tốc độ đã giảm mạnh nhưng nó vẫn tại chậm rãi lan g tràn chín mươi ba dặm chín mươi bốn dặm mãi cho đến chín mươi chín dặm nguyên khí vân triệt để ngừng khuyết t r ư ơ n g đạt đến ba tầng m ộ ư ơ i ba đây là cựu vẫn cực hạn là hoàn mỹ cựu vẫn thời khắc này nguyên khí vân bên trong không chỉ có bao hàm thần vực một phương này tiểu vũ trụ thiên đạo pháp tắc m ả n h vỡ còn có cái khác ba mươi hai cái tiểu vũ trụ thiên đạo pháp tắc m ả n h vỡ nó ẩn chứa phương này đại vũ trụ vô số trí lý cổ dịch đồng thời tiếp nhận ba tầng m ư ơ i ba pháp tắc t ờ lễ có thể lấy được c h ỗ tốt có thể ngh cho dù là làm người xem vô gian giáo giáo chủ các trưởng lão cùng vô số đệ tử xa xa quan sát xuống dưới đều chiếm được một chút minh n g ộ chớ nói chi là cổ dịch cái này một người trong cuộc mỗi thời mỗi khác cổ dịch đối với các loại thiên địa pháp tắc chi đạo lý giải đều đang tăng nhanh như gió hô huyết hải đ ỗ n g nhiên hướng vào phía trong hội tụ muốn bắt đầu ngưng tụ về hình người đại lượng nguyên khí v â n bị huyết hải quét sạch cùng nhau ngưng tụ mà đi ẩn chứa trong đó thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ hóa thành tiên thiên đạo cầu dung nhập mỗi một dầm máu mỗi một khối huyết n ụ ngưng kết thành pháp tắc chi liên khắc họa tại mỗi một cây xương cốt bên trong nhìn xem đại lượng p h á p tắc mảnh vỡ bị cổ dịch hút vào huyết đ ụ c bên trong vô gian giáo các t r ư ở n g lão đỏ ngầu cả mắt đây chính là ba tầng m ộ ư ơ i ba p h á p tắc mảnh vỡ ẩn chứa trong đó vô số đạo và lý rất nhiều thần quân kỳ c ư n g giả truy cứu cả đời đều không thể lĩnh hội nhiều như vậy p h á p tắc nếu là bọn họ có thể có được những ngày p h á p tắc mảnh vỡ liền xem như đột phá đến thánh chủ cảnh cũng không nhỏ hy vọng nhưng mà những ngày p h á p tắc lại bị cổ dịch ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong hấp thu đến thể nội dù là cổ dịch hiện tại không thể hoàn toàn lĩnh hội nhưng chỉ, chỉ là một bộ phận cũng làm cho hắn thực lực đại trướng thậm chí ngày sau chờ cổ dịch đột phá đến thần hải thần biến bắt đầu tìm hiểu đến cũng biết làm ít công to có thể vì đó đánh xuống mạnh nhất căn cơ trên thực tế cổ dịch ngay tại cái này ngắn ngủi chỉ trong chốc lát hắn liền tiến vào một lần vơ ngã vô vật ngộ đạo trạng thái lần này cũng không vận dụng chư thiên môn mà là hoàn mỹ cựu vẫn mang tới hiệu quả hắn mượn cái này ba tầng m ộ ư ơ i ba hoàn mỹ cựu vẫn đã thành công nộ ra được hỏa diễm phát tắc một đầu phổ thông hỏa diễm c h i đạo h ỏ a diễm vốn là cổ dịch lĩnh nộ s â u nhất thiên địa phát tắc trước kia liền đạt đến cao trọng áo nghĩa đạo tri vực cảnh cấp độ hiện nay đột phá bất quá là nước chạy thành xung việc ngoài ra lôi đình sinh tử huyết hải Phổ thông đạo, hay là đại đạo vực cảnh. bầu trời phía trên cổ dịch thân thể ngưng tụ hoàn thành thức hải cũng khôi phục như lúc ban đầu ý thức của hắn dần dần rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được thế giới mỗi một phần mỗi một hào biến hóa tù nguyên thể hệ thất trọng bắt trọng cùng cựu trọng ba lần mà vẫn chủ yếu là đối linh hồn rèn luyện trải qua nguyên khí vân tẩy lễ về sau cổ dịch lực lượng linh hồn đạt được một lần tăng vọt từ năm cấp bắt trọng tăng lên tới lục giai cấp độ thiên cảnh sơ kỳ đương nhiên ngoại trừ thần bên ngoài tinh cùng khí đồng dạng không nhỏ tăng lên mặc dù cổ dịch khí cảnh giới vẫn là tứ giai đình p h o n g nhưng so sánh cựu vẫn trước đó trong cơ thể hắn chân nguyên lượng tăng lên mấy lần so với một chút năm cấp võ giả có chân nguyên lực lượng cũng còn muốn b ằ n g bạc nhục thể của hắn thì là đạt đến năm cấp thất trọng lực phòng ngự tăng lên hai cái tiểu cảnh giới ngoài ra cổ dịch xích minh thần lực tăng lên không ít xích minh cựu thiên đồ t h u ậ n lý thành trương đột phá đến đệ thập trọng chỉ chờ đi một chuyến mã ngoang thế giới lại một lần nữa hấp thu thái dương tinh cùng thái âm tình lực lượng nhưng mà cổ dịch vẫn là không có buông xuống căng cứng tâm thần thế giới hạt giống không có ngưng t quả nhiên như ta đoán ta cựu vẫn còn chưa triệt để kết thúc cổ dịch hít sâu một hơi ngầm đầu nhìn trên trời còn thừa lại rất nhiều nguyên khí vân vũ cực thế giới t ụ nguyên hệ thống tại cựu vẫn về sau võ giả thoát ly phản thể bắt đầu hướng thần thể quá độ h á n tiêu chí chính là đan điền mở ra thế giới hạt giống tại ngày sau võ giả đột phá đến thần hải thế giới hạt giống thì biết nảy mầm diễn hóa thành tiểu thiên thế giới mà theo tu vi cảnh giới tăng lên thể nội thế giới biết từng bước một lớn mạnh tăng lên biến thành trung thiên thế giới đại thiên thế giới đương nhiên vũ cực thế giới tiểu thiên thế giới cũng không phải là rất lớn bình thường thần hải kỳ võ giả thể nội thế giới cũng liền phạm vi hơn mười dặm đến mấy trăm dặm kỳ thật vạn đạo trăm sông đổ về một biển t ừ n g cái thế giới tu luyện thể hệ cũng là có nhất định chỗ tương tự tỷ như mãng hoang tam giới luyện khí lưu tại tu tiên g i ả đột phá đến t ử phủ cảnh giới lúc đan đ i ể n cũng biết lái trừ ra một cái không gian dung nạp bằng bạc nguyên lực lại tỷ như đấu khí đại lục thượng vị diện đại thiên thế giới trong đó trí tôn cảnh cần tại thể nội mở ra một mảnh tiểu thiên địa tên là trí tôn biển những này cùng thế giới hạt giống thể nội thế giới có một ít tương tự mà lại mãng hoang tam giới luyện khí lưu đến thiên tiên cảnh giới muốn thành tiệu nhất đảng thiên tiên Cần còn phương một thế hạ giới so đại bởi a la đan o lần lực luyện lại hơn thế chi thế thể hệ giới vương cảnh có chỗ vương tương ngưng này cùng nguyên gấp giới giới giới trăm tụ tự. kim điểm đại cực có vũ b vậy cổ dịch chuẩn bị dung hợp từng cái thế giới ưu điểm đi ra một đầu tu nhân thể vũ trụ thể nội thế giới con đường cho nên thế giới hạt giống là nhất định phải ngưng tụ ra bây giờ cổ dịch đan đ i ể n không có thế giới hạt giống mang ý nghĩa hắn cựu vẫn còn chưa kết thúc chỉ gặp cổ dịch đỉnh đầu còn sót lại nguyên khí vân lăn lộn bánh liệt một đoạn thời gian lại từ chung q u n h hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí đông nhiên nguyên khí vân xuất hiện ngũ sắc thần quang từng đợt như thần trung mộ cổ đồng dạng du dương thần âm ở trên bầu trời tiếng vọng chuyển khắp phạm vi trăm vạn dặm vô gian giáo đệ tử nghe được cái này to lớn phiêu m i ệ u thanh â m chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết quần quận trong tim đông nhiên xuất hiện một tiêu minh ngộ cảnh giới hơi có tăng lên đây là đại đạo thanh â m nguyên khí vân bên trong hội tụ thiên đạo pháp tắc quá nồng nặc thế mà đều tạo thành đại đạo thanh â m chỉ là nghe được một điểm đều cảm giác có chỗ minh ngộ một trưởng lão cảm khái vô cùng nhưng mà cũng có người nhìn ra không thích hợp cổ dịch cự vẫn không phải kết thúc rồi h làm sao nguyên khí vân còn ẩn ch quả nhiên nguyên khí vân bên trong bất chi bất giác lên cao tại lên cao ẩn chứa trong đó năng lượng càng ngày càng kịch liệt s ắ t cơ càng lúc càng nồng nặc để cho người ta cảm thấy một trận kiềm chế chỉ gặp tại nguyên khí vân bên trong sáng lên một điểm lóa mắt ánh sáng màu vàng rực sáng như một vành mặt trời tới cựu trọng mệnh vẫn sau thiên k i ế p cổ dịch hết sức chăm chú xích minh thần lực vận chuyển đ ố n g nhiên thi triển ra p h á p thiên tượng địa cùng ba đầu sáu tay hai đại thần thông một giây sau kim quan kia đột nhiên hóa thành một đạo mấy vạn trượng g i i kim sắc lợi kiếm hướng cổ dịch đâm thẳng mà đến đây là thứ nhất lượt thiên tiếp ngũ hành đại kiếp chi kim kiếp Giang kim chi kiếm trùng điểm phách chạm tại cổ dịch to lớn trên thân thể phát ra kim loại kích đụng thanh âm mà theo đạo thứ nhất kim chi kiếm rơi xuống càng ngày càng nhiều kim sắc xí quang tử kiếp vân trong đánh xuống đem cổ dịch hoàn toàn bao phủ ở bên trong kim sắc bén vô s o n g không có gì không phá tại nhiều như vậy kim kiếm phía dưới dù là cổ dịch nục thân cường hãn vẫn như cũng bị đánh vết máu t ừ n g đống huyết nục lần lượt vỡ ra nhưng cổ dịch tu luyện thần ma luyện thể lưu lại lĩnh nộ g sinh t ử háo nghĩa sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh huyết nục của hắn không ngừng hủy diệt lại khôi phục vòng đi vòng lại luân hồi không thôi ở trong quá trình này cổ dịch đối với sinh tử c h i đạo lý duyệt cũng đang không ngừng làm sâu sắc tiêu hóa thể nội ẩn chứa thiên đạo pháp tắc mạnh vỡ kim tiếp căn bản không làm gì được cổ dịch rất nhanh một mảnh kim sắc thần qua nguyên n g khí vân tiêu tán nhưng thiên đạo pháp tắc không cho cổ dịch khôi phục thời gian tiếp vân cấp tốc biến thành hào qua n g màu xanh đậm một c ô minh ngông tự nhiên chi lực nguyên khí ngưng kết thành nước mưa màu xanh rơi xuống để vô gian giáo vạn một gạc xuân dược điện linh thực bị thúc đẩy sinh trường tỏa ra vô hạn sinh cơ vô số linh dược như cỏ dại giống như sinh trường dược lực phi tốc tích lũy âm ẩm dưới chân đại địa đột nhiên xông ra mấy chục đầu to lớn sợi dễ hướng phía cổ dịch rút ra ngũ hành đại kiếp chi một kiếp thiên địa dễ tới thật đúng lúc cảm nhận được giữa thiên địa nồng đậm sinh cơ cổ dịch đôi mắt tỏa sáng cầm trong tay huyết hồn thường cùng đại hoa n g huyết kích đang toàn lực ứng đối thiên địa dễ đồng thời cổ dịch cũng đang không ngừng lĩnh hội một chi phát tác sinh mệnh phát tác Bị hiện tại c không ngừng rút ra cổ dịch đã có thể trở thành một cái truyền thuyết hãn tương lai thành cựu đại giới giới vương đều là chuyện chắc như linh đóng cột thậm chí trở thành thần vượt trí cao vô thượng thiên tôn đều có nhất định khả năng dạng này thiên tài thế mà xuất hiện ở bọn hắn vô dan giáo cái này khiến vô dan giáo đệ tử làm sao không cảm thấy có vinh cùng chỗ này kim tiếp mỗi một đạo kim kiếm cùng một kiếp mỗi một đầu thiên địa dễ đều có thể rết t ử thần biện sơ kỳ thậm chí trung kỳ thiên tài võ giả bọn chúng cộng lại khoảng chừng một hai ngàn đạo liền xem như thần biến kỳ cũng gánh không được nhưng cổ dịch lại là thành thạo điêu luyện quả nhiên là kinh khủng như vậy vô gian giáo trưởng lão c n g khái các ngươi nhìn hắn thế mà tại thiên k i ế p xuống dưới càng lộ nếu là cổ dịch gắn gượng g qua thiên tiếp hắn sẽ có được càng lớn chỗ tốt tại mọi người kích động tiếng thảo luận bên trong nguyên khí vân bên trong thiên kiếp lại biến lần này không phải một loại một loại tới mà là hai loại đều tới thủ Cổ dù sao tại phi thăng thần vực thời điểm hắn liền gặp được lôi đình thiên kiếp kia từ thiên đạo pháp tác chi lực ngưng tụ thiên phạt thần lôi đều bị tà thần cây nhỏ thốn vệ biến thành cổ dịch nắm giữ một loại lực lượng chớ nói chi là cổ dịch còn nắm giữ lấy không kém gì thiên phạt lôi đình thái dương chân hỏa thái âm chân thủy so với thủy hỏa song kiếp lực lượng không kém cõi chút nào bao nhiêu đương nhiên nói là nói như vậy m u ố n vượt qua thủy hỏa song kiếp cuối cùng nhìn vẫn là thực lực mạnh yếu cho dù có tà thần hạt giống môn này vô thượng thần võ nhưng nếu là người tu hành tu vi thấp chỉ có tam giai tiên thiên kỳ thực lực hay là tứ giai toàn đạn kỳ mệnh vẫn thực lực vậy cũng g á n h không được cái này đủ để diện sát thần hải cường giả thiên kiếp liên để ta xem một chút vũ c ự c thế giới thiên kiếp chi thủy cùng thiên kiếp chi hỏa hủy lực như thế nào cổ dịch đôi mắt sáng chói trong tay huyết hồn thương chấn động ào ào ào nguyên khí vân lao xuống đầy trời biển lửa cùng ngập trời nước xanh hóa thành từng đầu đốt cháy chân nguyên nóng bỏng hỏa long cùng có được kinh khủy long, long xoay quanh, phát ra đinh thai đem cổ dịch cả người bao phủ phát lệnh nóng lên hai loại năng lượng đồng thời xâm nhập thân thể lấy cổ dịch thân thể vì chiến trường triển khai thảm liệt chém giết muốn v ỡ nát cổ dịch kinh mạch cùng đan điền ma diệt hắn chân nguyên đối với thủy hỏa tàn phá bừa bãi sơn có kinh nghiệm cổ dịch tâm niệm vừa động p h á p tác sinh tử chi lực vận chuyển chữa trị tổn hại kinh mạch huyết n ụ c đồng thời thôi động thể nội tà thần cây nhỏ đại biểu cho thủy hỏa pháp tắc đại đạo lá cây phát ra thần quang phối hợp thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy đem quần quận liệt hỏa cùng hàn thủy áp chế đồng thời đều đâu vào đấy hấp thu bắt đầu tà thần cây nhỏ tiếp nước hỏa đạo văn càng ngày mà đúng lúc này ngũ hành đại kiếp sau cùng thổ kiếp giáng lâm cổ dịch dưới chân đại điệu bỗng nhiên rung động trải qua kim kiếm cùng thiên địa dễ tàn phá bừa bãi mà t h ủ n g trăm ngàn lỗ đại điệu lập tức vỡ ra từng đạo khe hở ngưng tụ ra từng cái như là như ngọn núi nhỏ to lớn thành nhân hướng phía cổ dịch đánh tới huyên luyện huyết nhiên ma hóa kỳ lân ma thiên hỏa tam h u y ề n biến tà thân c h i lực thần hoàn hồn hoàn dung hợp thiên ma võ ý pháp thiên tượng đ i ệ ba đầu sáu tay cổ dịch không có k h i n thường trực tiếp xuất r a thực lực cường đại nhất tương đối trên thân đế tôn hoa sen nở rộ thái dương thần văn thái âm thần văn sáng lên trói mắt quang huy mấy chục mai kim sắc thần hoàn đ ố n g nhiên dung hợp là một hóa thành một vòng mười trượng phạm vi thần hoàn treo móc ở thi triển p h á p thiên tượng địa cùng ba đầu sáu tay cổ dịch sau lưng làm nổi lên cổ dịch phán g phất đến từ thái cổ thời đại thần ma hắn hình thể không thể so với thạch nhân nhỏ bao nhiêu cổ dịch run tay một cái bên trong huyết hồn thương cùng đại hoa huyết kích trực tiếp xông vào thạch nhân trong đám bắt đầu mạnh mẽ đâm tới mỗi một súng bắn ra đều ẩn chứa một loại lực lượng phát tắc huyền diệu vô cùng uy lực cứng hãn một thương rơi xuống, l i ê n có một cái thạch nhân chia năm xẻ bảy hóa thành vô số đá vụn rơi trên mặt đất thông qua chiến đấu cổ dịch đối với vừa mới lĩnh nộ g ra hỏa d i ễ m p h á p t á c p h á p tác sinh tử cùng với k h á c p h á p tác lực lượng ứng dụng càng phát thành thạo người ở bên ngoài xem ra cổ dịch có thể nói là vô cùng h u n g mãnh t r ọ i cứng xuống dưới tam đại thiên kiếp lực lượng tiến hành chém giết cổ dịch trọn vẹn chiến đấu nửa khắp đồng hồ thời gian đem hơn một trăm cái thực lực so sánh thần hải định phong thạch nhân đều đặt nát thể nội tàn phá bừa bãi thủy kiếp hỏa kiếp chi lực cũng bị tà thần cây nhỏ đều hấp thu sạch sẽ vì cổ dịch, thực lực góp một viên cổ dịch đứng ở dưới bầu trời dưới chân đống đá vụn động lại thành nú k i n h thường thiên địa nhìn thẳng trên trời c u ầ n c u ộ n nguyên k h í vân nơi xa quan sát vô g i a n giáo đệ tử một trận hoa mắt thần mê chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy quá mạnh cổ dịch thực lực cường đại làm người run sợ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra một cái cựu vẫn võ giả thực lực thế mà cường hãn đến trình độ này liền xem như vô g i a n giáo những cái kia cựu vẫn thần hải hậu kỳ nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử cũng không có mấy cái là cổ dịch đối thủ đi ngũ hành đại kiếp toàn bộ rơi xuống thiên kiếp đi qua sao đám người ngắm nhìn năng lượng vẫn như cũ chưa tán nguyên phí vân chỉ sợ còn chưa kết thúc kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại kiếp về sau còn có phong lôi đại kiếp. lôi kiếp đám người sắc mặt nghiêm trọng thần vực bên trong lôi kiếp là thiên kiếp chủ yếu hình thái lôi cũng bị cho rằng là thiên phạt chi lực đại bộ phận cường đại võ giả độ thiên kiếp độ đều là lôi kiếp ngược lại là ngũ hành đại kiếp m ư ờ i phần hiếm thấy tựa như thấp cảnh giới võ giả từ hạ giới phi thăng tới thần vực tao nộ đồng dạng đều là lôi kiếp tại mọi người trong lúc nói chuyện nguyên khí vân bên trong phong lôi năng lượng đã hội tụ tốt từng đạo đen như mực kiếp phong trào lên xuống tới so với cổ dịch nắm giữ hát yên phong sát còn kinh khủng hơn rất nhiều lần đồng thời một mảnh tử sắc lôi hải đem bầu trời chứng cứ vô tận kia lôi d giữa thiên địa chỉ còn lại là người sợ hái tử h t hai màu giống như ngày tận thế t ớ i tại hạo hạo thiên uy phía dưới cổ dịch thân ảnh lộ ra mười phần đơn bạc như là trong b i ể n rộng một chiếc thuyền con không có ý nghĩa cổ dịch đôi mắt chiến ý m á h liệt toàn thân khí huyết quần quần chảy xuôi ngang nhiên cùng đẩy trời phong lôi q u â n q u y ế t lấy nhau cái này phong lôi s o n g cấp uy lực so với thủy hòa s o n g kiếp cùng thổ kiếp muốn mạnh hơn không ít thiên đạo pháp tắc hạ xuống thiên kiếp mục đích đúng là muốn hủy diệt người lộ kiếp thiên kiếp uy lực tự nhiên là một kiếp so một kiếp lợi hại hơn mà lại cổ dịch thể nội tà thần cây nhỏ có phong hệ pháp tắc cũng không cường đại. nhưng ó c mà muốn giết chết cổ dịch phong lôi đại kiếp vẫn như cũng chưa đủ xích minh thần lực và pháp tác sinh tử hơi một vận chuyển cổ dịch liền từ trạng thái trọng thương khôi phục như lúc ban đầu đồng thời cổ dịch cũng đang mượn lực điều động tà thần cây nhỏ cưỡng ép thôn vệ màu đen tiếp phong mau lưu lại vô g i a n giáo chuyển luân điện t r ư ở n g lão chấp sự cùng các đệ tử đều bằng nhanh nhất tốc độ lùi ra ngoài đi chỉ sợ bị lan đến gần cái này phong lôi đại kiếp lực lượng cổ dịch không sợ nhưng vô g i a n giáo thần hải đệ tử lại là tránh không kịp bọn hắn liền không có một cái có thể gánh vác cái này kinh khủng thiên k i ế p bọn hắn đụng phải nửa điểm tuyệt đối là hôi phi yên diệt hạ tràng về phần thần biến kỳ thần quân kỳ cường giả đồng dạng không dám để cho thiên k i ế p cẩn thân mặc dù bọn hắn thực lực muốn mạnh hơn cổ dịch nhưng thiên kiếp là thiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành nếu là đi vào sẽ chỉ bị thiên đạo pháp tắc cho rằng là muốn làm dự thiên tiếp thiên kiếp sẽ lập tức d ị biến t u vi càng mạnh đưa tới thiên phạt chi lực cũng biết càng mạnh giờ phút này chuyến luân điện trong phạm vi mấy trăm húng dặm đã bị thiên kiếp lật tung đại lượng cung điện lầu các tại ngũ hành đại kiếp hòa phong lôi đại kiếp tàn phá b ừ a b ã i dưới bị triệt để hủy diệt màu đen kiếp phong thổi qua cây cối đều hóa thành bay đầy trời s á m t ử s ắ c kiếp lôi đánh xuống đại đ ị a hóa thành một phiến đất hoang vu ẩm ẩm từ sát trong biển lôi hát gió gào thét đại lượng thổ đĩa hóa thành một phấn bị khủng bố năng lượng ma diện mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hô cực lớn không người nào dám dùng cảm giác dọ xét phong lôi đại kiếp bên trong cũng không nhìn thấy bao phủ tại bao đại ầ y trời phong lôi cổ dịch thân thể kết chờ lôi ngoài đợi nhiên, phong dịch ảnh.、Bọn、hắn chỉ Bọn bên ngoài chờ đợi kết quả. Đồng cổ có quả. ở đ trưởng lão cùng vô gian giáo các trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bọn hắn cảm nhận được từng đạo cường hãn khí tức đang tại tới gần đến rồi phu cận cái k h á c bát phẩm tông môn người tới đại trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề so sánh càng xa xôi tông môn thánh địa người cũng biết lần lượt chạy đến cổ dịch tồn tại cuối cùng vẫn là muốn bại lộ vô gian giáo các trưởng lão n h o nhao thở dài vô gian giáo trung pin là khí vận không đủ ai cho dù là phát hiện cổ dịch bực này tuyệt thế thiên tài giúp hắn từ hạ giới phi thăng thần vực cũng bởi vì khí v ậ n không đủ không cách nào bảo trụ cổ dịch ta vô g i a n giáo sẽ không một mực ở vào tình cảnh như vậy đại trưởng lao thấp dọ quát chỉ cần cổ dịch không quên ta vô g i a n giáo c h i tình ngày sau chờ hắn trở thành giới vương thậm chí đại giới giới vương tất nhiên sẽ để cho ta vô g i a n giáo bay lên nghe lời ấy các trưởng lão mừng rỡ đúng vậy à một vị giới vương cường giả tùy tiện từ ngón tay trong khe chạy ra một chút đồ vận đều đủ vô dan giáo được ích lợi vô cùng võ đạo tu hành cũng là giảng cứu nhân quả dưới mắt bọn hắn đã cùng cổ dịch cái này tương lai giới vương kết xuống nhân quả đây chính là vô số người cùng thế lực tha thiết ước mơ chuyện bọn hắn chỉ cần chờ cổ dịch trưởng thành là được xoát xoát xoát nơi xa cấp tốc bay tới mấy chiếc phi thuyền thần liễn sau đó hơn mười đạo thân ảnh từ đó đi ra đại trưởng lão bọn người lập tức bay người lên đi ngăn bọn họ lại chư vị vô cớ đến ta vô gian giáo cương vực làm gì vẫn là nhanh chóng t ố i lui nhưng mà những người này nhưng căn bản không để ý đến đại trưởng lão ánh mắt của bọn hắn giờ phút này đều bị xa xa phong lôi đại kiếp hấp dẫn thiên kiếp vẹn, vẹn một chút bọn hắn nhìn ra mánh k h thật sự là bọn chúng ẩn chứa thiên đạo pháp tác khí tức quán nồng n quả nhiên là tại vô g i a n giáo cũng liền tại lúc này tứ ngược một khắc đồng hồ phong lôi đại kiếp rốt cục thư giãn xuống tới giữa thiên địa phong lôi năng lượng dần dần tiêu tán hết thể bình tĩnh lại ban đầu chuyển luân điện sở tại địa ngoại trừ tòa kia có thể so với thanh khí cứng rắn vô cùng cung điện bên ngoài t r u n g quanh trăm dặm thổ địa đều bị cậy mấy chục trượng sâu tạo thành một cái cự đại bồn u địa ánh mắt mọi người đều hướng phía bồn u địa nhìn lại cổ dịch còn sống hắn liền đứng ở nơi đó vô dan giáo người hết sức cao hứng cổ dịch vượt qua phong lôi đại kiếp mà đến từ những tông môn khác cờ giả thì là mặt múi tràn đầy ngạc nhiên dẫn tới thiên kiếp lại là một người. cũng không đúng kẻ này trước đó là tại độ cựu vẫn lúc trước ba loại dị tượng là hắn cựu vẫn ngưng tụ nguyên khí vân hình thành ở trên bầu trời nguyên khí vân khoảng chừng chín mươi chín dặm t ba tầng một ư ơ i ba cựu vẫn cựu vẫn còn có thể đạt tới ba tầng m ộ ư ơ i ba đây không có khả năng yêu nhiệt g đây là một cái tuyệt thế yêu nhiệt g thiên tài kẻ này có thiên tôn chi tư nghe đồn chân vũ đại thế giới đại giới g i ớ i vương hắn phong hào chính là tù và giới vương sở dĩ sẽ có cái này cổ quái phong hào là bởi vì hắn tại độ cựu vẫn lúc nguyên khí vân tự nhiên ngưng tụ thành to lớn tù và hư ảnh đồng thời tấu minh thanh truyền khắp tám mươi vạn dặm giữ âm lở thật lâu không rứt tù và giới vương cũng bất quá tạo thành một loại dị tượng Mà nam tử trước mắt, lại là tạo thành này và tượng, thiên vương, còn cường tử trước tạo tuổi trẻ thì tù với giới lại loại so phú dị đây ạ tạo i hơn. Hơn thành khí nữa còn tạo thành 3 tầng 13 nguyên v n đ â không phải có thiên tôn chi tư là cái gì kém gọi nhất cũng có thể trở thành đại giới giới vương a tốt một cái vô g i a n giáo không nghĩ tới các ngươi thế mà bồi dưỡng được dạng này một vị yêu nhiệt g thiên tài khó trách hơn m ộ ư ơ i ngày trước các ngươi vô g i a n giáo liền phong tỏa s â n môn nguyên lai là vì kẻ này độ c ử u vẫn một cường giả trong giọng nói tràn đầy hâm mộ và ghen g h nhưng có thiên tôn chi tư yêu nhiệt há lại bát phẩm tông môn có thể có được có người rất rõ ràng cổ dịch thiên tư đáng sợ biết được đây không phải bọn hắn bực này b ắ t phẩm tông môn có thể nhung trảm thậm chí là thần á n thánh không hắn. h chủ thể Phải h cấp biết, địa đều không thể lưu lại vực vương ba ngàn giới không biết có bao nhiêu giới vương cấp thánh địa cũng bởi vì không có bồi dưỡng được mới giới vương cảnh cường giả trở lao giới vương sau khi chết liền trở nên suy bại về phần mạnh hơn thiên tôn thì càng không cần nói t h ầ n vực ba giới mấy trăm triệu năm qua nhân tộc ma tộc cùng yêu t ộ c cộng lại hiện có thiên tôn cường giả cũng bất quá hơn trăm vị cho nên có tâm tư người hoạt lạc muốn đem cổ dịch tin tức truyền lại cho tạo hóa giới các đại giới vương cấp thánh địa đặc biệt là tạo hóa đại thánh địa tạo hóa đại thánh địa là tạo hóa đại, địa, tạo hóa đại giới giới vương chỗ thánh địa là p ư ơ n g này tạo hóa giới kẻ thống trị thân vực ba đại giới cũng liền có ba đại giới giới vương bọn hắn là gần với thiên tôn cường giả đỉnh cao. thực lực muốn so đồng dạng giới vương lợi hại hơn nhiều những người này muốn thông qua loại phương thức này đạt được những cái kia giới vương cấp thánh địa hào cảm chỉ là bọn hắn đều là bát phẩm t ô n g môn cao nhất tu vi nhưng mà thần quân kỳ đình phong căn bản không có cùng giới vương cấp thánh địa người đã từng quen biết cũng không có tư cách đi giao hảo tự nhiên không có trực tiếp đem tin tức truyền lại đi qua con đường cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn trước truyền lại cấp cho mình giao hảo thánh chủ cấp thánh địa để bọn hắn nhắn dùng vô gian giáo trưởng lão tự nhiên nhìn ra bọn hắn tiểu động tác nhưng bọn hắn lại bất lực ngăn cản chỉ có thể trong lòng thầm hận tấu chương xong chương hai trăm tám mươi t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu hoàn mỹ độ tiếp Ừm. có một thiên tôn chi tư yêu n g h i ệ t thiên tài xuất thế cựu vẫn ba tầng một mươi ba ngưng tụ ba loại dị tượng dẫn động thiên kiếp g á n g l ô n g dạng này thiên tài sẽ xuất hiện tại một cái b á t phẩm tông môn đơn giản buồn cười bằng b á t phẩm tông môn tài nguyên cũng nghĩ bồi dưỡng được bực này thiên tài nhưng mà lúc trước hoàn toàn chính xác có một cỗ thiên đạo pháp tắc ba động quét sạch tạo hóa đại thế giới thà tin rằng là có còn hơn là không bực này yêu n g h i ệ t thiên tài nếu là thật sự tồn tại tất nhiên muốn đem hắn thu nhập thánh đ i ệ dầu gì cũng có thể đem nó dẫn tiến đến tạo hóa đại thánh đại Tạo thánh thánh tin tức về sau, có chẳng thèm ngọt tới, có bán tín một đại hóa chủ nhận chẳng nghi. Nhưng phần lớn người vẫn là lựa chọn đi đi một chuyến, nhìn xem hư thực. có có địa sau, lựa giới cường giả người đi đi lớn các cấp được bán bán vẫn về xem là dù sao vô gian giáo cũng không xa ngay tại tạo hóa giới bên trong thời gian một hơi hơi thở đi qua tạo hóa giới càng ngày càng nhiều cường giả bởi vì thiên địa dị tượng cùng thiên đạo pháp tắc ba động mà đi tới vô gian giáo cũng có người thì thông qua người khác truyền âm tin tức biết được có một vị c ử u vẫn ba tầng m ộ ư ơ i ba ngưng tụ ba loại dị tượng yêu nhiệt thiên tài xuất thế cho nên đặc địa chạy đến tìm tòi hư thực bọn hắn đều không ngoại lệ đều là thánh chủ cảnh cường giả đến từ vô g i a n giáo phiến địa vực này gần nhất mấy cái t h á n h chủ cấp thánh địa đối cường giả mà nói dù là không phải chủ tu không gian chi đạo cũng có thể dùng cường đại thực lực cưỡng ép xé rách thần vực không gian tiến hành hư không đại na z i thu vi càng cao hư không đại na z i khoảng cách liền càng xa t h á n h chủ cảnh c ư ờ n g giả một ý niệm liền có thể tại thần vực vượt qua ước và giảm giới vương cường giả càng là có thể tại đại thế giới bất kỳ địa phương nào lui tới chớ nói chi là thần vực các nơi còn có truyền thống trận hợp thành một cái hoàn trình truyền thống trận mạng lưới thuận tiện võ giả quay về liền xem như lui tới tại thần vực khác biệt đại giới đều không có vấn đề cho nên không đến ba mươi hơi thở vô g i a n giáo liền đến mười mấy vị thánh chủ cảnh cừng giả hơn mười vị thần quân kỳ cừng giả trong lúc nhất thời cường giả tụ tập cường hãn khí tức bao phủ phiến thiên địa này vô g i a n giáo các đệ tử run l y bầy trưởng lão cũng là ngoan ngoan đứng ở một bên không dám như trận đánh lúc trước cái khác bắt phẩm tông môn cường giả đồng dạ n g mở miệng khu trục nhưng mà không người nào dám ra tay can thiệp cổ dịch độ kiếp khí tức của bọn hắn đều ăn ý lướt qua cổ dịch thiên kiếp khu vực ở phía xa yên lặng nhìn xem kiếp vân tích xúc năng lượng không nghĩ tới tin tức là thật một vị thánh chủ cảnh ánh mắt dị sắc lấp lóe những người còn lại cũng giống như thế đem tin tức truyền lại về mình thánh địa cũng có truyền lại cho giới vương cấp thánh địa đồng thời ánh mắt của bọn hắn rơi vào vô g i a n giáo các t r ư ở n g lao trên thân các ngươi nói một chút đi kẻ này kêu cái gì vì sao có như thế thiên phú có thể ngưng tụ ba tầng một ư ơ i ba cựu vẫn nguyên khí vân còn có kẻ này cựu vẫn thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng là vật gì vô g i a n giáo đại trưởng lao khắc đ á n g chát cười một tiếng nhưng lại không dám giấu giếm cổ dịch lai lịch thành thành thật thật giảng thuật bắt đầu một bên khác vượt qua phong lôi đại kiếp cổ dịch nuốt vào đại lượng nguyên linh dịch đem thể nội chân nguyên lại lần nữa khôi phục lại đình phong mà trên trời kiếp vân vẫn không có t ạ n ra ngược lại lại tại tích xúc năng lượng cuối cùng hai đạo thiên kiếp cổ dịch ánh mắt nghiêm trọng chính là số lớn nhất thiên kiếp cũng là như thế số lượng tuyệt sẽ không vượt qua chín lần hàn tuần tự đã vượt qua ngũ hành đại kiếp hòa phong lôi đại kiếp bảy lần thiên kiếp bởi vậy chỉ còn lại hai đạo thiên kiếp mà cái này hai đạo thiên kiếp cũng chính là uy lực mạnh nhất tại cái này mấy chục giây thời gian bên trong trên bầu trời kiếp vân không ngừng lan lộn giống như một đầu thái cổ hứng thú điên cùng thôn vệ chung quanh nguyên khí bổ sung trước bảy lượt thiên kiếp tiêu hao năng lượng thậm chí là càng nhiều nhưng bởi vì thiên đạo pháp tắt hạn chế nó từ đầu tới cuối duy trì tại chín mươi chín dặm phạm vi không tăng không giảm trong đó nguyên khí biến hóa các loại hình thái hoa kiếm hoa thương hoa tháp hoa đỉnh sắc khí bốn phía ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân đông nhiên trên bầu trời phát ra ầm ầm tiếng vang đạo thứ tám đạo thiên kiếp thứ chín ẩm v a n g rời xuống tại cái này một cái trước mắt toàn bộ thiên địa thời gian đều phảng phất đ ộ n g lại chỉ còn lại hai màu trắng đen tất cả nhan sắc đều bị thôn phẻ âm dương đại kiếp thế giới sinh ra mới bắt đầu hỗn độn chi khí diễn hóa vật xuất hiện trước nhất chính là âm dương nhị khí về sau âm dương mới hóa ngũ hành. sau đó sinh vạn vật âm dương nhị khí vi lực viễn siêu trước đó bảy lượt thiên tiếp chỉ là xa xa quan sát màu trắng đen âm dương nhị khí cũng là m người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng ngạt thở linh hồn phảng phất đều muốn tiệt diệt nó không đơn thuần là đối nhục thân k i ế p nạn đối năng lượng k i ế p nạn cũng là đối linh hồn ý chí kiết p nạ. ạ tạch tạch. c h h t, -t, -t, -t. i ê nạn đ o chi lực h ì h thành âm dương nhị khí, một bộ phận hóa thành hai cái thái cực đạo cầu, tựa như một dương âm bộ cái cực cầu, đạo còn tại âm dương thiên kiếp tháp bách dưới đau khổ trèo trống một bộ phận khác âm dương nhị khí thì như l ư vô xuyên tấu cổ dịch đ ụ c tân h tiến vào hắn linh hồn cổ dịch trong lòng lập tức hiện ra nồng đậm cảm giác tuyệt vọng để hắn cảm giác thế giới này tràn ngập từ vòng cùng tuyệt vọng hết thể đều không đáng đây là một loại đặc thù tâm ma kiếp làm cho lòng người bên trong hiện ra mất hết can đảm suy nghĩ không tự chủ được đi hướng tự hủy nhưng lấy cổ dịch hoàng kim chiến linh cấp bậc tâm linh ý chí lập tức đã nhận ra cái này giấu ở âm dương đại kiếp bên trong tâm ma lòng ta chỉ có, ta có thể trừng khống chỉ là chư thiên vạn giới bên trong một cái vũ trụ thiên đạo phát t cổ dịch tâm r o n g thức h ả niệm to vừa động thức hải bên trong ở vào chư thiên môn bên cạnh xích kim sắc thương hình chiến linh lập tức gào thét mà ra giống như một đầu thần long cùng âm dương đại kiếp ảnh hưởng linh hồn cùng tâm linh âm dương nhị khí chống lại tại loại này đối kháng giới cổ dịch tâm linh ý chí tại thời biến tại tăng lên hoàng kim chiến linh chia làm thành hình tiểu thành đại thành viên mãn bốn cái nhỏ cấp bậc cổ dịch đại hôn về sau đột phá chiến linh là hoàng kim thành hình cảnh giới lúc đầu cựu trọng mệnh vẫn chính là đối tinh khí thần tâm bốn loại lực lượng toàn bộ phương diện tăng lên vượt qua cựu trọng mệnh vẫn cổ dịch chiến linh vốn là lớn mạnh hơn không ít dưới mắt nó tại thiên đạo pháp tác tạo thành â m dương nhị khí áp chế xuống phản phất về tới đế giả con đường cùng các đại cường giả chiến linh chém giết cục diện càng là tăng lên đ i n c u n g thương hình chiến linh mặt n g o à i thả ra xích kim sắc quang mang càng phát ra sáng chói chói mắt cấp tốc đến thành hình đình phong bước vào hoàng kim tiểu thành mà ở bên ngoài cổ dịch thì điều động lực lượng toàn thân cùng âm dương nhị khí biến thành thái cực đạo cầu đối kháng âm dương thái cực đồ cổ dịch ánh mắt mánh liệt lật tay từ nạp giới lấy ra một bình nguyên dịch để vào trong m i ệ n g huyết thần vô cực kinh cùng xích minh cựu thiên đồ hai đại công pháp một vận chuyển liền đem luyện hóa thành chân nguyên cùng xích minh thần lực phá cho ta xích minh thần lực một bổ sung tốt pháp tác sinh tử chi lực lưu chuyển xích minh cựu thiên đồ vật phát nguyên bản biến thành khung xương cổ dịch cấp t sau đó cổ dịch triển khai mãnh liệt nhất thế công mấy môn thiên giai thương pháp hạ bút thành văn một chiêu một thức đều vô cùng k i n h khủng ngưng luyện ra vô tận huyết sắc thương mang thương mang hóa thành một đầu huyết hạ ngạnh sinh sinh tại cái này hai màu trắng đen thế giới sẽ rách ra một mảnh mới thiên địa ẩm vang rơi trên thái c ự c đồ để hắn mãnh liệt rung động Dầm dầm dầm. Từng tiếng kinh thiên động địa tiếng truyền tư phương, kia từ thiên đạo pháp tắc ngưng tụ thái kinh động vang phương, ngưng kia khắp pháp địa đạo cực tại nục thân cùng linh hồn phương diện không cách nào diện sát cổ dịch âm dương đ ạ i kếp i tựa như lúc trước thủy hòa s o n g tiếp muốn dẫn bạo cổ dịch đan điền nguyên đan phá hư h á n luyện khí một đường căn cơ hừ tới tốt lắm cổ dịch trong mắt tinh quang l ó e lên không chút do dự thi triển huyết thần vô cực kinh điều động chân nguyên cùng thần lực đem âm dương nhị khí năng lượng toàn bộ áp chế đến tả thần cây nhỏ bên trên hai mảnh lán o n bên trên thái dương chân hỏa thái âm chân thủy xung ra hóa thành một đầu tam túc kim ô cùng một con ngọc bạch mười thỏ lao thẳng tới âm dương nhị khí thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy Cũng chỉ có chi lực, chúng không vẹn vẹn thiên bọn đồng thủy hòa hai loại thiên đạo chi lực, bọn chúng đồng thời loại là đạo âm dương t h i ê nhị đạo c i lực. Dầm dầm dầm. Âm dương n h khí tại cổ dịch đan đ i ể n kịch liệt dãy ruộng cùng hai loại chân thủy chân hỏa đối kháng cái này khiến hắn chân nguyên như nham tương giống như sôi trào đan đ i ể n phản g phất biến thành một ngọn núi lửa đang tại kịch liệt bộc phát bực này từ bên trong ra ngoài sung kích đối cổ dịch đan đ i ể n cùng đục thân mang đến không nhỏ áp lực nhưng cổ dịch lại là không đông tha chọi cứng lấy âm dương nhị khí phá hư cư ỡ n g ép đem nó chấn áp tại tà thần cây nhỏ bên trên muốn đem hắn thôn vệ luyện hóa kẻ này tại luyện hóa thiên tiếp quả nhiên là đ i n c u ồ n một cái cựu vẫn có giả không chỉ có dẫn động thiên kiếp giáng lâm còn có điên cuồng đến muốn đem thiên kiếp chi lực luyện hóa biến hóa để cho bản thân sử dụng không hổ là có thiên tôn chi tư yêu nghiệt làm việc viễn siêu thường nhân nơi xa quan sát cường giả nhãn lực phi phạm đều nhìn ra cổ dịch động tác lập tức bùi mùi mai tôi h trong lòng không khỏi đối cổ dịch sinh ra một tia bội phụ thiên kiếp cũng không phải cho đùa những cái kiếp như cổ dịch đồng dạng tuyệt đỉnh v õ giả yêu nghiệt thiên tài coi như dẫn tới thiên kiếp giáng lâm cũng là thận trọng độ kiếp yên lặng tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ dùng thể nội chân nguyên làm ham mòn xua tan rơi thiên kiếp lực lượng ai dám giống cổ dịch dạng này trực tiếp luyện hóa thiên kiếp? quả thực là không muốn sống a hắn nếu không có bực này đảm lượng lại như thế nào có thể có được hôm nay chi thành cựu nếu là ta không nhìn lầm kẻ này tu luyện một môn có thể thôn vệ thiên đạo lực lượng vô thượng thần võ trong hư không đông nhiên xuất hiện một đường người mặc màu đen hoa phục thân ảnh người tới khuôn mặt có một tầng như có như không sương mũ, để người bên ngoài nhìn không ra diện mục thật của hắn cái khác thánh chủ cảnh cường giả nhìn thấy người này xuất hiện s ắ c mặt đều là biến đổi thiên h u y ệ n giới vương một vị thần sắc mừng rỡ thánh chủ cảnh cường giả lúc này hành lễ hắn chính là thống chi thiên huyễn thánh địa người bái kiến tiên huyễn tiền bối những người khác cũng cung kính hành lễ nói người đến rõ ràng là một vị giới vương cảnh cường giả mặt đất vô gian giáo các đệ tử nghe được trên không giao lưu ánh mắt lóe ra kích động q u a n mang giới vương a đây là một phương đại thế giới bên trong cao cấp nhất tồn tại không nghĩ tới bọn hắn cũng có cơ hội có thể thấy giới vương cường giả chân dung thiên huyễn giới vương khẽ gật đầu ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào nơi xa độ kiếp cổ dịch trên thân còn lại thánh chủ cảnh cường giả trong lòng cũng là trầm tính lại đồng dạng nhìn về phía cổ dịch đang nghe xong thiên huyễn giới vương lời nói dưới mắt đang nhìn cổ dịch luyện hóa thiên kiếp trí lực trong lòng bọn họ k i n ngạc cũng nhỏ k h ô n ít vô thượng thần võ thế nhưng là danh s ư n g có thể chi phối thiên đạo thần thông võ kỹ có một môn vô thượng thần võ có thể thôn vệ thiên kiếp chi lực cũng thuộc về bình thường chỉ là cổ dịch cái này đến từ hạ giới võ giả lại là như thế nào đạt được vô thượng thần võ đây này thông qua vô g i a n giáo bên trong người lời nói bọn hắn đã biết rõ cổ dịch đến từ một cái tên là thiên diễn tinh hạ giới mấy tháng trước mới phi thăng tới thần vực cho nên hắn có thể có như thế thiên phú cùng vô g i a n giáo không có bao nhiêu quan hệ toàn bằng hắn chính mình nguyên nhân chính là như thế chúng cường giả mới t u t kỳ cổ dịch là như thế nào đạt được vô thượng thần võ phải biết cho dù là đại giới giới vương cấp thánh địa cũng nhiều nhất có thể có được cái một môn vô thượng thần võ hơn nữa còn có thể là không trọn vẹn nhưng mà nghe vô gian giáo người nói tên i yêu nghiệt này thiên tài ngưng tụ ra ba loại thiên địa dị tượng nói cách khác hắn rất có thể người mang ba môn vô thượng thần võ cơ duyên như vậy cho dù là tại thần vực cũng không có mấy người có thể thu hoạch được nhưng mà bọn chúng lại bị cổ dịch học được khí vận n g thiên chúng cường giả cũng chỉ có thể quy tội câu nói này không chỉ có cổ dịch là một cái đại khí vận người hạ giới thiên diễn tinh đồng dạng cũng là một cái hội tụ khí vận bảo đ i ệ có được hùng hậu như vậy khí vận người nhất định có thể trở thành giới vương sẽ không vẫn lạc tại trên đường thiên luyện giới vương vui sướng trong lòng thu đổ suy nghĩ vô cùng m á n h liệt chỉ là sự xuất hiện của hắn phảng phất một cái tín hiệu càng ngày càng nhiều cường giả từ tạo hóa giới các nơi chạy đến mặc dù đại bộ phận đều là thánh chủ cảnh cường giả nhưng trong đó không thiếu một chút đến từ giới vương cấp thánh đ i ệ n bọn hắn tại xác định tin tức không sai về sau lập tức thông chi mình giới vương lão tổ sư tôn để bọn hắn chạy tới có thể đoán được tạo hóa giới giới vương chỉ cần không phải đang bế quan tu luyện đều đem tể tụ nơi này tạo hóa đại giới giới giới vương mà cùng lúc đó đang tại gian n a n luyện hóa thiên kiếp chi lực cổ dịch cũng đến cuối cùng thời khắc mấu chốt tại thái dương chân hỏa thái âm chân thủy các loại lực lượng áp chế xuống âm dương nhị khí bị triệt để dung nhập tà thần cây nhỏ vô số thiên đạo pháp t ắ c lạc ấn tại tà thần chi t h ụ thân cảnh lá non phía trên nó lập tức xảy ra biến hóa kỳ dị bắt đầu dài cao ngắn ngủi mấy hơi thời gian tà thần cây nhỏ dài đến c h í n thức có thửa thân cây bên trên cũng nhiều thêm chín mảnh mới lá cây bọn chúng phân biệt đối ứng cổ dịch chỗ vượt qua cựu trọng thiên kiếp ngũ hành đại kiếp phong lôi đại kiếp cùng âm dương đại kiếp trên phiến lá cổ dịch trong lòng hơi động tà thần cây nhỏ tà thần chi lực triệu hoán mà ra tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một cây kim sắt nhỏ thương hắn tản ra một cỗ cùng loại với thiên đạo khí tức đây là kim kiếp chi lực cùng lúc trước thiên phạt thần l ôi lần này cổ dịch hấp thu luyện hóa thiên kiếp chi lực cũng không nhiều nhưng chúng nó chất lại c ự cao c chính là một phương thế giới thiên đạo pháp tắc chi lực dù chỉ là yếu ớt một kia cũng đủ để d i ệ n sát thần hải hậu kỳ cờ ư n giả g đến tận đây cổ dịch thiên kiếp triệt để vượt qua thấu chương o n g chương hai trăm tám mươi bảy tạo hóa giới vương chương hai trăm tám mươi bảy tạo hóa giới vương chủ nhân cổ dịch tuổi tác hai mươi tuổi tu vi tinh nam cấp đình phong khí tứ giai đình phong kiểu trọng mệnh vẫn thần lục giai nhất trọng thiên cảnh sơ kỳ tâm thất giai hoàng kim tiểu thành chiến linh cảnh giới phát tác nộ g ra một đầu hoàn chỉnh đạo đại đạo c h i vực lửa nước lôi sinh tử áo nghĩa đạo c h i v ự c cảnh kiểu trọng thương huyết hải âm dương không gian tinh thần bắt trọng thối vệ hủy diệt giết chóc phật ma băng h à n thời gian nhanh t r ư m thất trọng kim thổ mục gió nguyên lực bảy trăm vạn điểm thiên phú tiên thiên đạo thể ngày huyết vũ hồn đạo cốt võ hồn tinh thần vũ hồn năng lực huyết thần vô cực kinh lục giai hoàng kinh xích minh cựu thiên đ ổ đệ thập trọng quan tưởng pháp chu thiên tinh thần đ ổ thiên ma võ ý đế tôn s á t thần tu la tả thần hạng i ố n g ba đầu sáu tay pháp thiên t ư ợ n g địa ngũ hành thương quyết thần n i ệ m cung quyết tiểu dương diệu diệt huyết thần tử phân thần cổ tiêu cổ viêm cổ hoàng cổ hồng cổ huyết cổ hồn cổ đế cổ linh đạo cụ chư thiên môn huyết hồ t ư ờ n g lục giai thiên giai pháp bảo đại hoa huyết kích lục giai cựu thiên thương long đỉnh huyết hồ châu thế giới đấu la cựu tiêu đậu phá sắc thần vũ cử mạng hoàng thành công vượt qua cựu trọng mệnh vẫn cùng chín lần thiên kiếp về sau cổ dịch tinh khí thần đều xảy ra biến hóa cực lớn thậm chí hắn bản mệnh binh khí huyết hồn thương theo cổ dịch cùng nhau tiếp nhận chín lần thiên kiếp về sau đều bước ra bước then chốt lột s ắ c thành lục giai thần mà chi bảo hơn nữa còn không là bình thường lục giai binh khí trên thân súng của nó đồng dạng có từng đầu đạo văn lạc ấ n để uy lực của nó cường hắn hơn tại nục thân thể phách phương diện cổ dịch tại bắt trọng mệnh vẫn thời điểm thể chất của hắn cũng bởi vì cựu trọng tiên nguyên khí vẫn biến thành tiên thiên đạo thể mười phần phù hợp lôi đình phát tác giống như lôi đình tri tử bây giờ cổ không chỉ có đạt đến năm cấp đ ỉ n h phòng mà lại thân thể bản chất hướng lên cũng lộn mấy vòng mỗi một giọt máu tươi mỗi một cây xương cốt mỗi một khối huyết n ụ c cùng ngũ tạng lục phủ đều là cấn lấy thiên đạo pháp tắc biến thành thiên thiên đạo cầu cùng đạo văn phản g phất tiên h thiên thai ngén mà ra hắn máu cùng xương hai đại võ hồn bây giờ được xưng là ngày máu đạo cốt cũng không thành vấn đề nơi trái tim trung tâm hậu thiên có được tinh thần vũ hồn cũng nhận được tăng lên cực lớn hiện tại cổ dịch không chỉ có cùng lôi đình pháp tắc phù hợp cùng kim mục thủy hỏa thổ các loại thiên địa pháp tắc đồng dạng phù hợp c à n ngộ bắt đầu trở nên càng thêm thuận lợi cùng nhẹn nhóm Cổ dịch tại độ k i ế phát bên trong, lần n lượt l ĩ ngộ lượng ra mấy loại lực p h p ắ c đồng tắc h huyết hải không nhiên pháp ờ i loại, âm lâu, đem mà dương, được lượng cũng ngộ vậy tự t các lực bao ra Tại t pháp ắ cảnh c giới bên trên cổ dịch đã không thể so với h ắ c bạch học cùng phần lớn vạn tượng viên mãn đệ tử cùng c ử u tiêu đại lục vô địch tôn chủ kém bao nhiêu thậm chí trong lúc mơ hồ còn muốn càn g mạnh bởi vì hắn nắm giữ làm ấ y cái đạo nhiều loại p h á p tắc tại chân nguyên tu vi phước diện cổ dịch đan điền không gian trở nên càng lớn hắn chân nguyên nguyên đan đã lột sắc thành thế giới hạt giống chung quanh có rõ ràng không gian và mèo theo ế thế giới hạt giống bên trong chứa chân nguyên, bàng trùng trung thường, giả, cứng, giả. giới, cũng cùng giới giả biển, chung chung điệp điệp, viễn siêu hải nội bước lớn hạt chứa chân như bình thường, vẫn võ giả, thậm chí thần thể dịch thể cảnh phải hơn nhiều. h bạc t bên ẩn vẫn đoán ra vào so cựu Có được, cổ cấp cấp sau là độ võ võ sẽ mở âm dương đại k i ế p bị cổ dịch luyện hóa sau cùng nguyên khí vân triệt để tiêu tán t ụ đến thiên địa nguyên khí hướng về tứ phương quyết tán kết thúc pháp thiên tượng địa cổ dịch đứng ở biến thành một vùng phế tích chuyển luân điện trên không bọn hắn giờ phút này đều cười khanh khách nhìn xem cổ dịch khắp khuôn mặt là thiện ý c h i sắc dù là cổ dịch trong lòng đã sớm chuẩn bị biết được mình độ kiếp đ ộ n tĩnh vô g i a n giáo không che giấu được biết dẫn tới tạo hóa giới vô số cường giả tới nhưng chân chính đối diện với mấy cái này cường giả thời điểm hắn vẫn như cũ nhịn không được run lên trong lòng cho dù bọn hắn đã kiệt lực thu liễm khí thức nhưng bọn hắn trên người một chút khí thức vẫn làm cho lòng người rung động một cỗ cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng so với vô dan giáo những cái tia thần quân kỳ trưởng lão phải cường đại hơn nhiều những người này đều là thánh chủ cảnh trở lên cường giả cổ dịch thầm nghĩ trong lòng Còn có một vị, Giới vương. cổ dịch ánh mắt nhìn về phía vị kia thấy không rõ cụ thể khuôn mặt nhưng khi tức lại kinh khủng nhất nam tử t r u n g quanh một đám thánh chủ lấy hắn cầm đầu thần sắc mơ hồ có kính sợ hắn lập tức kịp phản ứng đây là một vị giới vương cảnh cờ ư n giả g vũ cực thế giới thánh chủ cảnh cờ ư n giả g thực lực chỉ sợ muốn cùng mãng hoang tam giới thiên tiên tương đương thậm chí càng mạnh hơn không ít bởi vì mãng hoang tam giới thiên tiên đều là tam đẳng thiên tiên mà vũ cực thế giới thánh chủ lại từng cái đều là hoàn thành cựu vẫn cờ giả tinh khí thần trải qua chín lần thuế biến lại đến bọn hắn cảnh giới này thể nội đều có được một phương có thể dung nạp tinh th cho nên bọn h ắ n thực lực coi như không đạt được mãn hoang vũ trụ nhất đ ẳ n g thiên tiên tiêu chuẩn nhưng so sánh nhị đ ẳ n g thiên tiên lại là không khó giống cổ dịch dạng này tuyệt đỉnh thiên tài thì còn muốn mạnh hơn có thể đạt tới đến nhất đ ẳ n g luyện k h í lưu nói cách khác cổ dịch hiện tại đối mặt chính là một đám nhị đ ẳ n g thiên tiên cùng một cái khả năng so sánh nhị đ ẳ n g thuần dương chân tiên giới vương cường giả cổ dịch ta chính là thiên huyễn giới vương thiên huyễn giới vương cười cười quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra không nghĩ tới ta sinh thời thế mà có thể nhìn thấy một cái cựu trọng mệnh vẫn vó giả dẫn động tiên kiếp g á n g lâm ta trở thành giới vương mấy chục văn năm mãn g hoang tam r i giới bên trong chỉ cần là bước vào con đường tu tiên tu tiên liên giả dù chỉ là từ phủ cảnh cũng sẽ có ba thai sau khó đã đến giờ liền sẽ có thiên kiếp giáng lâm t h á n h cũng tránh không khỏi chỉ có trở thành thiên tiên về sau ba thai sau khó mới có thể triệt để biến mất chân chính tiêu diêu ở giữa thiên địa thọ vu thiên tể mà ở chỗ này chỉ có vượt qua thiên đạo pháp tắc lực lượng ra đời thiên đạo pháp tắc mới có thể hạ xuống thiên kiếp ngăn cản bởi vậy bình thường nhân tộc giới vương rất khó gặp được một lần thiên kiếp chỉ có đột phá đến thiên tôn cảnh thời điểm có được cùng thiên đạo cân bằng lực lượng thiên kiếp mới có thể xuất hiện ngược lại là yêu tộc ma tộc hoặc là thần thú các loại trời sinh thiên phú liền so nhân loại muốn mạnh hơn chủng tộc sinh linh tại đạt tới đại giới giới v ư ơ n g lúc có nhất định khả năng dẫn động thiên kiếp truyền thuyết thế gian có ba mươi ba chư thiên ta thần vực bất quá là trong đó một thiên mà ngươi cựu vẫn ngưng tụ nguyên khí vân là ba tầng mười ba vừa lúc liền đối ứng cái này ba n g ư y i cựu vẫn là hoàn mỹ nhất cho nên thiên đạo không dung ngươi hạ xuống thiên k i ế p muốn hủy diệt t h i ê n huyễn g i ớ i vương nhìn xem cổ dịch đôi mắt bên trong tràn đầy thưởng thức cựu vẫn ba tầng m ộ ư ơ i ba đây là một cái chuyển thuyết đã từng không người có thể đạt tới chuyển thuyết giống hắn thiên huyễn g i ớ i vương tại cựu vẫn thì cũng liền ngưng tụ tầng m ộ ư ơ i chín ngày nguyên khí vân cổ dịch trọn vẹn so với hắn nhiều hơn tầng m ộ ư ơ i bốn ngày theo hắn biết thần vực một chút thiên tôn tại cựu vẫn thời kỳ ngưng tụ ra nguyên khí vân cơ bản tại tầng hai mươi bốn ngày đến ba mươi trọng thiên bên trong không có cái nào vượt qua ba mươi trọng thiên nhưng bây giờ cổ dịch làm được không chỉ có v ư ợ thiên qua trọng còn đạt đến tầng giới. Thậm chí có hy vọng đạt t liên huyện giới vương ánh mắt nóng bỏng nói cổ dịch ngươi như nguyện n bái ta làm thầy thiên liên giới vương cũng không truyền âm thanh âm của hắn không lớn nhưng người chung quanh không có một cái nào kẻ yếu đều nghe được rõ ràng vô gian giáo các trưởng lão trong lòng p h a n g phanh trực này hẳn không thể thay thế cổ dịch nói nguyện ý từng có lúc bọn hắn ngay cả gặp giới vương đệ tử cơ hội đều không có chớ nói chi là bị giới vương tự mình thu đồ cơ duyên như vậy vạn năm có gặp phải biết giới vương cường già đệ tử thấp nhất thành t i ể u cũng là thánh chủ cảnh đây là bọn hắn truy tìm trên vạn năm cũng không đạt tới cảnh giới cổ dịch đôi mắt biến hóa hiện ra một tia ý động dường như tại cân nhắc lợi hại nhưng mà đúng vào lúc này giữa thiên địa lại lần nữa vang lên một thanh âm ha ha thiên huyễn ngươi tu luyện chính là h u y t h u ậ t ngươi thiên huyễn thánh địa có đủ loại công pháp võ kỹ cũng cùng h u y thuật tương quan cái này nhưng cùng cổ dịch tiểu hữu tu hành cũng không phù hợp ngươi cũng không cần dạy hư học sinh giữa thiên điệu tiếng vọng tiếng nói chưa tán một đường tử sắc lôi quang từ phương tây bay tới chỉ chốc lát một cái thân mặc áo giáp màu tím nam tử khôi ngô liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt cái này nam tử khôi ngô trên khải giáp có lôi hồ lấp lóe một cố cường hãn khí tức đập vào mặt để cả đám tâm thần khẽ run lôi tiêu giới vương một chút thánh chủ cường giả nhìn người tới liền vội vàng hành lễ lại một cái giới vương cường giả vô giàn giáo các trưởng lão ở một bên đứng như lâu la ha ha lôi tiêu nói rất đúng thiên huyễn ngươi không thích hợp làm kẻ này sư phó tại phía đông một người mặc áo trắng m i tâm có ba cái tinh điểm tuấn lãng nam tử cưới một đầu tiên hạc xuất hiện khoe miệng lại cười nói tại phía sau của hắn một gánh vác cổ kiếm lãnh khốc nam tử áo đen một thân mặc nghe thường vũ y huyện chuyển tiên tử theo sát phía sau huyền tinh giới vương c ử u kiếm giới vương linh diệu giới vương các người rốt cục bỏ được hiện thân thiên h u y ệ n giới vương đối mấy người kia xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại hắn đến vô g i a n giáo không bao lâu những người này liền lần lượt vượt qua hư không mà tới bọn hắn đều là khoảng cách vô dan giáo cũng không xa giới vương cừng giả vừa nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy đến bất quá bọn hắn đến sau này cũng không trước tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người mà là dấu ở trong hư không yên lặng chú ý của dịch độ kiếp bọn hắn đồng dạng vì cổ dịch thiên phú cảm thấy chấn kinh trong lòng dâng lên thu đồ ý nghĩ cho nên đang nhìn thiên huyễn giới vương muốn thu cổ dịch làm đồ đệ cái này bốn cái giới vương rốt cục ngồi không yên nhao n h a u hiện thân ngăn cản l ô i tiêu giới vương hồng lượng như tiếng sấm thanh âm lại lần nữa vang lên cựu kiếm linh rượu tiểu tử này dùng chính là thương cùng các ngươi cũng không thích hợp đừng đến dinh dáng cổ dịch ta nhìn nguyên g ư ờ i mang lôi đình tiên thiên đạo thể lại đối tại lôi đình pháp tắc cảng nộ cực sâu có thể hấp thu lôi kiếp chi lực cho mình dùng không bằng ngươi bái ta lôi tiêu vi sư như thế nào lãnh khóc cựu kiếm giới vương mắt hờ hững nhìn lôi tiêu nói bản tọa cũng không phải chỉ tu kiếm đạo đối với thời không phát tác bản tọa đồng dạng am hiểu cổ dịch ngươi như bái ta làm thầy ta định đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ nói không sai bực này có thiên tôn chi tư yêu n g h i ệ t thiên tài ai lại nghĩ bỏ lỡ linh diệu giới vương vũ mị cười một tiếng tiểu hữu gia nhập ta linh diệu thánh địa đi ta thánh địa trong thế nhưng là có một môn bảo tồn tương đối hoàn hảo vô thượng thần võ nha huyền tinh dôi vương tiểu hữu ta xem ngươi người mang tinh thần chi thể nếu là ngươi bái ta làm thầy người tinh thần chi thể sẽ đạt được lớn nhất khai phát ngũ đại giới vương cùng nhau hướng cổ dịch ném đi cành ô liu đều muốn thu hắn làm đồ một màn này nhìn vô gian giáo đám người một trận hoa mắt thần mê giới vương nhóm cướp thu đồ bực này đãi ngộ chỉ sợ toàn bộ tạo hóa giới liền không có mấy người có được qua những cái tia thánh chủ c ả n h cường giả cũng hướng cổ dịch băng tới ánh mắt hâm mộ bọn hắn vây ở thánh chủ c ả n h quá lâu quá lâu rất nhiều con là thánh chủ sơ kỳ trung kỳ v ạ năm n khó hướng về phía trước phóng ra một bước bọn hắn cũng muốn đạt được giới vương cường giả chỉ điểm chỉ tiếc, Bọn hắn không, không, vừa vừa không c một, một, một vị c h n sắc mặt hòa ái lão giả áo xanh đạp không mà ra tại bên cạnh hắn có thiên địa nguyên khí hóa thành đủ loại linh vật vây quanh hắn không ngừng cúng bái đây là pháp tắc lĩnh ngộ được cực cao trình độ mới có hiện tượng tạo hòa giới vương thiên luyến lôi tiêu năm người ánh mắt rơi vào trên người lao giả trên mặt lập tức hiện ra sợ sệt vẻ mặt nghiêm trọng vị này lao giả áo xanh không phải người khác chính là tạo hóa đại thế giới t r ư ở n g k h ô n g giả thần vực ba ngàn đại giới giới vương một trong tạo hóa giới vương nhưng nhìn lao giả áo xanh nhìn qua sắc mặt hòa ái mang theo một cỗ để cho người ta b u ô n g lỏng lực tương tác nhưng có thể trở thành đại giới giới vương tồn tại sao lại là một cái nhân từ nương tay người thần vực ba ngàn giới mỗi một cái đại giới giới vương đều là thông qua chiến đấu chém giết quyết g a tới dù sao thần vực chỉ có ba ngàn đại giới giới vương số lượng nhưng lại xa xa không chỉ ba ngàn cái một cái bên trong đại thế giới giới vương ước chừng mấy chục vạn năm mới có thể sinh ra một cái nhưng phóng tới mênh g ô n g trong thần vực ba ngàn cái đại thế giới cộng lại không sai biệt lắm cách mỗi ngàn năm liền sẽ có một cái mới giới vương sinh ra húng c h i giới vương cường giả tuổi thọ có thể lấy trăm vạn năm làm đơn vị tính toán một chút thực lực thâm hậu hay là tu luyện đặc thù pháp môn thọ nguyên c à n g là có thể cùng tiên h tôn so sánh có thể sống mấy ngàn vạn năm quanh năm suốt tháng để dành thần vực giới vương cường giả số lượng thế nhưng là mười phần nhiều bọn hắn muốn chiếm cứ một phương rộng lớn địa bàn hoặc là chờ lao giới vương chết mất hoặc là dứt khoát đi đánh bại một cái cướp đoạt thế lực của đối phương phạm、bi. chỉ là muốn đánh bại một cái nội tình thâm hậu lao giới vương nói nghe thì dễ cho nên rất nhiều giới vương chỉ có thể chiếm theo cỡ chung thế giới hay là một tinh vực thống lĩnh đông đảo tinh cầu nhưng tạo hóa giới vương tại mấy chục vạn năm trước lại là thông qua chiến đấu phương thức ngạnh s i n h s i n h từ cái trước tạo hóa giới vương trong tay đoạt được tạo hóa đại thế giới trưởng không quyền trong thời gian này hắn nhưng là cùng các phương cường giả triển khai quá kích liệt chém giết không còn có ba vị giới vương cảnh cường giả vẫn lạc tại trong tay của hắn có thể thấy được hắn thực lực mạnh thủ đoạn chi cường n thiên huyễn năm người khi nhìn đến tạo hóa giới vương sau khi xuất hiện trong lòng hiểu rõ bọn hắn là không cách nào thu cổ dịch Lúc đầu b hết thể, hết thể, như như ọ nhưng bây giờ xem ra bọn hắn bản tính thất bại chỉ cần cổ dịch không đốc tất nhiên sẽ lựa chọn tạo hóa giới vương tạo hóa đại thánh địa tấu chương xong chương hai trăm tám mươi tám mới vô thượng thần võ chương hai trăm tám mươi tám mới vô thượng thần võ nhưng i t bất h ể luận như thế nào thiên tôn cường giả cũng là thần vực đứng đầu nhất tồn tại đặc biệt là thần vọng tiên tôn nàng thế nhưng là thần vực thời đại này người mạnh nhất thực lực cùng mười vạn năm trước huấn nguyên thiên tôn không kém cạnh có hy vọng trở thành nhân tộc mới chân thần cường giả nếu là b á i thần mộng thiên tôn vi sư cổ dịch liền có thể tiếp xúc đến càng nhiều vô thượng thần võ lại có tài nguyên cũng càng thêm phong phú đồng thời thông qua thần mộng thiên tôn hắn có lẽ còn có nhìn sớm tiến về tu la đường nhưng cũng tiếc cổ dịch vị trí tạo hóa giới khoảng cách thần mộng thiên tôn chỗ đại thế giới không biết bao xa hắn độ c ử u vẫn sinh ra ảnh hưởng nhất thời bán hội làm ơ tưởng chuyển đến thần mộng thiên tôn trong hai còn lại thiên tôn cũng là như thế tạo hóa đại giới là thần vực phổ thông đại giới cũng không có thiên tôn thường trú kỳ thật coi như chuyển đến thần mộng thiên tôn cũng sẽ không thu cổ dịch làm đồ đệ dù sao thần mộng thiên tôn cũng sẽ không thu một phương đại giới giới vương cũng không yếu chấp trưởng một cái đại thế giới đồng dạng nắm giữ rất nhiều tài nguyên cổ dịch ngươi như nguyện n g bái lao phu làm thầy quen thuộc lời nói từ tạo hóa giới vương trong miệng nói ra hắn cười tủm tỉm nhìn xem cổ dịch lần này cổ dịch không tiếp tục do dự lúc này đi bái sư đại lễ đệ tử cổ dịch bái kiến s ư tôn tốt tốt tốt tạo hóa giới vương cười to hai tay khoác lên cổ dịch trên bờ vai đem cổ dịch đỡ dậy hôm nay ngươi ta chỉ là chức định già sư đồ danh phận một tháng sau lão phu vì ngươi cử hành thu đồ đại điện chính thức chiêu cáo thần vực ba nghìn giới ngươi là lao phu thứ một trăm ba mươi sáu cái thân truyền đệ tử tạo hóa giới vương nuốt thật dài dâu bạc trắng quay đầu nhìn về phía ngũ đại giới vương thiên huyễn lôi tiêu cựu kiếm huyền tinh linh diệu các ngươi năm người đến lúc đó nhưng đến đây ta tạo hóa đại thánh địa xem lễ được chúc mừng tạo hóa giới vương đến một tốt đồ một tháng sau định tiến về tạo hóa lao ca thu đồ đại điện thiên huyễn năm người mặc dù không có cam l ò n g vì không thể thu cổ dịch làm đồ đệ tiết với nhưng chuyện đã thành kết cục đã định bọn hắn cũng chỉ có thể đối tạo hóa giới vương biểu thị chúc mừng tạo hóa giới vương cười nói đ ồ nhi ngươi tại cái này vô g i a n giáo nhưng còn có chưa chấm dứt chi nhân quả cổ dịch gật gật đầu quay đầu nhìn về phía vô g i a n giáo đ á g n g ợ i nói ra đại trưởng lão ngày đầu tiên là giúp ta sớm phi thăng thần vực lại hao phí sức lực toàn giáo phái luận chế thiên gia i chín vị thần đan giúp ta độ cựu trọng mệnh vẫn đối ta ân trọng như núi nay ân ta ngày sau tất nhiên báo đáp đại trưởng lão liên tục k h o á t tay nói cổ dịch ta vô g i a n giáo chỉ là tiện tay mà thôi thôi không cần phải nói không cần phải nói nói là nói như thế nhưng đại trưởng lão cùng vô dan giáo còn lại trưởng lao trong lòng vẫn hiện lên vẻ mừng rỡ mặc dù không có thể đem cổ dịch lưu tại vô g i a n giáo nhưng từ hắn câu nói mới vừa rồi kia có thể nghe ra hắn là một cái có ơn tất báo người lúc trước vô g i a n giáo trả giá đủ loại tài nguyên tương lai nhất định có thể gấp trăm lần nghìn lần phản hồi trở về vô g i a n giáo có hy vọng trở thành thánh địa thế lực vô g i a n giáo không tệ gặp vô g i a n giáo đám người như thế thất thời tạo hóa giới vương khẽ vất c ằ m đem một tấm lệnh bài ném cho vô g i a n giáo đại trưởng lão người, vô gian giáo người có thể cầm này lệnh bài đến tạo hóa đại thánh địa tham gia thu đồ đại điện đại trưởng lão vội vàng thu hồi lệnh bài đôi mắt bên trong lóe ra khó mà che giấu kích động mặc dù bọn hắn không có bảo trụ cổ dịch tên yêu nghiệt này thiết tài nhưng bây giờ bọn hắn lại bởi vậy tiến vào tạo hóa giới vương trong mắt đây chính là tạo hóa giới vương lệ bài đủ để cho vô g i a n giáo phúc phận vào năm có thể đ o á n được vô g i a n giáo sẽ đạt được thế lực khắp nơi lễ ngộ tạo hóa đại giới bên trong rất nhiều tài nguyên cũng sẽ hướng bọn hắn nghiêng vô g i a n giáo sẽ nên đón một cái bay lên thời đại trở thành một phương thánh chủ cấp thánh địa ở trong tầm tay chớ nói chi là cổ dịch tương lai còn có thể phản hồi vô dan giáo nhất tầm nhất trác hẳn là tiền định a đại trưởng lão trong lòng cảm khái một tiếng ngày xưa hắn bởi vì tạo hóa lao nhân tiến cử cổ dịch có công đ ố i hắn tiến hành bán thưởng bây giờ tạo hóa giới vương thu cổ dịch làm đồ đệ vô gian giáo cũng đã nhận được tạo hóa giới vương bán thưởng tất cả đều bởi vì cổ dịch tên yêu nghiệt này thiên tài một người đắc đạo gà chó lên trời đồ nhi đi thôi tạo hóa giới vương ống tay h á o vung lên xé rách thần vực kiên cố vô cùng hư không tiếp theo một cái chớp mắt một đoàn màu xanh mây mù bao phủ hắn cùng cổ dịch trong chớp mắt liền xông vào hư không biến mất không thấy gì nữa nhân vật chính đã rời đi thiên huyễn các loại chờ năm vị giới vương cùng một đám thánh chủ cảnh cừng giả tự nhiên không tiếp tục lưu lại vô gia n giáo g trở về riêng phần mình thánh địa gia tộc tạo hóa giới vương thu đồ đại điện thế nhưng là không dễ dàng tổ chức tạo hóa giới vương trong mấy trăm ngàn năm nay thu hơn trăm tên thân truyền đệ tử chân chính tổ chức qua thu đồ đại điện không cao hơn năm người phần lớn đệ tử đều là đơn giản tại tạo hóa đại thánh điệp nội bộ tuyên cáo giới cũng không chiêu cáo thiên hạ đương nhiên những đệ tử này thiên phú cũng không thể cùng cổ dịch so sánh bọn hắn không có một cái nào đạt tới giới vương cảnh thực lực mạnh nhất cũng bất quá nửa bước giới vương cho nên cái này thu đồ đại điện chính là tạo hóa đại giới một cái mười phần lòng trọng tình hội tạo hóa giới tất cả thánh địa đều sẽ phái người tiến về bọn hắn những n à y thánh chủ cấp thánh địa cần chuẩn bị cẩn thận đại điện lễ vật đây là đối tạo hóa giới vương tôn trọng cũng là vì giao hảo có thiên tôn chi tư cổ dịch bốn thân vực đại thế giới cực kỳ mênh mông sinh linh số lượng lấy trăm tỷ tỷ làm đơn vị nhiều vô số kể ở trong đó chín thành sinh linh lại tập trung ở trung ương chủ đại lục chỉ có số ít phân tán tại đại giới tinh không bên trong cường giả cũng thế vô gian giáo mặc dù cũng tại tạo hóa giới chủ đại lục ở bên trên nhưng tối cao chỉ là thần quân kỳ bọn hắn chỉ có thể ở vào vô cùng biên gi c hư â không như vải vóc giống như xe rách một đoàn màu xanh mây mù bay ra trước mắt vượt qua ước vạn dặm xuất hiện ở tạo hóa thánh địa một tòa minh mông trong cung điện màu xanh mây mù tàn đi tạo hóa giới vương ngồi tại cao tọa phía trên hắn nguyên bản hòa ái dễ gần khí chất trong nháy mắt chuyển biến thành một cỗ không dận tự uy nghiêm cảm giác sư tôn giới vương đại nhân cung điện bên trong lâu dài chờ lấy thị vệ thị nữ lập tức hướng tạo hóa giới vương c u n g kính hành lễ những người này mỗi một cái thực lực đều rất cường đại yếu nhất cũng là thần quân kỳ ngoại trừ những thị vệ này thị nữ bên ngoài còn có mấy cái thân mang l ộ c lẫy khi thế bức người thánh chủ cảnh cường giả bọn hắn chính là tạo hóa giới vương đệ tử lâu dài phụng dưỡng tại tạo hóa giới vương tả hữu đều đứng dậy đi tạo hóa giới vương cười chỉ chỉ bên cạnh cổ dịch đây là các ngươi tiểu sư đệ đồng thời tạo hóa giới vương cũng vì cổ dịch giới thiệu mấy cái này thánh chủ cường giả bọn hắn là ngươi sư h u n h sư tỷ diêm h tiểu h sư đệ mấy vị kia thánh chủ cường giả sắc mặt k h ẽ động ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá cổ dịch trực tiếp xem thấu cổ dịch tu vi nội t ì n h chỉ là cựu vẫn tu vi liền bị sư tôn thu làm đệ tử xem ra hắn chính là h u y ễ n không thánh chủ đưa tin nói tới cựu vẫn ba tầng mười ba ngưng tụ thiên địa dị tượng người tin tức liên quan tới cổ dịch ban sơ chính là chuyển đến trong mấy người này một cái trong tay lúc đầu người kia là không tin dù sao cựu vẫn ba tầng mười ba tại thần vực có thể nói là chưa từng nghe thấy liền liền thiên tôn cũng chưa từng đạt tới chỉ bất quá h u y ễ n không thánh chủ liên tục a m đoan còn lấy võ đạo của mình chi tâm lập hệ người kia mới tin tưởng m ư ờ hai cũng đem việc này chuyển cáo sư tôn tạo hóa giới vương đây cũng là tạo hóa giới vương rõ ràng thực lực so với những giới khác vương mạnh hơn lại chậm một đoạn thời gian mới đến vô gian giáo nguyên nhân thiểu sư đệ mấy người kêu mặt lộ vẻ hiền lành c h i sắc hướng cổ dịch treo lên chào hỏi gặp qua các vị sư h u n h sư tỷ cổ dịch toàn bộ hành trình cấp bậc lễ nghĩa chú đáo t ố t d i ệ p hồng ngươi cầm ta chi thủ lệnh mang cổ dịch tiến về tàng kinh các、ác. trong tàng kinh các tất cả công pháp võ kỹ đảm nhiệm cổ dịch chọn lựa học tập diêm hồng mấy người nghe vậy con ngươi lập tức co g i t lại sư tôn dù là ta tạo hóa thánh địa vô thượng thần võ không tệ cho dù là vô thượng thần võ cũng tùy ý ngươi tiểu sư đệ tu luyện tạo h ó a giới vương gật gật đầu đạt được tạo h ó a giới vương s á c thực hồi phục về sau d i ệ p hồng đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc vô thượng thần võ chính là tạo h ó a đại thánh địa đứng đầu nhất thần thông bình thường môn nhân căn bản học tập không được cho dù là tạo h ó a giới vương các đệ tử đều muốn khảo nghiệm một phen mới có thể để hắn tu luyện mà cổ dịch lại là vừa vào cửa liền đạt được tạo h ó a giới vương như thế tín nhiệm quả nhiên là hiếm thấy sở dĩ sẽ như thế là bởi vì tạo hoa giới vương đã thông qua đại thần thông biết được cổ dịch lai lịch thân không phải t h ầ n vực người của thế lực khác không cần lo lắng tạo hóa thánh địa vô thượng thần võ biết tiết lộ ra ngoài húng chi cổ dịch bản thân liền người mang ba môn vô thượng thần võ tuy nói không rõ ràng có phải là hay không hoàn chỉnh nhưng tuyệt sẽ không so với hắn tạo hóa thánh địa vô thượng thần võ tranh l ệ n h cho nên tạo hóa giới vương thu cổ dịch làm đồ đệ về sau quả quyết bung ra học tập vô thượng thần võ quyền h ạ chỉ là cổ dịch ba môn vô thượng thần võ đến tội cùng già sao lai lịch nhìn xem theo diệp hồng rời đi đại điện cổ dịch tạo hóa giới vương thẩm nghĩ trong lòng phải thật tốt thu thập lên đồng vực tin tức tương quan nhìn xem có thể hay không cha ra bọn chúng xuất từ vị kia thiên tôn chi thủ. thần vực có mấy c h ủ c ư ớ c năm lịch sử mà thiên tôn tuổi thọ phần lớn là mấy ngàn văn năm số ít có thể sống trên triệu năm cho nên thần vực trong lịch sử đản sinh thiên tôn vẫn là có rất nhiều bọn hắn sáng tạo vô thượng thần võ tự nhiên cũng không phải số ít cho nên tạo hóa giới vương rất hiếu kỳ cổ dịch dẫn phát thiên địa dị tượng kêu ba loại vô thượng thần võ đến tột cùng gia sao lai lịch bốn tạo hóa thánh địa chiếm diện tích cực lớn không thua một phương đại thiên thế giới trình thể tọa lạc ở một mảnh trên biển mây khắp nơi đều là lơ lửng tiên sơn Bên tại nhị có kỳ sư huynh diệp hồng dẫn đầu dưới cổ dịch đi vào tảng kinh các thế giới lọt vào trong tầm mắt nhìn lại vô số quang đoàn ở trong tiên địa phi hành mỗi một cái quang đoàn đều là thiên địa nguyên khí biến thành trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy có vật thể chìm nổi hoặc là một quyển thật dạy thư tịch hoặc là một khối trắng loãng ngọc giản hoặc là một tôn hình thú pho tượng nhìn vẻ mặt tò mò cổ dịch diệp hồng mỉm cười cổ sư đ ệ đây cũng là ta tạo hóa thánh địa hạch tâm nhất tàng k i n h c ắ t nơi đây quan g đoàn bên trong mỗi một kiện vật phẩm đều là một môn công pháp một loại võ ký đều là công pháp võ ký cổ dịch tán thưởng một tiếng số lượng này quả nhiên là nhiều như sao trời cổ hồng cười ha ha một tiếng bọn hắn tạo hóa thánh địa thế nhưng là giới vương cấp thánh địa thống ngự một phương đại thế giới mấy chục vạn năm như thế năm tháng dài đằng đắng để dành vốn có công pháp võ ký tự nhiên là nhiều vô số kể nhưng mà đối với cường giả đỉnh cao tới nói lại nhiều cấp thấp công pháp võ ký cũng không chống đỡ được một môn vô thượng tần võ cổ sư lệ chắc hẳn ngươi không kịp chờ đợi nghĩ nhìn qua ta tạo hóa thánh địa vô thượng thần võ không muốn lãng phí thời gian tại cái khác công pháp võ k ỹ lên đi không tệ nếu như thế cái kia sư minh liền mang ngươi đi thẳng vào vấn đề cùng vô thượng thần võ so sánh những công pháp khác võ k ỹ đều không đáng nhắc lên cho nên diệp hồng không nói nhảm quá nhiều hỏi thăm một tiếng về sau mang theo cổ dịch bay hướng t ả n g kinh các thế giới chỗ sâu nhất cổ dịch hai người rất nhanh liền đi tới t ả n g kinh các chỗ sâu nhất ở chỗ này cổ dịch thấy được một cái sáng trói kim sắc quan đoàn giống như treo cao cựu thiên mặt trời quan đoàn phảng phất là một cái độc lập thời không t r u n g quanh có từng tầng từng tầng pháp tác phủ văn lưu chuyển bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đem nó mở ra chỉ là diệp hồng có tạo hóa giới vương thủ lệnh lại đánh ra mấy đạo huyền diệu pháp ấn về sau như như mặt trời kim sắc quan g đoàn từ trên trời r á n xuống diệp hồng bàn tay xuyên qua quan đoàn đem bên trong một khối ngọc giàn bắt ra đây cũng là ghi lại vô thượng thần võ tạo hóa thiên công ngọc giàn diệp hồng trịnh trọng nói sau đó đem ngọc giàn đưa cho cổ dịch chỉ tiếc nó cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh vô thượng thần võ vẹn vẹn một bộ phận tàn quyền diệp hồng thở dài một tiếng có chút tiếp nối lắc đầu đây cũng là thần vực bên trong đại bộ phận giới vương cấp thánh địa hiện trạng. cho dù có vô thượng thần võ cơ bản cũng là không trọn vẹn khác nhau là nội dung không trọn vẹn nhiều cũng ít bởi vì vô thượng thần võ cơ bản đều là bản độc nhất nhưng vô số ước năm đến quay chung quanh nó triển khai chiến hỏa tranh đoạt chém giết lại là đến không hết tại năm tháng dài đằng đằng d ư ớ i vô thượng thần võ nội dung trở nên không trọn vẹn tự nhiên rất bình thường chỉ là coi như không trọn vẹn vô thượng thần võ cổ dịch vẫn không có g h é t bỏ cầm quan ngọc giản về sau t h ầ n n i ệ m liền không kịp chờ đợi thăm dò vào trong đó diệp hồng nói ra cổ sư đệ ngươi một tháng này liền tại trong tàng kinh các lĩnh hội nó đi nơi đây là tuyệt đối an toàn không người sẽ đánh nhớ ngươi chờ thu đồ đại điện trước khi bắt đầu ta lại đến mang ngươi ra ngoài làm phiên sư minh cổ dịch cảm kích một tiếng sau đó toàn thân toàn ý vùi đầu vào vô thượng thần võ tạo hóa thiên công nội dung bên trên cái này tạo hóa thiên công chính là một môn pháp thể song tu vô thượng thần võ chỉ tiếc bởi vì không c h ọ n vẹn nguyên nhân tạo hóa thánh địa môn này vô thượng thần võ liên quan tới luyện thể hệ thống công pháp bộ phận cơ hồ không có chỉ còn lại tụ nguyên hệ thống công pháp nội dung cùng mấy môn công kích võ kỹ đương nhiên coi như luyện thể, thể hệ nội dung bảo lưu lại tới bằng thần vực hiện trạng hoàn cảnh cũng tu luyện không ra manh mối gì bởi vì thần vực luyện thể thiên đạo pháp t ắ c đạo c u n g cựu tinh sớm tại vô số năm trước liền bị vượt sâu ác ma hoang thuấn vệ luyện thể con đường này đã đoạn mất vô số năm qua thần vực bên trong đi luyện thể v õ giả bất luận thiên phú như thế nào tối cao cũng liền có thể hoàn thành bắt môn nội giáp tu hành căn bản là không có cách bước vào đạo c u n g cựu tinh duy nhất đánh vỡ cái này một hạn chế chỉ có mười vạn năm trước hôn nguyên thiên tôn mà hắn làm đến b ư ớ c này là nương tựa theo vũ cực thế giới bên trong đại biểu tinh thần khí hồng mông linh châu cho nên từ cổ dịch tiến vào vũ cực thế giới này luyện thể hệ thống mang hoang thế giới thần ma luyện thể lưu nhưng so sánh vũ c ự c thế giới đạo cùng cựu tinh phải tốt hơn nhiều cho nên tạo hóa thiên công bên trong công pháp luyện thể mất liền mất hắn càng xem trọng là k i ê n mấy môn thủ đoạn công kích tấu chương s o n g chương hai trăm tám mươi chín ma thủy thiên tôn thiên minh t ử sát ý chương hai trăm tám mươi chín ma thủy thiên tôn thiên minh t ử sát ý tạo hóa thiên công mặc dù là không trọn vẹn nhưng ẩn chứa nội dung vẫn như c ũ mười phần b ư ờ i bụn dù sao đây chính là thiên tôn cường giả sáng tạo ra vô thượng thần võ cho nên cổ dịch hao phí tới tận ba ngày ba đêm mới đưa bên trong ngọc g i ả n nội dung đều ghi tặc trong lòng tạo hóa thiên công có ba môn cường đại võ kỹ uy lực không thể、so với lôi điện thần nhãn cùng pháp thiên tượng địa yếu bao nhiêu bọn chúng tên là sinh tử ấn cựu chuyển miết bàn t h ủ tạo hóa thiên trường cái này ba môn thần thông võ kỹ cùng tạo hóa p h á p tác p h á p tác sinh tử có liên quan vừa v ẫ n thích hợp cổ dịch tu hành cho nên tại nhớ kỹ những nội dung này về sau cổ dịch liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện lên sinh tử ấn này ấn tu luyện đến đại thành một tay trường sinh một tay n ắ m chết nhưng quyết người sinh tử uy lực vô tận tu luyện môn võ kỹ này đối với cổ dịch lĩnh hội phát tác sinh tử có cực lớn có ít bốn nhất đại tuyệt thế ưu n h i ệ t thiên tài hoành không xuất thế cựu vẫn ngưng tụ xưa nay chưa từng có ba tầng mười ba nguyên khí vân hình thành tam đại thiên điệu dị tượng thiên đạo pháp tắc ba động khuyết tán ngàn và dặm chín đại thiên kiếp giáng lâm yêu nghiệt thiên tài cưỡng ép luyện hóa thiên kiếp chi lực tạo hóa đại giới giới vương sắp cử hành thu đồ đại đ i ệ n đệ tử danh xưng có thiên tôn chi tư tại cổ dịch bế quan tu luyện đồng thời một đầu lại một đầu cùng hắn có quan hệ tin tức cùng ghi chép cổ dịch độ cựu vẫn cùng độ kiếp hình ảnh ảnh lưu niệm trật b à n như không gian phong bạo đồng dạng tại tạo hóa giới chủ đại lục cùng vô số tinh cầu quét xạch ra chỉ là mấy ngày phàm là tin tức linh thông hàng người cũng biết cổ dịch đại danh biết được tạo hóa thánh địa thu một cái có thiên tôn chi tư tuyệt thế yêu n g h i ệ t đối với dạng này yêu n g h i ệ t người bên ngoài chỉ có sợ hai thán p h ụ hâm mộ cảm xúc nếu là t r ê n lệch chỉ có một chút thời điểm người bình thường sẽ nghĩ đến đuổi theo t r ê n lệch lớn hơn chút nữa có mấy con phố mấy tòa nhà khoảng cách có thể sẽ ghen ghét nhưng lớn đến giống bọn hắn cùng cổ dịch trình độ này như hạ o n g u y ệ t cùng đong đóm trời cùng đất t r ê n lệch trong lòng bọn họ đã không có nửa điểm lòng ghen tị có chỉ là kính nghệ ngưỡng vọng dù sao thần vực bên trong rất nhiều cựu vẫn vó giả chỉ có thể ngưng tụ ra tam trọng thiên trong vòng nguyên phi vân có thể ngưng tụ cựu trọng tiên đã là thiên tài hàng ngũ. mà cổ dịch lại là ba tầng m ộ ư ơ i ba c ử u vẫn còn đưa tới thiên t i ế p cũng thuận lợi vượt qua đây là xưa nay chưa từng có hoàn mỹ c ử u vẫn theo thời gian c h u y ể n r ờ i cổ dịch tin tức cũng hướng về thần vực cái khác đại giới khuyết t à n bốn thần vực có ba đại giới bởi vì đại giới diện tích tài nguyên nhiều ít võ đạo cường giả số lượng chất lượng các loại nhân tố địa vị có điều khác biệt đại khái có thể chia làm ba cấp bậc thế giới thứ nhất thế giới thứ hai cùng thế giới thứ ba giống cổ dịch hiện tại vị trí tạo hòa giới chỉ là thế giới thứ hai giống nó dạng này đại thế giới có mấy trăm cái thế giới thứ ba đã bao hàm hơn hai cái đại thế giới bọn chúng thực lực tổng hợp muốn so thế giới thứ hai không kém ít về phần thế giới thứ nhất thì là thần vực đứng đầu nhất đại thế giới số lượng hết thệ chỉ có một trăm cái bọn chúng có không ít là thiên tôn cường giả ở lại thiên tôn g i ớ i trướng giới vương cường giả như mây cho dù là đại giới giới vương cũng không phải số ít so với tạo hóa giới bực này thế giới thứ hai phải hơn rất nhiều mà ma thủy đại thế giới chính là trong đó một cái nó chủ đại lục muốn so tạo hóa giới chủ đại lục rộng lớn gấp mười tại khổng lộ như thế đại lục trước mặt một khoả tinh cầu cũng bất quá như các sỏi giống như nhỏ bé không có ý nghĩa ma thủy giới ma thủy thiên cung một cái độc lập thế giới bên trong một vị toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ nam tử ngồi tại trên thần t o ạ n hắn thân hình cao lớn khôi ngô cái chán bao trùm lấy v ả y màu đen cả người khuôn mặt dữ thợ toàn thân ma khí dày đặc để cho người ta nhìn một chút liền trong lòng rủi ro ẻ người này chính là ma thủy thiên cung chúa tể ma thủy thiên tôn trước mặt ma thủy thiên tôn giờ phút này có một cái ảnh lưu niệm trận bản tỏa ra ánh sáng giữa không trung hình chiếu ra một mảnh hình tượng hình tượng bên trong nội dung rõ ràng là cổ dịch độ cựu trọng mệnh vẫn cùng thiên t ế p quá trình đây là vô gian giáo đệ tử tận lực ghi chép lại tại cổ dịch bị tạo hóa giới vương thu làm đệ t thú vị nghe thủ hạ người báo cáo về sau ma thủy thiên tôn tròng mắt lạnh như băng hiện ra một tia nhàn nhạt, nhạt ba động võ giả tầm thường tự nhiên không đáng thiên tôn cường giả chú ý cho dù là giới vương cường giả nhưng cổ dịch thế nhưng là có thiên tôn chi tư chỉ cần không vẫn lạc cơ hồ trăm phần trăm có thể trở thành thiên tôn cho nên ma thủy thiên tôn cũng rút ra một tia t i n h lực nhìn một chút cái thiên phú này yêu nghiệt sau là như thế nào ừ m đây là đông nhiên hình tượng tiến hành đến cổ dịch ngưng tụ tầng hai mươi bốn nguyên k h í vân cái thứ nhất thiên địa dị tượng hỗn độn loại hồng liên hình thành nhìn xem hình tượng bên trong quen thuộc màu đỏ hoa sen cùng chung quanh hỗn độn c h ẳ n g cảnh ma thủy thiên tôn ánh mắt lập tức thay đổi một cỗ sát khí lập tức lan tràn ra đế tôn hoa sen hồng nông không gian là hôn nguyên tên kia hôn nguyên võ ý ma thủy thiên tôn liếc mắt một cái liền nhận ra cổ dịch hình thành dị tượng chính là hôn nguyên võ ý người khác không biết cái này là vật gì hắn ha có thể không nhận ra tại rất nhiều vạn năm trước ma thủy thiên tôn thế nhưng là cùng hôn nguyên thiên tôn từng nhiều lần giao thủ đương nhiên hôn nguyên thiên tôn thực lực muốn so ma thủy thiên tôn lợi hại nhiều lắm cho nên kia mấy lần chiến đấu đều lấy ma thủy thiên tôn lạc bại chấm dứt ma thủy thiên tôn đối với hôn nguyên thiên tôn các loại thủ đoạn thế nhưng là nhất thanh n h ị sở nguyên nhân chính là như thế ma thủy thiên tôn khi nhìn đến hình ảnh này bên trong dị tượng hình tượng về sau liếc mắt một cái liền nhận ra hôn nguyên võ ý môn này hôn nguyên thiên tôn vô thượng tần võ ừ hôn nguyên chính tên kia cũng không biết sống hay chết thế mà còn có thể lưu lại truyền thựa trợ giút truyền nhân đạt tới cựu vẫn ba ma thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng không chỉ dựa vào một cái hôn nguyên võ ý tuyệt không làm được đến mức này ma thủy thiên tôn rất nhanh liền h i ể u được hắn nhưng là chứng kiến qua hôn nguyên võ ý toàn bộ uy lực nam nhân húng chi thân là thiên tôn hắn bản thân liền sáng tạo ra một môn không kém cỏi hôn nguyên võ ý bao nhiêu vô thượng thần võ thôn thiên ma công hắn biết được chỉ dựa vào dạng này một môn vô thượng thần võ tuyệt đối không thể để cho cổ dịch c ử u vẫn ba tầng mười ba thậm chí là tăng thêm cái khác hai cái ma thủy thiên tôn nhìn không ra lịch vô thượng thần võ cũng làm không được xét đến cùng vẫn là tiểu đối này căn cơ hùng hậu thiên phú nguy tiên ma thủy thiên tôn dạng này một nhân vật thiên tài vì sao không phải xuất từ ta ma thủy thiên cung ma thủy thiên tôn trong đầu lõe lên một tia muốn hay không ra tay d i ệ t cổ dịch ý nghĩ bởi vì cổ dịch là hôn nguyên thiên tôn truyền nhân điểm này cái này khiến ma thủy thiên tôn có chút khó chịu luận thực lực hắn muốn bại bởi hôn nguyên thiên tôn bây giờ tại bồi dưỡng đệ tử truyền nhân phương diện hắn lại so hôn nguyên trinh lệ cái này khiến ma thủy thiên tôn như thế nào dễ chịu ma thủy thiên tôn từ trước đến nay là cái thẳng thắn mà vì không tuân theo quy c ủ người lúc còn trẻ hắn chính là cái hung danh bên ngoài giết người vô số ma đầu chỉ ổ d ị c để hắn khó chịu, hắn tự nhiên liền có muốn hay không diệt cổ dịch ý nghĩ. h liền muốn có cổ c tự diệt là k h ô n g đợi m a t h ủ y t h i ê n tôn h à n h động, một đường nhẹ nhàng â m thanh đông n h i ê n từ ngoài điện chuyển đến. gặp Ra ra, chỉ gặp một c á mươi sáu tuổi mái tóc dài đen nóng rủ xuống tới bên hông thiếu nữ người mặc màu đen váy dài từ cung điện bên ngoài bay tiến đến cả n g ư ờ i như là một cái đêm tối tinh linh thiếu nữ trực tiếp vượt qua hình ảnh một cái bay nào trực tiếp nào vào ma thủy thiên tôn trong ngực nguyên bản tản ra s ắ c ý ánh mắt băng lánh ma thủy thiên tôn ánh mắt trong nháy mắt trở nên n u hỏa ha ha ta tiên nhi sao ngươi lại tới đây thiếu nữ lộ ra khỏe miệm một đôi nhọn răng nanh phát ra nhẹ nhàng tiếng cười ra ra ta đã vượt qua ngũ trọng mệnh vẫn ngươi nói muốn dạy ta thôn thiên ma công đằng sau nhất trọng áo nghĩa ma thủy thiên tôn lộ ra vẻ chợt hiểu nhìn ra ra suýt nữa quên mất tuất mấy ngày nay ra ra liền đem thôn thiên ma công phía sau áo nghĩa truyền thụ cho ngươi thiếu nữ hài lòng gật đầu đầu nhất chuyển ánh mắt rơi vào ảnh lưu niệm trận bàn bên trên hình ảnh a ra ra đó là ai ngươi vừa rồi chính là tại cái này nhìn hắn thiếu nữ nghi hoặc hỏi ma thủy thiên tôn ánh mắt trở lại hình ảnh bên trong chỉ là bởi vì thiếu nữ đánh gãy trong lòng của hắn kia một tia xác n i ệ m tàn đi hôn nguyên thiên tôn truyền nhân thiên phú cường đại lại như thế nào cháu gái của hắn tiểu ma tiên thiên phú đồng dạng không kém đây chính là hắn ma thủy thiên tôn nhi tử cùng một tôn thần thú hát v ư ợ n g hoàng kết hợp sau đạn sinh dòng r o i huyết mạch cao quý thân thể trời sinh liền khắc họa thiên địa p h á p tắc thủ thiên đạo lọt mắt xanh không đến mười sáu tuổi liền hoàn thành ngũ trọng mệnh vẫn tiểu ma tiên có thể nói là thần b ự c ngày đầu tiên c h i tiêu nữ hôn nguyên thiên tôn truyền nhân có thể cựu vẫn ba tầng mười ba cháu gái của hắn tiểu ma tiên chưa hẳn không có khả năng giờ khác này ma thủy thiên tôn trong lòng, lòng hào thắng đi lên ngày xưa hắn bại vào hôn nguyên tiên nhưng hắn tôn nữ nhất định sẽ thắng qua hôn nguyên truyền nhân mười năm sau khóa mới thần vực thứ nhất hội vũ sẽ cử hành nếu như thế vậy liền để tiên nhi tham gia mười năm sau thứ nhất hội vũ đem hôn nguyên truyền nhân đánh bại về phần cổ dịch cùng tiểu ma tiên tu vi hiện tại t r í n h lệnh ma thủy thiên tôn căn bản không lo lắng tạo hóa thánh địa chỉ là một giới vương thánh địa làm sao có thể cùng trời của hắn tôn cấp thế lực ma thủy thiên cung so sánh có ma thủy thiên cung tài nguyên bồi dưỡng vốn là thiên phú cường đại tiểu ma tiên muốn hoàn thành tiếp xuống bốn lần mệnh vẫn cùng thần hạ kỳ tu vi tăng lên rất dễ dàng về phần cổ dịch có thể hay không bỏ lỡ thần hạ k tu v n g lên rất d Tu vi trước Vi động ó đã đ t phá đ ế thần Biên n Tiêu Kỳ. c à không Không thiên có thịnh hội.、Coi、như cần lắng. nào này năm ngàn năm có cái cái có Coi cổ lo lỡ đạo tài biết mới bỏ võ dạng ị c h nghĩ đột phá, hắn sư tôn đột t sư o hóa giới v ư ơ cũng biết đặc địa căn dặn, để hắn áp chế dặn, hắn Đồng dạng biết Vi Tu địa để áp là tại ma thủy giới thiên minh đại thánh địa đây là ma thủy đại giới giới vương thiên minh tử thành lập thế lực thiên minh tử là một cái cực kỳ tuổi trẻ đại giới giới vương tại 5 và 5 năm vạn năm chức từ thánh chủ cảnh mới đột phá đến giới vương cảnh sau đó cấp tốc trưởng thành đến đại giới giới vương cấp độ chỉ là không giống với tạo hoa giới bởi vì ma thủy thiên tôn cùng ma thủy thiên cũng tồn tại thiên minh đại thánh địa cũng không phải là ma thủy giới đệ nhất thế lực nhưng mặc dù là như thế thiên minh đại thánh địa thực lực cũng không so tạo hóa đại thánh địa yếu bao nhiêu tại thiên minh đại thánh địa cái nào đó phòng vệ t r u n g điệp độc lập trong thế giới có hai người cùng nhau nhìn xem ảnh lưu niệm trận bàn hình ảnh một áo đen nam tử dung mạo x i n h đẹp tấn u giật song đồng b ả y biện ra huyết hồng sắc yêu dị vô cùng hắn chính là thiên minh đại thánh địa chủ nhân thiên minh tử một người khác thì là toàn thân bao phụ tại hắc bào bên trong nhìn không ra bộ dáng cùng thân hình nhưng hắn khí tức lại cùng nhân loại võ giả hoàn toàn khác biệt. khi nhìn đến cổ dịch thuận lợi vượt qua chín lần thiên tiếp thiên minh tử cùng người áo đen thật lâu không lên tiếng cựu vẫn ba tầng mười ba thần la thiên thế mà ra khỏi dạng này một cái yêu n g h i ệ t thiên tài sau một hồi người áo đen dùng thanh â m khàn khàn nói trong giọng nói tràn đầy vẻ kiên g rẻ ta thánh tộc tiến công sắp đến tuyệt không thể bỏ mặc thần la thiên bất kỳ một cái nào thiên tài trưởng thành trở ngại ta thánh tộc đại nghiệp làm đến từ vũ cực thế giới một cái khác thiên thánh tộc cương giả người áo đen rất rõ ràng hoàn mỹ cựu vẫn đại biểu tiềm lực là cái gì cái này cổ dịch ở đâu là chỉ có thiên tôn chi tư a rõ ràng là có thành cựu thần chi tư nếu là b Tương về phần ngươi ó i k h n chính xác tộc chân c thành nhân thần trở mới g thiên minh tử nhìn xem người háo đen ngươi mặc dù nguyên bản thực lực cùng đại giới giới vương tương đương không kém gì ta nhưng ở ngươi đi vào thần vực về sau ngươi nhận thiên đạo pháp tắc phản vệ thực lực giảm mạnh tuy nói cái này mấy trăm năm có ta cùng thiên minh thánh địa tương trợ ngươi thực lực cũng bất quá khôi phục lại thánh chủ sơ kỳ húng chi thân là thánh tộc người ngươi cũng không dám t ạ i thần vực b u ô n g tay b u ô n g chân chiến đấu hắc ma trầm mặc sau đó khàn khàn nói ta cũng không để cho ngươi bây giờ liền muốn giết hắn giống trước đó ngươi chỉ cần mật thiết chú ý kẻ này động tĩnh là đủ một khi hắn rời đi tạo hóa thánh địa ra ngoài lịch luyện ngươi liền tìm cơ hội sẽ đem hắn giết t u y t không thể để nó trưởng thành đến thánh chủ cảnh thậm chí giới vương cảnh thiên minh từ gật gật đầu tại những năm này hắn cùng người áo đen cái này thánh tộc gian tế cấu kết với về sau hắn liền lần l ư ợ t trợ giúp thánh tộc giết một chút nhân tộc thiên tài giết cổ dịch việc cũng coi là xe nhẹ đường quen bất luận là thánh chủ cấp thánh địa thiên tài vẫn là giới vương cấp thánh địa thiên tài cũng hay là thiền tôn thế lực đệ tử thực lực đến trình độ nhất định kiểu gì cũng sẽ ra ngoài lịch luyện một phen dù sao một vị khổ tu cũng không thích hợp võ đạo chi lộ không thích hợp đột phá đến cảnh giới cao cổ dịch chỉ cần ra lịch luyện đó chính là thiên minh từ cơ hội hát ma cho thời gian cũng rất dư dả coi như cổ dịch thiên phú lại người tiên lại yêu nghiệt muốn tu luyện tới thánh chủ cảnh cũng cần mấy chủ mấy trăm năm thời gian cái này đầy đủ thiên minh tử hào h ả o n ư u đồ tộc ta chân thần tạo hóa thánh hoàng đã khôi phục tốt tương thế không được bao lâu liền sẽ liên hợp tộc ta cái khác chân thần đánh vỡ thán g tức c h i tưởng đánh vào thần la tiên h thiên minh tử ngươi hào h ả o vì ta thánh tộc làm việc ngày sau tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi liền xem như trở thành thiên tôn cũng không phải không có hy vọng hát ma tràn ngập dụ hoặc thanh e m tại độc lập trong thế giới tiếng vọng Trưng 290, Đ giống ma thủy giới ma thủy thiên cung cùng thiên minh thánh địa bên trong phát sinh sự t ì n h đồng dạng tại cái k h á c thần vực đại giới trình diễn thần vực không ít thiên tôn nhân vật đều chú ý tới cổ dịch hạng n à y thiên tài bất quá bọn hắn không giống ma thủy thiên tôn bọn hắn cùng hôn nguyên thiên tôn không cựu không đ o án tự nhiên cũng sẽ không dính dấp đến cổ dịch tên tiểu bối này bọn hắn chú ý cổ dịch chỉ là bởi vì thiên phú của hắn kinh người thôi có hy vọng đạt tới bọn hắn này cấp độ đương nhiên cổ dịch muốn trưởng thành đến thiên tôn cảnh giới còn muốn hao phí thật lâu thời gian dù sao toàn bộ thần vực ba ngàn giới trăm vạn năm khói cái nào không phải kinh lịch trùng điệp gặp chắc trở vượt qua vô số nguy cơ sinh tử mới thành i ể u thiên tôn chi vị chỉ là giống thần ngộng thiên tôn tam sinh lão nhân mấy cái đỉnh tiêm thiên tôn đối với cổ dịch xuất hiện thì là lo liệu lấy thái độ hoang nghênh cựu vẫn ba tầng mười ba dẫn động tiên kiếp giáng lâm thần ngộng thiên cung bên trong thần ngộng tiên h tôn nói nhỏ đôi mắt yếu đớt đại kiếp sắp tới thần vực khí vận mánh liệt sẽ hiện ra vô số thiên tri tiêu tử yêu n g h i ệ t nhân vật cái này cổ dịch chính là trong đó một cái đi chính là không biết hắn có thể hay không tại đại kiếp tiến đến trước đó trưởng thành đến thánh chủ giới vương cấp độ đến thần ngộng tiên tôn tam sinh lão nhân này cấp độ, bọn hắn đối với trong minh minh đại kiếp đã có cảm ứng biết được không cần bao nhiêu năm thần vực sẽ nên đón một trận quét sạch ba ngàn đại giới đại kiếp cho nên bọn hắn đều đang vì đại kiếp làm chuẩn bị giống tuổi tác chỉ là hơn một nghìn vạn năm thần mộng thiên tôn liền đem nguyên thần của mình một phân thành hai đem một nửa nguyên thần đưa đi đầu thai c h u y ể n thế chỉ chờ phân thân tu vi cũng đạt tới thiên tôn đình phong thần mộng thiên tôn liền sẽ để nguyên thần trở về từ đó nhất cử đột phá đến chân thần cảnh giới về phần tam sinh lão nhân hắn sống hơn ba trăm triệu năm có thể nói là thần vực trường thọ nhất tồn tại tiềm lực của hắn sớm đã hao hết không có đột phá đến chân thần Hy Vọng. cho nên vì trợ giúp cho ầ n vực dù tam sinh lão nhân vực ước ngàn thực i n chọn lực a thông t i tiên h thần i làm nghiệm h t suốt t có thể vượt ngang rất nhiều đại giới cũng không thể phát hiện cổ dịch dạng này một vị yêu nghiệp thiên tài mà phía sau cổ dịch đ ộ k i ế p thời gian tổng cộng không đến nửa tháng tam sinh lão nhân cách xa nhau vô số đ ạ i giới đồng dạng không kịp đối với cái này tam sinh lão nhân cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng bọn hắn vô duyên nhưng tam sinh lão nhân không hề từ bỏ tìm kiếm mới đệ tử nói đến hắn đã có một cái nhân tuyển thích hợp lại người này m ư i phần thích hợp tu luyện tam sinh lão nhân vô thượng thần võ năm đối với thần mực các phương cường giả ý nghĩ cổ dịch hoàn toàn không biết gì cả hắn trong khoảng thời gian này một mực ở tại tàng kinh cấp thế giới tính tâm tu luyện vô thượng thần võ tạo hóa thiên công không để ý tới chuyện ngoài giới rất nhanh một tháng thời gian liền đi qua cổ dịch thuận lợi đem sinh tử ấn luyện nhập môn không phải mỗi một cửa vô thượng thần võ đều là tà thần chi lực loại này bất luận tu vi cao thấp đều có thể tu luyện tạo hóa thiên công làm tạo hóa thánh địa vô thượng thần võ nó tu luyện yêu cầu cực cao độ khó cũng cực lớn bình thường mệnh vẫn thần h ả i võ giả căn bản là không có cách tu luyện cổ dịch có thể trong vòng một tháng đem sinh tử ấn tu luyện nhập môn đã là hán ngộ tính tuyệt đình đồng thời đối với pháp tác sinh tử cảm nộ cực cao duyên cớ cái này sinh tử ấn uy lực cực kỳ cường đại so với cổ dịch tự sáng tạo cựu dương diệu diệt còn phải mạnh hơn một tuyến trở thành cổ dịch trong tay một tấm lớn át chủ bài. Một đánh ra, sinh tử nhị khí luân chuyển không nghỉ quyết người sinh tử là đem một phương thiên địa hóa thành tử vong tuyệt vực hoặc là cứu người ở vô hình tái tạo lại toàn thân đều tại cổ dịch một ý niệm một môn mới nhập môn sinh tử ấn liền có như thế vi lực tạo hóa thiên trưởng cùng cựu c h u y ể n miết bàn thủ chắc hẳn sẽ không kém bao nhiêu cổ dịch đôi mắt sáng rực hồi tưởng đến cái này hai đại thần thông võ kỹ nội dung tạo hóa thiên trưởng vẫn còn tốt tu luyện độ khó cùng sinh tử ấn không kém nhiều hao phí một chút công phu liền có thể đem nó tu luyện nhập môn nhưng cựu chuyện miết bàn thủ liền không đồng dạo đây là một môn luyện thể võ kỹ ngoại trừ phải có đầy đủ độ tính bên ngoài còn cần hao phí đại lượng tài nguyên cùng bảo vật rèn luyện tay phải khiến cho như linh khí thần minh đồng dạng cứng rắn về điểm này cựu chuyển nhất bản thủ có chút cùng loại với kỷ ninh thần thông trích tinh thủ chỉ tiếc bởi vì tạo hóa thiên công luyện thể bộ phận không trọn vẹn nghiêm trọng duyên cớ cựu chuyển nhất bản thủ mặc dù trên lý luận có cựu trọng nhưng cổ dịch học tập đến phương pháp tu luyện chỉ có thất truyền hắn chỉ có thể đem môn võ kỹ này tu luyện tới giới vương cấp độ hai tay so sánh thượng phẩm linh khí cho nên cựu chuyển nhất bản thủ hạn mức cao nhất không bằng trích tinh thủ trừ phi cổ dịch có thể đem đằng sau nhị chuyển phương pháp tu luyện bù đắp bất qu lấy tạo hóa thánh địa thân ra ta tu luyện cựu chuyện biết bản thủ trước mấy vòng cần thiết tài nguyên hẳn là có thể rất nhẹ nhàng liền đ ạ t được nghĩ đến cái này cổ dịch cười cười đây chính là lương tựa thế lực lớn chỗ tốt một chút tài nguyên căn bản không cần chính cổ dịch đi vất v à tìm kiếm thu thập đúng rồi một tháng thời gian đến thu đ ồ đại điện sắp bắt đầu ta cũng nên rời đi tàng kinh c á t nhắc tào tháo tào tháo liền đến cổ dịch đôi mắt nhìn về phía nơi xa chỉ gặp một đường khí tức quen thuộc lưu quang đang tại phi tốc tới gần người đến đúng là hắn sư minh diệp hồng cổ dịch lúc này đứng người lên cầm trong tay tạo hóa thiên công ngọc giản hướng lên ném đi ngọc giản bay đến không trung trong nháy mắt phương thế giới này thiên địa nguyên khí liền tự phát hướng nóng ư n g tụ chỉ chốc lát liền biến trở về kim sắc q u a n đoàn trôi nổi tại giữa không trung mà giờ k h ắ c này diệp hồng cũng tới đến cổ dịch bên cạnh tiểu sư đệ đã đến giờ ngươi theo ta ra ngoài đi bốn cổ dịch từ tàng kinh c ắ t sau khi ra ngoài liền bị diệp hồng dẫn tới một tòa m ê n h mông cung điện nơi này là hắn tại tạo hóa thánh địa hành cung nói là hành cung kỳ thật cũng có thể xưng là một cái tiểu thế giới ngoại giới xem ra cung điện này chiếm diện tích không hơn trăm bên trong nhưng nội bộ nhưng lại có mấy cái không gian độc lập diện tích rộng lớn hoặc dùng để trồng thực linh thực hoặc dùng để chăn nuôi yêu thú hoặc là chuyên môn nơi tu luyện đương nhiên bất luận là bồi dưỡng linh thực vẫn là chăn nuôi yêu thú đều không cần cổ dịch tự thân đi làm hắn bên trong cung điện này có hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử cung cấp hắn thúc đẩy tạo hóa thánh địa cực lớn có đệ tử cũng là đếm mại không hết có thể nói là lấy ước làm đơn vị phải biết vô gian giáo một cái nho nhỏ b ắ t phẩm tông môn thành lập thời gian cũng liền vài vạn năm trong giáo đệ tử chỉ là thần hại kỳ liền có mấy vạn người mệnh vật kỳ toàn đan kỳ đệ tử càng là số lượng hàng trăm ngàn mà tạo hóa thánh địa lại là tồn tại trăm vạn năm tạo hóa giới vương có đệ t nhân số có thể nói là lấy bao nhiêu cấp trình độ tăng trưởng húng chi những cường giả này bên trong sẽ còn kết hôn sinh con sinh sôi hậu đại bọn hắn hậu đại bên trong chỉ cần tiên h phú không thế nào trích lệch đều có thể gia nhập tạo hóa thánh địa trở thành ngoại môn đệ tử bởi vậy tạo hóa thánh địa tổng số người rất dễ dàng liền phá ứ c thân là tạo hóa giới vương đệ tử mới cổ dịch tại trong thánh địa địa vị cơ cao có thể có nhiều như vậy thuộc hạ cung cấp hắn thúc đẩy cũng thuộc về bình thường tạo hóa thánh địa đệ tử nhân số tại các đại thánh địa bên trong vẫn là tính ít giống những gia tộc kia thức thánh địa tỷ như thượng cổ phượng tộc thượng cổ long tộc bọn hắn trong tộc tộc nhân thế nhưng là lấy trăm ngàn tỷ kế nhưng mà nhiều người như vậy miệng so với thần vực mênh mông cũng không tính cái gì thần vực ba n giới à n g muốn so mãng hoang tam giới lớn toàn bộ thần vực sinh linh số lượng là lấy trăm tỷ tỷ tính bằng ngàn tỷ bốn cổ dịch tại bị hắn mệnh danh là xích huyết điện cung điện lại ngay n g ư ờ i hai ngày thời gian tạo hóa giới vương chuyên môn vì hắn tổ chức thu đồ đại điện rốt c u c bắt đầu lần này đại điện có thể nói là vô cùng long trọng tạo hóa giới bên trong phàm là cựu phẩm trở lên thánh địa thế lực đều đi tới tạo hóa thánh điện thậm chí thân vực cái khác đại giới thánh địa thế lực đều tới mấy chục cái bọn hắn đều là cùng tạo hóa giới vương hơi tốt thế lực trong đó không thiếu có mấy cái đại giới giới vương về p h â n bát phẩm tông môn ngoại trừ số ít mấy cái t h như vô g i a n giáo bên ngoài còn lại liền tiến vào tạo hóa thánh địa tư cách đều không có ở chỗ này n g à y bình thường khó gặp thánh chủ cảnh cường giả giới vương cường giả tề tụ một đường cao đẳng pháp l u ậ n tại mọi người chứng kiến giới cổ dịch đối tạo hóa giới vương tiến hành ba bái c h i n khấu chính thức định ra sư đ ổ danh phận chúc mừng tạo hóa giới vương thu được như thế tốt đồ tiện sát người bên ngoài a vẹn vẹn nhìn cổ dịch một chút những cường giả kia liền nhìn ra cổ dịch căn cơ đến cỡ nào vững chắc rõ ràng chỉ là cựu vẫn tu vi nhưng khí tức lại cùng một chút cựu vẫn thần h ả i hậu kỳ võ giả tương đương lại thân thể không chút nào kém cỏi hơn thần biến kỳ cường giả thân thể huyết lục xương cốt bên trong bên trong dấu pháp tắc mảnh vỡ đối với tạo hóa giới vương có thể nhận lấy bực này đệ tử mấy cái kia đến đây bái phỏng đại giới giới vương trên mặt bên trong tràn đầy hâm mộ và cảm khái dù sao bọn hắn còn đang vì bồi dưỡng kế tiếp có hy vọng trở thành giới vương đệ tử cố gắng mà tạo hóa giới vương cũng đã thu một cái có thiên tôn chi tư đệ tử. tạo hóa thánh địa kém cỏi nhất cũng có thể tại cổ dịch dẫn đầu dưới tiếp tục làm tạo hóa đại giới chúa t ể thống trị giới này mấy trăm vạn năm kết quả tốt nhất thì là tạo hóa thánh địa tương lai tại cổ dịch dẫn đầu dưới từ giới vương cấp thánh địa biến thành một cái mới thiên tôn thế lực khi đó tạo hóa thánh địa liền sẽ gọi là tạo hóa thiên cung siêu nhiên tại thần vực đại bộ phận thế lực phía trên chúng giới vương cường giả chỉ hận cổ dịch từ hạ giới phi thăng tới thần vực thời điểm vì cái gì không phải đến bọn hắn chỗ đại giới không phải cổ dịch độ cựu trọng mệnh vẫn lúc chạy đến chính là bọn hắn thu cổ dịch vì đệ từ người cũng là bọn hắn tạo hóa treo ngươi đây là t chúng cường giả trong lòng cảm thán một tiếng vô gian giáo một cái bát phẩm tông môn khí vận không đủ không chịu nổi cổ dịch dạng này yêu n g h i ệ t thiên tài nhưng tạo hóa thánh địa lại không giống thiên tôn không ra tình huống đại giới giới vương thế lực cơ hồ là vô địch tự nhiên có thể chịu đựng lấy cổ dịch khí vận bốn thu đồ đại điện rất nhanh liền kết thúc hướng sư tôn cáo lui một tiếng về sau cổ dịch trở về mình xích huyết điện cùng nhau mang về còn có một cái tu di g i ớ i đây là tạo hóa giới vương ban cho cổ dịch lễ bãi sư cũng là cổ dịch tiếp xuống một đoạn thời gian tài nguyên tu luyện sau đó đem xích huyết trong điện một cái trung thiên thế giới lối vào phong bế đem nó làm mình bế quan tri đ i ệ cổ dịch xếp bằng ở giường ngọc phía trên thần niệm thăm dò và o tu di trong nhẫn lập tức thấy được một khối màu xanh ngọc phụ t r ô n g chất như núi hòn đá màu tím cùng các loại thiên tài địa b ả o k i ê u màu xanh ngọc phụ là tạo hóa giới vương cho cổ dịch bảo mệnh c h i vật trong đó có hắn một sợi thần niệm cùng mấy trăm năm tu vi một khi cổ dịch gặp được nguy cơ sinh tử đem ngọc phù này bóp nát cái này thần niệm cùng tu vi liền sẽ hình thành một đường năng lượng hóa thân bảo hộ cổ dịch một vị đại giới giới vương mấy trăm năm tu vi cho dù là thánh chủ cảnh sơ kỳ cường giả cũng có thể đánh giết chính là không biết ngọc phù này có thể hay không tại cái khác thế giới cũng phát huy tác dụng nếu là có thể nói cách khác cổ dịch có một tấm có thể tại thiên tiên xuống dưới vô địch cát chủ bài cổ dịch thưởng thức xuống ngọc phủ sau đó đem nó thiếp thần đặt vào về phần hòn đá màu tím thì là tử dương thạch một loại thần vực năng lượng thông dụng tiền tệ mở ra đại trợn thôi động linh chu thậm chí võ giả tu luyện các loại đều cần nó tu di trong nhẫn tử dương thạch số lượng khoảng chừng một trăm i triệu nhiều chỉ là nhiều như vậy tử dương thạch cổ dịch lại cũng không coi trọng bởi vì tử dương trong đá năng lượng hấp thu bắt đầu é m xa nguyên dịch t u ậ n tiện hắn càng muốn đem hơn những n à y tử dương thạch đổi thành nguyên dịch thậm chí tu di trong nhẫn những cái kia thiên tài địa bảo thế nhưng là có không ít giá trị đều vượt qua một trăm triệu từ dương thạch t ỷ như có thể dùng tới tu luyện cựu chuyển miết b à n thủ bảo vật cổ dịch thần nghiệm thô sơ giản lược phán đoán dưới những bảo vật này đầy đủ cổ dịch đem cựu chuyển miết b à n thủ đ ệ nhất t r u y ể n thứ hai chuyển tu luyện tốt Ừm. Là... từ nghiệm đảo qua tu di giới trung tâm một cái hộp ngọc, lập tức từ đó cảm nhận được một Đây đảo đó được động, lấy là. lập lượng lòng Thần tu trung tức trên tắc trong hộp nhận phía khắc pháp phù dịch ngọc, bảng năng còn văn. di dưới cái qua ba cố bạc Cổ số vô muốn thoát đi cổ dịch bên người chỉ là cổ dịch tay mắt l ê n h lẹ tại đan dược bay ra nháy mắt tay phải của hắn tựa như như thiểm điện r ố i ra một tay lấy đan dược bắt lấy để hắn không thể động đậy máy may cùng lúc đó trong hộp ngọc lưu lại một đường thần n i ệ m đem một thanh em c h u y ể n vào cổ dịch trong thay đ ộ nhi viên đan dược này tên là đại thiên thế giới đan chờ thực lực ngươi tăng lên tới c ử u vẫn đ ỉ n h phong về sau liền có thể phục dụng đan này giúp ngươi đem thể nội thế giới hạt giống m g l ộ sắc thành tiểu thiên thế giới thứ này lại có thể là đại thiên thế giới đan nghe được tạo hóa giới vương nhắn lại cổ dịch lập tức bừng tỉnh đại ngộ cổ dịch đi vào tạo hóa thiên công được một khoảng thời gian rồi đặc biệt là hai ngày trước hãng ạ i xích huyết trong điện không có tu luyện mà là lật xem tạo hóa thánh địa vô số đ i ệ t tịch trong đó liền bao gồm thần vực các loại thần dược cùng đan dược đại thiên thế giới đan cũng xuất hiện bên trong đại thiên thế giới đan là một loại phẩm chất tiếp cận với vô thượng thần đan thiên giai tuyệt phẩm đan dược so với cổ dịch độ cựu trọng mệnh vẫn t h ì phục dụng chín vị thần đan cùng hơn ba mươi mai tiên đan phẩm giai còn phải cao hơn một hai cái cấp bậc trọng yếu nhất chính là viên đan dược này d ư hiệu nó đối thần hải thần biến cùng thần quân ba đại cảnh giới võ giả thể nội thế giới tạo nên cùng phát triển có không thể tưởng tượng chỗ tốt. nó đồng d ạ n g có thể trợ giúp c ử u vẫn võ giả đem trong đan điển thế giới h ạ n giống mở ra càng kiên cố hơn thể nội thế giới đặt vững kiên cố nhất cơ sở bởi vì luyện chế đại thiên thế giới đan cần vận dụng đại thiên thế giới giới tâm thạch cùng vô số thiên tài đ i ị u bảo giới tâm thạch là gánh chịu một cái thế giới nền tảng trình độ chắc chắn khó có thể tưởng tượng nó tích c h ứ a trong đó lấy một phương thế giới thế giới chi lực võ giả thể nội thế giới trung quy là võ giả tự hành mở cho nên tại kiên cố phương diện kém xa thế giới chân chính nhưng có đại thiên thế giới đan lại không giống có thể làm cho thể nội thế giới dung nhập chân chính thế giới chi lực để hắn mang theo đại thiên thế giới một chút đặc tính vũ cực thế giới t ụ nguyên hệ thống tại thần hải thần biến thần quân ba đại cảnh giới võ giả bọn hắn lực lượng nơi phát ra chính là thể nội thế giới thế kỷ chi lực cùng cảnh giới bên trong a i thể nội thế giới càng lớn càng vững chắc có thế giới chi lực liền càng cường đại căn cơ cũng liền càng thâm hậu cho nên dạng này một viên thiên giai tuyệt phẩm đại thiên thế giới đan tuyệt đối có thể để cho cổ dịch thể nội thế giới viễn siêu cùng cảnh giới võ giả chương hai trăm chín mươi mốt tấn thăng năm cấp thể nội thế giới chương hai trăm chín mươi mốt tấn thăng năm cấp thể nội thế giới không hổ là giới vương cấp thánh địa quả nhiên tài đại khí thô nhìn xem trong lòng bàn tay như tâm bẩn không ngừng mẻ lên phát ra hào quang màu xanh biết đại thiên thế giới đan cổ dịch không khỏi cảm khái một tiếng cái này mai thiên giai tuyệt phẩm đan dược phóng tới ngoại giới đấu giá thế nhưng là có thể bán ra mấy vạn đ ớ c tử dương đan giá cao cho dù là đem vô gian giáo dạng này bắt phẩm tông môn toàn bộ bán cũng góp không ra nhiều như vậy tiền cho dù là phổ thông thánh chủ cấp thánh địa muốn xuất ra dạng này một khoản tiền t à đều muốn thương cân độ cốt bọn hắn gần như không có khả năng vì môn hạ đệ tử mua sắm dạng này đan dược chỉ có đỉnh tiêm thánh chủ cấp thánh địa cùng giới vương cấp thánh địa mới có thể vì trong thế lực thiên tài đứng đầu chuẩn bị chân vị như thế bảo vật không hề nghi ngờ hiện tại cổ dịch chính là tạo hóa thánh địa đệ nhất thiên tài lại hắn vừa v ậ n ở vào cựu vẫn giai đoạn tùy thời có thể lấy bước vào thần h ả i kỳ vì để cho cổ dịch nội tình căn cơ càng thêm thâm hậu tạo hóa giới vương tại thu đồ đại địa trước đặc địa tiến đến mời một cái đại giới giới vương cấp luyện đan tạo hóa sư tôn đối ta xem như ân trọng như núi cổ dịch tiên lặng ghi lại tạo hóa giới vương ân tỉnh thế giới chi lực cổ dịch đánh giá đại thiên thế giới đan t h ầ n n i ệ m cũng hơi thăm dò vào trong đó muốn nghiên cứu một chút nó dược hiệu cùng cảm thụ một phen thế giới chi lực dù sao là một m luyện đan sư nhìn thấy bực này tuyệt thế đan dược khó tránh khỏi lòng n g ư ỡ n g ấy giống cổ dịch trước đó tại mãn g hoang tam giới mua sắm mấy chục khỏa tiên đan cùng vô g i a n giáo c h í n vị thần đan hắn đều hơi nghiên cứu h ạ mặc dù lấy hắn bây giờ đan đạo tạo nghệ từ đó nghiên cứu không ra quá nhiều đồ vật nhưng cho dù là nhìn ra một chút xíu huyền d i ệ u cũng có thể để hắn được ích lợi không nhỏ để hắn luyện chế lục giai cựu phẩm bảo đan thiên gia linh đan lúc sắc xuất thành công trở nên cao hơn một ch cổ dịch thần nghiệm vần quanh đại thiên thế giới đan một vòng mơ hồ nhìn thấy đan dược bên trong một cái tiểu tinh linh đại thiên thế giới hủy diệt sau giới tâm đá bể phiến liền có thể luyện chế ra dạng này một viên đan dược t i ê u ta có phải hay không cũng có thể đếm thử dùng càng cấp thấp hơn thế giới hay là dùng tinh cầu luyện chế đan dược thì như tiểu thiên thế giới đan trung thiên thế giới đan t i n h đan cổ dịch chầm tư cổ dịch trong linh hồn chư thiên môn chỗ kết nối thế giới thế nhưng là có không ít hãn nguyện ý hoàn toàn có thể trả giá một số lớn nguyên lực tìm kiếm được vô số thế giới thậm chí đều không cần tìm kiếm thế giới mới hiện tại cổ dịch dưới trướng liền có hai cái bị hắn trưởng không thế giới sinh hóa thế giới địa cầu cùng đấu la thần giới cùng nó thống trị rất nhiều tình cầu được rồi coi như thật sự có loại đan phương này bằng vào ta tu vi hiện tại cũng vô pháp l u y ệ n chế ra tới cái này đại thiên thế giới đan thế nhưng là đại giới giới vương cấp luyện đan sư l u y ệ n chế tiểu thiên thế giới đan dù là độ khó biết thấp rất nhiều nhưng chúng quy là lấy một phương thế giới vì tài muốn luyện chế tối thiểu nhất tu vi muốn đạt tới thần quân kỳ rất trí thánh chủ cảnh huống chi một phương thế giới bên trong sinh linh sao mà nhiều cổ dịch cũng không phải là người hiệu sát nếu là sinh hóa thế giới loại kia xảy ra tận thế nguy cơ chỉ còn lại mấy ngàn thế giới nhân loại thì cũng thôi đi giống có vô số sinh linh thế giới hắn hiển nhiên không có khả năng cầm đi luyện chế đan dược tỉ như cái này đại thiên thế giới đan đều là cường giả dùng tự nhiên hủy diệt đại thiên thế giới sinh ra giới tâm đá bể phiến luyện chế mà không phải bọn hắn chủ động đi hủy diệt thế giới mạnh mẽ bắt lấy giới tâm thạch nghĩ nhiều như vậy làm gì đã sư tôn đem một viên đại thiên thế giới đ a n đưa cho ta chính là muốn cho ta mau chóng đột phá vì hoàn thành vũ cực thế giới cựu trọng mệnh vẫn ta tại tứ giai dừng lại thời gian hơn một năm cũng là thời điểm đột phá、bốn. t hắn u luyện không tuyến không nguyện, đảo m t l i ề đi qua t hấp ờ i gian nửa tháng. Tại nửa tháng. tháng cũng không nửa nửa này, dịch cổ có l thu trọn vẹn năm ngàn cân nguyên dịch đem đan điền chân nguyên tăng lên tới t i ế n không thể tiến tình trạng để thể nội thế giới hạt giống đạt tới tứ giai cực h ạ n phán g phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bộc phát giờ k h ắ c này cổ dịch đột e nhiên mở mắt ra ho ho ho. Phương này chiếm này m ộ theo diện t í c n nhiều giảm trung ê n bên như vậy n t h i năng đ lượng rớt i c d vào cổ dịch đang điển thế giới hạt giống bắn ra chói lóa mắt và mang thể tích của nó càng ngày càng nhỏ tòng l o n g mắt to thay đổi nhỏ thành trường hạt gạo sau đó lại biến thành to bằng lỗ kim không ngừng thu nhỏ nó tựa như vũ trụ nổ lớn trước đó một cái kia vô cùng bẽ k ỳ điểm muốn đem tất cả năng lượng áp s ụ n g đến cực hạn sau hầm van g bạo tạc khai thiên tích điện đại thiên thế giới đan n u ố t l à g cổ dịch cảm nhận được trong cơ thể mình thế giới hạt giống áp s ụ n g đến cực hạn thời điểm hắn đột nhiên hé miệng b ộ c phát một cố cường đại hấp lực đem trước người đại thiên thế giới đan luất vào đan dược vào miệng thức hóa nó trung tâm phong ấn thế giới chi linh lập tức hóa thành tinh thuần vô cùng thế giới trí lực bay vào cổ dịch trong thân thể bị thế giới của hắn hạt giống toàn bộ hấp thu hết. giờ k h ắ c này thế giới hạt giống ẩm vang sụp đổ b ộ c phát ra vô tận năng lượng vê anh lấy cổ dịch thân thể vì trung tâm năng lượng thành vô cùng kinh khủng phong bạo tùy ý hướng bốn phía s u n g kích ra ngoài đem toàn bộ trung tiên thế giới tầng mây đều bị đánh nát t r u n g quanh địa hình lập tức lọt vào một trận tàn phá bừa bãi trở nên một mảnh hỗn độn mà cơn bão năng lượng hơi lắng lại về sau cổ dịch thân thể lại biến mất ngay tại chỗ giữa thiên địa chống giông xuất hiện một mảnh hoàn toàn phong bế vặn vẹo không gian cổ dịch giờ phút này thì đang ở trong đó giống như đang tại kén bên trong ấp sinh linh hắn đang tại hoàn thành từ dài đến năm cấp biến hóa cổ dịch tu luyện không đơn thuần là vũ cực thế giới tụ nguyên hệ thống còn bao gồm mãng hoang luyện khí lưu cựu tiêu võ đạo đấu khí hệ thống sắt thần thế giới hồn đản võ đạo cùng hồn h o à n hệ thống phía sau n h ấ t lại không luận mấy loại khác tu luyện thể hệ đều có thể lấy chỗ đặc biệt mãng hoang cựu tiêu cùng sắt thần ba cái thế giới tu luyện tới đằng sau đều hoặc nhiều hoặc ít dính đến thể nội thế giới bởi vậy cổ dịch đưa chúng nó phương pháp tu luyện đều dung nhập lên dùng để mở thể nội thế giới không gian chi kén chung quanh thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra các loại linh quang đen trắng lục lam đỏ h o à n các loại sắt thái đều từng cái huyền diệu pháp t h cổ dịch t g lĩnh mộ thiên địa phát tác chi đạo rất nhiều đã bao hàm ngũ hành âm dương sinh tử tinh thần không gian thời gian phong lôi các loại điều này cũng làm cho cổ dịch mở thể nội thế giới phát tác cực kỳ hoàn thiện Bọn theo n g h trung thiên thế giới nguyên khí điên cuồng tràn vào không gian chi kén toàn bộ thiên địa vang lên một trận tiếng tạch tạch vang một giây sau kén lớn vỡ vụn cổ dịch đạp không mà ra đứng ở trong thiên địa rốt cuộc đột phá cổ dịch khỏe miệng hiện ra nụ cười sán lạ hắn có thể cảm giác thực lực của mình cường đại hơn nhiều thể nội có chân nguyên có thể nói là vô cùng vô tận phản phất có một cái thế giới ở phía sau làm trèo trống không không phải phản phất cổ dịch thể nội thật sự có một phương thế giới tu vi tinh năm cấp đ ỉ n h phong khí năm cấp tam trọng thần lục gia nhất trọng thiên cảnh sơ kỳ tâm thất giai hoàng kim tiểu thành chiến linh thân nhiệm nội thị cổ dịch phát hiện đan đ i ể n của hắn đã biến thành một tòa thế giới tâm hắn nghiệm kẽ h động t r u n g quanh t r ẳ n g cảnh chính là nhất chuyển biến thành hoàn toàn hoang lương thế giới cái này chính là cổ dịch thể nội tiểu tiên thế giới giờ phút này bên trong hoàn toàn hoang lương ngoại trừ chống trại đại địa bên ngoài còn có một mảnh khổng lồ chân nguyên trí hải giữa thiên địa còn có các loại nguyên khí chẳng có mục đích du đẳng hình thành các loại mỹ lệ đồ án ầm ầm đông nhiên c ổ dịch chân nguyên hải dương rung động bắt đầu mặt biển không ngừng hạ xuống tại hải dương trung ương vô số chân nguyên tinh hoa ngưng tụ từng k h ỏ a tinh thần không ngừng sinh ra sau đó phá vỡ sóng nước bay đến tiểu thiên thế giới trên không đây là mãng hoa n g luyện khí lưu đột phá vạn tượng cảnh cái thứ nhất dị tượng đầy sao giữa trời chân nguyên hải dương rung động không có đình chỉ rất nhanh lại có hai viên to lớn hơn tinh thần bay lên tinh không phân biệt tản mát ra nhu hòa cùng hừng h ự hai loại quan mang thứa dị tượng hải thượng thăng min nguyện thứ ba d mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông đến tận đây cổ dịch thể nội thế giới có nhật nguyện đời sao có ngày sáng đêm tối cổ dịch quét mắt một vòng thể nội thế giới hai long gật đầu phạm vi chín trăm dặm tiểu tiên h thế giới coi như không tệ so một chút thần h ả i hậu kỳ cường giả thể nội thế giới còn lớn hơn đều nhanh đạt tới trung thiên thế giới tiêu chuẩn không có hưởng phí đại thiên thế giới đa n dạng này một viên thiên giai tuyệt phẩm đan dược đại thiên thế giới đan đẳng cấp cao nhưng nó công hiệu không giống những cái kia tăng cao tu vì tiên đan nó chủ yếu là dùng để trợ giúp cổ dịch mở thể nội thế giới cũng để hắn có được mạnh hơn thế giới trí lực cũng mang theo một k i a thế giới chân thật t h u tính căn cơ trở nên càng thêm vững chắc mà lại hiện tại cổ dịch chỉ hấp thu đại thiên thế giới đan một bộ phận năng lượng càng nhiều thế giới chi lực còn giấu ở trong cơ thể của hắn thế giới chốt sâu các loại chờ cổ dịch tu vi tăng lên bộ phận này năng lượng sẽ từng bước dung nhập thể nội thế giới để hắn tiếp tục thuế biến cho nên phục d ụ n g đại thiên thế giới đan về sau cổ dịch tu vi tăng lên cũng không tính quá nhiều chỉ đạt tới năm cấp tam trọng còn tại thần hải sơ kỳ vạn tượng giai đoạn trước giai đoạn chỉ là đại cảnh giới bên trong tu vi tăng lên thật đơn giản cổ dịch chỉ cần hấp thu đầy đủ n g u y ê n dịch liền có thể phi tốc đem tu vi tăng lên đến năm cấp đỉnh phong đương nhiên kiêm tu nhiều loại tu luyện thể hệ cũng mở ra thể nội thế giới cổ dịch cần thiết tài nguyên muốn so cùng cảnh giới người tu hành nhiều rất nhiều người khác khả năng chỉ cần mấy ngàn cân hơn vạn cân nguyên dịch liền có thể từ vạn tượng giai đoạn trước đến vạn tượng viên mãn nhưng cổ dịch khả năng cần mấy vạn cân nguyên dịch thậm chí mười mấy vạn cân nguyên dịch dù sao cổ dịch chỉ là tại c ử u trọng mệnh vẫn liền hao phí mấy chục khỏa t i ê n a n giá trị trăm vạn cân nguyên dịch hãn căn cơ là nhất đẳng luyện khí lưu cấp bậc vẫn là nhất đẳng luyện khí lưu bên trong thiên tài mà lại trong cơ thể của hắn thế giới cũng muốn cùng tu vi cùng nhau tăng trưởng cũng không phải mãng hoang tam giới những cái kia chỉ tu luyện tam đẳng luyện khí lưu pháp môn tu tiên giả có thể so sánh bởi vậy mỗi một cảnh giới tăng lên cần thiết tài nguyên tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên chỉ là cổ dịch cũng không thèm để ý lây hắn hiện tại thân gia duy trì tự thân tại năm cấp tu hành hoàn toàn đầy đủ hắn trả giá chỉ là một chút tại cựu tiêu đại lục thường gặp áo nghĩa tri tinh vẫn là câu nói kia tu vi tăng lên hấp thu nguyên dịch là được càng nhiều tinh lực phải đặt ở lĩnh hội thiên địa pháp tắc tri đạo bên trên cổ dịch trong lòng yên l ặ n nói t r ê lại tại sau này độ thiên kiếp thời điểm lại lần lượt cảm nộ ra sinh tử p h á p tắc lôi đỉnh phát tắc cùng thủy chi p h á p tắc nếu là cổ dịch tinh tâm lĩnh hội những thiên địa này p h á p tắc m n h vỡ đem còn lại áo nghĩa lực lượng t h a n g h u gây lực lượng p h á p tắc cũng sẽ không rất khó trừ cái đó ra cổ dịch thể nộ i những n à y thiên đạo p h á p tắc cũng không chỉ có thần vực một phương này vũ trụ còn có đến từ vũ cực thế giới cái khác ba mươi hai cái vũ trụ thiên đạo p h á p tắc đại biểu cho ba mươi hai loại cùng tụ nguyên hệ thống hoàn toàn khác biệt tu luyện thể hệ nếu là cổ dịch có thể lĩnh hội một hai liền có thể nộ g ra ba tầng m ộ ư ơ i ba p h á p tắc đây là một loại tại vũ cực thế giới cực kỳ cường đại lực lượng phát tắc hạn mức cao nhất cực cao chính là không biết ta đối với phát tắc c ả n nộ trình độ phóng tới vũ cực thế giới lại là loại trình độ nào、4. Cổ bởi vậy bọn hắn nhìn thấy cổ dịch đến nhao nhao hành lệ vân an gặp qua tiểu sư thuốc sư thuốc tổ cổ dịch trên mặt tiểu dung nhất nhất gật đầu đáp lại rất nhanh cổ dịch sẽ xuyên qua đám người đi tới quảng trường trung tâm đứng thẳng lấy một khối to lớn thủy tinh đài đây là một loại đo đạc pháp tắc dùng bảo vật tại rất nhiều trong thánh địa đều có có thể khảo thí võ giả pháp tắc lĩnh ngộ trình độ kia thủy tinh đài chia làm chín tầng sắc thái theo thứ tự là đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng mỗi một tầng sắc thái đối ứng nhất trọng pháp tắc ý cảnh không giống với mang hoang thế giới cùng cựu tiêu đại lục đối với thiên địa chi đạo phân chia chia làm ý cảnh cựu trọng đạo chi chân ý áo nghĩa cựu trọng đạo chi v ự cảnh pháp tắc ngộ ra một đầu phổ thông đạo v â n v â n vũ cực thế giới võ giả đối các loại thiên địa pháp tắc cảnh giới phân chia bình thường chia làm cựu trọng tỷ như hỏa diễm pháp tắc lôi đình pháp tắc đều chia làm cựu trọng nhất trọng cảm ngộ nhất trọng thiên, ở giữa trên số ít thiên địa pháp tắc biết chia làm thập trọng thì như không gian pháp tắc từ đệ nhất trọng vạn vẹo không gian đệ nhị trọng ngăn cách thư ơ n khung đến đệ bắt trọng m ư ờ i triệu không gian đệ cựu trọng d i ệ t thế thậm chí đệ thập trọng sang thế nói như vậy võ giả muốn nộ g ra đệ nhất trọng pháp tắc ý cảnh cần tu vi đạt tới mệnh vẫn thậm chí thần hải mới có thể làm đến nhưng đối thiên tài tới nói sớm nộ g ra cảnh giới cao pháp tắc càng nộ là rất bình thường còn nếu là có thể đem thiên địa pháp tắc lĩnh nộ g được cao nhất đệ cựu trọng cơ hồ có thể nói là vào chắc thiên tôn cảnh giới cái này độ khó chỉ sợ không thua gì tại mãng hoang tăng i ớ i nộ ra một đầu đại đạo thiên đạo về phần cựu trọng pháp tắc phía trên cường giả phần lớn cần phải đi ra chính mình đạo để tự thân pháp tắc cùng thiên đạo cân bằng cổ dịch lại tới đây chính là muốn nhìn một chút mình đối với pháp tắc l ĩ n h n ộ i trình độ phóng tới vũ cực thế giới là thứ mấy trọng cổ dịch đi lên trước đi vào thủy tinh đ à i h ạ t r c m ngâm một lát sau bàn tay hắn hướng về phía trước dưới r a trong đó có hỏa diễm pháp tắc ba động đường vân sinh ra trong chốc lát thủy tinh đài trước bốn t ầ n g phát ra trói lóa m ắ t qua mang tầm thứ năm cũng phát ra không kém thanh sắc qua mang chiếu sáng chung q u n h thiên địa ngũ thải ba lan tấu chương song chương hai trăm chín mươi hai thời gian k ế giới t r ư ơ n g hai trăm chín mươi hai thời gian kết giới trên quảng trường tạo hóa thánh địa đệ tử tại cổ dịch sau khi đến vẫn chú ý hắn mấy tháng này tin tức liên quan tới cổ dịch tại thần vực các giới lưu truyền tạo hóa thánh địa đệ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ cho nên bọn hắn muốn nhìn một chút chung quanh tạo hóa giới vương vừa thu làm đệ tử tiểu sư thúc đối với thiên đạo pháp tắc cảm nội đến thứ mấy trọng đệ ngũ trọng tiểu sư thúc chỉ là cựu trọng mệnh vẫn hỏa diễm pháp tắc cảm nội trình độ liền đạt đến đệ ngũ trọng này thiên phú quả nhiên kinh khủng không đúng tiểu sư thúc khí t ứ c hắn phá vỡ mà vào thân hải cổ dịch đi vào quảng trường thời điểm là thu liễm kh cho dù là thần quân kỳ cừng giả nếu là không dụng thần niệm tra xét rõ ràng cũng vô pháp một chút nhìn ra cổ dịch chân thực tu vi nhưng thần niệm do xét là mười phần không có lễ phép chuyện mà lại cổ dịch vẫn là bọn hắn trường bối cho nên trên quảng trường các đệ tử trước đó còn tưởng rằng cổ dịch vẫn là cựu trọng mệnh vẫn nhưng ở cổ dịch phóng thích h ỏ a d i ễ m pháp tắc ba đậm lúc chân nguyên lực lượng tự nhiên m à vậy vận chuyển khí tức không cách nào lại thu liễm chung quanh đệ tử mới bừng tỉnh đại ngộ xem thấu tu vi của hắn lúc này mới ba bốn tháng a tiểu sư thúc liền liên tục đột phá không hộ là thần vực trăm vạn năm vừa gặp có thiên tôn chi tư yêu nhiệt thiên tài kinh khủng nhất là tiểu sư t h u ố c hỏa d i ễ m pháp tắc cảm nộ g thế mà đạt tới đệ ngũ trọng tạo hóa thánh địa các đệ tử một mặt phức tạp hâm mộ vẻ sùng bái không tự chủ được bộc lộ mà ra pháp tắc ý cảnh cảm nộ g nhất trọng t r ê n lệch đều là cực lớn đặc biệt là đệ ngũ trọng cùng đệ tứ trọng ở giữa t r ê n lệch càng là một cái cự đại đường danh giới k h ố n trụ rất nhiều v õ giả pháp tắc ý cảnh cảm nộ g trước bốn nặng chỉ là cơ sở giai đoạn nhưng từ đệ ngũ trọng về sau liền xem như tại pháp tắc trên đường đang đường nhập thất thực lực có thể tăng vọn phải biết ngoại giới có một ít thần quân kỳ cơn giả đều không thể đem pháp tắc cảm nộ đến đệ ngũ trọng cho dù là gi có thể tại thần hải kỳ nộ g ra đệ ngũ trọng p h á p tắc cũng là ít chi rất ít chỉ có đứng đầu nhất mấy người có thể làm được đại bộ phận giới vương cấp thánh địa đệ tử đều muốn chờ tu luyện tới lục giai thần b i ế n kỳ thể nội thế giới lộ sắt thành trung thiên thế giới thực lực đại trướng về sau mới có thể lần lượt nộ g ra đệ ngũ trọng p h á p tắc mà cổ dịch chỉ bất quá vừa đột phá đến thần hải liền nộ g ra hỏa d i ễ m pháp tắc đệ ngũ trọng thậm chí hắn khả năng tại vẫn là cựu trọng mệnh vẫn thời điểm liền nộ ra được trọng yếu nhất chính là cổ dịch tuổi tác chỉ là chừng hai mươi tại dạng này tuổi tác giới có được khủng bố như thế ngộ tính không hộ là có thiên tôn chi tư yêu n h i ệ t thủy tinh cổ dịch nhìn xem sáng lên năm tầng qua n g mang như có điều suy nghĩ xem ra vũ cực thế giới pháp tắc ý cảnh đệ ngũ trọng đối ứng chính là lực lượng pháp tắc nộ ra một đầu phổ thông đạo này cấp độ về phần trước bốn nặng liền phân biệt đối ứng ý cảnh đạo chi chân ý áo nghĩa đạo chi v ự t cảnh cổ dịch một cái tay khác dối ra bàn tay mặt ngoài hiện ra hát sắc qua n g mang giống như một cái lô đen lần này cổ dịch dùng r a chính là thôn vệ áo nghĩa thủy tinh đ à i lại một lần quang mang loa mắt trước bốn tầng đ ỗ n g nhiên sáng lên chỉ là tầng thứ năm lại chỉ là mông lung sáng lên một hai hơi thời gian cổ dịch bắt trọng thôn vệ áo nghĩa tại thủy tinh đài phán đoàn hàn giới là đạt đến đệ tứ trọng đình phong miễn cưỡng chạm tới đệ ngũ trọng cánh cửa cái này cũng xác nhận cổ dịch suy đoán không có sai cổ dịch khẽ gật đầu các giới thiên địa pháp tắc mặc dù có không ít khác nhau chỗ nhưng đại thể phương hướng là tương tự đơn giản kiểm tra một hồi tự thân pháp tắc lĩnh nội trình độ về sau cổ dịch nhẹ lướt đi chỉ là có quan hệ hắn tin tức lại tại tạo hóa thánh địa truyền bá để một đám thánh địa đệ tử đối với hắn càng phát ra nghiêng đeo cùng sùng bái cổ dịch những cái kia thánh chủ cảnh thần quân kỷ các sư h u n h đệ cũng lần lượt biết được việc này xem ngày sau sau cái này tạo hóa thánh địa chủ nhân sẽ là tiểu sư lệ bốn sư tôn tạo hóa trong chủ điện ở vào dưới bậc thang cổ dịch không người hướng lên phía trên tạo hóa giới vương hành lễ làm đệ tử đột phá một chuyện tự nhiên muốn cáo chi sư phụ của mình để cho tạo hóa giới vương biết được viên tiêu đại thiên thế giới đang không có hồi phí tạo hóa giới vương thần nghiệm quét qua liền đem cổ dịch tu vi sở bảy tám phần trên mặt của hắn hiện ra vẻ hài lòng rất tốt đ ộ nhi trong cơ thể của ngươi thế giới căn cơ hùng hậu cực kỳ vững chắc so với đại bộ phận thần hải hậu kỳ võ giả đều tốt hơn chỉ là ngươi vẫn như c ũ không thể lười biến tạo hòa giới vương dặn dò nhiều nhất thời gian mười năm sẽ có một trận quét sạch thần vực ba giới thịnh hội tổ chức đến lúc đó thần vực các đại thánh địa thiên tôn thế lực thần hải kỳ thiên mới đều sẽ tham gia cổ dịch trong lòng hơi đ ộ n g nói ra sư tôn nói thế nhưng là thần vực cách mỗi bốn năm ngàn năm liền do thiên tôn cường giả tổ chức thần vực thứ nhất hội vũ không tệ chính là thứ nhất hội vũ ta hy vọng ngươi có thể tại thứ nhất hội vũ bên trên đoạt được thiên bảng chức thủ khoa tạo hòa giới vương trong giọng nói tràn ngập chờ mong cái này thứ nhất hội vũ thế nhưng là hội tụ thần vực ba giới vô số thiên tài trong đó còn có đến từ từng cái thiên tôn thế lực thiên tài tạo hóa thánh địa tuy là tạo hóa giới đệ nhất thế lực là đại giới giới vương cấp thánh địa nhưng phóng tới toàn bộ thần vực lại là ngay cả top ba trăm đều chưa có xếp hạng bởi vì chỉ là thiên tôn thế lực liền có một hai trăm cái thế giới thứ nhất kia một trăm cái đại thế giới bên trong cũng có thật nhiều đại giới giới vương cấp thế lực muốn mạnh hơn tạo hóa thánh địa cho nên tạo hóa thánh địa có trên trăm vạn năm lịch sử trở thành đại giới giới vương cấp thánh địa cũng có vài chục vạn năm phái đệ tử tiến đến tham gia thứ nhất hội vũ cũng có trên trăm giới nhưng mà đã bao lâu nay bên trong tạo hóa thánh địa đệ tử không có một cái nào tiến vào thiên bảng hàng ngũ tốt nhất một cái thành tích cũng chính là tiến vào địa bảng ba mươi vị trí đầu thần v ự c thứ nhất hội vũ bình thường đều sẽ sinh ra hai cái bảng danh sách một thiên bảng một địa bảng thiên bảng là tổng bảng đã bao hàm tất cả thiên tôn thiên cung đệ tử cùng ba ngàn đại giới đông đảo thiên tài xếp hạng tổng bảng đơn về phần địa bảng thì là trừ bỏ thiên tôn truyền nhân về sau ba ngàn đại giới c h ú n g thiên tài bảng danh sách dù sao thiên tôn thế lực cùng bình thường thánh địa trách lệnh l i ề n tương đương tạo hóa thánh địa cùng vô gian giáo trách lệnh bất luận là tài nguyên vẫn là truyền thừa đều không so được thiên tôn truyền nhân mỗi một cái đều cực kỳ g ê gớm có thiên tôn truy thiên phú không phải bình thường thiên tài có thể so nhưng cổ dịch xuất hiện lại làm cho tạo hóa giới vương thấy được đoạt được khôi thủ hy vọng bởi vì cựu vẫn ba tầng m ộ ư ơ i ba quá người tiên thiên tôn truyền nhân lại như thế nào coi như thiên tôn lúc tuổi còn trẻ cũng không có mấy cái có thể cùng cổ dịch so sánh húng chi thiên tôn truyền nhân về phần truyền t h ừ a phương diện vốn là người mang ba môn vô thượng thần võ cổ dịch cũng không thể so với thiên tôn truyền nhân trên lệnh cho nên tạo hóa giới vương đối cổ dịch mười phần có lòng tin hy vọng hắn có thể tại hạ một giới thần vực thứ nhất hội vũ vì tạo hóa thánh địa làm vẻ vang nhưng mà cổ dịch nghe tạo hóa giới vương lại là trầm mặc một chút một lát sau cổ dịch chậm rãi mở miệng sư tôn nếu là ta tham gia thần vực thứ nhất hội vũ chắc chắn toàn lực đoạt được chức thủ khoa chỉ là ta tu luyện đến nay chỉ là mười bốn mười năm trở mười năm chuyện sau đó ta không cách nào cho ra s á t thực trả lời chắc chắn dù sao đến lúc đó tu vi của ta có lẽ sẽ vượt qua thần h ả i kỳ tạo hóa giới vương xứ sở lập tức khẽ nhữ mày hoàn toàn chính xác lấy cổ dịch tiên phú nếu là không áp chế tu vi hắn trong vòng mười năm tuyệt đối có thể từ thần h ả i sơ kỳ tu luyện tới thần biến sơ kỳ nhưng hắn lần này cùng cổ dịch nói chuyện chính là vì để cổ dịch không muốn tại thần vực thứ nhất hội vũ trước đó vượt qua thần hải kỳ đ ỗ nhi dựa theo dĩ vãng hội vũ ban thường không có gì bất ngờ xảy ra địa bảng ba hạng đầu thế nhưng là có hy vọng học tập một môn hoàn chỉnh vô thượng thần võ xa so với ta thánh địa không c h ọ n vẹn tạo hóa thiên công muốn tốt hơn nhiều tạo hóa giới vương nhìn chằm chằm cổ dịch chờ ngươi tu vi đến tùy thời đều có thể đột phá đến thần b i ế n kỳ nhưng thần vực thứ nhất hội vũ lại làm ấy ngàn năm khó gặp một lần cơ duyên ngươi hoàn toàn có thể tu luyện tới thần hải hậu kỳ về sau liền áp chế mấy năm tu vi hay là dốc lòng tu hành tạo hóa thiên công cùng cái khác võ kỹ. c h ú nhưng g giả ràng giặc ta tuổi t võ dài có n ngủi mà năm m thứ nhất hội vũ cơ hội lại là bỏ qua liền không lại có cùng thứ nhất hội vũ phần thưởng phong phú so sánh ngắn ngủi mấy năm xác thực không đáng giá nhắc tới nhưng theo cổ dịch mười năm quá dài tuổi của hắn cũng bất quá hai mươi tuổi thời gian m ộ ư ơ i năm đã là hắn một thế này một nửa tuyến nguyện từ cổ dịch vượt qua đặt nền móng khí vũ cảnh đột phá linh vũ cảnh về sau tu vi của hắn đều là một đường đột nhiên tăng mạnh siêu niên hạn hấp thu hồn hoàn luyện hóa dị hỏa thiên hỏa có khi liên tục đột phá mấy cảnh giới đều rất bình thường duy nhất hao phí thời gian rõ rải chính là tâm linh ý chí cùng mệnh vẫn giai đoạn tu hành vì xông qua đế giả con đường thu hoạch được thiên ma võ ý cùng ngưng tụ chiến linh hắn ở lại bên trong gần thời gian một năm về sau vì vượt qua mệnh vẫn đặc biệt là bảy đến cựu trọng h ắ n khắp nơi tìm kiếm tài nguyên lại là hao phí bảy tám tháng cựu vẫn giai đoạn nhìn như cảnh giới của hắn vẫn là tứ giai đình phong nhưng mỗi một lần vượt qua thực lực của hắn đều có biến hóa cực lớn căn cơ trở nên hùng hậu về phần lúc khác cũng liền huyền vũ đình phong thời điểm áp chế xuống dưới tu vi mấy tháng nhưng này thì là vì thu hoạch được ngọc hoàng cung nội các loại tài nguyên cùng truyền thừa Bây có thể để cho hắn một đường tu luyện thất giai phản hư địa tiên thần quân hoa kỳ để hắn vì một cái thi đấu lưu lại tại một cảnh giới thời gian mười năm hoàn toàn chính xác có chút làm có hắn phải biết thời gian mười năm phóng tới đấu khí đại lục đều nhanh đủ tiêu viêm tu luyện tới đấu đế mặc dù cổ dịch biết được lần tiếp theo thần vực thứ nhất hội vũ là thần mộng thiên tôn cùng hạ vũ thiên tôn hai cái thiên tôn cường giả cùng nhau tổ chức lại làm ban thưởng vô thượng thần võ vẫn là thần mộng thiên tôn sáng tạo không thể so với hôn nguyên thiên tôn hôn nguyên võ ý t r ê n h lệch nhưng lưng tựa chư thiên vạn giới hắn ánh mắt không thể chỉ dừng lại tại một cái thế giới bên trong chờ hắn tu vi tăng lên thực lực đủ cường đại rất nhiều cổ dịch trong trí nhớ bảo vật cùng cơ duyên hắn cũng có năng lực đi thu hoạch được có chút cơ duyên cũng sẽ không so thần mộng thiên tôn vô thượng thần võ tranh lệch đương nhiên nếu là có thể đạt được thần mộng thiên tôn vô thượng thần võ càng tốt hơn. Có hắn đã tuyển định cổ dịch vì tạo hóa thánh địa người thừa kế tự nhiên muốn thực lực của hắn nội tình càng mạnh càng tốt mà một môn hoàn chỉnh vô thượng thần võ đối cổ dịch chỉ có chỗ tốt có thể để cho hắn đột phá đến thiên tôn hy vọng trở nên lớn hơn cho nên tạo hóa giới vương kiệt lực muốn cổ dịch tham gia thần vực thứ nhất hội vũ hắn nghĩ nghĩ về sau nói ra ngươi nếu là cảm thấy thời gian giải chờ ngươi thần hải hậu kỳ về sau cũng có thể tiến vào thời gian chậm lại thời gian kết giới bên trong đi qua hai ba năm ngoại giới liền sẽ đi qua mười năm chờ thần vực thứ nhất hội vũ trước khi bắt đầu ngươi trở ra cũng có thể nghe nói như thế cổ dịch trong lòng hơi động như có điều suy nghĩ đây cũng không phải là không thể thần vực bên trong có rất nhiều thánh địa đệ tử vốn là hơn trăm năm mấy chục năm trước ra đời nhưng vì tham gia một lần thần vực thứ nhất hội vũ bởi ọ n hắn phận thời đại điểm đều bộ sẽ t ạ thời gian trong kết giới, lại tự thân thời chậm Chỉ gian giới, lại gian. vì không để cho mình để thời u qua ổ i tắc vượt t ứ nhất vũ điều kiện hạn bình hội chế. Chỉ h t điều vũ là ư n tình huống g ớ i k h ô n gian có t h ê n chọn tiến tài thời vào i g kết giới Bởi vì thời gian kết giới vì kết mặc dù có thể chậm lại thời gian để tự thân tuổi tác không cao hơn hạn chế hay là để thời gian gia tốc gia tăng thời gian tu luyện các loại c h ỗ t ố t nhưng trong kết giới lực lượng thời gian đi qua n ồ n g đậm sẽ ảnh hưởng võ giả cảm lộ thiên địa phát tắc kém xa ngoại giới tới rõ ràng chỉ là cái này một tệ nạn đối cổ dịch cũng không có ảnh hưởng không nói trước hắn vốn là thể nội là c ấ n lấy vũ cực thế giới tam thập tam thiên thiên đạo phát tắc có thể tùy thời càng ộ mà lại hắn đại bộ phận thời điểm cũng biết tiến về thế giới khác hắn chỉ cần lưu một cái huyết ảnh hóa thân hoặc là huyết thần tử tại thời gian trong kết giới là được cũng để chư thiên môn ở trong đó lưu một cái thời không neo điểm đến lúc đó vũ cực thế giới cùng thế giới khác thời gian đối với so liền đem lấy thời gian kết giới tốc độ chạy vì tham chiếu đồng bộ tiến hành nếu chỉ là hai ba năm không có bao nhiêu vấn đề cổ dịch nói gặp cổ dịch nhà ra tạo hóa giới vương gật gật đầu trong lòng vông lòng hạ Tốt, nếu như thế tạo hóa giới vương ngoại trừ am hiểu tạo hóa phát tắc sinh mệnh phát tắc bên ngoài đối với không gian phát tắc thời gian phát tắc đồng dạng có không tầm thường lý giải chế tạo một cái chậm lại gấp ba bốn lần thời gian kết giới hoàn toàn không thành vấn đề thần vực bên trong phàm là thánh chủ cảnh trở lên cường giả cơ bản đều kiềm tu mấy loại thiên địa p h á p tắc trong đó không gian phát tắc là nhiều nhất cường giả lựa chọn dù sao không gian phát tắc đang đổi đường chiến đấu đều có cực lớn công dụng thời gian p h á p tắc đồng dạng có rất nhiều người lựa chọn tạo hóa giới vương chỉ là một trong số đó đương nhiên bọn hắn có thể lĩnh nộ ra thời không p h á p tắc vẫn làm ư ợ n tu vi cảnh giới cao tâm h tiện lợi có thể lại càng dễ cảm ứng được thiên địa p h á p tắc nhưng cũng giới hạn tại cảm n ộ đến trước bốn nặng cơ sở giai đoạn dù sao không gian p h á p tắc thời gian p h á p tắc nhập mức khó lĩnh hội tăng lên càng khó tại thời gian trong kết giới mặc dù ngươi không cách nào rất tốt cảm n ộ cái khác thiên địa p h á p tắc nhưng cảm lộ thời gian phát tắc nhưng lại có làm ít công to hiệu quả có thời gian ngươi có thể lĩnh hội một hay đây là ghi chép thời gian phát tắc sinh mệnh phát tắc ngọc giản ngươi có thể nhiều hơn xem xét tạo h ó a giới vương cuối cùng từ tu di giới xuất ra một đống màu trắng cùng thẻ ngọc màu xanh lục đem nó giao cho cổ dịch tấu c h ư ơ n g xong chương 293, linh khí thanh long bắt hoang người tới chương 293, linh khí thanh long bắt hoang người tới thời gian p h á p tắc sinh mệnh p h á p tắc tâm đắc ngọc giản cổ dịch trong lòng hơi động liền tranh thủ ngọc giản tiếp nhận đa t ạ sư tôn đây chính là giới vương cường giả đối với thời gian sinh mệnh hai đại p h á p tắc c ả n nộ tận chứa trong đó đạo và lý tự nhiên muốn so cổ dịch lĩnh nộ huyền diệu hơn, hơn nhiều mà lại là từ yếu đến mạnh từ điểm đến mặt kỹ càng g i ả n giải có thể cho cổ dịch mang đến rất nhiều hoàn toàn mới dẫn dắt để hắn đối với hai đại pháp tắc cảm n ộ trở nên càng thêm khắc sâu đây chính là có một cái tốt sư thường nguyên nhân có lao sư chỉ điểm cùng không có lao sư chỉ điểm hoàn toàn là khác biệt đương nhiên chỗ bái sư tôn nếu là thật có chân tài thực học mới có thể nếu là bái ngọc tiểu cương loại kia cái gọi là đại sư vi sư cổ dịch đem ngọc giản thu nhập nạp giới lại mở miệng nói sư tôn không biết có hay không liên quan tới hòa diễm lôi đình âm dương tinh thần chờ thiên địa pháp tắc tâm đắc ngọc giản tạo hòa giới vương có chút ngoài ý mới đối với cổ dịch l ĩ n h nộ hỏa d i ễ m p h á p tắc lôi đình p h á p tắc tạo hóa giới vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cổ dịch từng tại độ thiên kiếp lúc động tới hai loại lực lượng hắn xa xa quan sát đến mà lại trước đó không lâu cổ dịch còn tại trên quảng trường hiện ra đệ ngũ trọng hỏa d i ễ m p h á p tắc nhưng đối cổ dịch l ĩ n h nộ âm dương tinh thần lại quả thực có chút ngoài ý mớn để cho ta nhìn xem ngươi tại cái này mấy loại p h á p tắc cảm lộ tạo nghệ như thế nào tạo hóa giới vương nói ngoắc để cổ dịch thi chiến pháp tắc chiêu thức công hướng hắn vâng cổ dịch cũng không khắc khí lúc này xuất g a huyết hồn ư ờ n g kinh khủng công kích tại phương này trung tiên thế giới bộc phát thiên địa vì đó biến sắc nhưng tạo hóa giới vương từ đầu đến cuối đứng chắc tay một bộ tiên phong đạo cốt hòa ái dễ gần bộ dáng cái này đủ để băng sơn nước biển công kích tránh ở trên người hắn ngay cả ống tay áo của hắn đều không nổi lên được mảy may bị hắn hộ thể chân nguyên dễ như chở bàn tay ngăn lại rất nhanh cổ dịch liền thi triển hơn một mươi loại phát tắc chiêu thức lập tức ngừng lại đối với vân nhạc gió nhẹ mạnh liệt năng lượng lắng lại về sau tạo hóa giới vương khẽ gật đầu đôi mắt bên trong c h ấ n kinh khó mà che giấu không tệ đ ồ nhi người lĩnh ngộ cái này hơn mười loại pháp tắc đều không thấp đạt đến đệ tứ trọng tiêu chuẩn không nghĩ tới ngộ tính của người cư nhiên như thế người tiên tạo hóa giới vương thổn thức không thôi đối với võ giả bình thường tới nói lĩnh ngộ một hai loại pháp tắc cũng đạt tới không thấp trình độ đã là không dễ nhưng ổ dịch lại ngộ ra được hơn mười loại lại cả đám đều không yếu t ề đầu t i n h tiến bực n à y ngộ tính quả nhiên là để cho người ta ghen ghét ta nếu là hắn có được cổ dịch nội tính như vậy hắn sớm đã đem sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ được đệ cựu trọng thời gian pháp tắc cũng có thể lĩnh ngộ được đệ thất trọng có hy vọng súng kích thiên tôn cảnh giới ta sẽ cho người đem cái này mười mấy loại pháp tắc tu luyện ngọc giản lấy ra tạo hóa giới vương nói ra đúng rồi ngươi bây giờ sử dụng c h i thường chỉ là hạ phẩm thánh khí đẳng cấp quá thấp sau đó ta để cho người ta cầm một linh khí cấp bậc trường thương cho ngươi lấy thực lực ngươi bây giờ ngược lại là có thể thôi động thứ nhất hay đa tạ sư tôn cổ dịch lại lần nữa hành lễ cảm kích nói vũ cực thế giới binh khí thấp nhất là trời địa người ba giai bảo khí đại bộ phận đều là thần hải trở xuống võ giả sử dụng ở phía trên chính là thanh khí linh khí thiên tôn linh bảo cùng thật thần linh bảo này thanh khí không phải kia thanh khí cựu tiêu đại lục thanh khí tại chư thiên môn bình phán bên trong chỉ là năm cấp mà vũ cực thế giới thanh khí lại là lục giai cùng cựu tiêu đại lục hoàng khí là một cấp bậc cổ dịch hiện tại binh khí trong tay lục giai cấp bậc binh khí chỉ có tại thiên kiếp thuế biến huyết hồn thương cùng đại hoa n g huyết kích linh khí là cao hơn thanh khí một cấp binh khí tên như ý nghĩa bọn chúng có được khí linh cho dù là hạ phẩm linh khí tại phẩm chất bên trên cũng có thể cùng tam giới tiên giai pháp bảo so sánh với nếu là thượng phẩm linh khí cực phẩm linh khí có lẽ có thể cùng thuần dương pháp bảo so sánh cái này khiến cổ dịch lần nữa cảm khái bối cảnh thế lực tầm quan trọng phải biết lúc trước hắn đã sinh đ ạ tử cùng rất nhiều địch nhân chiến đấu cùng xâm nhập từng cái hiển địa cũng liền đạt được mấy món thánh khí cùng thiên giai pháp bảo vẫn là hạ phẩm cái chủng loại kia dưới mắt tạo hóa giới vương một câu hắn liền đạt được một kiện linh khí chi thương tạo hóa giới vương gật gật đầu sau đó rời đi phương thế giới này lưu cổ dịch một người tại thời gian trong kết giới tu hành đương nhiên cổ dịch cũng không phải muốn trong tương lai mười năm một mực ở chỗ này cái trung thiên thế giới hắn tùy thời có thể lấy ra ngoài đi lĩnh hội thiên địa phát tắc đi lịch luyện chiến đấu tạo hóa giới vương bố trí thời gian kết giới nguyên nhân chỉ vì để cổ dịch tận khả năng ở lâu tại thần hải cảnh giới thẳng đến thần vực ba ngàn đại giới thứ nhất hội vũ đến bốn cổ dịch cần thiết các loại pháp tắc ngọc g i ả n cùng một cây tên là thanh long thương t r u n g phẩm linh khí chi thương rất nhanh liền có đệ tử đưa vào cổ dịch đem những ngọc g i ả n này nắm bắt tới tay về sau chuyển tay liền đem một bộ phận ngọc g i ả n đưa đến thế giới k h á c huyết thần tử trong tay mà chính hắn thì xếp bằng ở thời gian trong kết giới lấy ra chứa đại lượng nguyên dịch bình ngọc bắt đầu đi cổ dịch đem bình ngọc cái nắp rút ra trong chốc lát nồng đậm thiên địa nguyên khí liền từ bên trong tiêu tán ra cổ dịch há miệm nguyên dịch lập tức hóa thành một đầu dòng nước liên tục không ngừng bay vào trong miệng thể nội thế gi cái kia khổng lồ chân nguyên hải dương bắt đầu không ngừng hiện ra đại lượng vô cùng tinh thuần chân nguyên toàn bộ hải dương đều đang run dậy mặt b i ể n từ từ đi lên mà đang lên cao đồng thời chân nguyên hải dương bên trong cũng ngưng tụ ra từng hạt tinh hoa sau đó hướng phía không trung bay đi cuốn vào trên bầu trời bầu trời đ ấ y sao cùng thái âm tinh thái dương tinh còn có một bộ phận nguyên khí dung nhập đại địa chậm rãi mở rộng thể nội thế giới diện tích chân nguyên hải dương bên trên một cây trường thương màu xanh phát ra trận trận long âm bị cổ dịch chân nguyên chậm rãi luyện hóa theo thời gian truyền rời cổ dịch tu vi phi tốc tăng lên có thể nói là một ngày nhất trong cảnh chỉ là mấy ngày công ph hắn liền từ năm cấp tăng trọng tăng lên tới năm cấp cửu trọng tức tôn võ cửu trọng vạn tượng viên mãn thần hải hậu kỳ đ ỉ n h phong đấu tôn đ ỉ n h phong cổ dịch đ ỗ n g nhiên mở mắt ra thân hình nhất phi t r ù n g thiên đi vào cao vạn trượng không trong tay hắn quang mang loại lên một cây toàn thân màu xanh thân súng khắc họa hình dòng phù văn một trượng dài ba t h ư ớ c thương xuất hiện cuồn cuộn chân nguyên t ừ thể nội thế giới chạy sôi mà ra thuận kinh mạch tràn vào thanh long thương thanh thúy long ngâm lập tức vang tận mây xanh n h i p nhân tâm phách một giây sau một đường màu xanh thương mang giống như lưu tinh truy lạc mà xuống sẽ rách vân hải chém vào phương xa đại địa trực tiếp đá vô số nham thạch văng khắp nơi m a n h liệt nham tương từ sâu trong lòng đất v u ô n ra toàn bộ thế giới phảng phất lập tức tiến vào tận thế h ả o thương cổ dịch tán thưởng một tiếng nhẹ nhàng n u ố t ve trong tay thanh long thương cảm thấy hết sức hài lòng thanh long thương phẩm giai cao hơn tại huyết hồn thương cùng đại hoa n g huyết kích rất nhiều lập tức trở thành cổ dịch binh khí mạnh nhất có thể gia tăng hắn rất nhiều chiến lược chỉ là mặc dù là như thế cổ dịch vẫn như cũ không định từ bỏ huyết hồn thương bởi vì nó là cổ dịch thần ma huyết luyện chi bảo có thể theo hắn giết chóc mà không ngừng trưởng thành sớm muộn có một ngày huyết hồn thương biết vượt qua thanh long thương ngược lại là đại hoa n g huyết kích đã có chút theo không kịp cước bộ của hắn đoán chừng không được bao lâu liền có thể đào thải bất quá dưới mắt còn có thể cổ dịch mở ra ba đầu sáu tay thời điểm dùng một chút sáu cái tay vừa vặn có thể sử dụng ba cây thương đem thanh long thương thu nhập thể nội thế giới cổ dịch trở lại phía dưới tiện tay lắng lại t r u n g quanh nam h tương h điều khiển nham thạch ngưng tụ ra một cái bình đại tu vi tăng lên tới năm cấp cựu trọng về sau sức chiến đấu của ta tăng lên rất nhiều tăng thêm ta đối với thiên địa pháp tắc chi đạo càng độ lục gia trung hậu kỳ bình thường cừng giả ta đều có mấy phần chắc chắn đem nó đánh giết cổ dịch nghĩ như vậy thậm chí liền xem như bình thường thất giai sơ kỳ phản hư địa tiên ra tay đối phó hắn cho dù không sử dụng tạo hóa giới vương cho thần n i ệ m ngọc giản cổ dịch cũng có mấy phần chắc chắn có thể cùng giao thủ mấy chiêu cũng thuận lợi bỏ chạy bởi vì đột phá năm cấp cựu trọng tu vi về sau trong cơ thể hắn chân nguyên chất so với d i vãng lại mạnh hơn mấy phần có lượng cũng so với bình thường lục giai cường giả chỉ nhiều không ít đương nhiên đại giới chính là trọn vẹn bốn vạn năm ngàn cân nguyên dịch bị hắn hấp thu sạch sẽ nhiều như vậy nguyên dịch cũng có thể làm cho tam giới tu tiên giả từ vạn tượng viên mãn tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ trong cơ thể hắn chân nguyên cổ dịch nhìn thoáng qua bình ngọc khẽ lắc đầu dùng trăm vạn khỏa áo nghĩa c h i tinh cùng vô số ý cảnh c h i tinh đổi lấy cái này một nhóm nguyên dịch tại trải qua cựu trọng mệnh vẫn cùng lần này tu vì sau khi tăng lên rốt cuộc tiếp cận hao hết mấy chục khỏa hạ phẩm tiên đan thế nhưng là giá trị hơn một trăm vạn cân nguyên dịch hắn cựu trọng mệnh vẫn lúc cũng nuốt mấy v ạ n cân cổ dịch bây giờ có được nguyên dịch chỉ còn lại hơn bốn cân mà dựa theo tình huống trước cổ dịch tính t o á n dưới hắn muốn từ năm cấp cựu trọng đột phá đến lục gia nhất trọng đột phá một cái đại cảnh giới cần thiết nguyên dịch nói ít muốn lật gấp hai ba lần tối thiểu nhất muốn m ư ơ i vạn cân đến m ư ơ i năm vạn cân nguyên nguyên dịch cũng là không cần lo lắng chỉ cần để huyết thần tử cổ tiêu tại cựu tiêu đại lục tiếp tục thu thập một chút áo nghĩa c h i tinh hay là đem tạo hóa thánh địa một chút tài nguyên cầm đến đại hạ thế giới đổi lấy là đủ nhưng là ta muốn đột phá đến lục giai còn có một cái trọng yếu điều kiện kia chính là ta thể nội thế giới muốn từ tiểu thiên thế giới lột s ắ c thành trung thiên thế giới cổ dịch nội thị thể nội thế giới thầm nghĩ trong lòng so với nhanh chóng gia tăng chân nguyên tu vi cổ dịch thể nội thế giới tăng trưởng cũng không tính rất lớn chỉ là từ phạm vi chín trăm dặm thuế biến đến phạm vi một nghìn hai trăm dặm làm lớn ra ước chừng hơn bảy phần mười bởi vì thể nội thế giới trưởng thành dựa vào là thế giới chi lực cùng võ giả lĩnh n g ộ pháp tắc châu diễn hóa thiên đạo quy tắc mà chân nguyên chuyển hóa làm thế giới chi lực cung pháp tắc diễn hóa ở thể nội trong thế giới đều muốn so chân nguyên lực lượng tăng lên càng gian nan hơn không cách nào một lần là xong muốn thể nội thế giới tăng lên tới năm cấp c ự c hạn dựa theo tốc độ bây giờ nói ít muốn cái một năm nửa năm đương nhiên cũng không phải không có tăng tốc cái này một tốc độ biện pháp tỷ như đạt được giống đại thiên thế giới đan loại này có thể tăng cường thế giới chi lực bảo vật lại hoặc là cổ dịch đối với các loại thiên địa pháp tắc cảm nộ làm sâu sắc từ đó tăng tốc thể nội thế giới pháp tắc diễn hóa cũng có thời ể thể làm cho cổ dịch n năm năm gian, gian h trôi qua mấy năm cựu tiêu đại lục đấu khí đại lục sắt thần thế giới thần ân đại lục đều nhanh lên đón thời khắc mấu chốt sắp xảy ra một chút sự kiện lớn nói đến những thế giới này bên trong tựa hồ có thể tăng cường thế giới chi lực bảo vật bốn cựu tiêu đại lục tuyết nguyệt đế quốc khoảng cách vạn tông đại hội đi qua thời gian ba bốn tháng bây giờ tuyết nguyệt đế quốc đã thành cản vực thánh địa mỗi một ngày đều có vô số người từ cản vực các nơi mà đến muốn gia nhập đến tuyết nguyệt đế quốc đối với cái này tuyết nguyệt đế quốc ai đến cũng không có cự tuyện dù sao đế quốc vừa lập tôn võ thiên vũ cường giả lại không nhiều toàn bộ đế quốc thành lập toàn hệ tại cổ dịch một thân một người bọn hắn cần phải có đầy đủ c ư ờ n g giả đến tọa trấn đế quốc từng cái cương vực phòng ngừa có đạo trích họa loạn một phương đương nhiên hiện nay cũng không người nào dám tại tuyết nguyệt đế quốc cương vực nào sự phàm là làm như vậy nhưng mà một ngày này tại tuyết nguyệt đế quốc nội địa tuyết nguyệt đế quốc trấn quốc tông môn vân hải tông tổ địa vân hải phía trên dây núi bỗng nhiên xuất hiện vô số màu bạc v v tại thiên khung bên trong hội tụ thành một cái cự đại trần văn phạm vi ngàn dặm bên trong đều có thể một chút mắt thấy chỉ tiếc sớm tại mấy tháng trước cổ dịch liền phái người đem vân hải dãy núi phạm vi mấy ngàn dặm nhân khẩu đều di chuyển bởi vậy cũng không ai nhìn thấy ai một m à người đ á n sợ cầm đầu ngắm nhìn một phía nói ngạo tuyết đưa tin nói tới xuất hiện qua tam sinh đại đế giấu chân địa phương liền ở chỗ này có người sau lưng gật đầu không tệ ta vẫn ra ngày hư cổ trận sẽ không truyền tống sai Tốt, bốn phía tàn ra tra xét rõ ràng một phen tỏa dạng núi này tìm kiếm ngày xưa đế chiến bộc u phát địa phương rõ đến từ bát hoang cảnh võ hoàng gia tộc vấn ra đám người lập tức bắt đầu bay vào phía dưới vân hải dây núi rất nhanh vấn ra một đoàn người liền có thu hoạch nao nhao đi tới một vùng núi đổ sụt đại địa cháy đen khu vực đám người đứng lơ lửng trên không quan sát phía dưới thình lình nhìn thấy tại một mảnh đá vụn phế tích trung tâm có một cái thật sâu hố to thấy được hố to dưới đáy đen kịt một màu kim loại đại đ i ệ vấn ra người nhìn phía dưới phong ấn đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng là thật tại cái này xa xôi tiểu quốc thật sự có ngày xưa tam sinh đại đế lưu lại di tích nhanh chóng thông chi võ hoàng thấu chương s o n g chương hai trăm chín mươi b ố đại đế di tích chương hai trăm chín mươi b ố đại đế di tích tuyết nguyệt đế quốc chỗ thế giới cũng không phải là chân chính c ử u tiêu đ ạ i thế giới nó chỉ là ở vào thanh tiêu trong đại lục một cái tên là c ử u h u bắt hoang trong tiểu thế giới c ử u h u cảnh bắt hoang cảnh là tiểu thế giới này trung tâm tuyết nguyệt đế quốc chỗ cản vực cùng chung quanh các vực bất quá là một cái vùng thế giới nhỏ này vắng vẻ tri địa mạnh nhất võ giả cũng bất quá tôn võ chu g i i nhưng ở cựu u cảnh bắt hoang cảnh bên trong nhưng lại có võ hoàng cường giả lại số lượng không ít bọn này tự xưng vấn g i a người cường giả chính là đến từ bắt hoang cảnh một cái võ hoàng gia tộc bắt hoang cảnh khoảng cách càn vực không biết nhiều ít và dặm bọn hắn sở dĩ điều động trong gia tộc trọng bảo thiên hư cổ trận vượt qua trùng đ i ệ p không gian đến tuyết n g u y ệ t đế quốc là bởi vì vấn gia phái tới tộc nhân đã dò thăm nơi đây chính là bọn hắn khổ tìm nhiều năm mục tiêu tìm được tam sinh đại đế cùng phong ma đại đế tung tích truyền thuyết tam sinh đại đế có được người phật ma ba tôn thân mỗi một cái đều có thông thiên triệt địa thực lực so với võ hoàng mạnh hơn nhiều mà tại mấy ngàn năm trước t a chiến. Chiến, chiến, chiến đấu ạ i sau cùng kết cục là phong ma đại đế thực lực càng mạnh một bậc thi triển phong ấn chi thuật đem tam sinh đại đế ma tôn chi thân phong ấn tại mảnh đất này dưới mắt bọn hắn thấy được vân hải dãy núi lòng đất kim loại đen đại địa xác định bọn hắn suy đoán quả nhiên không sai nơi này thật sự có tam sinh đại đế cùng phong ma đại đế cùng vô số vẫn lạc cường giả lưu lại di tích chỉ cần bọn hắn có thể có được bên trong di tích bảo vật cùng truyền thừa tất nhiên có thể để cho vấn gia thực lực tăng nhiều thậm chí có thể trả lại tiểu thế giới bên ngoài vấn thiên lâu đài để bọn hắn tốt hơn cấp đ o ạ t vùng thế giới nhỏ này trường không quyền nhanh chóng thông chi võ hoàng lao tổ vấn g i a người khi nhìn đến phong ấ n trước tiên liền lấy ra một kiện bảo vật đem nơi đây tin tức chuyển về bát hoang cảnh bên trong h o a n g thiên hư cổ thành một lát sau một thì tin tức chuyển tới để kêu vấn g i a người sắc mặt cứng đờ võ hoàng lao tổ tạm thời không cách nào đến đây vì sao những người còn lại xứng sở lập tức hỏi người kia giải thích một chút thì ra là vấn g i a vận dụng thiên hư cổ trận đem bọn hắn truyền tống đến nơi đây đưa tới động tĩnh quá lớn một đường hư không trùm sáng trực trùm v ậ n tiêu hư không ba động bao phủ toàn bộ thiên hư cổ thành bị vô số người nhìn thấy thiên hư cổ thành là bát hoang cảnh bên trong hoang tứ đại cổ thành một trong cũng là vấn g i a căn cơ chỗ nhưng ngoại trừ vấn g i a thiên hư cổ thành bên trong còn có rất nhiều thế lực cùng bát hoang cảnh các đại võ hoàng nhãn tuyến bởi vậy vấn g i a hành vi này gây nên bát hoang cảnh vô số võ hoàng chú ý thiên hư cổ trận cũng không là bình thường truyền tống trận nó là truyền lại từ thượng cổ bảo vật có được kinh khủng hư không lực lượng có thể đem người truyền tống đến đây vấn g i a đột nhiên vận dụng nó, h i ệ n nhiên là có đại sự xảy ra thế là các đại võ hoàng thế lực vì biết rõ ràng vấn g i a cần làm chuyện gì liên thủ hướng vấn g i a tạo áp lực muốn bọn hắn bàn giao sử dụng thiên hư cổ trận truyền thống sau s á t thực vị trí bởi vậy vấn g i a mấy cái võ hoàng cường giả đều bị bọn hắn kéo lấy không cách nào lại lần vận dụng thiên hư cổ trận truyền thống đến tuyết n g u y ệ t đế quốc không phải bọn hắn chân trước đi còn lại võ hoàng chân sau liền sẽ theo tới cùng bọn hắn cùng nhau chia cắt đại đế di tích như thế nhất thời bán hội võ hoàng là không đổi kịp tới một người cau mày nói thôi được chúng ta trước thử một lần có thể hay không đem cái này phong l n đánh、mỡ. được v ẫ n ra chúng cường giả gật gật đầu bọn hắn những người này đều là tôn vũ cảnh cường giả mạnh nhất vẫn là tôn võ bát trọng tôn chủ lĩnh nộ g k i ể u trọng áo nghĩa khoảng cách lĩnh nộ g lực lượng pháp t ắ c chỉ thiếu chút nữa bọn hắn hợp lực võ hoàng phía dưới ít có người có thể đ ị n h n ổ i bọn hắn đại biểu cho võ hoàng phía dưới chiến lược mạnh nhất nếu là phong ấn không mạnh bọn hắn liền có thể đánh vỡ đến lúc đó tự nhiên không cần để võ hoàng giáng lâm bọn hắn vẫn ra liền có thể độc hưởng đại đế di tích nếu là không đánh tan được cũng chỉ có thể chờ một chút vấn ra một đám cường giả quyết định tốt về sau lúc này liền muốn bay xuống đi kho nhưng l i ề n tại bọn hắn lúc sắp đến gần mặt đất trăm c h g lúc phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí bỗng nhiên biến hóa cấp tốc lưu động bắt đầu nguyên bản ẩn tàng đại trận xuất hiện hình thành một cái cự đại năng lượng vòng bảo hộ bao phủ lại vân hải tông địa điểm cũ nhìn thấy đại trận này xuất hiện vấn ra cường giả lập tức thần sắc chấn động nơi đây có một cái đại trận vấn ra cường giả lập tức ý thức được k h ô n g ổn trận pháp là phải có người bố trí có người trước ta vấn ra một bước phát hiện đại đế di tích là ai ai sẽ so ta vấn ra còn nhanh một bước chẳng lẽ lại là tề ra cùng tư không ra bọn hắn nhìn chằm vào chúng ta có lẽ phát hiện một chút manh mối vấn ra các cường giả mặt như phủ băng trên mặt đằng đằng sắc khí tề gia cùng tư không gia đều là võ hoàng gia tộc trọng yếu nhất chính là bọn hắn cùng vấn ra đến từ tiểu thế giới bên ngoài thành tiêu đại lục mà lại tiểu thế giới này cửa ra vào gần nhất vạn năm liền nắm giữ tại tề gia tư không nhà cùng một cái khác thế lực trong tay vấn ra thì vẫn muốn từ trong tay bọn họ đoạt lấy tiểu thế giới ra miệng trường không quyền cái này một vạn năm đến song phương minh tranh ám đấu cho nên vấn ra cường giả rất khó không đem hoài nghi nhìn về phía bọn hắn bất luận có phải là bọn hắn hay không việc cấp bách là đánh vỡ trận pháp nhìn xem p ư ơ n g đại đế di tích phong ấn phải trăng hoàn hảo ai biết cái này hát sắc phong ấn có hay không yếu kém điểm nếu là bị tia tặc nhân sớm đánh vỡ đồng tiến nhập trong đó đại đế trong di tích bảo vật liền có thể không có bọn hắn vẫn ra vì cái này đại đế di tích thế nhưng là bố cục mấy trăm năm tuyệt không thể cứ như vậy bị người nhanh chân đến trước đám người gật đầu người cầm đầu xuất ra một thanh trường kiếm m à u b ạ c thư không áo nghĩa chi lực ngưng tụ một đường lăng lệ kiếm khí xẹt qua chân trời hung hăng đụng vào đại trận trên màn hình vê anh một tiếng vang thật lớn xuất hiện năng lượng vòng bảo hộ rung động kịch liệt hiện ra từng đạo vết rách nhưng lại vẫn như cũ kiên trì thật mạnh trật pháp vấn ra ánh mắt mọi người ngưng tụ điều này có thể chống đỡ tôn chủ cấp cường giả công kích trật pháp hiện nhiên không có khả năng xuất từ thế lực bình thường cũng không thể nào là cái này tên là c à n b ự c xa xôi c h i địa người có thể bố trí dù sao căn cứ hỏi nạo g tuyết truyền lại truyền lại tin tức càn b ự c bên trong tôn võ trung giai cường giả đều ít có tôn chủ cấp càng là một cái không có như thế nào lại có người có thể bố trí ra b ự c này lại trận bọn hắn càng phát ra hoài nghi là bắt hoang cảnh cái nào đó võ hoàng thế lực trước một bước phát hiện đại đế di tích đồng loạt ra tay cầm đầu chi trong tay người trường kiếm tiếp tục vung chặt từng đạo kiếm khí gạo thét mà ra những người còn lại cũng xuất thủ trong tay công kích ngưng tụ mà ra từng cái đánh vào trên đại trận tạch tạch tạch đối mặt hơn mười tên tôn vũ cảnh cường giả công kích đặc biệt là trong đó có một cái tôn võ b ắ t trọng mấy cái tôn võ trung giai đại trận này tại giữ vững được hơn mười hô hấp về sau rốt cục tuyên cáo vỡ vụn năng lượng vòng bảo hộ như như đồ s ứ vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ sau đó hóa thành nguyên khí tiêu tán ở thiên địa v ẫ n ra các cường giả thân ảnh l ó ạ i lên đi tới hố to bên trong chuẩn bị xem xét hát sắc phong ấn tình huống mà liên tại bọn hắn đánh vỡ trận pháp đi xuống thời điểm đại trận bên ngoài một ngọn núi một thân ảnh lẳng tại chỗ nhìn xem cử động của bọn hắn vấn c thường thường bởi vậy bọn hắn căn bản không có ra tay ngăn cản bọn hắn mặc cho bọn hắn đánh vỡ hắn bố trí trận pháp bởi vì hy hoàng cùng cựu lũ ma đến mộ cũng là thời điểm mở ra cổ dịch mỉm cười trận pháp này cần tám tên võ hoàng làm tế phẩm l i ê n mượn nhờ các ngươi vấn ra thiên hư cổ trận để bắt hoang cảnh những cái kia võ hoàng đến đây đi tuy nói cổ dịch thực lực bây giờ so với rất nhiều lục giai võ hoàng đều cường đại hơn đủ để cùng thượng vị hoàng so sánh nhưng vân hải dây núi phong ấn là phong ma đại đế lưu lại huyền diệu vô cùng cho dù là cổ dịch muốn một người mở ra cũng rất khó húng chi một khi mở ra phong ấn biết dẫn tới phong ma đại đế thần nghiệm chú ý cho nên để cho ổ n thỏa vẫn là để bắt hoang cảnh võ hoàng nhóm làm tế phẩm mở ra phong ấn cho thỏa đáng chỉ là vì tăng tốc điểm tốc độ vẫn là để cổ tiêu tại bát hoang cảnh giải xuống d ư ớ i đại đế di tích tin tức để các đại võ hoàng ép hỏi nhà võ hoàng sớm một chút làm ra n h ư ợ n bộ cổ dịch tâm thần khái động lập tức để cổ tiêu tiến đến hành động mà hắn tự thân thì lạng yên rời đi vân hải dây núi trở về tuyết nguyệt đế đô trở bắt hoang cảnh vô số cường giả đến năm hố to bên trong vấn gia tôn vũ cảnh cường giả đã tại nếm thử đánh vỡ phong ấn nhưng mà lại phát hiện nó vô cùng kiên cố cho dù là bọn họ thi triển tất cả vừa liếng cũng đừng hòng ở phía trên lưu lại nửa điểm vết tích chớ nói chi là đánh vỡ phong ấn tiến vào đại đế di tích phong ấn này chỉ sợ chỉ có võ hoàng cường giả mới có thể đánh vỡ vấn g a người cầm đầu sắc mặt lạnh lùng nói dù sao cũng là đại đế lưu lại di tích há lại dễ dàng như vậy có thể mở ra xem ra chúng ta lo lắng có thể bông u xuống kia bố trí trận pháp cường giả hoặc thế lực không có nói tiến lên nhập trong đó một người cười nói hắn bố trí trận pháp hẳn là chỉ là không muốn để cho người phát hiện phong ấn tồn tại vẫn ra đám người gật gật đầu đây coi như là một tin tức tốt chỉ là vì để tránh cho đêm dài lắm rộng vẫn là phải mời võ hoàng mau chóng đến đây mặc dù nhìn xem phương phong ấn vẫn như cũng là hoàn hảo nhưng cái này trung pi là một cái thai hoàng、ẩm. nếu là người kia đem tin tức truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ đổ s i n khó khăn chắc trở mấy người các ngươi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức nhìn xem vùng núi này vốn là thế lực nào tại sao lại đột nhiên rời đi người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng có lẽ suy đoán của chúng ta sai bố trí trận pháp cũng không nhất định chính là bắt hoang cảnh cường giả hoặc thế lực cũng có thể là là cản b ự c người tìm được đại đế di tích Tốt! vấn da cường giả nhao nhao gật đầu thân hình loại lên đã xuất hiện ở bên trên bầu trời hướng phía bên ngoài bay đi rất nhanh vấn da cường giả liền đi tới vân hải dãy núi gần nhất một cái thành chấn nhưng hắn thần nhiệm đ ả o qua đi lại phát hiện cái này thị trấn không có m ộ t a i nhưng phòng ốc kiến trúc đều chưa từng xuất hiện tổn thương trong phòng bố cục cũng là tự nhiên có thứ tự vấn ra cường giả c h o mày tiếp tục hướng nơi xa bay đi tìm kiếm kế tiếp thành t r ấ n một đường hướng ra phía ngoài bay ngàn dặm lối của hắn kính đông đảo thành t r ấ n vẫn như cũ không thể nhìn thấy vết chân tất cả thành t r ấ n đều trở nên trống rỗng t ự a n h ư từng cái quỷ thành nếu là vùng đất này là khu không người thì cũng thôi đi bắt hoang cảnh bên trong còn nhiều yêu thú h à n h hành khu không người nhưng vị dị chính là rõ ràng có thành chấn có tô n g môn nhìn xem quy mô chí ít có hơn ngàn vạn người nhưng không có phát hiện người tung tích vấn g i a cường giả cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không đại đế di tích xuất hiện d u y ê n cớ đưa đến phiến khu vực này lâm vào cái nào đó quỷ dị việc làm cho tất cả mọi người đều b ư ớ c hơi khỏi nhân gian bất quá khi vấn g i a cường giả tại vân hải dậy núi phía đông mấy ngàn hẳn dặm rốt cuộc thấy được một tòa sinh cơ bừng bừng tiếng người huyên náo đại thành trì về sau lo âu trong lòng hắn mới tán đi thật sự là mình dọa chính mình vấn g i a cường giả tự rêu lắc đầu lập tức mắt thần biến đến băng lãnh ta ngược lại muốn xem xem cái này xa xôi chi địa đến tột cùng có gì thành cựu cũng bắt hoang cảnh kia động một tí như là một tòa quốc gia giống như khổng lồ tung hoành ngàn dặm m ê n h mông thành trì so sánh trước mắt tòa thành trì này tiểu nhân có thể tung thành trì là trong vòng hơn mười dặm vấn ra cường giả t h ầ n n i ệ m rất nhẹ nhàng liền đem đem thành trì bao phủ ở bên trong một lát liền đem cái này thành trì bên trong tất cả võ giả t ỉ n h thốn biết rõ thiên vũ huyền vũ không hổ là đại lục xa xôi chi địa võ giả tu vi cảnh giới coi là thật nhỏ yếu như là một bầy kiến hôi cái này thành trì bên trong cũng liền mười cái thiên vũ cảnh võ giả mạnh nhất chỉ là thiên vũ tam trọng ngay cả huyền vũ cảnh võ giả đều không cao hơn ba trăm người về phần phần lớn máy tính đều là linh vũ cảnh cùng khí vũ cảnh cái này tại tôn vũ cảnh trước mặt chỉ là một bầy kiến hôi lật tay có thể diệt chi đây là tuyết nguyệt trở thành thượng phẩm đế quốc về sau cương vực trở nên bao la gấp trăm ngàn lần đem rất nhiều trung phẩm đế quốc hạ phẩm đế quốc cùng phổ thông quốc gia đều đã dung nạp tiến đến cũng bao gồm những quốc gia này võ giả lại thêm tuyết nguyệt đế quốc đã là càn vực thế lực cường đại nhất vô số tài nguyên hội tụ ở đây càn vực các nơi cường giả chen trúc mà đến lựa chọn gia nhập tuyết nguyện đế quốc này mới khiến tuyết nguyệt đế quốc thiên vũ cảnh võ giả nhiều hơn không phải tuyết nguyệt dĩ vã ngay cả thiên vũ cảnh đều không có mấy cái tham dò rõ ràng võ giả tình thốn về sau vấn da cường giả không che giấu nữa tự thân tung tích bay thẳng đến trên không một thân kinh khủng uy áp trực tiếp đem tòa thành trì này báo phủ nguyên bản náo nhiệt thành trì lập tức can tính lại vô số người bị cỗ uy áp này áp đảo trên mặt đất ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trên trời vấn da cường giả cái này đây là cái gì cường giả thật là khủng khiếp uy áp thanh này thành chủ ở đâu cho bản tòa ra vấn da cường giả ngữ khí băng lãnh phù thanh chủ một vị khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên toàn lực chống cự lại uy áp bay ra hắn g ẩ n đầu nhìn vấn da cường giả trầm giọng nói không biết là cái nào thế lực cấp độ bá chủ tiền b ố i đến thăm tại hạ gió châu thành thành chủ trung cầm hoa thế lực cấp độ bá chủ vẫn ra cường giả cười lạnh một tiếng tay phải vươn ra ngưng tụ ra một đường chân nguyên đại thủ đem trung cầm hoa bắt được trước mặt bản tọa h ỏ i ngươi nơi đây địa vực gọi là gì thế lực tối cường lại là cái nào trung cầm hoa sắc mặt đỏ lên căn bản là không có cách phản kháng chân nguyên đại thủ lực lượng hắn hiện tại ngược lại là đã nhìn ra trước mắt cái này tuân ơ n g i ả cũng không phải là càn vực thậm chí không phải càn vực chung quanh mấy cái địa vực cừng giả dù sao càn vực cùng xung quanh khu vực cái nào cường giả không biết biết nguyễn đế quốc danh hảo nơi này là càn v ự c t h ư ợ n g phẩm đế quốc tuyết nguyệt đế quốc tuyết nguyệt đế quốc thượng phẩm đế quốc vấn gia cường giả đôi mắt nhau lại tại đại lục này xa xôi c h i địa lại có một cái thượng phẩm đế quốc tại bát hoang cảnh cùng c ử u h u cảnh thượng phẩm đế quốc đều là cực kỳ cường đại giống c ử u hữu mười hai nước đều là có võ hoàng cường giả thượng phẩm đế quốc thực lực cùng bọn hắn vấn gia cũng là không thua bao nhiêu kém một chút thượng phẩm đế quốc thì là hoàng giả hậu duệ thành lập tuy không võ hoàng nhưng thất trọng trở lên tôn chủ lại không ít còn có võ hoàng truyền thừa cùng hoàng khí có thể nói là gần với võ hoàng thế lực tồn、tại. tuyết n g u y ệ t quốc tự nhiên dám tự xưng thượng phẩm đế quốc có thể thấy được hắn tối thiểu nhất cũng sẽ là loại sau tình huống không phải nhưng không cách nào phục chúng nhưng dưới mắt c á i này do châu thành thành chủ cung bách tính thực lực lại để cho vấn g i a cường giả hơi nghi hoặc một chút thiên vũ cảnh tam trọng đảm đương đứng đầu một thành trong dân chúng chủ yếu là huyền vũ cảnh trở xuống thực lực dạng này quốc gia thật có thể xưng là thượng phẩm đế quốc sao cho bản tọa nói rõ chi tiết nói tuyết n g u y ệ t đế quốc đừng có bất kỳ dầu diếm nếu không vấn da cường giả bàn tay một nắm chân nguyên đại thủ lực lượng lập tức tăng lớn tại sinh tử uy hiếp giới trung cẩm hoa chỉ có thể đem mình biết tất cả nói ra rất nhanh vâng vì hạ cường giả đối với tuyết nguyệt đế quốc liền có cơ bản hiểu rõ vừa mới trở thành thượng phẩm đế quốc mấy tháng t i ê n thân chỉ là liên tiếp hạ phẩm đế quốc đều không phải phổ thông quốc gia vấn ra cường giả như có điều suy nghĩ có thể trở thành thượng phẩm đế quốc toàn bằng một người tuyết nguyệt đế vương cổ dịch một cái thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong võ giả thế mà đánh bại cản vực rất nhiều tôn vũ cảnh cường giả cũng đem bọn hắn thu phục có thể lấy thiên vũ tri cảnh vượt cấp chiến thắng tôn giả thực lực như vậy cùng thiên phú phong tôi bắt hoang cảnh bên trong chỉ sợ có thể đi vào thập đại yêu nhiệt hàng ngũ thập đại yêu nhiệt là bắt hoang cảnh thiên phú mạnh nhất mười người bọn hắn vẫn ra liền có nhất tộc người là một cái trong số đó tại nửa năm trước mệnh vận chi thành giáng lâm bắt hoang cảnh p h à m là thiên vũ cảnh tuổi trẻ võ giả đều có thể tiến vào bên trong bao quát các đại võ hoàng thế lực đệ tử tộc nhân thập đại yêu nhiệt g đều chiếm được dự ngôn giả thiên đoán tương lai có hy vọng thành hoàng thiên vũ cao nhất mấy người càng là có hy vọng trở thành sung kích đế cảnh nói cách khác kẻ này đồng d ạ n g có hoàng giả chi tư thậm chí là đại đế chi tư đồng thời từ trung cầm hoa trong miệng vẫn ra cường giả còn biết được hắn tới tòa kia vân hải d â núi chính là cổ dịch đế vương tông môn vân hải tông tổ đ i ệ vấn â n núi Hải phạm dạy m vì y g à n bên dặm t ra o toàn n không có người, cũng tháng lệnh cận thành chấn bách tính toàn bộ di chuyển. Vẫn g sở bởi dĩ dịch di hạ phụ bách có trước, cổ là bộ vì mấy để cường giả lập tức ý thức được cũng hứa vân hải sơn mạch trận pháp chính là cái này tuyết n g u y ệ t đế quốc đế vương bố trí về phần trận pháp nơi phát ra có thể là đến từ hắn lấy được võ hoàng truyền thừa cái này cũng có thể nói rõ vì sao có thể gánh vác tôn chủ cường giả mấy lần công kích tấu chương s o n g chương hai trăm chín mươi năm tể tụ tuyết nguyện chương hai trăm chín mươi năm tể tụ tuyết nguyện nếu thật là tuyết nguyện đế quốc quân vương phát hiện đại đế di tích vậy chỉ cần có thể bắt được liền có thể ngăn cản tin tức truyền lại về bắt hoang cảnh v ẫ n da cường giả đôi mắt lấp lóe đương nhiên một cái xa xôi chi địa đế quốc thổ dân đang hỏi nhà cường giả xem ra cũng không có đường tắt có thể liên hệ với bát hoang cảnh thế lực cùng cường giả dù sao tuyết nguyệt đế quốc khoảng cách bát hoang cảnh quá xa có ngàn vạn cây xô xa liền xem như tôn vũ cảnh cường giả đi đường cũng muốn hơn nửa tháng t h ú n g chi bát hoang cảnh bên ngoài còn có một đầu vô cùng nguy hiểm hoang hà cách trở bọn hắn vấn r a có thể tới nơi đây vẫn là mượn nhờ thiên hư cổ trận lực lượng trừ cái đó ra vấn da cường giả cũng coi trọng tuyết nguyệt đế vương trên người võ hoàng truyền thừa căn cứ trung cẩm hoa nói cổ dịch trong tay thế nhưng là có một môn hoàng kinh Còn có hoàng võ theo cái này do châu thành thành chủ nói kia cổ dịch thực lực cường đại tại thiên vũ đình phong thời điểm liền có thể đem một đám tôn vũ cảnh đánh bại vấn gia cường giả suy tư cho dù hắn có thể là chiếm cứ địa lợi ưu thế mượn trận pháp lực lượng hay là hoàng khí nhưng hắn thực lực vẫn không thể khinh thường cái này vẫn ra cường giả đối với mình thực lực nắm chắc hắn chỉ là tôn võ ngũ trọng mà cổ dịch lại đánh bại mấy tôn võ trung giai cường giả còn tại vân hải dãy núi bảy ra tôn chủ đều có thể ngăn cản một hai trận pháp chỉ dựa vào hắn một người chỉ sợ không làm gì được cổ dịch cho nên sau khi suy nghĩ một chút hắn đem tin tức truyền âm cho lưu tại vân hải dãy núi những người còn lại rất nhanh còn lại cường giả liền chạy đến g i châu thành đem phụ thành chủ tu h ữ chiếm tổ c h í khách coi như vấn gia lâm thời điểm dừng chân tại hiểu rõ cổ dịch sự tích về sau những người này đồng d ạ n g ý thức được tuyết nguyệt đế vương tám chín phần mười chính là bố trí trận pháp người vấn ra đám người lúc này liền chuẩn bị tiến về tuyết nguyệt đế đô muốn đem tuyết nguyệt đế vương cầm xuống nếu là có thể đem nó thu làm tôi tớ dùng linh hồn mật pháp k h ô n g chế tương lai bọn hắn vấn ra cũng đem thêm ra một cái võ hoàng nếu là không thể k i a kẻ này phải chết vùng thế giới nhỏ này tuyệt không thể xuất hiện một cái thoát ly vấn ra t ư không ra nhóm thế lực thượng vị hoàng cho dù là có tiềm lực đạt tới cũng không được bốn tuyết nguyệt đế đô tuyết n g t cung cổ dịch xếp bằng ở g ư ờ n g ngọc phía trên đại bộ phận tâm thần đều dùng tại lĩnh hội thể nội pháp tắt mảnh vỡ cùng tiên tiên đạo cầu. lĩnh n Hoàng, Hoàng là về sau t cổ tiêu cùng lâm phong viêm đế mấy người phân biệt bắt đầu ở bát hoang cảnh khắp nơi lịch luyện thuận tiện tìm kiếm rời đi tiểu thế giới cửa ra vào cựu u bát hoang chỉ là tiểu thế giới so với minh ngông cựu tiêu đại lục n hiện ư g ọ nay b i bởi vì bắt hoang cảnh các đại võ hoàng thế lực xung đột đặc biệt là sân thượng cùng ngày lòng thần lâu đài xung đột vô số người đi tới bên trong hoang thiên hư cổ thành cổ tiêu tự nhiên không ngoại lệ giờ phút này vô số ánh mắt chú ý thiên hư cổ thành Cổ trong i ê u d bước tại tụ ra từng đạo hình, ảnh. Trong hình ảnh tại một tòa xa lạ phía trên dây núi một đám cường giả thông qua khổng lồ trận pháp chống giông xuất hiện thiên hư cổ thành người đối bọn này cường giả trang phục có thể nói là vô cùng quen thuộc đây rõ ràng là thiên hư cổ thành võ hoàng gia tộc vấn ra người hình ảnh bên trong hình tượng tiếp tục biến hóa đám kia vấn ra cường g i ả cấp tốc đáp xuống trong dây núi đánh vỡ một tòa phòng ngự trận pháp về sau đi tới một mảnh kim loại đen đại địa bên trên kia sâu trong lòng đất mơ hồ có thể thấy được từng đạo huyền diệ u vô cùng thánh văn lúc này t r ú n g sáng bên trong truyền ra một đường nam nữ chớ phân biệt thanh âm vấn ra phát hiện tam sinh đại đế cùng phong ma đại đế lưu lại di tích cho nên trước đó mới vận dụng thiên hư cổ trận truyền tống đến xa xôi chi điện c h n g sáng trải rộng thiên hư cổ thành các nơi bởi vậy chúng sáng truyền ra thanh âm cũng bao phủ thiên hư cổ thành đại bộ phận khu vực. trong lúc nhất thời thiên hư cổ thành bên trong không ít người đôi mắt lộ ra sáng chói phong mang đại đế di tích vấn ra thế mà phát hiện đại đế di tích vẫn là tiếng tăm lừng lẫy tam sinh đại đế cùng phong ma đại đế lưu lại di tích khó trách vấn ra không tiếc hao phí đại lượng tài nguyên mở ra thiên hư cổ trận công chúng nhiều cường giả truyền thống đi qua nhanh nhanh chóng đem tin tức này truyền lại về tông môn gia tộc cáo chi võ hoàng thiên hư cổ thành nội ẩn giấu các đại võ hoàng thế lực cường giả nhao nhao xuất ra truyền âm phủ một bên khác vấn ra người thì là tức giận không thôi tại chùm sáng ngưng tụ hình ảnh xuất hiện vấn ra người thân ảnh về sau bọn hắn liền dự cảm đến không nghĩ tới thật như bọn hắn lo lắng như thế đại đế di tích việc bại lộ đáng chết đến tột cùng là cái nào n g h ệ t xúc đem việc này bạo lộ ra lao phu muốn đem hắn chém thành muôn mảnh báo chúng ta người cảm nhận được chùm sáng xuất hiện địa phương phát hiện nơi đó chỉ có từng cái ảnh lưu niệm trật bàn phái ra nhân thủ tìm kiếm toàn thành nhất định phải tìm tới kia cất đặt trận b à n người vấn g i a cường giả tại nổi giận đồng thời cũng hiểu biết tam sinh đại đế di tích bọn hắn vấn ra là không cách nào đ ư ợ hưởng quả nhiên không đến một ngày công phu bên trong hoang mấy cái võ hoàng thế lực võ hoàng liền tới đến thiên hư cổ thành cùng vấn ra võ hoàng ràng co muốn bọn hắn bàn giao đại đế di tích vị trí mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu bát hoang cảnh còn thừa bảy cái địa phương võ hoàng cũng đem lần lượt đến liền như là tôn vũ cảnh cường giả vô cùng khát vọng võ hoàng cường giả truyền thừa bát hoang cảnh võ hoàng nhóm đối với đại đế di tích đồng dạng tràn đầy khát vọng phải biết cựu u bát h o a n g đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua đại đế cường giả chớ nói chi là di tích này vẫn là tiếng t â m lừng l ấ y tam sinh đại đế cùng phong ma đại đế bọn hắn tự nhiên kìm nén không được đều muốn đạt được trong đó cơ duyên để cho mình thực lực tiến thêm một bước thậm chí là trở thành đại đế cường giả cuối cùng bức bá v Quốc Quốc dù, dù sao vấn ra người đã trước một bước đến đại đế di tích chi niệm chỗ kia khoảng cách bát hoang cảnh rất xa bọn hắn lại không có địa đồ nếu là bay thẳng đi qua không biết phải bao lâu còn không bằng thông qua thiên hư cổ trợ ậ trực tiếp truyền thống đi qua đối mặt một đám võ hoàng vấn ra lui thêm bước nữa hướng toàn bộ bát hoang cảnh công khai thiên hư cổ trợ chỉ là làm đại giới Mỗi người đều cùng ầ n nhất định áo nghĩa chi tinh trả giá chi áo d để đến đế đô mở ra trận pháp 4. Ai cho các người dũng khí, đến ta tuyết nguyệt người dũng nháo、sự. Cùng pháp cho khí, các sự. lúc đó tuyết nguyệt trong đế đô cổ dịch ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới không ngừng nôn ra m á u vấn r a cường giả mà không thay đổi phun ra một câu vân hải dạy núi cùng tuyết nguyệt đế đô khoảng cách cũng không xa chỉ là hai ba vạn dặm lấy tôn vũ cảnh võ giả tốc độ chỉ là một hai canh giờ đã đến cho nên ngay tại cổ tiêu tại thiên hư cổ thành đem đại đế di tích tin tức tung ra ngoài thời điểm bọn này vấn da cường giả liền tới đến tuyết nguyệt đế đô đồng thời bọn hắn vừa xuất hiện liền p h á c lối gọi cổ dịch ra ngoài để hắn dâng lên ngọc hoàng kinh cùng tuyết nguyệt cung cái này khiến cổ dịch mười phần im lặng hắn còn tưởng rằng đám người này biết a n tâm tại vân hải dãy núi nghiên cứu bắt môn thiên ma tỏa liên phong ấn chưa từng nghĩ bọn hắn thế mà trực tiếp chạy tới tuyết nguyệt đế đô đã địch nhân đều tới cửa cổ dịch tự nhiên không có nương tay tất yếu húng chi tin tức đã tại bắt hoang cảnh chuyên r a các đại võ hoàng đem lần lượt mà đến bọn hắn có sống hay không lấy cũng không trọng yếu thế là liền có tình húng dưới mắt nơi xa tuyết nguyệt đế đô bách tính ánh mắt hưng phấn nhìn về phía bên này v ậ hạ xuất thủ vậy、so、hắn đánh bại t u n giả đều cần dùng m vẹn vẹn m ộ t trường liền đem hơn mười tên tôn giả đập thành trọng thương bệ hạ không hổ là có đại đế c h i tư yêu nghiệt thiên tài có bệ hạ tại t u y ế t nguyệt đế quốc tất nhiên có thể nghe tiếng tại mình n ô n g c ử u tiêu đại lục h ú n g ta gia nhập t u y ế t nguyệt đế quốc quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác đế tử can vực đế quốc khác võ giảm ộ t mặt may mắn so với t u y ế t nguyệt bách tính hưng phấn cùng kích động trọng thương vấn ra c ấ p c ư ờ n giả g lại là lòng tràn đầy hãi nhiên cùng hoảng sợ bọn hắn trong miệng không ngừng ho ra máu hoảng sợ gào thét tu vi của ngươi không có khả năng ngươi thế nào lại là tôn võ đình phong ngươi có vô địch tôn chủ thực lực ngươi không phải thi rõ ràng bọn hắn dò thăm tin tức tại mấy tháng trước cổ dịch chỉ là thiên vũ đ ỉ n h phong làm sao ngắn ngủi mấy tháng tu vi của hắn liền tăng lên cả một cái đại cảnh giới bậc này tốc độ tu luyện quả thực là không thể tưởng tượng liền xem như đại đế chuyển thế cũng không có khả năng nhanh như vậy a chỉ là một cái võ hoàng truyền t h ừ a làm sao có thể để hắn làm được mức độ này như đây chính là các ngươi di ngôn liền thế đi chết đi cổ dịch m ặ t không biểu tình lại lần nữa một trưởng vô dưới đem bọn này vẫn ra cường giả trực tiếp đập thành huyết vụ đ ầ trời theo quần quận sắc khí sắc khí không có vào huyết hồn t ư ơ n g sân khấu đã xây xong liền chờ bắt hoang cảnh chúng võ hoàng xuất hiện cổ dịch ánh mắt nhìn ra xa vân hải dây núi phương hướng chỉ là bọn này vẫn ra cường giả ngược lại là cho ta một lời nhắc nhở bát hoang cảnh võ hoàng thế lực mục tiêu là đại đế di tích tới tuyết nguyệt đế quốc về sau cơ bản đều sẽ ở tại vân hải dây núi phụ cận nhưng ở thiên hư cổ trận hướng bát hoang cảnh công khai về sau tới đây cũng không chỉ có võ hoàng thế lực người còn có một số thiên vũ cảnh tôn vũ cảnh tán tu võ giả bọn hắn cũng nghĩ tiến vào đại đế di tích ở trong đó đục nước nhỏ cỏ đạt được một chút cơ duyên bát hoang cảnh cường giả từ trước đến nay cao ngạo bá đạo cùng phép lối tới tuyết nguyệt đế quốc về sau tất nhiên sẽ ỉ vào tu vi cường đại cưỡng ép chiếm cứ từng cái tuyết n g u y ệ t thành ao làm điểm dừng chân cái này hiển nhiên không phải cổ dịch muốn xem đến hắn mấy tháng trước sở dĩ hạ lệnh để vân hải dãy núi phạm vi mấy ngàn dặm mách tính di chuyển đến xa xa thành trì chính là vì không cho giống hôm nay thời điểm ảnh hưởng đến bọn hắn tạo thành mạng lớn thương vong nên làm kinh sợ bọn hắn cổ dịch trong lòng hơi động bị hắn dùng sinh tử huyết p h ù khống chế c à n b ự c các đại tôn vũ cảnh cực giả lập tức có sợ cảm ứng vội vàng thả ra trong tay việc và nhanh nhất tốc độ chạy tới bốn đ ạ mắt mấy ngày thời gian trôi qua có thiên hư cổ trận truyền t ố n g năng lực bát hoang cảnh cường giả lần lượt tại vân hải dãy núi phụ cận từ trên trời giàn g xuống trong lúc nhất thời tuyết nguyệt đế quốc bên trong tôn vũ cảnh cường giả cùng thiên vũ cảnh cường giả số lượng tăng vọt ban sơ thời điểm cũng như cổ dịch sở liệu những người này đi vào tuyết nguyệt đế quốc về sau mang theo một c ố cao ngạo muốn cưỡng chiếm các đại thành trì xa hoa nhất chi điểm nhưng ở cổ dịch mệnh lệnh dưới càng vực những cái tia tôn vũ cảnh cường giả chém giết một số người cùng cổ dịch diện sắt vấn ra cường giả tin tức truyền ra sau đám người này trung thực lên không dám ở tuyết nguyệt đế quốc người trong nghề chuyện quá mức p h á c lối một ngày này trong hư không lại lần nữa xuất hiện huyền diệu thánh văn mấy chục đạo th một thân khoác áo trắng tóc dài phiêu diêu thanh niên quan sát xuống dưới không nhìn xem quen thuộc mặt đất bao la đôi mắt nổi lên từng tia từng tia gần sóng đã cách nhiều năm ta lại trở lại tuyết n g u y ệ t không nghĩ tới tuyết n g u y ệ t quốc bên trong thế mà phát hiện đại đế di tích mà lại ngay tại vân hải dây núi phía dưới thanh niên áo trắng này chính là lâm phong ngày đó tại thiên hư cổ thành bên trong lâm phong đang hỏi nhà chiến đ à i đang cùng tề ra rơi thiên các hai đại võ hoàng thế lực yêu n g h i ệ t thiên tài chiến đấu vừa vặn thấy được trên trời xuất hiện hình ảnh liếp mắt một cái liền nhận ra vân hải dây núi lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình n h i n lầm nhưng vấn g a chuyển ra tin tức Cáo chi đại đế di tích xuất hiện tại thuyết nguyệt quốc cũng không biết là họa hai phúc lâm phong tâm tư phức tạp ngầm đầu nhìn về phía cầm đầu sân thượng nhị sư huynh hầu thanh lâm hầu sư huynh chờ tiếp các người đi trước vân hải dây nuôi đi ta vừa về cố thổ nghĩ đi trước nhìn một chút cha mẹ của ta cùng thê tử hầu thanh lâm cười nhạt một tiếng tuất ngươi lại đi thôi chúng ta tại đại đế di tích chỗ chờ ngươi quân mạc tích cũng là gật gật đầu hắn long sơn đế quốc khoảng cách tuyết nguyện quốc có chút khoảng cách hiện tại đại đế di tích mở ra sắp đến thân là bất tử thiên cung lãnh tụ hắn không tiện giờ phút này trở về chờ việc này qua đi lại trở về cũng không mượn lâm phong gật gật đầu thân hình thời gian lập lụy biến mất ở phía xa mà sân thượng cùng bất tử thiên cung bọn người thì căn cứ lâm phong lưu lại địa đồ thẳng đến vân hải dây m núi mà đi tấu chương xong chương hai trăm chín mươi sáu bắt môn tiên ma tỏa liên chương hai trăm chín mươi sáu bắt môn tiên ma tỏa liên đối với tuyết nguyện quốc đặc biệt là vân hải dây núi vân hải tông lâm phong hết sức quen thuộc hắn đơn giản phân biệt hoàn cảnh xung quanh liền hiểu vị trí ở nơi nào từ biệt nhiều năm lâm phong phát hiện tuyết nguyệt quốc xảy ra biến hóa rất lớn võ đạo cường giả số lượng rõ ràng tăng nhiều càng đến gần tuyết nguyệt đế đô thiên vũ cảnh người liền trở nên phổ biến ngẫu nhiên cũng sẽ có tôn vũ cảnh cừng giả nơi này mặc dù có không ít là từ bát hoang cảnh tới võ giả nhưng còn có một bộ phận người từ bọn hắn đàm luận bên trong lâm phong biết được bọn hắn chính là tuyết nguyệt người cũng không phải là kẻ ngoài lai chỉ là không phải lâm phong trong trí nhớ tuyết nguyệt quốc mà là tuyết nguyệt đế quốc tuyết nguyệt quốc biến thành thượng phẩm đế quốc rồi lâm phong chớp mắt một cái con người đôi mắt hiện ra một tiêm mờ mịt nguyên bản tuyết n g u y ệ t chỉ là tuyết vực bên trong một phổ thông quốc gia chỉ d u n g ngắn ngủi mấy năm liên biến thành thượng phẩm đế quốc rồi so với thần cung ngọc thiên hoàng tộc chờ càng được thế lực cấp độ bá chủ càng mạnh mặc dù lâm phong biết hiểu tuyết n g u y ệ t hiện tại quân vương sư m i n h của hắn kiêm đồng hương cổ dịch thực lực cường đại tại h u y ề n vũ cảnh lúc liền có thể chấn áp một đám thiên vũ cường giả lại thêm cổ dịch còn để một cái tự xưng viêm đế người bố trợ pháp để tuyết nguyện h o à n thành tu luyện hoàn cảnh nâng cao một bước cường giả số lượng vững bước tăng trưởng nhưng lúc đó tuyết nguyệt cũng liền có thể so sánh hạ phẩm đế quốc cường một chút nhưng xa xa không đạt được t r u n g phẩm đế quốc cấp bậc chớ nói chi là thượng phẩm đế quốc mấy năm này tuyết nguyệt đến tột cùng xảy ra chuyện gì lâm phong nghi vấn đầy bụng dưới chân đạp trên kiếm tốc độ không khỏi nhanh thêm mấy phần muốn mau chóng chạy tới tuyết nguyệt đế đô rất nhanh lâm phong liền xuất hiện tại đế đô bên ngoài xa xa thấy được k i a lơ lửng trên bầu trời đế đô mênh mông mà ủy niềm cung điện ngọc hoàng cung cổ dịch thế mà đưa nó lấy ra không sợ bị người để mắt tới sao lâm phong đôi mắt hiện lên dị sắc cái này ngọc hoàng cung giá trị cũng không thua kém tuyệt phẩm cho dù là tôn chủ cường giả cũng biết tâm động nhưng cổ dịch cứ như vậy đường hoàng đ ơ n nó đem ra cũng làm t u y ế t nguyệt đế quốc hoàng cung h i ệ n nhiên cổ dịch đối với mình thực lực có mười phần lòng tin không lo lắng chút nào người khác n g ố c n g ẽ lâm phong bước chân phóng ra rất nhanh liền về tới cha mẹ của hắn cùng thê t ử chỗ tương tư rừng p h ụ thân mẫu thân hân diệp ta trở về mấy người đơn giản nói lên một chút ly biệt tương tư c h i tình về sau lâm phong sau đó theo cha mẫu trong miệng biết được t u y ế t nguyệt quốc mấy năm này biến hóa đặc biệt là cái này gần nhất nửa năm tuyết nguyệt có thể nói là một tháng một đại biến một người khiến cho càn vượt chúng thế lực thần phục cử hành vạn tông đại hội trước mấy ngày càng là một trưởng diện s á t hơn mười tên ngoại lai tôn vũ cảnh cường giả lâm phong đôi mắt lấp lóe cổ dịch thực lực càng khủng bố hơn nguyên bản lâm phong còn đối với mình tốc độ tu luyện ẩn ẩn tự hào dù sao hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng hai ba năm từ h u y ề n vũ đỉnh phong tu luyện tới thiên vũ b ắ t trọng bực này tốc độ tu luyện tại bắt hoang cảnh bên trong cũng là yêu nghiệt nhất tồn tại mà lại thực lực của hắn có thể cùng đê giai tôn võ một trận chiến nếu là vận dụng vô thiên kiếm hoàng kiếm hắn càng là có thể chém giết tôn chủ cảnh cường giả nhưng bây giờ nghe được có quan hệ cổ dịch tin tức lâm phong trong lòng điểm này tự hào lập tức tán、đi. Cùng、cổ ù n g c dịch so sánh tu vi của hắn tăng trưởng không có chút nào nhanh theo phụ thân lâm hải nói kia ngoại lai cường giả trước khi chết thế nhưng là hô to qua cổ dịch tu vi là tôn võ đình phong có vô địch tôn chủ thực lực mấy năm trước rõ ràng hắn cùng cổ dịch hai người đều là huyền vũ đình phong bây giờ cổ dịch lại cao hắn một cái đại cảnh giới dù là có vô thiên kiếm hoàng c h i kiếm lâm phong cũng không có năm chắc có thể chiến thắng cổ dịch bốn cổ dịch người đến tội cùng là thế nào tu luyện thực lực tăng trưởng nhanh như vậy người đây là bật mặt sao tuyết nguyệt cung bên trong lâm phong nhìn thấy cổ dịch lần đầu tiên liền nhả danh bắt đầu vẹn vẹn một chút lâm phong liền nhìn ra nghe đồn quả nhiên không sai cổ dịch tu vi thật là tôn võ cựu trọng không có đóng chính làm ở cổ dịch cười ha ha một tiếng ta cái này một thân tu vi đều là ta cố gắng tu luyện mà đến quả nhiên ngươi thế nhưng là ta người xuyên việt đồng hương ta đi vào cựu tiêu đại lục đều có được một cái kim thủ chỉ ngươi đương nhiên sẽ không ngoại lệ lâm phong đôi mắt hiện lên một tia hiểu rõ lâm phong kim thủ chỉ thứ hai võ hồn thiên thư võ hồn là hắn bí mật lớn nhất hắn chưa hề cùng người bên ngoài nói qua vừa xuyên qua đến cựu tiêu đại lục thiên thư võ hồn liền mang cho lâm phong viễn siêu thường nhân siêu phàm độ tính để hắn có thể cấp tốc học được các loại võ cũng lâm à m cho hắn có thể lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh chi lực. hắn thể lĩnh nhiều loại ngộ đó, l Sau ý phong mối đ ộ thở p á cái một cảnh đại giới, ra một hơi ánh mắt nhìn chằm chằm cổ dịch cổ dịch bây giờ ngươi là có hay không có thể giống ngàn nằm trước ma hoàng lấy tôn võ t h i thần nghịch phạt võ hoàng ma hoàng là cựu tiêu đại lục một cái truyền kỳ được người tôn xưng là thiên cổ thứ nhất hoàng nguyên nhân cũng là bởi vì ma hoàng chưa thành hoàng liền có thể chẳng hoàng loại này hành động vĩ đại thiên cổ không từng có ma hoàng chính là đệ nhất nhân bị coi là vô số nhân c h i cấm kỵ cổ dịch đã là tôn võ đ ỉ n h phong khoảng cách võ hoàng chỉ thiếu chút nữa lấy hắn cho tới nay có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực chắc hẳn hắn cũng không phải là bình thường tôn võ cường giả tối đỉnh lần này cổ dịch chỉ là cười cười không trả lời thẳng nhưng lâm phong trong lòng đã hiểu rõ ta sẽ không thua cổ dịch chờ ta tu vi đạt tới tôn võ đình phong thực lực tuyệt sẽ không yếu tại thời khắc này cổ dịch bao nhiêu lâm phong trong lòng tràn đầy tự tin cổ dịch cùng ma hoàng đô có thể làm được hắn tự nhiên không thể kém bao nhiêu đơn giản hàn h u y ê n q u a đi lâm phong đi thẳng vào vấn đề cổ dịch ngươi hẳn phải biết bắt hoang cảnh người đang không ngừng đi vào tuyết mượt đi cổ dịch khẽ gật đầu kia truyền t ố n g trận hư không ba động lớn như thế ta nghĩ không biết cũng khó khăn vậy ngươi có biết bọn hắn từ bắt hoang cảnh tới đây là vì cái gì lâm phong nói vân hải dây núi dưới đại đế di tích cổ dịch cầm lấy chén t r à uống một ngụm tùy ý nói ta tại nửa năm trước l i ề n đã biết được nó tồn tại lâm phong xứng sở lập tức giật mình nói khó trách ngày đó thiên hư cổ thành xuất hiện hình ảnh bên trong vân hải tông thay đổi một cái bộ dáng xem ra là ngươi đã sớm phát hiện đại đế di tích chẳng lẽ lại ngươi đã từng tiến vào đại đế di tích ngươi cái này một thân tăng vọt tu vi cũng là bởi vì trong đó thu hoạch cổ dịch cười nói cụ thể như thế nào ngươi tự mình nhìn xem t i ê u đại đế di tích không đã biết hiểu rồi tính toán thời gian mấy ngày trôi qua bát hoang cảnh những người kia cũng đã đem vân hải dãy núi san thành bình địa để giấu ở kiên cố phía dưới mặt đất phong ấn toàn bộ hiện lộ ra bát hoang cảnh võ hoàng cũng muôn tới bốn tuyết nguyệt đế đô cùng vân hải dãy núi cách xa nhau rất xa nhưng lấy cổ dịch cùng lầm phong tu vi tốc độ chỉ là một canh giờ thời gian liền đi tới vân hải dãy núi nguyên bản sơn phong liên nguyên vân hải dây núi lúc này phần lớn khu vực đều bị san thành bình địa chỉ còn lại giải rác một chút ngọn núi nhỏ mà tại những ngày giải rác trên ngọn núi có nhân loại võ giả cũng có hóa hình yêu tộc bọn hắn đều là bắt hoang cảnh các đại võ hoàng thế lực cường giả mỗi một cái đều thực lực không tầm thường tế gia vấn gia tư không gia tiêu diêu thần tông hỏa d i ệ m sơn ngày long thần lâu đài yêu hoàng điện lục dục tiên c u n g người muốn thiên đường lôi hoàng đảo mà tại mọi người ở giữa vân hải tông địa điểm cũ càng là biến thành một cái hố to đất bằng vân hải tông địa điểm cũ phía khu vực này mấy chục trượng sâu đại địa thổ nhưỡng tại mấy ngày nay bị những cường giả này công kích triệt để phá hủy cho b ù i lộ ra phạm vi một mươi dặm kim loại đen đại đ ị a cái này kim loại đen đại đ ị a là một cái chính thể một cái hoàn hoàn c h ì n h c h ì n h phong ấn phía trên lít nha lít nhít đường vân vắt ngang tại phong ấn phía trên tựa như đến từ thượng của ma văn an tính nằm ở nơi đó không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài cổ dịch hai người đến lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người người này khí tức thật mạnh thu v ị trí ít tại tôn vũ thất nặng trở lên đây là một vị tôn chủ cấp cường giả bắt hoang cảnh tôn chủ đều là có danh tiếng người nhưng một thân hình dạng cực kỳ lạ lẫm hắn là bát hoang cảnh bên trong c danh khí thế nhưng là rất lớn hắn là trời đài hai vị hoàng giả thân truyền đệ tử trước đó không lâu còn tại thiên hư cổ thành vấn gia trên chiến đ à i chém thập đại yêu nghiện bên trong hai cái còn cần vô thiên kiếm hoàng tri kiếm giết mấy tôn vũ cảnh cừng giả trong đó không thiếu tôn chủ cái này lạ lâm tôn chủ hẳn là sân thượng hay là kiếm các cờ n giả g không hắn là t u y ế t nguyệt đế quốc đế vương cổ dịch vấn ra phương hướng một đường dung mạo so nữ tử x i n h đẹp hơn nam tử áo trắng mở miệng nói t u y ế t nguyệt đế vương là hắn vấn ra người nghe đến lời này lập tức kịp phản ứng đôi mắt hiện ra lửa giận c h i sắc hắn còn dám tới này coi là thật muốn chết vấn ra trước phái tới người bỗng nhiên mất liên lạc không biết tung tích về sau vấn ra người tự nhiên tại t u y ế t nguyện bên trong g i xét một chút tin tức kết quả biết được bọn hắn dò thăm tin tức lại là đám người kia bị tuyết nguyệt đế quốc đế vương giết chết đồng thời làm giết gà dọa khỉ g cảnh cáo đến tuyết nguyệt bắt hoang cảnh võ giả không được tại tuyết nguyệt cảnh nội làm cằn cái này khiến vấn gia người nổi giận vô cùng bọn hắn thân là võ hoàng gia tộc người khi nào tao nộ qua như thế vũ nụ chỉ là cổ dịch có thể giết chết một tôn chủ cùng hơn mười trung dài tôn vũ cảnh thực lực tại tôn võ bên trong cũng là đ ỉ n h tiêm tồn tại vấn gia cái khác tôn chủ nếu là không mang theo hoàng khí như muốn giết chết rất khó nhưng dưới mắt đại đế di tích lại mở ra sắp đến không cho sơ thất vấn gia cường giả chỉ có thể cùng cái khác võ hoàng thế lực cường giả một mực ở tại vân hải dây núi thật sự là phân không gia nhân thủ cùng hoàng khí đi giết cổ dịch nhưng người nào biết bọn hắn không có đi gây sự với cổ dịch cổ dịch lại chủ động tới vân hải dây núi cổ dịch đôi mắt phủi vấn ra người một chút cười nhạt một tiếng nơi đây chính là ta tuyết nguyệt đế quốc lãnh thổ ta thân là tuyết nguyệt đế vương như thế nào không được đám người nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ người này chính là tuyết nguyệt đế vương chính là hắn giết vấn ra trước hết nhất phái tới đám người kia hắc hắc có trò hay để nhìn man hoang yêu vực yêu tộc đôi mắt tỏa sáng vấn ra bị này vô cùng nhục nhã cứ như vậy chịu đựng tư không ra tề ra cường giả cười lạnh ở một bên châm ngòi thổi gió hận không thể cổ dịch cùng vấn ra người đánh nhau nhưng m à vấn ra nhưng không có như bọn hắn mong muốn lập tức ra tay với cổ dịch bởi vì trước đây không lâu các đại cường g i ả đem đại địa sân bằng liền đem tin tức này truyền lại về b á c h o a n g để đăng t ạ i rằng có chúng võ hoàng đến đây đánh vỡ phong ấ n nhìn thời gian võ hoàng sắp giáng lâm tuyết nguyệt chờ bọn hắn vấn ra võ hoàng tới lại giết cổ dịch cũng không muộn ầm ầm quả nhiên đang đợi không bao lâu nơi xa xuất hiện một cố cồn g loạn gió lốc hét giận dữ thiên địa bốc lên mọi người thấy một đường vĩ nạn thân h n h dậm chân mà tới vấn ra đám người nhìn thấy người tới đôi mắt lộ ra một vòng vui mừng toàn bộ đều lên trước cung kính bắn lấy người đến chính là v thiên hư cổ trận ngay tại vấn gia vấn gia võ hoàng tới tự nhiên càng nhanh nhưng mà chẳng kịp chờ vấn gia người đem cổ dịch tin tức truyền âm nói cho vấn gia võ hoàng mời hắn ra tay chém giết cổ dịch cùng vấn gia cùng ở tại bên trong hoang tư không gia huyện thế thiên c u n g tiêu diêu thần tông ba vị võ hoàng liền cùng nhau mà tới bọn hắn vừa đến vân hải dây núi liền ra tay muốn mở ra phong ấn năm vị võ hoàng trong lúc phất tay một cỗ kinh khủng thiên địa chi thế từ trên trời giang xuống thiên địa cùng v ă n g lên tựa như đại đạo thanh âm vang vọng nhưng mặt đất phong ấn vẹn vẹn chỉ là sinh ra một tia ba động có chút rung động xuống trừ cái đó ra lại không bất kỷ biến hóa、nào. đây chính là phong ma đại đế t h ủ bút quả thật kinh khủng từ không g i a võ hoàng gật gật đầu sắc mặt có chút khó coi nghe đồn phong ma đại đế người mang ba phẩy sáu tám một loại phong ma chi thuật cái này chỉ sợ là trong đó một loại ta vận dụng thiên mâu thăm dò xúc động phong ấn nó ngay cả ta thiên mâu đều muốn phong ấn phong ấn võ hoàng thiên mâu trong lòng mọi người run lên mắt thần biến đến sợ hãi không nghĩ tới cái này phong ấn khủng bố như thế muốn nhìn trộm đều không thể sẽ gặp phải phản vệ đúng lúc này cái khác võ hoàng cũng dám lâm nơi đây đông hoàng tề ra võ hoàng cùng man hoàng yêu hoàng điện bằng hoàng bọn hắn cũng thử phá phong nhưng đồng dạng v chúng ta cần biết rõ ràng đây là loại n à o phong ấn dạng này mới có thể tìm được phong ấn sơ hở nếu không chúng ta cho dù lực có thể thông thiên muốn phá cái này phong ma đại đế phong ấn sợ là không có khả năng một võ hoàng mở miệng nói đúng trước muốn biết rõ ràng đây là loại kia phong ấn nhưng mà phong ma đại đế là vài ngàn năm trước nhân vật lại có phong ấn chi thuật lấy ngàn mà tính cho dù mấy cái này võ hoàng kiến thức rộng rãi cũng nhất thời bán hội nghị không ra cái này phong ấn đến tột cùng là loại nào chư vị võ hoàng phong ấn này tên là bát môn thiên ma t o à liên có thể khóa thiên địa trư tần ma bỗng nhiên trong đám người truyền ra một thanh âm, hấp dẫn chúng võ hoàng ánh mắt mở miệng người chính là cổ dịch đám người biên giới một thân mặc đạo bảo đạo sĩ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem cổ dịch viêm đế trong lòng thầm nhủ một tiếng đây không phải ta chuẩn bị nói từ sao cổ dịch tiểu tử này tại sao biết cái này phong ấ n lúc đầu viêm đế còn muốn hiện thân hướng dẫn mấy cái này võ hoàng làm tế phẩm mở ra phong ấ n nhưng bây giờ cổ dịch ra viêm đế tự nhiên là không đội mà hiện thân l ạ g lặng, lặng ở một bên nhìn xem ngươi biết cái này phong ấ n bằng hoàng đôi mắt sắp bén yêu khí phóng lên tật trời lực lượng kinh khủng áp bách trên người cổ dịch tự nhiên các ngươi nhìn cái này ma văn hiện lên đen nhánh trí sắc nếu là chia làm t á m khối lớn ẩn ẩn có thể nhìn thấy tám phiến cửa lớn cổ dịch mỉm cười mở miệng nói ra võ hoàng đế ánh mắt hướng phía phía dưới phong ấn nhìn lại rất nhanh bọn hắn đôi mắt n g ư n g tụ nhìn ra trong đó môn đạo quả nhiên thật có tám phiến cửa lớn bắt môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật ta cũng bất quá có chấu nghe thấy kẻ này lại có thể nhận ra nó giải thích như thế nào v ẫ n ra võ hoàng đôi mắt sát ý lưu truyền v ẫ n ra người rốt cục đem cổ dịch giết người chuyện nói cho hắn nhưng dưới mắt phá giải phong ấn quan trọng vấn ra võ hoàng cũng chỉ có thể kiểm chế quyết tâm bên trong sát ý chuẩn bị sau đó tại diện sát kẻ này. Bắt thiên tỏa môn ma liên chúng i thuật c võ hoàng đối cổ dịch nói bán tín bán nghi nhưng suy nghĩ kỹ một chút phương pháp này lại không có cái gì chỗ sơ xuất cái này phong ấn đã danh xưng thần ma đều có thể phong nhưng đánh vỡ xiềng xích phong ấn tự nhiên là không chỗ hữu dụng dù sao bọn hắn đối bắt môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật đều không phải là hiểu rất rõ chỉ dừng lại ở nghe thấy giai đoạn ngoại trừ cổ dịch nói phương pháp bọn hắn cũng không có những phương pháp khác có thể thử cuối cùng suy nghĩ qua đi võ hoàng nhóm quyết định dựa theo cổ dịch nói tới phương pháp thử một chút nếu là ta phát hiện ngựa ý cảo một câu lời nói dối ta c a m đoan ngươi sẽ chết rất thế thảm bàng hoàng yêu khí tại cổ dịch quanh thân xoay quanh sắc ý nồng đậm bàng hoàng thân hình loay lên đáp xuống phong ấn bắt đại phương vị một trong nếu là ngươi có nửa câu nói ngoa định để ngươi sống không bằng chết vấn ra võ hoàng băng lánh đôi mắt liếc nhìn cổ dịch chỉ là một giây sau mấy đạo thân ảnh cấp tốc mà đến trước mắt đã đến phong ấn phía trên một thân ảnh hất lên hỏa diễm trường bảo toàn thân lộ ra vô cùng cường thịnh hỏa diễm pháp tắc khí thức nam hoang hỏa diệm sơn viêm hoàng một thân ảnh toàn thân tràn ngập cồn bá chi khí tây hoang ngày long thần lâu đài ngày long hoàng lôi hoàng đảo lôi hoàng hoa quả sơn lớn vượn hoàng cùng mãng như núi như ma hoàng bọn hắn đều là yêu tộc võ hoàng cùng bằng hoàng đô đến đô trương n yêu vị hiện o n g t tại dùng các ngươi lực lượng cường đại khởi động phong ấn đồng thời nhỏ máu tại tám môn phía trên các ngươi liền vẫn có thể nhìn thấy thiên ma toàn liên cổ dịch thanh em rất bình tĩnh chúng võ hoàng gật đầu lập tức một cỗ mênh g ô n g bàng bạc khí tức phóng thích mà ra lực lượng kinh khủng phủ dao mà lên giọt giọt võ hoàng giọt máu rơi mượt mà sung mãn ẩn chứa năng lượng cường đại mà máu tươi rơi vào phong ấn phía trên trong nháy mắt kia ma văn tựa như thật sống lại không ngừng lấp lóe sáng lên màu đen nhánh quang trạch một cỗ sức mạnh đáng sợ điên cùng tràn ngập thiên ma tỏa liên xuất hiện không chung đám người đôi mắt ngưng tụ chỉ gặp tại cái kia màu đen đại đ i ệ bên trên xuất hiện từng đầu rõ ràng x ứ xích tựa như một thiên đế cầm trong tay x ứ xích phong tuyệt thế ma đầu xiềng xích tràn ngập đến tám môn tri đ ị a trong khoảnh khắc thiên ma tỏa liên liền thuận tám vị võ hoàng thân thể leo núi mà lên gắt gao khóa lại tám hoàng thân thể bắt môn thiên ma tỏa liên phong ấn thiên đ ị a phong ấn thần ma tám môn tri đ ị a chính là khóa ma tri đ ị a các ngươi hiến tế đi cổ dịch thanh âm ở trong thiên địa q u a n quẩn tựa như một đường sấm xét giữa trời quang đánh cho đám người tâm thần run lên tấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm chín mươi bảy kiểu u ma đế tiểu thế giới h i ệ n chương hai trăm chín mươi bảy kiểu u ma đế tiểu thế giới hiệu các ngươi hiến tế đi cổ dịch thanh âm bình tĩnh tại thiên đ i ệ tiếng vọng để vô số người vì đó tâm thần cùng r u n động Cùng, cùng c tại thiên g n ma tỏa liên quấn lên ngạc không tới trước tiên võ hoàng nhóm liền ý thức được không thích hợp trực tiếp buộc phát ra lực lượng mạnh nhất muốn tránh thoát xiềng xích quấn quanh nhưng mà thiên ma tỏa liên hóa thành một đạo đạo đen nhánh ma văn đem bọn hắn thân thể gắt gao quấn quanh vô luận bọn hắn như thế nào biến hóa ma văn cũng là dán thật chặt trên người bọn hắn không cho bọn hắn rời đi tám môn t r i điệm tiểu tử người muốn chết bằng hoàng gầm thét hóa thành bản tôn kim sĩ đại bằng đ i ể u phá cho ta yêu hoàng điện bằng hoàng toàn thân ánh sáng màu vàng nở rộ trực trung vân tiêu cả phiến thiên địa tựa như đều m u ố n hóa thành kim sắc chỉ tiếc bằng hoàng dù là đem hết toàn thân thủ đoạn thân thể cũng không thể rời đi một tấc vấn ra tề ra chờ b ả y vị võ hoàng đồng dạng nổi giận vô cùng bọn hắn không nghĩ tới mình thế mà bị một cái tôn vũ cảnh hố cái khác sáu cái không có đứng ở bắt môn thiên ma tỏa liên phong ấn bên trên võ、hoàng. giờ phút này ánh mắt cũng là gắt gao nhìn xem cổ dịch kẻ này âm võ hoàng phải xem thế lực nếu không phải bọn hắn so vấn ra kể ra mấy cái võ hoàng muộn bị phong ấn chính là bọn họ cái này khiến bọn hắn như thế nào đối cổ dịch có h ả o cảm ta muốn ngươi chết không nơi tán g thân tám vị võ hoàng từ đầu đến cuối không cách nào phong ấn ngược lại là bắt môn tiên ma t o à liên đang không ngừng hấp thu trên người bọn họ huyết mạch tinh hoa lực lượng giết bàng hoàng giận dữ đối cổ dịch nổi giận gầm lên một tiếng một đường kim sắc lông vũ giống như lợi kiếm hướng phía cổ dịch đánh tới không gian đều bị xé nứt ra Còn lại bảy vị v không, không o có như là bát hoang cảnh đám người dự đoán như vậy võ hoàng công kích dễ ợt đem cổ dịch cả người đánh thành bờ biển ngược lại là cổ dịch thương mang Nhìn như nhỏ bé, nhưng lại như bé, lại là một cây cắm vào một cắm cây đây ầ u hũ h c m đem sát, trực tiếp công c vị võ hoàng k í là n này, lực à h tất cả mọi n là... lượng ờ i c phát tắc đại viên hoàng đôi mắt lóe lên lập tức nhìn ra môn quả đạo hắn đã lĩnh ngộ ra lực lượng phát tắc chỉ kém nộ g ra nghìn lần thiên địa đại thế tiếp nhận thiên địa t ẩ y lễ liền có thể trở thành võ hoàng võ hoàng vì sao cường đại truy cứu nguyên nhân chính là bọn hắn lĩnh ngộ lực lượng phát tắc so với tôn vũ cảnh áo nghĩa chi lực phải mạnh mẽ hơn nhiều còn lĩnh ngộ nghìn lần thiên địa đại thế g i a t r ì uy lực khiến cho bọn hắn tiện tay một kích liền có thể phá vỡ núi nhất định sông nhìn thấy cổ dịch tại bọn hắn công kích đến bình yên vô sự tám vị võ hoàng sắc mặt vô cùng ầm trầm nhưng dưới mắt bị thiên ma tỏa liên trói b u ộ c bị phong ấn không ngừng hấp thu huyết mạch tinh hoa lực lượng bọn hắn cũng không cách nào lại đối cổ dịch phát động công kích bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt là tránh thoát phong ấn trói b u ộ c về phần cổ dịch liền giao cho môn hạ môn đồ đi g i ế t đi các ngươi ra tay đem kẻ này diệt s á t thế ra võ hoàng ánh mắt âm trầm như nước rõ vấn ra thế ra chờ một đám võ hoàng thế lực cường giả đáp bọn hắn bên này tôn vũ cảnh cường giả như mây liền xem như tôn chủ đều không hạ mười vị có còn có được tuyệt phẩm thanh khí cổ dịch là vô địch tôn chủ lại như thế nào hắn cuối cùng không phải võ hoàng đối mặt bọn hắn công k không người có thể sống sót tiểu tử hoàng giả không thể nhục ngươi dám can đảm tính toán chư vị võ hoàng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ vấn ra tôn chủ gầm thét một bộ thù mới hận cũ cùng tính một lượt tư thế chỉ bằng các ngươi cổ dịch lắc đầu vẫn là chờ nhà các ngươi võ hoàng phá phong về sau lại nói lời này đi bốn nhìn thấy cổ dịch lâm vào một đám tôn vũ cảnh võ giả vây công tám vị võ hoàng âm chầm sắc mặt hơi chuyển biến tốt một chút bắt đầu chuyên tâm đối phó phong ấn chư vị chúng ta dùng lực lượng mạnh nhất công kích phong ấn vấn ra võ hoàng gầm thét、tốt. đồng loạt ra tay bị phong ấn tám vị võ hoàng nhao nhao gật đầu lôi hoàng đại viên hoàng viêm hoàng giúp ta chở phá phong phong ma đại đế phong ấn c h i địa khả năng có đế khí tồn tại b a n g hoàng mở miệng lợi dụng cái k h á c không có bị nhốt võ hoàng nhưng bọn hắn lại là một trận trầm mặc không nhúc nhích chút nào chúng võ hoàng ở giữa có không ít thế nhưng là có mâu thuẫn thù hận tỷ như người muốn thiên đường người muốn võ hoàng cùng lục dục thiên công muốn hoàng man hoàng yêu vực mấy vị yêu hoàng dĩ vang thời điểm b a n g hoàng ỷ vào mình là thần điệu kim sĩ đại bằng chiến lược phi phạm so với n g u ma hoàng đại viên hoàng cùng lôi hoàng cường đại một mực lấy vương giả tự cho mình là tiền n g o bất tuần bọn hắn hận không thể bằng hoàng bọn người bị vĩnh cựu phong ấn coi như không có cách nào để bọn hắn bị phong ấn không ngừng hấp thu huyết mạch lực lượng thực lực đại giảm cũng là cực tốt về phần có thể hay không phạm t r ú n g nộ sau đó bằng hoàng bọn người phá phong sau tìm bọn hắn tính sổ sách điểm này lôi hoàng viêm hoàng bọn người không sợ chút nào bị phong võ hoàng có tám người bọn hắn bên ngoài cũng có sáu người nhân số bên trên không sợ chút nào vấn ra võ hoàng bằng hoàng bọn người nhìn thấy trên trời sáu vị võ hoàng thợ ơ như thế nào đoán không được bọn hắn suy nghĩ nhưng dưới mắt không phải hỏi tội thời điểm ra tay bằng hoàng gấm thét toàn thân ánh sáng màu vàng càng tăng lên. Rất nhanh. Đám người lần i này h h n t trời phong a t r ấn các loại hư ảnh, rốt cục bị dung chuyển nhưng cũng vẹn vẹn xuất hiện một đường nhỏ xịu vết dạn mà xem như đại giới kia bị thiên ma tỏa liên phong ấn tám vị võ hoàng sắc mặt đã trở nên tái nhợt vô cùng chỉ là chỉ trong chốc lát trên người bọn họ lực lượng bị rút hai bá thành nhìn qua cái này phong ấn xuất hiện vết rách căn bản không phải bởi vì chúng hoàng công kích bố trí mà là bởi vì tế phẩm vào chỗ thỏa mãn phong ấn phá giải yêu cầu chờ tám vị võ hoàng lực lượng bị triệt để rút khô cái này phong ấn liền sẽ tự sụp đổ trên trời viêm hoàng lôi hoàng bọn người nhìn ra điểm này lập tức càng thêm không muốn ra tay công kích phong ấn nếu là cái này tám vị võ hoàng cứ như vậy chết ở chỗ này đối bọn hắm chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu không chỉ có bát hoang cảnh cách cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất mà lại phong ấn phá vỡ sau đại đế còn sót lại bảo vật cũng có thể ít một chút đối thủ cạnh tranh nghĩ như thế viêm hoàng bọn người trong lòng đối cổ dịch gác ý tiêu tán ngược lại hết sức hài lòng cổ dịch chiêu này cách làm dù sao gài bẫy không phải bọn hắn a v õ hoàng cứu ta đông nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng cầu cứu viêm hoàng bọn người ánh mắt đối mặt nhìn lại lại phát hiện nguyên bản vây công cổ dịch vấn ra tề ra chờ tạm cái vo hoàng thế lực người giờ phút này thế mà còn thừa không có mấy xảy ra chuyện gì chúng hoàng ngạc nhiên bọn hắn lực chú ý đều tại bị phong ấn tám hoàng thượng ngược lại là không có chú ý một bên khác chiến đấu bất quá bọn hắn không có chú ý nhưng bọn hắn tộc nhân môn đồ lại làm mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình liền tranh thủ vừa rồi chuyện xảy ra cáo chi c h ú n g hoàng mấy chiêu liền d i ệ t sắt rất nhiều tôn võ cho dù là bọn hắn lấy ra tuyệt phẩm thánh khí cũng không làm gì được chúng hoàng ngứng mày làm sao cảm giác cái này cổ dịch chiến lược đã vượt qua tôn võ phạm chủ chẳng lẽ lại hắn còn có thể lấy tôn võ chiến võ hoàng tuyệt không có khả năng cựu tiêu đại lục vô tận tuyết nguyệt nhân vật như vậy cũng liền ra khỏi ma hoàng một cái cấm kỵ nhân vật hắn sao có thể có thể cùng thiên cổ ma hoàng so sánh chúng hoàng lắc đầu trong lòng đối cổ dịch tò mò càng phát ra cường thịnh bất quá dưới mắt phong ấn phá giải sắp đến bọn hắn cũng không muốn đi thử một lần cổ dịch thực lực húng chi bọn hắn cùng cổ dịch không có nhiều thù hận cũng liền kém chút bị lựa nhập phong ấn vẫn là đem hắn lưu cho bằng hoàng v ẫ n ra v õ hoàng tám người đi đối phó đi ken két hắc s á c ma văn càng phát ra thâm thúy bằng hoàng tám người lực lượng không khô trôi qua đây là phong ấn ở giữa có lực lượng kinh khủng rung động đang a n h kích lấy phong ấn t đối mặt nội ngoại hai cố lực lượng xung kích phong ấn ma văn vết rách càng lúc càng lớn đặc biệt là nội bộ cố lực lượng kia cách phong ấn đều có thể cảm giác so võ hoàng đều cường đại hơn, hơn nhiều rốt cục trong phong ấn xuất hiện một đường đen nhánh ma văn trực trung vân tiêu để vân hải dãy núi trong nháy mát hóa thành đêm tối quần quận ma vân bao phủ thiên địa đồng thời từng sợi thanh âm từ phong ấn phía giới t h u y ể n ra một bài ma khúc tại thiên địa tiếng vọng mang theo một cố kinh khủng ma ý để cho người ta tâm cảnh trở nên đau thương để cho người ta muốn từ đây rơi vào ma đạo bầu trời phía trên ma vân phá vỡ bầu trời ma ý ăn mòn thiên địa t ừ n g đạo ma suối từ hư không chiếu nghiêng xuống hóa thành kiểu ưu kiểu ưu ma khúc cổ dịch đôi mắt n h í u lại mặc cho ma khúc lực lượng thẩm thấu lấy hắn hoàng kim chiến linh cấp bậc tâm linh ý chí căn bản cũng không sợ kiểu ưu ma khúc ma ý nhưng những người k h á c liền không đồng dạng đều đang toàn lực chống cự trong đầu quanh quần kiểu ưu ma khúc kia bị phong ân tán hoảng giờ phút này càng là toàn thân trở nên đen nhánh vô cùng phản phất đã nhập ma bọn hắn thân ở phong ấn có thể nói là trực diện kiểu ưu n g ạ n h sinh sinh thừa nhận trong đó ma ý ý chí của bọn hắn nhưng không cách nào cùng cổ dịch so sánh đối mặt một vị ma đế cường giả ma khúc làm sao có thể ngăn trở ma khúc thanh âm càng lúc càng lớn vang tận mây xanh ma vân phạm vi cũng hướng phía bốn phương tám hướng k h u y ế t tán rất nhanh liền bao phủ lại k h u y ế t tán đến ở ngoài mấy ngàn hàng i ả m đem không có một hai rất nhiều thành trấn bao trùm theo thời gian chuyển rời tuyết nguyệt đế đô tất cả mọi người n g n g đầu nhìn về phía bầu trời thấy được kia phô thiên cái đ ị a ma vân thấy được trên bầu trời treo cựu u tuyến nước nghe được vô cùng thê lương ma khúc bỗng nhiên hai thân ảnh xuất hiện ở bầu trời phía trên cựu u tuyến nước bên c Mái t ó cổ đen đứng đích. Đế. không nghỉ, mặc dù an tính đứng tại kia, nhưng toàn thân trên thiên trong ngực của hắn, ôm một vị nữ tử, không núp Hoàng. dài dù mà tại kia, giới lại tại của mặc cỗ của c ra thao ma Vũ vị Khi ôm một một Ma tử, lộ ý Kiểu U -ma -đế. Khi hoàng, cổ dịch ngắm nhìn trên trời thân ảnh khoe miệng hiện ra v ẻ tươi cười phong ấn đã phá bọn hắn tiểu thế giới muốn h i ệ n thế cựu u ma đế đã sớm vất lạc hiện tại xuất hiện bất quá hắn một t à n hồn chấp nghiệm nhưng cho dù chỉ còn lại một sợi chấp nghiệm cũng không phải võ hoàng có thể chống cự đông nhiên hai thân ảnh bay lên không vậy mà hướng phía trên bầu trời cựu u ma đế mà đi hai người kia chính là lâm phong cùng viên đế xem ra lâm phong là bị viêm đế thuyết phục muốn đi đạt được cựu u ma đế cựu u ma khúc truyền thừa làm cựu tiêu đại lục trí cường cựu khúc một trong cựu u ma khúc y lực vô tận có thể địch thánh kinh chi tiết cái này khúc không thích hợp cổ dịch cổ dịch cũng không cách nào từ cựu u ma đế trên thân đạt được dù sao cổ dịch không giống lâm phong thế tử của hắn cũng không phải hy hoàng phân thân c h u y ể n thế rất nhanh cựu u ma đế chấp nghiệm cùng viêm đế lâm phong thần nghiệm giao lưu s o n g ma đế thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy giữa thiên địa vô tận ma ý cũng theo đó tiêu tán cựu ma khúc tán cựu ưu ưu ưu ma、khúc. viêm đế tại bên cạnh hắn hộ pháp viêm đế lâm phong cổ dịch thân hình loại lên đi vào hai người bên cạnh viêm đế nhìn xem cổ dịch đến trong lòng nhẹ nhàng thở ra chuyến âm nói ngươi thật đạt đến tôn võ đ ỉ n h phong cổ dịch ngươi đến cùng là thế nào tu luyện làm sao còn nhanh hơn ta ngươi ta đến cùng ai mới là đại đế trùng tu a hắn viêm đế thế nhưng là đại đế t r ù n g tu chỉ cần có đầy đủ háo nghĩa c h i t i n h cùng tài nguyên liền có thể phi tốc khôi phục tu vi nhưng bây giờ thời gian mấy năm đi qua hắn cũng bất quá đến trùng dài tôn võ cổ d ị lại trực tiếp tiêu thăng đến tôn võ đình phong hơn nữa còn lĩnh ngộ ra lực lượng phát tắc tại n bát hoang cảnh mấy năm này viêm đế cùng lâm phong thế nhưng là câu được biết được lâm phong cũng là người mang cấm kỵ chi thể người ban sơ thời điểm viêm đế là có chút không tin dù sao cấm kỵ cấm kỵ tự nhiên là thiên địa cũng khó khăn cho và năm cũng khó khăn ra một cái nhưng giới mắt lập tức xuất hiện hai cái cấm kỵ chi thể cũng đều xuất từ tuyết nguyễn quốc cái này khiến viêm đế làm sao có thể tin chỉ là lâm phong đến tiếp sau kinh l ị c h c h u y ệ n để viêm đế xác nhận cũng tới giao hảo cổ dịch cười cười tiện tay xuất ra một bình ngọc đưa cho viêm đế không trải qua một chút tài nguyên tu luyện tiết kiệm tích lũy chân nguyên công phu thôi viêm đế tiếp nhận bình ngọc thân nhiệm nhìn thấy bên trong nguyên linh dịch đôi mắt lập tức co r i ụ c lại năng lượng thật là t i n h k h i ế t khó trách ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy chỉ là mặc dù là như thế cổ dịch có thể nhanh như vậy lĩnh nộ lực lượng phát tắc đã mười phần n g i t i ê n dù sao tại lĩnh nộ thiên địa phát tắc phương diện bình thường tài nguyên cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào cái này toàn bằng cổ dịch tự thân thiên phú và ngộ tính và anh, xuống dưới không, tương đạo kinh khủng thanh â m quần c u ộ n mà đến đem mọi người bừng tỉnh bọn hắn hướng phía phong ấn chi đ ị a nhìn lại phát hiện phía trên vết dạn trải rộng đã đến phá vỡ biên giới băng hoàng vấn ra võ hoàng tám cái tựa như rơi vào ma đạo võ hoàng giờ phút này đang điên cuồng công kích phong ấn rốt cục theo một tiếng tiếng vỡ vụn ma văn tăng h ăn dã màu đen nhánh đại địa triệt để sụp đổ một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa đồng thời một cố bảng bạc nồng đậm nguyên khí hóa thành vô tận quan hoa hướng phía tuyết nguyệt mỗi một nơi hẻo lánh tràn ngập mà đi từng tòa vô biên mênh ngông cung điện từ hư không chống rông xuất hiện đảo mắt liền bao trùm vân hải dãy núi cùng phạm vi mấy ngàn dặm tri địa đem nơi đây biến thành nhân gian tiến cảnh cái này trong phong ấn thình l i n h có một cái tiểu thế giới đ á n g chết phong ấn rốt c ụ c phá phong ấn vội vỡ tám hoàng lập tức thoát khốn mà ra a ta muốn ngươi chết phá vỡ phong ấn bằng hoàng hóa thành dài trăm thước kim xí đại bằng phù giao mà lên yêu ma chi khí quần quận không nghỉ hướng phía cổ dịch đánh tới mọi người tại đây bên trong bằng hoàng hận nhất chính là cổ dịch hắn nhập ma về sau lựa chọn công kích mục tiêu thứ nhất tự nhiên cũng là cổ dịch tao nộ ma ý ăn mòn cái khác võ hoàng giờ phút mệt mở tỉnh vô cùng n ó n g nảy tràn đầy bạo ngược giết chóc dục vọng trực tiếp đôi bốn phía tiến hành phá hư cũng có mấy cái võ hoàng cùng bằng hoàng thẳng hướng c ổ dịch tấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm chín mươi tám đại đế giáng lâm chiếm thành của mình chương hai trăm chín mươi tám đại đế giáng lâm chiếm thành của mình tiểu tử ngươi dám can đảm hại chúng ta hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ không chỉ có là ngươi tính cả đế quốc của ngươi cũng muốn hủy d i ệ t hoàng không thể n h ụ nghĩa trướng chết đi cho ta bằng hoàng hét giận dữ kim sĩ、si、chấn động chăm dặn khoảng cách thoáng qua liền mất trực tiếp xuất hiện tại cổ dịch trước mặt v à n trong ra. Ra như như d lòng bọn họ ác ý bị cựu ưu ma khúc gây nên liền ngay cả một bên đã xuất hiện hy hoàng tiệu thế giới cùng cựu ưu ma đế tiểu thế giới bọn hắn cũng không có trước tiên tiến đến thăm dò mà là đối cổ dịch thi triển cường đại công phạt chi thuật, cái này từng đạo công phạt chi thuật cho g dù là cái khác võ hoàng cường giả cũng không dám khinh thường cần toàn lực ư ứng đối nếu không một cái sơ sẩy chính là trọng thương kết quả mà dưới mắt những công kích này đối tượng chỉ là một cái tôn vũ đ ỉ n h phong theo người ngoài cổ dịch hẳn phải chết không nghi ngờ muốn chết muốn chết bị t h a i bay vạ gió viêm đế hú lên quái dị lập tức từ trong ngực móc ra một cái ngọc phù đưa tay bắt lấy bên cạnh lâm phong cùng cổ dịch liền muốn không gian thuấn di đi nhưng vấn gia võ hoàng am hiểu hư không phát tắc hắn trồ đánh ra hư không đại thủ ấn đã phong ấn chung quanh hư không viêm đế hư không ngọc phù bóp nát về sau thân ảnh của bọn hắn vẹn vẹn hư ả o một cái trước mắt liền mất hiệu lực bọn hắn còn tại tại chỗ cổ dịch lần này cần bị ngươi hại chết. viêm đế gặp trốn không thoát đôi mắt lập tức hiện lên một tia tàn khốc liền chuẩn bị thi triển l i ề u mạng bị pháp lâm phong đồng dạng sắc mặt t r ă n g nghiêm trong tay vô thiên kiếm hoàng chi kiếm tùy thời chuẩn bị rút ra trôi kiếm này chính là thượng vị hoàng vô thiên kiếm hoàng hoàng khí phối kiếm ẩn chứa kiếm ý của hắn vô cùng cường đại từng trợ giúp lâm phong chém giết tôn chủ cấp cường giả nhưng bây giờ đối mặt chính là mấy vị võ hoàng công kích lâm phong trong lòng cũng không có năm chắc có thể dùng nó ngăn lại chỉ là sự đáo lâm đầu lâm phong cũng chỉ có thể đánh cược một lần yên tâm không chết được nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch hai cổ dịch bước về phía trước một bước đem hai người hộ đến sau lưng đối mặt kia từng đạo đủ để hủy thiên diện địa công kích cổ dịch lật bàn tay một cái một cây huyết sắc trường thương rơi vào trong lòng bàn tay trong cơ thể hắn chân nguyên thế giới chi lực tả thần chi lực các loại lực lượng bỗng nhiên một phát một cô không kém gì võ hoàng khí tức lập tức bay lên tiếp theo một cái chớp mắt huyết hồn thương phá không mà ra giống như một đầu huyết sắc c ự lòng mang theo vô tận lôi đ ỉ n h hỏa diễm cùng chúng hoàng công kích đụng vào nhau ầm ầm đáng sợ năng lượng ở trong thiên đ i ệ tàn phá bừa bãi đem từ hy hoàng tiểu thế giới cùng cựu ma đế tiểu thế giới hiện lên rất nhiều sơn phong cùng cung điện phá hủy. Tại mọi người ánh mắt dưới, huyết s á c cự long không có bị chúng hoàng công kích dễ ẩn c h o n g mùi ngược lại là một loại thế lực ngang nhau cục diện huyết s á c cự long cùng chúng hoàng công kích năng lượng không ngừng đối kháng cái này sao có thể đám người một chàng thốt lên trên mặt đều là không dám tin cho dù là những cái kia võ hoàng trên mặt cũng là hiện ra ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn tôn vũ đình phong có thể nào chống cự được mấy vị võ hoàng công kích coi như trong tay hắn cầm hoàng khí cũng làm không được a đám người nhãn lực đều không kém nhìn ra cổ dịch trong tay huyết hồn thương là một cây hoàng khí nhưng dù vậy vậy cũng không phải là kết quả như vậy dù sao hoàng khí tại võ hoàng trong tay cùng tôn vũ cảnh trong tay có thể phát huy ra h uy lực là hoàn toàn khác biệt lấy tôn vũ chi cảnh chống cự võ hoàng chuyện như vậy ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua có tâm thần người chấn động trong miệng lẩm bẩm nói n g a n năm trước cựu tiêu đại lục từng xuất hiện bực này nhân vật mà lại càng thêm yêu nghiệt hắn cũng không phải là lấy tôn vũ chi cảnh đánh với võ hoàng một trận mà là chém giết võ hoàng ánh mắt mọi người lấp lóe trong lòng đều xuất hiện một cái tên thiên cổ ma hoàng chẳng lẽ lại cái này cổ dịch là có thể địch nổi ma hoàng cấm kỵ nhân vật địch nổi ma hoàng lại như thế nào bàng hoàng sắc bén t r ò n g mắt màu vàng nóng lộ ra kiệt ngạo c h i sắc ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này nhiệt trướng có thể hay không nịch chẳng ngã bàng hoàng toàn thân buộc phát kim sắc qua mang hóa thành đầy trời lợi kiếm như là vạn kiếm quy tông điên cuồng b ổ về phía cổ dịch muốn đem hắn chạm rồi kiếm còn lại võ hoàng cũng là như thế đều muốn đem cổ dịch chém giết mặc dù đều là lục giai cơn giả nhưng c ử u tiêu đại lục võ hoàng muốn so mãn hoang tam giới nguyên thần chân nhân càng mạnh một chút bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều lĩnh lộ ra lực lượng phát tắc lại nắm giữ không kém gì thế giới chi lực nghìn lần thiên địa chi thế đây là trở thành võ hoàng yêu cầu cơ bản. so sánh giới mãn g hoang tam giới bên trong có rất nhiều phổ thông nguyên thần chân nhân đều không thể nộ ra một đầu hoàn trình đạo đây là trở thành t h i ê n tiên yêu cầu cơ bản bọn hắn phần lớn là lĩnh nộ ra cùng áo nghĩa chi lực tương đương đạo trị v ự t cảnh chỉ có thiên tài mới có thể tại nguyên thần cảnh giới thậm chí là vạn tượng cảnh giới nộ ra một đầu hoàn trình nói bởi vậy cựu tiêu hạ vị võ hoàng liền như là từng cái nguyên thần cảnh giới thiên tài thực lực không tầm t h ư ờ n g đủ để cùng nguyên thần hậu kỳ nguyên thần viên mãn tu tiên giảm một trận chiến dù sao cùng một cái chiêu thức ẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng ẩn chứa áo nghĩa chi lực có thể phát huy ra uy lực tranh lệch cực lớn chỉ là cho dù những ngày võ hoàng thực lực c ư ờ n g đại nhưng vẫn như c ũ không làm gì được cổ dịch cổ dịch mấy tên võ hoàng vây công phía dưới thành thạo điêu luyện thậm chí là có thể tiến hành p h ả n kích một màn này để một bên quan chiến với hoàng muốn hoàng như ma hoàng bọn người đôi mắt ngưng trọng vô cùng bọn hắn hiện tại xác định cổ dịch thật có được võ hoàng thực lực ông vào thời khắc này bầu trời phía trên tầng mây l a n lộn không nghỉ thiên địa nguyên khí lập tức trở nên chán cuồng loạn bắt đầu một cô đáng sợ khí tức từ trên trời giang xuống bao phủ tứ phương đại chiến của cổ dịch cùng chúng hoàng trong lúc đó ngừng lại ngẩm đầu nhìn về phía trên không có cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện chỉ gặp hư không bên trên. xuất hiện một tấm uy áp bá đạo gương mặt quét phiến tiên h địa này một chút giờ khác này tựa như thiên địa đều muốn ngạt t h ở đến rồi cổ dịch trong lòng r u lên đôi mắt tinh mang m ộ n phía trên thân khí tức cường đại lại là trước tiên thu liễm biến trở về thường thường không có gì lạ tôn vũ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn gương mặt này chính là tam sinh đại đế cũng có thể xưng là phong ma đại đế hy hoàng cùng cựu u ma đế tiểu thế giới chính là hắn phong l ớ n tại đây làm nữ nhi của hắn hy hoàng mộ vân hải tông nguyên bản chủ phong chính là hy hoàng tri mộ vài cái chữ to cho nên phong ấn vỡ vỡ tam sinh đại đế liền có chỗ phát giác một sợi thần nghiệm từ cựu tiêu đại lục đại thế giới chiếu d ọ i mà tới đương nhiên truy cứu nguyên nhân chính là cựu ru bắt hoang bản thân liền là tam sinh đại đế sáng tạo tiểu thế giới chỉ là trải qua vô tận thuế nguyệt diễn biến tăng thêm tam sinh đại đế thực lực đã tiếp cận cựu tiêu đại lục đỉnh điểm cho nên cựu ru bắt hoang diện tích vô cùng bao la viễn siêu bình thường võ hoàng đế cảnh cường già tiểu thế giới tam sinh đại đế ánh mắt hướng phía dưới hai cái tiểu thế giới nhìn lại phát ra thở dài một tiếng tất cả võ hoàng lan ra cái này quốc gia vĩnh viễn không được đặt chân một đường vô cùng bá khí thanh âm từ trong miệng của hắn phước ra vô cùng băng lãnh. mang theo giọng ra lệnh dung không được bất luận kẻ nào chống lại đám người nghe vậy trong lòng căng thẳng người này thế mà trực tiếp mệnh lệnh võ hoàng l ă n ra tuyết nguyệt đế quốc cổ dịch lại là không có quá lớn kinh ngạc đối với cái này sớm có đón trước tuyết nguyệt quốc là tam sinh đại đế cố thổ mặc dù chân chính tuyết nguyệt đã tại một trận đại chiến bên trong hủy diệt nhưng bây giờ tuyết nguyệt lại là tam sinh đại đế tự tay phục khắc r a đồng dạng bao hàm tình cảm của hắn nguyên nhân chính là như thế tại hy hoàng sau khi chết tam sinh đại đế mới có thể đem nó trôn ở vân hải dây núi phía dưới hắn cũng không muốn nhìn thấy võ hoàng trở lên cường giả tại tuyết nguyệt đại chiến để ngày xưa tuyết nguyệt hủy diệt khẩu khí thật lớn ngươi cho rằng ngươi là ai bằng hoàng vẫn như cũ kiệt ngạo bá đạo nhập ma hắn càng là không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt không sợ chút nào cái này đột nhiên đến cờ giả nhưng mà tam sinh đại đế chỉ là nhìn bằng hoàng một chút sau một khắc một con trời xanh đại thủ từ thiên không ép xuống chỉ là tản ra một chút lực lượng liền chấn động đến vô số người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm nhắm mắt lại không dám nhìn tới trời xanh đại thủ ầm ầm một cố c u ồ n g bá vô biên lực lượng chấn động đến thiên địa run dày không nghỉ kêu bằng hoàng liền như là một con chim nhỏ giống như bị trời xanh đại thủ nắm trong tay mặc cho hắn điên cuồng hét giận g ữ cũng tránh thoát không ra. đừng nói ngươi một cái nhỏ tiểu bằng chim liền xem như chân long nhất tộc long đế phượng hoàng nhất tộc cổ phượng nhìn thấy lao phu cũng không dám nói như vậy tam sinh đại đế giờ phút này tựa như thiên địa chúa tể nắm giữ lấy thương sinh vận mệnh đem bằng hoàng đùa bỡn trong lòng bàn tay hắn ba đạo lời nói để chúng hoàng đô run sợ không thôi đây tuyệt đối là một vị đại đế cờ ư n giả g nghiệm tình ngươi tu hành không dễ tha cho ngươi khỏi chết cút trời xanh đại thủ đột nhiên văng ra ngoài trực tiếp phá vỡ hư không đem bằng hoàng ném tới không biết bao xa bên ngoài nếu ngươi dám lại đến định trạm không công tha tam sinh đại đế quan s nhau nhau ánh t cái á c mắt nhìn về phía hai tòa khuyết tán tiểu thế giới nhịn không được thở dài một tiếng đã xuất thế tất cả thủy duyên đi cuối cùng tam sinh đại đế thần niệm nhìn thật sâu một chút cổ dịch đôi mắt thâm thúy vô cùng vừa rồi cổ dịch cùng chúng hoàng giao thủ ngắn ngủi tam sinh đại đế đều thấy rõ hắn có thể cảm giác được cổ dịch chỗ đặc biệt lấy tôn vũ địch võ hoàng cái này tại cựu tiêu đại lục cũng không nhiều gặp cấm kỵ r a thần vị hiện không biết kẻ này có phải là cấm kỵ chi thể người sở hữu bên trong thế giới nhỏ kia tam sinh kinh liền lưu cho hắn đi tam sinh đại đế suy nghĩ lưu truyền nhưng không có ra tay với cổ dịch hay là lưu lại cái gì ẩn ký bởi vì bất luận cổ dịch có phải là hay không cấm kỵ chi thể muốn để cựu tiêu thần vị xuất hiện thực lực của hắn ít nhất phải đạt tới vô thượng thánh vương hiện tại cổ dịch còn quá yếu hết t dần dần các h đại võ hoàng thế lực tôn giả hai mặt nhìn nhau ánh mắt lại nhìn về phía trên trời cổ dịch bây giờ võ hoàng rời đi lại có gì người có thể cùng cổ dịch cái này tuyết nguyệt đế vương đánh một trận đây chính là có thể cùng võ hoàng tranh phong lại người hung ác lúc trước vẫn ra thế ra mấy cái võ hoàng gia tộc Võ quả nhiên tại tam sinh đại đế thần niệm rời đi về sau cổ dịch thân hành xuất hiện ở trên không quan sát đám người nơi này chính là ta tuyết nguyệt đế quốc lãnh thổ cái này về ta tuyết nguyệt đế quốc hiện tại tất cả mọi người rời đi nếu không giết không tha đám người ra mặt có quá một trận quả nhiên người này thật lựa chọn độc chiếm cựu đũ ma đế để, để lại tiểu thế giới cổ dịch n g ư ơ i làm nếu thực như thế làm chúng ta phía sau thế nhưng là bát hoang người vực võ hoàng một tôn giả quát lạnh nói n g ư ơ i đây là cùng bát hoang cảnh tất cả võ hoàng là địch cổ dịch đôi mắt t h o á nhìn g n thế giới chi lực lập tức thấu thể mà ra hóa thành quần quận thiên địa đại thế niên g h ép mà đi đối địch với võ hoàng lại như thế nào ta chỉ cấp các ngươi một k h ắ c đồng hồ thời gian rời đi tuyết nguyện đế quốc theo cổ dịch những này bát hoang cảnh người tới đây tác dụng duy nhất chính là làm tế phẩm mở ra phong ấn hiện tại phong ấn đã mở chúng hoàng cũng đã rời đi cái này tuyết nguyệt đế quốc tự nhiên là hắn làm chủ n g ư ơ i đám người trợn mắt nhìn nhưng không có một người dám lại nhảy ra bởi vì giờ k h ắ c này giữa thiên địa tràn ngập kinh khủng sắc ý cơ hồ nồng đậm đến hóa thành thực chất tại hư không diễn hóa xuất vô số binh khí phản g phất sau một khắc liền muốn rơi xuống hiển nhiên cổ dịch không phải nói cười nếu là bọn họ lại đợi tại tuyết n g u y ệ t quốc bên trong tất nhiên sẽ bị cổ dịch đánh giết chúng ta đi n g ư ơ i vẫn ở tại tuyết nguyệt cảnh nội không tiến hướng cựu bắc hoang thánh thành trung châu các đại võ hoàng thế lực người chỉ có thể gảo não mà rời đi sân thượng kiếm cát bất tử thiên cung người cũng lựa chọn rời đi mặc dù bọn hắn cùng lâm phong quân mạc t í c h quan hệ không ít nhưng cổ dịch lại cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào phía dưới hai cái tiểu thế giới thế nhưng là đại đế cường giả lưu lại có vô thượng cơ duyên chỉ sợ không ai muốn cùng người bên ngoài chia sẻ bọn hắn tự nhiên không tốt lựu tại nơi này lâm sư đệ thiếu chủ chúng ta về trước bát h o a n g cảnh rất nhanh phiến tiên h địa này liền chỉ còn lại cổ dịch lâm phong viêm đế mấy người viêm đế giờ phút này đôi mắt và sáng thời gian qua đi mấy ngàn năm ta cuối cùng vẫn là tiến vào hy hoàng tiểu thế giới cổ d ị đi hai cái này trong tiểu thế giới thế nhưng là có rất nhiều bảo vật viêm đế vì sao muốn từ đại thế giới đi vào tiểu thế giới này không phải là vì trộm mộ sao vì thu hoạch được hy hoàng trong tay mấy môn đế kinh hiện tại mục tiêu đang ở trước mắt mà lại chỉ có mấy người bọn họ thăm dò viêm đế tự nhiên là kìm nén không được kích động trong lòng bay thẳng dưới thân đi bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đi thôi cổ dịch mỉm cười đối lâm phong quân mạc t í c h bọn người ý c h à o một cái lập tức bay xuống hy hoàng cùng cựu u ma đế tiểu thế giới diện tích rất lớn đều có đặc sắc hy hoàng tiểu thế giới xinh đẹp vô cùng khắp nơi đều có tiên linh chi khí tràn ngập t h n g tòa dây núi phá vỡ hư không rơi xuống phía trên có vô số tiên cung thần điện hoàn mỹ dung nhập tuyết nguyệt đế quốc lãnh thổ nó tung h o à n h phạm vi ngàn dặm t r i địa đem nguyên bản vân hải dãy núi địa phương cùng một bộ phận hắc phong lĩnh khu vực thay thế mà tới cơ hồ song song cựu u ma đế tiểu thế giới càng thêm bao la vô biên hiện ra hoàn toàn không có so to lớn vòng tròn hình dạng vốn lượng khúc chiết không biết nhiều ít vạn dặm rộng cũng có trăm ngàn dặm đem hy hoàng tiểu thế giới bao k h ỏ a tựa như cựu u ma đế bảo hộ hy hoàng hãn tiểu thế giới cũng muốn bảo hộ hy hoàng tiểu thế giới cổ dịch vừa tiến vào tiểu thế giới phạm vi lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí đập vào mặt mặc dù không cách nào cùng tạo hóa thánh địa so sánh nhưng lại không thua tại vô g i a n giáo có hai cái này tiểu thế giới tại tuyết nguyệt đế quốc tu luyện hoàn cảnh đem tăng lên mấy cấp bậc tương lai sẽ có vô số cường giả hiện lên tấu chương xong chương 299, c u ố i cùng được tam sinh đồng thời xuyên qua chương 299, c u ố i cùng được tam sinh đồng thời xuyên qua có dạng này bảo địa tại cổ dịch đương nhiên sẽ không lãng phí hắn lúc này liền cách không điều khiển tuyết nguyệt cung từ tuyết nguyệt đế đô trên không bay tới cổ dịch chuẩn bị đem cựu u ma đế cùng hy hoàng tiểu thế giới biến thành tuyết nguyệt đế quốc mới hoàng cung vân hải tông cũng có thể ở trong đó chiếm cứ một phiến khu vực làm tông môn lãnh địa hai cái này thế giới một cái tiên khí nồng đậm như là nhân gian tiên cảnh một cái ma khí ngập trời chính là tu luyện công pháp ma đạo thánh địa về sau bất luận t u y ế t n g u y ệ t đế quốc võ giả đi đâu một con đường ở đây tu hành đều có thể làm ít câu to h i hoàng cùng cựu u ma đế một cái là tam sinh đại đế c h i nữ một cái tự thân chính là thiên đế cường giả so sánh phản hư địa tiên tán tiên bọn hắn trong tiểu thế giới tự nhiên có vô số có giá trị không nhỏ bảo vật tại tiểu thế giới khu vực h ạ c tâm h i hoàng trong tầm cung mỗi một kiện đồ vật đều là không ít bảo vật như vẽ quyển tấm trả gương đồng d ư ờ ngọc n g các loại đều là năm cấp thanh khí lại tỷ như kia từng cây cổ thụ đều là khó được linh t à i có thể dùng đến luyện chế năm cấp thanh khí tốt một chút thậm chí có thể dùng đến luyện chế hoàng khí chỉ là cổ dịch cùng viêm đế mục tiêu cũng không phải là bọn chúng mà là h i hoàng cùng cựu u ma đế lưu tại tiểu thế giới mấy môn đế kinh thành kinh cùng đế cấp bảo vật muốn tại phạm vi hơn vạn d ò n bên trong tìm tới ghi chép đế kinh kinh thư cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng cái này không làm khó được a m hiệu b ạ trận trộn mộ viêm đế hắn trực tiếp bố trí ra một cái có thể kiểm tra bảo vật giá trị trận pháp bao trùm hai cái tiểu thế giới tại trận pháp này phía dưới bảo vật sẽ ở trên trời chiếu rọi ra quan g mang lại giá trị càng cao bảo vật tán phát quan g mang càng thịnh chỉ gặp tiểu thế giới bên trong tường đạo kim sắc quan g mang lấp l ó e sáng lên như là đầy sao giống như trải rộng các nơi đối với những ánh sáng kia hơi sáng bảo vật cổ dịch đều để bọn thủ hạ tiến đến thu thập về phần cổ dịch viêm đế thì thẳng đến quan mang sáng nhất mấy cái bảo vật cổ dịch lựa chọn là quan mang nhất là trói mắt hai kiện bảo vật bọn chúng đều là một tờ đơn bạc kim thư phía trên có một tấm phong ấn tồn tại Cái một sợi quang hoa lập tức từ trong đó một tờ kim thư bên trên bán ra phóng hướng chân trời một màn kia quang hoa tốc độ quá nhanh nhanh đến cổ dịch đều có chút chưa kịp phản ứng trực tiếp phá vỡ bầu trời sẽ rách hước không xông ra phương thiên địa này cổ dịch đôi mắt ngưng lại nhưng đối cái này biến cố sớm có đ o á n trước tam sinh kinh hiện hy hoàng phục sinh tất cả đều tại kế hoạch của ngươi bên trong a tam sinh đại đế tại kia sợi quang hoa bên trong cổ dịch cảm nhận được một cỗ cường thịnh sinh mệnh cùng linh hồn ba động đây là hy hoàng linh hồn lúc trước nàng liền phụ thân tại kim thư phía trên đây là tam sinh đại đế vì phục sinh nữ nhi của hắn làm ra bồ cục dù sao tam sinh đại đế chỉ như vậy một cái nữ nhi tự nhiên không muốn cứ như vậy nhìn xem nàng chết đi hy hoàng phục sinh nên nhức đầu cũng không phải ta cổ dịch ánh mắt lườm một chút ở phía xa tầm bảo lâm phòng k h ỏ miệng hiện ra tiểu dung cổ dịch cũng k thế thế đôi mắt ngắm nhìn mấy chữ này không khỏi hiện ra vẻ vui mừng đối với tam sinh kinh cổ dịch có thể nói là hướng tới đã lâu Cái kia có kia tuy h h ể ngưng tụ ra ế t t h ầ nói tử phân thân máu thân bí pháp, chính là nhận tam sinh kinh một tia phân pháp, chính nhận sinh kinh linh máu cảm, sau bi là đ lấy làm huyết Tuy ảnh hồn kỹ làm căn cơ sáng tạo căn sáng n kỹ cơ ra. ó về sau cổ dịch lại dung hợp rất nhiều cùng phân thân có liên quan p h á p môn một chút xíu hoàn thiện máu thân bí pháp nhưng cổ dịch biết được máu của hắn thân bí pháp vẫn như cũ không cách nào cùng tam sinh kinh so sánh bất quá bây giờ không đồng dạng hắn đã lấy được tam sinh kinh cổ dịch có thể hấp thu nó phương pháp tu luyện tiếp tục hoàn thiện máu thân bí pháp để hắn đạt tới tam sinh kinh đồng dạng độ cao thậm chí là siêu việt nó về phân vạn vật kinh liền kém xa tam sinh kinh chỉ là một môn tu vạn vật đạo của tự nhiên đế kinh nó cũng không so m ạ n g hoang tam giới tiên dài pháp môn kém bao nhiêu nhưng cổ dịch đã có huyết thần vô cực kinh tới cũng không phù hợp không cần thiết tu hành vạn vật kinh cổ dịch vẹn vẹn tùy ý nhìn thoáng qua liền đem nó thu vào cổ dịch tay cầm tam sinh kinh một tờ kim thư lực lượng linh hồn xâm nhập trong đó trong khoảnh khắc như có một cỗ vòng xoáy khủng bố đang hấp dẫn hắn lực lượng linh hồn vòng xoáy bên trong vô số p h ù văn lấp lóe từng cái văn tự trực tiếp dẫn vào cổ dịch náo hải tựa hồ qua thật lâu cổ dịch lực lượng linh hồn mới từ kia một tờ kim thư lôi ra tam sinh kinh quả nhiên kỳ diệu tại thời khắc này cổ dịch rốt cục h i ể u được tam sinh kinh chân ý tam sinh kinh giảng cứu nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vật vật tam sinh kinh tu hành chia làm hồn thai đạo thai cùng thần thai ba cái giai đoạn mỗi một giai đoạn lại có thể chia làm tam trọng c h i cảnh nhất nông cạn hồn thai giai đoạn tức lấy hồn mang thai thai giai đoạn có thể tu luyện ra thân ngoại hóa thân năng lực chỉ là chiến lược cũng không mạnh lại không có thể dài lâu tồn tại ở ngoại giới đạo thai giai đoạn phân thân có bản tôn bộ phận sức chiến đấu nhưng cùng bản tôn có lớn lao liên quan không cách nào hoàn toàn độc lập với bản tôn mà thần thai cấp độ thì có thể làm cho mình phân ra một sợi linh hồn như là chuyển thế đầu thai tại người khác trong bụng một lần nữa thai nghén sau đó để hắn đi bản tôn chưa từng đi đường tự học một thế giống như một cái độc lập tồn tại bắt đầu từ số không thần thai phân thân cùng bản tôn ở giữa đã là độc lập cũng là liên quan coi như thần thai phân thân tử vong đối với bản tôn ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ bởi vì bản tôn chỉ là phân ra một sợi linh hồn làm phân thân căn bản như là sinh linh ban sơ một điểm chân linh phân thân tam hồn thất phách là tại mẫu thai bên trong một lần nữa thai n g é n mà ra nhưng chỉ cần bản tôn nghĩ tùy thời có thể lấy tước đoạt thần thai phân thân trường không quyền tam sinh đại đế ma đạo phân thân cùng phật đạo phân thân chính là vì vậy mà tới hắn phân ra hai sợi linh hồn để bọn hắn chuyên tu một đường cũng đi tới thánh vương cảnh giới trừ cái đó ra hắn còn có vô số phân thân đi con đường khác như ngũ hành âm dương thời không các loại dùng loại phương thức này bắt trước nhưng lĩnh hội tất cả thiên địa pháp t ắ c chi đạo c ấ m kỵ chi thể cổ dịch dùng máu thân bí pháp tu luyện ra huyết thần tử không sai biệt lắm liền xen vào đạo thai cùng thần thai ở giữa huyết thần tử ban sơ thực lực đều muốn so bản tôn yếu rất nhiều chỉ là tại huyền diệu phương diện máu thân bí pháp kém xa tam sinh、kinh. bởi vậy cổ dịch lúc trước không cách nào vô hạn tách ra linh hồn ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn huyết thần tử nhưng bây giờ không đồng rạng hắn có tam sinh kinh chỉ cần hắn đem tam sinh kinh phương pháp tu hành dung nhập máu thân bí pháp đồng thời tu luyện tới thần thai cảnh giới hắn liền có thể không ngừng phân ra huyết thần tử trả giá chỉ là từng sợi linh hồn đương nhiên loại phương pháp này cũng không phải không có khuyết điểm thần hai ngưng tụ huyết thần tử không cách nào giống trước đó huyết thần tử trực tiếp hình thành sức chiến đấu cần hao phí thời gian từng bước một tu luyện thời gian cổ dịch đôi mắt chớp lên đối với cường giả mà nói thời gian căn bản không đáng tiền tuổi thọ của bọn hắn kéo dài nếu là có thể dùng mấy chục năm mấy trăm năm chính là ngàn năm thời gian để một cái thần thai phân thân đi ra hoàn toàn mới con đường thu hoạch được hoàn toàn mới tu luyện càng ộ từ đó trả lại bản tôn để bản tôn tu vi trở nên mạnh hơn cái này hoàn toàn đáng giá tam sinh kinh nếu là cầm tới mãng hoang tam giới đi có thể trở thành đứng đầu nhất pháp môn một trong phải biết bên trên cổ tam giới bên trong thế nhưng là có không ít tổ thần chân thần đạo tổ vì trở nên mạnh hơn không tiếp tự sát cũng tại chân linh bày ra cơm chế để chân linh chủ động đầu nhập luân hồi kinh lịch một thế lại một thế chỉ vì nộ g ra cùng tự thân đối lập cái khác thiên đạo tỷ như tam thanh đạo nhân phật tổ như đến nhân hoàng phục hy các loại cờ giả hai cái trước còn tốt bọn hắn chuyển thế sau hoàn thành mục tiêu của mình nộ g ra được kiếp trước chưa từng nộ ra đối lập thiên đạo đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước có thể thực lực tăng nhiều trở thành tam giới nhân vật lãnh tụ trước thế là hủy d i ệ t tổ thần phục hy thế này mặc dù lĩnh ngộ ra âm dương thiên đạo nhưng lại không thể ngộ ra sinh mệnh thiên đạo bởi vậy trí nhớ kiếp trước một mực không thể khôi phục về phần cái khác chân thần đạo tổ vậy thì càng thêm thê thảm bây giờ tam giới cũng không thấy bóng dáng của bọn hắn cũng không biết là tại luân hồi chuyển thế bên trong đã hồn phi phách tán chân linh rơi vào dòng sông vận mệnh vẫn là vẫn tại kinh lịch lấy lần lượt luân hồi nhưng nếu là bọn hắn tu luyện tam sinh kinh căn bản không cần tự sát chỉ cần p h n ra một sợi linh hồn tiến vào luân hồi để hắn thanh trừ ký ức bắt đầu từ số không là đủ bản tôn thì vẫn như cũng là cao cao tại thượng chân th không cần bước lên hồn phi phách tán phong hiểm cổ dịch chầm tư tam sinh kinh ngược lại là cho ta không ít dẫn dắt người khác tu luyện tam sinh kinh coi như đến thần thai giai đoạn cũng chỉ có thể để phân thân tại một cái thế giới nội tu đi nhưng ta không giống cổ dịch đôi mắt sáng tỏ ta có chư thiên môn có thể tiến về vô số thế giới để phân thân tu luyện khác biệt tu luyện thể hệ chờ ta tu luyện tới thần thai giai đoạn hoàn toàn có thể nếm thử phân ra không ít linh hồn đem nó đầu thai đến thế giới khác nhau đi chờ thời gian nhất định đến liền để bọn hắn thức tỉnh ta địa cầu ký ức kể từ đó những n à y huyết thần tử phân thân giống như từng cái mới từ địa cầu xuyên qua ta bắt đầu hoàn toàn mới tu trình. đầu đến hoàn hành hành、trình. Mang đến cho ta hoàn toàn mới cổ h hoàn hành o toàn ta tu tương này cảng nộ. Cái này tương đương mới với Cái c dịch não g giới đồng giới. ư ờ thời i cái vì mình để đến xuyên hơn nữa xuyên nhau xuyên n thế khác thế dịch qua, qua qua là Cổ hải đ ố n g nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy không hẳn là đồng thời xuyên qua chư tiên v ạ n giới về phần vấn đề thời gian cổ dịch lắc đầu mặc dù đối với hiện tại cổ dịch mà nói thời gian mười năm đều rất dài thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều nhưng tu luyện tới đằng sau tỷ như cổ dịch đến chân thần cảnh tổ thần cảnh thậm chí là thế giới thần muốn tăng lên một cảnh giới chỉ sợ đều muốn mấy trăm năm một ấ y ngàn n ă h chí m càng đường n lúc tiếng vang bỗng nhiên từ phương xa quần quận truyền đến đem trong lòng không ngừng trầm tư của dịch bừng tỉnh hắn hướng phía bên kia ném đi ánh mắt chỉ gặp xa xa trong hư không một đường kinh khủng u minh h ỏ a ánh sáng sông lên trời cao tựa như muốn đem vùng thế giới kia đều cho đốt cháy c h ô n mùi thật mạnh ma đạo hỏa diễm chi lực cổ dịch lông mày n í u lại cho dù là cách xa nhau mấy trăm dặm hắn vẫn như cũ cảm nhận được ngọn lửa kia vi lực mạnh cổ dịch trên người rất nhiều hỏa diễm ngoại trừ thái dương chân hỏa bên ngoài còn lại hỏa diễm cũng không bằng n ó kia ma hỏa phẩm chất chỉ sợ đã đạt đến lục giai đình phòng không kém gì tam giới nhất phẩm địa hỏa thậm chí khả năng đạt đến thiên hỏa cấp độ cổ dịch không cần nghĩ đ ư ợ biết ngọn l cổ dịch đem tam sinh kinh thu nhập nạp giới hướng phía ma hỏa phương vị cất bước mà đi chỉ chốc lát cổ dịch liền tới đến khu này t h i ê t niệm nơi này hư không chung quanh lộ ra quần quận hắc khí đem tầng mây đều cho nhiễm lên từng sợi hắc cám c h i sắc một đoá từ ma hỏa hình thành c ự u diệp liên hoa lộ ra kinh khủng hắc cám c h i sắc tàn ra nóng bỏng chi ý bên trong còn mang theo một cỗ kinh khủng lạnh bớt chi khí làm người ta kinh ngạc cổ dịch ánh mắt nhìn về phía viên đế viên đế này là vật gì viên đế ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở k i u diệp liên tiêu tốn nóng bỏng vô cùng hắn mở miệm giải thích đây là k i u u ma liên là k i u u ma đế đã từng trưởng khống ma diễm. nghe đồn chính là cựu lũ chi hỏa bên trong thai ngén mà ra một đoá hát cám hoa sen tiến hóa thành sinh mệnh đại đế chi hỏa cổ dịch trong lòng hiểu rõ hắn đoán quả nhiên không sai cổ dịch bản đế cần cái này cựu lũ ma liên viêm đế quay đầu nhìn về phía cổ dịch chỉnh trọng nói cổ dịch cười cười đã ngươi cần vậy liền nhường cho ngươi viêm đế muốn khôi phục kiếp trước tu vi vì chính mình cùng tộc nhân báo thủ cần trùng tu hỏa diễm chi đạo mà các loại hỏa diễm chính là hắn tốt nhất thiên tài địa bảo có thể để cho hắn cấp tốc trưởng thành viêm đế có thể tại cái này ngắn ngủi trong vòng hai ba năm từ huyền vũ cảnh một đường đạt tới tôn vũ trung g i i cựu ũ n hắn tuần g là bởi vì t thôn p、so、u ma liên h ô n g ít h ỏ a diễm đối cổ dịch tự nhiên cũng có rất lớn tác dụng có thể để cho hắn tà thần cây nhỏ cùng huyết thần vô cực kinh đều chiếm được không nhỏ trưởng thành chỉ là cổ dịch muốn thu hoạch được hòa diễm có rất nhiều biện pháp hắn có thể tiến về cái khác thế giới cũng không tất cùng viêm đế tranh cụ cái này một đoá hòa diễm nói đến thân ân đại lục cái khác thiên hòa cũng là thời điểm thu thập lại tấu chương s o n g chương ba trăm thánh thành trung châu chương ba trăm thánh thành trung châu cổ dịch giúp ta hàng phục cựu u ma liên viêm đế trầm giọng nói nếu là toàn thịnh thời kỳ viêm đế tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem cựu u ma liên chấn áp nhưng bây giờ hắn sống lại một đời tu vi cũng bất quá tôn vũ trùng dai muốn hàng phục cựu r ma liên không phải chuyện dễ dàng cựu u ma liên uy lực quá mạnh cho dù giờ phút này không có chủ nhân trường khống tôn chủ cấp nhân vật tiếp cận nó cũng biết bị đốt cháy mà chết thậm chí liền xem như bình thường lục giai hạ phẩm hoàng khí cũng biết bị tiêu hủy chỉ có võ hoàng nhân vật mới có thể đem chấn này ép mà cổ dịch vừa vặn chính là như vậy một cái tôn vũ có thể địch võ hoàng yêu nghiệt cổ dịch khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía đại đ ị a trên bầu trời cựu diệp liên hoa chỉ là một cái hư ảnh chân chính cựu u ma liên còn tại phía dưới mặt đất、Nước. tay phải hắn vung lên tựa như một đường kinh thiên động địa sắc bén trường thường chém thẳng mà xuống phạm vi mấy trăm trượng đại đ i ệ lập tức vỡ ra hiện lộ ra một đóa cũng không lớn h ắ t cam cựu diệp liên hoa cái này chính là ma diễm bản thể cổ dịch trong tay động tác không ngừng thể nội hiện ra màu hỗn độn hỏa diễm chạy sôi mà ra hóa thành một đạo cự thủ trục vào cựu u ma liên cựu u ma liên dường như có đơn giản linh trí từ cổ dịch hỏa diễm đại thủ cảm nhận được uy hiếp nó trong đó ma hỏa lập tức điên cuồng gào lên cùng hỏa diễm đại thủ đối kháng chỉ là cựu u ma liên cuối cùng không phải chân chính sinh mệnh lại như thế nào có thể cùng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cổ dịch so sánh rất nhanh liền bị áp chế gắt gao trên bầu trời hư ảnh đều trở nên mờ đi rất nhiều làm được tốt viêm đế đại hỉ lập tức bày ra thánh văn trận pháp tại đột phá đến tôn vũ cảnh về sau viên đế bố trí thánh văn đại trận đã không cần áo nghĩa c h i tinh phụ trợ hắn trong lúc phát tay liền có thể tại thiên địa khắc h ỏ a hạ một đạo đạo thánh văn tự nhiên mà vậy hình thành một phương đại trận đại trận vừa ra cựu u ma l i ề n bị áp chế càng thêm lợi hại ma h ỏ a không cách nào lại khắp nơi tàn phá bừa bãi bản đế ngay tại này luyện hóa ma diễm cổ dịch giúp ta hộ pháp viên đế trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm đối cổ dịch không kịp chờ lời nói cổ dịch gật đầu yên tâm hai cái này tiểu thế giới đã bị ta chia làm tuyết nguyện hoàn cùng tri địa người bình thường đều vào không được người an tâm luyện h viêm đế xếp bằng ở thánh văn đại trận bên ngoài bắt đầu vận chuyển bí pháp từng bước một luyện hóa cựu u ma liên một khi hắn luyện hóa này lửa tu vi lại có thể tăng lên mấy tầng đạt tới tôn chủ cảnh giới nếu là lại l ắ n g đọng một hai đạt tới tôn vũ đ ỉ n h phong cũng là không thành vấn đề gặp viêm đế toàn lực luyện hóa ma lửa cổ dịch cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp tại cách đó không xa tìm một chỗ cung điện bắt đầu đ ế m thử đ e m tam sinh kinh cùng máu thân bí pháp dũng hợp đem cái sau、so、hạn mức cao nhất để cao tu luyện tới thần thai giai đoạn mà ở phía xa tuyết nguyệt đế quốc người đang tại hy hoàng cùng cựu ma đế tiểu thế giới bận rộn đem từng cái bị đại trận chiếu dọi ra bảo vật thu thập sau đó để vào tuyết nguyệt đế quốc bảo khố những bảo vật này rất nhiều đối cổ dịch không có quá lớn trợ giúp hắn cầm vào tay cũng chỉ là cầm đi đổi lấy nguyên dịch các loại tư nguyên còn không bằng lưu cho tuyết nguyệt đế quốc dùng để bồi dưỡng càng nhiều cừng giả có hai cái tiểu thế giới cùng những bảo vật này tại tuyết nguyệt đế quốc không được bao lâu liền sẽ hiện ra vô số tôn vũ thiên vũ cừng giả trở thành hàng thật giá thật thượng phẩm đế quốc chỉ là một chút phụ trợ lĩnh hội thiên địa chi đạo bảo vật đối cổ dịch vẫn là có hiệu quả tỷ như mác bổ để thụ đây là cựu ma đế tại tu luyện thời điểm phát ra ma đạo lực lượng t、so、mặc dù bọn hắn không nhất định có thể đi vào trong tiểu thế giới tầm bạo nhưng có thể tại tiểu thế giới bên ngoài mua xuống một mảnh sản nghiệp làm ngày sau tô môn gia tộc cũng hay là chỗ ở của mình đối bọn hắn mà nói cũng là cực tốt lựa chọn dù sao đây chính là đại đế cường giả tiểu thế giới có thiên địa nguyên khí độ dày đặc liền xem như võ hoàng thế lực cũng không kịp dù là ở ngoại vi cũng có thể để võ giả tốc độ tu luyện tăng nhiều có hy vọng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn cho nên tuyết nguyệt đế quốc cường giả số lượng càng ngày càng nhiều mà nguyên bản vân hải dây núi phụ cận kia trăm ngàn vạn mách tính giờ phút này đối với cổ dịch ngày xưa để bọn hắn di chuyển mệnh lệnh trong lòng chỉ có vô hạn cảm kích tại tuyết nguyệt đế quốc một phái hưng hưng hướng vinh cục diện thời điểm bát hoang mười vực những cái kia võ hoàng thế lực lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một m một đám võ hoàng thầm hận không thôi hận không thể đem cổ dịch đánh chết tại chỗ nhưng tam sinh đại đế lệnh cấm không ai dám vi phạm không ai dám bước vào tuyết n g u y ệ t nhưng mà bọn hắn không biết được chính là tam sinh đại đế chân chính xem trọng địa phương chỉ là nguyên bản tuyết n g u y ệ t quốc lãnh thổ về phần tuyết n g u y ệ t đế quốc về sau khuyết trương chiếm cứ lãnh thổ tam sinh đại đế căn bản không coi trọng cho dù những ngày võ hoàng bước vào tam sinh đại đế thần nhiệm cũng sẽ không xuất hiện võ hoàng không cách nào tiến vào tuyết nguyện thủ hạ bọn hắn những tôn chủ kia tôn giả căn bản là không phải là đối thủ của cổ dịch cho dù là võ hoàng phía giới mạnh nhất lãnh nộ cực hạn áo nghĩa lực lượng vô địch tôn chủ, cũng là như thế. chỉ n là y cổ dịch tôn cường h t hoàng đại thiên h phu n thực l n lực ạ i l cũng đưa tới những ngày võ hoàng thế lực sợ sệt cùng sát ý đặc biệt là thí hoàng liên minh những cái tia võ hoàng tại cựu hữu bắt hoang trong tiểu thế giới võ hoàng cường giả đại khái có thể chia làm hai phe cánh thí hoàng liên minh cùng canh gác liên minh cái trước là tiểu thế giới bên ngoài chín đại tiên cung ngày lâu đài dùng để khống chế nhân tài tổ chức bao quát tề da vấn ứ g da tư không da các loại mục tiêu của bọn hắn là giết chết hoặc khống chế c i u u bắt hoang bên trong có hy vọng trở thành võ hoàng điện t ử a cùng d i ệ t sát tiểu thế giới bản thổ võ hoàng cho nên tề da vẫn ra mấy cái võ hoàng gia tộc thế lực tự nhiên không muốn nhìn xem cổ dịch trưởng thành mà canh gác liên minh thì là k i u u bắt hoàng bản thổ võ hoàng vì cùng chống lại thí hoàng liên minh mà thành lập tổ chức sân thượng bất tử thiên cung hạ diệm sơn yêu hoàng điện trợt đều xem như một trận này doanh đương nhiên tại lúc bình thường thí hoàng liên minh không xuất hiện tiểu thế giới bản thổ võ hoàng ở giữa cũng biết tiến hành lục đục với nhau lẫn nhau ở giữa đều có mâu thuẫn chỉ có thí hoàng liên minh xuất hiện bọn hắn mới có thể liên hợp lại đối kháng kẻ này nhất định không thể lưu h ắ n tại tôn vũ c h i cảnh liền có địch nổi võ hoàng thực lực nếu như chờ hắn đột phá đến võ hoàng cảnh giới sợ rằng sẽ sẽ là kế tiếp ma hoàng tuyệt không thể để hắn đột phá đến võ hoàng cảnh giới thế ra t ư không ra chờ võ hoàng âm thầm thương nghị p h ả i người tiến vào t u y ế t nguyệt đế quốc mật thiết chú ý cổ dịch động tĩnh một khi hắn đi ra t u y ế t nguyệt đế quốc lập tức đưa tin cho chúng ta chỉ cần hắn dám bước ra t u y ế t nguyệt đó chính là hắn mất mạng thời điểm thế ra thư không nhà cùng vấn gia võ hoàng lòng tin mười phần lúc trước bắt hoang cảnh đến t u y ế t nguyệt đế quốc m ộ ư ơ i bốn người võ hoàng đều chỉ là hạ vị hoàng cổ dịch coi như chiến lược tại cương đại vậy cũng chỉ có thể cùng hạ vị hoàng một trận chiến mà bọn hắn ba nhà bên trong thế nhưng là riêng phần mình có một vị trung vị hoàng cường giả tại tiểu thế giới, bên ngoài đại thế giới bọn hắn chủ gia càng là có thượng vị hoàng tiêu võ đạo đến võ hoàng cảnh liền không còn chia làm cựu trọng mà là hạ vị hoàng trung vị hoàng thượng vị hoàng ba cái tiểu cảnh giới võ hoàng phía trên vị đế cảnh có thể chia làm đại đế thiên đế cùng thánh đế ba cái tiểu cảnh giới cảnh giới này cơn giả lĩnh ngộ lực lượng không còn là lực lượng pháp tắc mà là càng mạnh một bậc đạo tri lực lượng viêm đế kiếp trước tu vi chính là đại đế cựu u ma đế thì là thiên đế đỉnh phong đế cảnh phía trên vì thánh cảnh cũng có thể xưng là thánh vương cảnh chia làm tiểu thành thánh vương đại thành thánh vương cùng vô thượng thánh vương phong ma đại đế chính là vô thượng thánh vương cường giả tối đình đứng tại cựu tiêu đại lục đỉnh điểm tồn tại trung vị hoàng cùng hạ vị hoàng ở giữa t r a n lệch cũng rất lớn nhưng thể mà bọn hắn không biết là trước đó cổ dịch cùng bọn hắn chiến đấu cũng không có thi triển toàn lực cho dù cựu tiêu võ hoàng mỗi một cái đều như là nguyên thần chân nhân cấp bậc thiên t ả i chiến lược phi phạm nhưng cổ dịch thực lực càng thêm cương đại liền xem như thượng vị hoàng hắn cũng có thể có lực đánh một trận chém giết cái gọi là trung vị hoàng hạ vị hoàng càng là không đáng kể sở dĩ vân hải dây núi không có giết chết bọn hắn là bởi vì cổ dịch biết được phong ấn vừa vỡ tam sinh đại đế liền sẽ t ớ i cho nên vì dấu r ố t đặc địa áp chê xuống dưới thực lực biểu hiện ra cùng võ hoàng thế lực ngang nhau chiến lược chỉ là dù vậy tam sinh đại đế vẫn như cũ chú ý tới hắn cứ như vậy nhìn xem t u y ế t nguyệt đế quốc phát triển vấn ra mấy cái võ hoàng trong lòng lại rất khó chịu cuối cùng thương thảo một phen về sau vấn ra chuẩn bị tiếp tục hướng toàn bộ bát hoang cảnh mở ra thiên hư cổ trận để bát hoang cảnh cường giả liên tục không ngừng tiến về t u y ế t nguyệt đế quốc bát hoang cảnh bên trong cũng không mệt một chút kẻ liều mạng bọn hắn đến t u y ế t nguyện quốc coi như không cách nào tiến vào tiểu thế giới tầm、bảo. cũng biết tại tuyết n g u y ệ t đế quốc ấ y bao tắp đến lúc đó tất nhiên sẽ để cổ dịch sức đầu mẹ chán còn nếu là có người bởi vậy có thể dẫn tới cổ dịch đi ra tuyết n g u y ệ t liền nhất hợp bọn hắn sở y bốn đào mắt một ngày trôi qua cổ dịch mở mắt ra từ trong tu luyện y ế u ớt t ỉ n h dậy mà tại cách đó không xa người mặc đạo bảo viêm đế cũng từ mở mắt ra chỉ gặp cái kêu màu đen cựu diệp liên hoa thu liếm tất cả hòa diễm quay tít một vòng không có vào dưới chân của hắn viêm đế thình lình luyện hóa cựu u ma liên vẹn vẹn một ngày công phu viêm đế tu vi liền tăng lên hai trọng đạt tới tôn vũ lục trọng về phần viêm đế chiến lực có cựu ma liên nơi tay h ạ n tại võ hoàng xuống dưới đã là vô địch ngoại trừ cổ dịch cho dù là võ hoàng ra tay viêm đế cũng có nắm chắc bỏ chạy mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu theo thời gian chuyển rời kiểu u ma liên lực lượng bị viêm đế hấp thu tu vi của hắn cũng đem không ngừng tăng lên chiến lược cũng trở nên càng mạnh nhiều nhất thời gian hai ba năm viêm đế liền có thể trở lại võ hoàng c h i cảnh ha ha ha viêm đế giờ phút này hăng hái ngựa mặt lên trời cười to bất quá khi hắn nhìn thấy bay tới cổ dịch đắc ý biểu lộ lập tức t u liễm cùng cổ dịch so sánh tu vi của hắn tốc độ tăng lên không đáng giá nhắc tới lúc đầu ban sơ cổ dịch đem hắn thả ra không gian đ ồ q u y ể n tiểu thế giới thời điểm nói là giai đoạn trước cổ dịch làm hắn người hộ đạo đằng sau chờ viêm đế thực lực tăng lên viêm đế liền trở thành cổ dịch người hộ đạo nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ cổ dịch muốn so hắn trước một bước trở thành võ hoàng cũng không biết ngày sau viêm đế có thể hay không làm một lần cổ dịch người hộ đạo nghĩ đến cái này viêm đế trên mặt hiện lên phiền muộn chi sắc không khỏi lại hiện ra lúc trước ý nghĩ đến cùng ai mới là đại đế trùng tu a viêm đế người ra tay tại hai cái tiểu thế giới chung quanh bày ra một chất pháp phòng ngừa người không có phận sự tiến vào cổ dịch nói viêm đế cười nói t u t vừa vặn kiểu u ma liên tới tay bản đế liền dùng nó hỏa diễm bày ra một đại t r ậ n luận luyện đan cổ dịch muốn so viêm đế lợi hại nhưng ở trên trận pháp viêm đế lại là muốn vung cổ dịch mấy con phố hắn nhưng là đại đế trung tu hơn nữa là thiên diễn thánh tộc thái tử nếu là vật liệu đủ viêm đế liền xem như bố trí ra một cái tiên giai trận pháp cổ dịch cũng không ngoài ý liệu một ngày này viêm đế tay cầm phất trần chân đạp kiểu u ma liên không ngừng vây quanh ngoại vi kiểu u ma đế tiểu thế giới ngự không mà đi từng sợi kinh khủng ngọn lửa màu đen tử trên trời g á n xuống rất nhanh viêm đế hỏa diễm trận pháp liền đem phạm vi vạn bình thường tôn giả tới cũng đừng hòng đột phá ma hỏa phong tỏa tiến vào tiểu thế giới phạm vi vạn dặm đối với ngày xưa tuyết nguyệt quốc tới nói cũng không nhỏ khoảng chừng tám ư ơ i chín phần một trong lớn nhỏ nhưng đối với hiện tại tuyết nguyệt đế quốc mà nói lại chỉ là một phần rất nhỏ tuyết nguyệt đế quốc hiện tại cương vực nam bắc tung hoành mấy chục vạn dặm đồ vật cũng tung hoành trăm mấy chục vạn dặm so với mấy trăm cái địa cầu còn mưa lớn tuyết nguyệt chuyện ta cũng nên chính thức tiến về cựu u bắc hoang đi thánh thành trung châu cổ dịch nhìn xem không ngừng h ư n g thịnh tuyết nguyệt đối viêm đế nói viêm đế người tiếp trước chính là đại đế cầng giả h ẳ n là biết được đi t h á n h thành trung châu đường đi chuyến này muốn ngươi dẫn đường nghe nói cổ dịch tiến về thánh thành trung châu viêm đế trầm mặc một lát lập tức gật gật đầu cũng thế lấy cổ dịch thiên phú của ngươi không được bao lâu liền có thể trở thành võ hoàng cái này nho nhỏ cựu u b ắ t hoang không cách nào làm cho cước bộ của ngươi lưu lại quá lâu nếu như thế ta liền không còn giấu giếm ngươi kỳ thật ngươi bây giờ chỗ cựu u b ắ t hoang cùng hy hoàng cựu u ma đế tiểu thế giới cũng không có quá lớn khác nhau cũng là một vị cường giả tiểu thế giới mà thánh thành trung châu thì là tại cựu u bắc hoang bên ngoài đại thế giới tại chính thức cựu tiêu đại lục lên viêm đế r ứ t lời ánh mắt nhìn qua cổ dịch lại không phát hiện trên mặt của hắn bình tĩnh như trước không có hiện ra nửa điểm v ẻ kinh ngạc ngươi không kinh ngạc cổ dịch cười cười ta lúc trước liền có chỗ suy đoán hiện tại ngươi nói xác nhận suy đoán của ta viêm đế đôi mắt lấp lóe trong lòng hiểu rõ đúng vậy a hắn viêm đế bản thân liền là cổ dịch từ tam sinh đại đế trong phong ấn thả ra mà lại cổ dịch còn hiểu hơn bắt môn tiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật biết được như thế nào phá giải đủ loại này đều cho thấy cổ dịch đối tuyết nguyện chuyện trước kia hiểu rất rõ biết được cựu u bắt hoang là tiểu thế giới cũng liền không kỳ quái chờ ngươi đột phá võ hoảng bản đế liền man đi thánh thành trung châu tấu chân g xong